Chương 58, tăng đạo nhân. Chương 58, tăng đạo nhân. Một món phi hành pháp khí, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối. Tu sĩ nhớ muốn phi hành, nhất định phải học biết phi hành pháp thuật. Mà phi hành pháp thuật bình thường là dùng vân phù văn hoặc là gió phù văn, viết sách. Hai loại phù văn không thuộc về ngũ hành cơ sở phù văn, mà là thuộc về cả thượng tầng phù văn. Vì vậy, dùng cái này phù văn viết sách pháp thuật học tập độ khó cao hơn. Học tập độ khó cao, trên thực tế cũng không phải vấn đề gì, chắc chắn sẽ có người học được. Mấu chốt là loại này thượng cấp phù văn tạo thành pháp thuật, nó pháp lực tiêu hao cũng nhiều. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ coi như nắm giữ phi hành thuật, cũng không có khả năng thời gian dài bay trên không. Muốn thời gian dài bay trên không, vậy ít nhất yêu cầu kim đan kỳ tu sĩ mới được. Bay trên không pháp thuật hạn chế, để tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không thể nắm giữ năng lực phi hành. Mà lúc này đây, có thể bay phi hành pháp khí chính là lựa chọn tốt nhất. Cái này tiểu chuồn chuồn chính là một cái luyện khí phi hành pháp khí. Nó có pháp lực tiêu hao ít, mang theo thuận tiện, dễ sửa chữa đặc điểm. Mà những này đặc điểm thay cái dòng suy nghĩ đến giải đáp, cái kia chính là pháp lực tiêu hao ít, liền đại diện cho bảo bối này bay không cao cũng không nhanh. Mang theo thuật tiện, đã nói lên đây là một mình phi hành pháp khí, muốn mang cái bạn gái đều không được. Dễ sửa chữa, nói do thứ này rất dễ dàng trục trặc, nhưng là duy sửa vậy tuột tiện. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ vật, bất kỳ cái gì sự vật ưu điểm vậy đại diện cho khuyết điểm của nó. Nhưng là cái này lại như thế nào? Có một cái phi hành pháp khí cũng rất tốt, còn muốn cái gì xe đạp. Trương Miểu yêu thích không buông tay đem chơi một chút chuẩn chuẩn pháp khí, do dự một chút hỏi, bảo bối này bao nhiêu tiền? Lôi trung đường nghe thấy cái này, liền cười nói, người ta quen như vậy, ta vậy mặc kệ ngươi nhiều muốn, ngươi cho 3000 linh thạch là được. 3000 linh thạch Trương Miểu sững sờ. Nhìn thấy Trương Miệu cái biểu tình này, nô trung đường cũng là sững sờ, hắn liền vội và nói, "Thế nào? 3000 linh thạch còn chơi đắt? Cái này không quý?" Lại nói, người mỗi tháng theo ta chỗ này liền kiếm chạy 3000 linh thạch, chẳng lẽ ngươi còn không bỏ ra nổi linh thạch đến?" Trương Miệu liền vội vàng lắp đầu nói, "Không không không, phòng chính đại ca hiểu lầm, cái này 3000 linh thạch không quý, còn tiền nghi. Phi hành pháp khí ở thành chúc trấn trong phường thị vậy có bán ra, đồ chơi kia giá bán liền muốn hơn 1 vạn linh thạch. Cái này 3000 linh thạch hành pháp khí, quả thực là đánh gãy xương rối." Nghe thấy Trương Miểu nói như vậy, Lô Trung Đường vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn cười nói: "Thứ này từng là ta trước kia dùng, bây giờ thả trong nhà để đó không dùng cũng là để đó không dùng, chính nghe nói ngươi muốn cái phi hành pháp khí, liền từ trong nhà mang tới, tiện nghi bán cho ngươi." Trương Miểu nhìn một chút trong tay tiểu chuột chuẩn, thứ này nhìn lên tới còn rất mới à, cũng không giống là hàng xì cổ tạn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, nữ sinh tự dùng, kiểu ngũ mới? Chẳng qua vô luận như thế nào, trưng Miểu vậy là đã chiếm cái tiện nghi. Hắn chắp tay một cái nói: "Cái này liền đa tạ phòng chính đại ca." Lô Trung Đường mỉm cười, nói: "Chút lòng thành." Lại Hàn một hồi. Trương Miểu liền bắt đầu giúp hắn luyện chế ngũ độc thần sa. Luyện chế xong ngũ độc thần xa, nô chung đường lại lưu hắn lại ăn cơm trưa, mới khiến cho hắn rời đi Ngô phủ. Thừa Ngô phủ rời đi, lần nữa đi vào đảo ra trúc lâu trong đám. Ngay tại Trương Miểu cẩn thận xuyên qua cái này một quảng trường thời điểm, hắn trận phát hiện một bóng người từ trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Nhìn thấy người này trong ngay mắt, Trương Miểu ánh mắt có chút co rút lại, hiện lên trong đầu ra một người tới. Là hắn, là cái kia và Lâm Nghiêm sư huynh nói chuyện trời đất tán tu, Trương đầu góc hiện lên một cái cảnh tượng, chính là 2 năm trước hắn và Lâm Nghiêm lần đầu tiên tới thanh trấn thời điểm. Lâm Nghiêm bị một cái trên mặt chiều dài tím ban tu sĩ gọi lại. Bây giờ hơn 2 năm đi qua, Lâm Nghiêm đã sớm không tin tức, mà cái này mặt có tím ban tu sĩ lại xuất hiện lần nữa ở Trương Miệu trước mặt. Ngay tại Trương Miệu suy nghĩ thời điểm, cái này trên mặt tím ban tu sĩ ở một gian trúc lâu trước dừng lại, hắn theo bản năng bốn phía nhìn một chút, sau đó gõ trúc lâu cửa lớn. Ánh mắt của hắn và Trương Miệu giao nhau mà qua. 2 năm qua đi, Trương Miệu cũng là ở đàng tuổi lớn, hắn hình dạng và 2 năm trước đã sơ lược có sự khác biệt. Cái mặt này mang tím ban tu sĩ còn không có nhận ra Trương Miểu, cái kia trúc lâu cổng liền mở ra, một người đầu trọc tu sĩ đem hắn giật vào. Tiếng bàn tu sĩ biến mất ở trong trúc lâu, mà Trương miệu vậy thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục tiến lên, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng lại. Hắn họ tăng, Lâm Nghiêm sư huynh đã từng gọi hắn, Tang huynh. Nhớ lại cái tên này, Trương miệu dưới chân không có dừng lại, rất nhanh liền biến mất ở đảo ra trúc lâu đàn. Ngay tại hắn rời đi khoảng trường trong mắt, trong miệng hắn khẽ đọc chú văn, một đường không dễ dàng phát ra ánh sáng lóe lên, một cái tiểu lớn chừng ngón cái trúc diệp thanh rơi trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt bơi vào bên cạnh trong bụi cỏ đầu này tiểu trúc thanh, chính là xà, biến ra tiểu xà. cũng là khuyết giả một loại. Màu xanh trúc diệp thanh leo trèo ở trúc lâu bên trên, màu nâu xanh trúc lâu và da của nó màu sắc hòa là một thể, che giấu hành động của nó. Ở thanh trúc trấn bên trong, trúc diệp thanh loại này tiểu xà cũng là khắp nơi có thể thấy được, coi như bị phát hiện cũng sẽ không có người để ý tiểu trúc diệp thanh nhanh chóng du tẩu, rất nhanh liền đi tới vị kia tăng đạo nhân biến mất trúc lâu trước, tiếp lấy nó tìm cái khe hở, trực tiếp chui vào trong trúc lâu. Trong trúc lâu, tăng đạo nhân và đầu trọc đại hán đang ngồi ở trúc trước bàn. Trúc trên bàn có mấy cái đơn giản nhắm, đại hán có chút đoạn, lại có chút e ngại cho tăng đạo nhân đổ một chén trúc diệp sau đó hỏi, từng đại ca nhiều năm không thấy. Tại sao lại trở lại thành trúc chớn? Trên mặt tím ban tăng đạo nhân không có phản ứng đại hãn, hắn tự mình từ bên hông linh thú đại bên trong ngóc ngóc, sau đó lấy ra một cái béo lùn chắc lịch màu trắng trúc thử. Cái này trúc thử không phải phổ thông màu xám đen, mà là một loại cao quý màu trắng tinh, cái này màu trắng trúc thử là trúc thử bên trong quý tộc, loại này màu trắng vậy có một cái đặc tu tên, gọi Elizabeth. Không phải tất cả trắng đều gọi Elizabeth. Cái này Elizabeth chuẩn bị móc ra về sau, nàng luốt lướt còn buồn ngủ con mắt, sau đó bắt đầu dùng bóng rửa mặt. Mà tăng đạo nhân thì là từ trong ngực lấy ra một đoạn kim thanh trúc Elizabeth trông thấy kim thanh trúc, tiểu ánh mắt lập tức trở lớn, nàng một chút tỉnh cả ngủ, ôm căn này kim thanh trúc liền gặm ở nàng gặm nuốt cây trúc thời điểm, nằng cái kia hai cái răng cửa lớn liền triển lộ ra, khiến người ta ngạc như là, nàng hai cái răng cửa lớn lại là kim hoàn sắc. Nàng liên tựa như là khảm răng vàng như thế. Răng vàng, lông trắng, trúc thử quý tộc, ba cái này dung hợp cùng một chỗ, liền đại diện cho cái này trúc thử không đơn giản. Trên thực tế, cái này trúc thử là trúc thử biến dị sản phẩm, đã vượt qua phổ thông trúc thử phẩm chủ, là một con linh thú. Nàng vậy có một cái tên nghe, Thẩm Kim Bạch thử thú. Tăng đạo nhân nhìn hắn bảo buổi chúc thử được hoàn nên tâm, cái kia hung ác nham hiểm trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve chuột bạch nhu thuận ra lông, thong thả nói, "Ta lần này đến, là có một món đại hoạt." Chương 59, trộm mộ. Chương 59, trộm mộ. Nghe thấy tăng đạo nhân nói như vậy, cái kia đầu trọc đại hán nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra hoảng sợ nhưng là lại thần sắc tham lam. Thế là hắn hỏi lần nữa, "Cái kia từng đại ca, lần này đại hoạt, nhưng có một phần của ta?" Tăng đạo nhân nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. hắn thong thả nói, "Ngươi không vậy trong lòng hiểu rõ, ta tới tìm ngươi, dĩ nhiên là tìm ngươi nhờ bọn Đạt được cái này tin tức xác thực về sau, cái này trên mặt đại hán là nửa vui nửa buồn, trong lúc nhất thời lại có mấy phần do dự. Mà Tăng đạo nhân thì là thông thả nói, "Làm sao? Không muốn đi. Ngươi thể tại luyện khí tam trọng rất lâu đi, đã tích lũy đủ tiền mua pha trướng đang rồi. Vẫn là ngươi đã không có ý định tiếp tục tu hành. Lần này đại hoạt đoán trường lịch lợi không ở vạn khối linh giới đá, như là vận khí tốt, ngươi cái này tiếp sau ăn uống tu hành đều không cần buồn." Tăng đạo nhân lời nói để đại hán này rẽ rựa rất lâu, cuối cùng, hắn rốt cục răng, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, "Đừng nói nữa, ta cùng ngươi cứ duy trì như vậy là được." Lần này ta còn là rời núi người." Tăng đạo nhân gật gật đầu. Mà đại hán kia lại hỏi, "Cái kia những người khác tay đâu? Nếu là đại hoạt, nên ngũ hành đều đủ đi." Tăng đạo nhân lần nữa gật gật đầu, nói, "Ta sẽ tìm người, ngươi liền an tâm trở lại đi." Hắn nói xong, liền một cái ôm lấy đang đánh háng chuột bạch, cũng không để ý chuột bạch rãy rựa, một tay lấy nàng nhét vào linh thú đại bên trong. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có động căn phòng này bất kỳ vật gì, bao quát những cái kia thì dịu. Tăng đạo nhân rời đi, trong bóng tối tiểu trúc diệp thanh cũng nhớ đổi theo. Thế nhưng là tiểu trúc diệp thanh vừa, vừa rời đi Tăng đạo nhân liền đã biến mất không thấy. Trúc Diệp Thanh bốn phía nhìn một chút, cuối cùng là không có tìm được mục tiêu. Nó cái có thể trở lại Trương Miểu bên người, đưa nó nhìn thấy tất cả toàn bộ thuật lại xuất hiện. Trương Miểu lặng lặng nghe xong tiểu Trúc Diệp Thanh, TT, tiếng tê, hắn trầm tư một lát, lầm bầm lầu đầu nói, đại hoạt. Dời núi người. Đây đều là lộn xộn cái gì, chẳng lẽ Lâm Nghiêm sư Minh mất tích, cũng là bởi vì loại chuyện này. Trương Miểu hiểu rồi, cái này tăng đạo nhân chắc chắn là đang làm chuyện, nhưng là hắn cũng không biết hắn cụ thể đang làm cái gì. Năm đó chính là hắn mang đi Lâm Nghiêm sư huynh, sau đó Lâm Nghiêm sư huynh thì một cái cũng không có mà trả lại. Lâm Nghiêm đối với Trương miệu là tốt cái này ân tình ở Trương miệu trong lòng luôn luôn chưa Trương miệu không phải tri ân không báo người Lâm Nghiêm biến mất không minh mạch nếu có năng lực hắn là muốn tìm cái bộ mặt thật ra tới Trương miệu nghiêm túc lên hắn cẩn thận tính toán sau một lúc quyết định gặp một lần cái này tăng đạo nhân chẳng qua thứ ba trước hắn còn cần kiểm tra cái này tăng đạo nhân nội tình. Thanh trúc chấn nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ muốn ở cái địa phương này tìm một người vẫn là cần chút thủ đoạn Trương miệu lập tức viết một lá thư đểan trúcôn Thananh mang lấy một bộ mặt là hoặc tạp dịch tới đây thu đến thư tiến về sauananh cũng không có dây dừa trực tiếp tìm mười mấy tạp dịch đi vào thành chúc trấn. Những người này bao quát thành thành đều là lần đầu tiên đến thành chúc trấn, bọn hắn nơi nào có cái gì tiền nhàn rồi đến thành trúc trấn tiêu phí a lần này, lộ phí đều là Trương Miệu cho bọn hắn ra, không phải vậy bọn hắn đều không nợ tới đây lộ phí đến nơi này, Trương Miệu liền nói cho bọn hắn, để bọn hắn ở thanh trúc trấn các nơi tự quán, khách sạn, trà lâu, đầu phố theo dõi, tìm tìm một cái trên mặt có tím ban tu sĩ. Trương Miệu cũng không tin cái này, tăng đạo nhân không cần ăn uống ngủ nghỉ, chỉ cần hắn còn cần ăn uống ngủ nghỉ, như vậy hắn nhất định phải ra vào những nơi trốn. Mấy mấy người gắn ra ngoài, Trương Miểu liền mặc kệ. Thanh Thanh Thị là giúp hắn tập hợp tin tức, chú ý chuyện này. Không mấy ngày, liền có người phát hiện tăng đạo nhân tung tích. Tìm tới người này về sau, Trương Miệu liền để bọn hắn cẩn thận theo dõi tăng đạo nhân. Bọn tạp dịch không tính là chính thức tu sĩ, bọn hắn cũng không có cái gì người chú ý, dùng để theo dõi là không còn gì tốt hơn. Mấy ngày kế tiếp, bọn tạp dịch liền thăm dò tăng đạo nhân hành động quỹ tích. Mà ở cái này quỹ tích bên trong, Trương Miệu ngược lại là phát hiện một người quen. Người quen này gọi Tôn Trọng Kim. Mọi người còn nhớ rõ vị kia ở Trương Miểu lần thứ nhất bày quầy bán hàng bán da chỉ thời điểm, cái thứ nhất đi lên nếm tức ăn tươi người sao. Cái kia chính là tôn trọng Kim ở sau này trong vòng mấy tháng, hắn lại tìm đến Trương Miệu tiến hành ngũ độc thần xa chú gia trì. Cái này một tới hai đi, liền thành Trương Miệu mối khách cũ, và hắn quan hệ cũng không tệ. Cái này tôn trọng Kim là một cái tán tu, nhưng là hắn cũng rất ít làm làm điều phi pháp sự tình, hắn là một cái rất lợi hại mạo hiểm giả, am hiểu ở các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì loại này phẩm hạnh, cho nên Trương Miệu cao nhìn hắn một cái, dù sao có được loại này phẩm tính tán tu là phượng mao lân giác. Sau khi lấy được tin tức này, Trương Miểu liền tới nhà đi bái phòng hắn. Trương Miểu cố ý tuyển một cái tăng đạo nhân vậy phòng hắn thời điểm tới cửa. Lâm Chương Miểu gõ vang tôn trọn kim cửa nhà thời điểm, hắn nghe thấy trong phòng tiếng nói im ậm bặt mà dừng. Sau đó Tôn Trọn Kim mở ra cửa lớn, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Chương Miểu. Không đợi Trương Miểu nói chuyện, trong phòng tăng đạo nhân liền chạy ra khỏi cửa phòng nói, "Vậy mà ngươi có khách, như vậy ta lần sau lại tới bái phòng. Hắn nói xong hắn nhìn sang Trương Miểu, tiếp lấy thác thân rời đi đợi đến tăng đạo nhân biến mất ở hai tầm mắt của người bên trong, Tôn Trạch Kim mới đưa Trương Miểu dẫn vào trong nhà, sau đó hỏi, Trương Minh đệ đến nhà bái phỏng có thể là có chuyện." Hai người mặc dù tương đối quen thuộc, nhưng là cũng rất ít lẫn nhau đến nhà bái phỏng. Chương Miểu lại là không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Mạ La giả bộ như lơ đã hỏi, vị kia vừa mới đi người là ai? Nhìn lên tới có chút bất mắt. Tôn Trọn Kim kinh ngạc nhìn một chút Trương Miểu, nói ra, ngươi biết Tăng đạo nhân? Hắn có thể không thường thường xuất hiện ở Thanh trúc trấn. Nghe thấy hắn, Trương Miểu giật mình, nhớ tới, sau đó nói, đúng rồi, trước kia đến Thanh trúc trấn thời điểm, có vị quen biết sư huynh hình như và hắn bắt chuyện qua. Ta từ đằng xa gặp mặt một lần, trên mặt hắn tím ban thế nhưng là để người khác sâu ấn tượng. Đúng, hắn là làm cái gì? Trương Miểu lời nói để Tôn Trấn Kim do dự một chút, Tôn Kim ở trong lòng khảo lượng một chút, sau đó thấp giọng nói, Tăng đạo nhân có một tay Tiềm Điểm Màu Vàng Nguyệt, bản sự, ở một ít địa phương rất nổi danh. Tìm Điểm Màu Vàng Nguyệt. Hắn là dân đãi vàng. Trương Miểu kinh ngạc hỏi, tu sĩ cũng không thèm để ý hoàng kim, hoàng kim đối với phạm nhân mà nói có thể là quý giá kim loại, là tiền. Nhưng là đối với tu sĩ mà nói, đây chính là một loại phổ thông vật liệu, lấy thủ đoạn của tu sĩ đạt được hoàng kim cũng không khó. Cho nên tu sĩ căn bản sẽ không đi làm dân đãi vàng. Nhìn thấy Trương Miểu kinh ngạc vẻ mặt, Tôn Trọn kim lắc đầu, nói tiếp, cái này tiềm điểm màu vàng nguyệt cũng không phải tìm kiếm hoàng kim. Lanh nghênh nghi읍 nội, đây chính là tìm kiếm cách gọi khác. Tìm Kim là vật bội táng, Điểm, Huệ là tu sĩ mộ huyệt. Con mẹ nó, thứ này lại có thể là cái trộm mộ. Trương Miểu ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, chẳng lẽ ở tu hành giới vậy có trộm mộ? Nhìn thấy Trương Miểu như thế kinh ngạc, Tôn Trọn Kim nói lần nữa, đừng như thế kinh ngạc, trộm mộ. Cái này mặc dù nghe tới ám muội, nhưng là thực sự rất kiếm tiền. Nếu là đào được cao nhân tiền bối chôn cùng linh thạch, pháp khí, công pháp, tâm đắc, đan dược, cái này nói không chừng là một đêm chặt giàu, lập tức người. Chương 60. Lưu kế. Chương 60. Lưu kế. Giàu có đều có các giàu có, mang nghèo khó đều là giống nhau nghèo khó. Coi ngươi không có gì cả thời điểm, đạo đức của ngươi và danh giới cuối cùng liền sẽ không còn sót lại chỗ gì. Dưới loại tình huống này, khai quật tổ tiên tiền bối di sản chính là một cái rất tốt đường ra đối với tán tu mà nói, đao mộ trộn mộ cũng không phải là đạo đức luân lý vấn đề, mà là thật sự vấn đề kỹ thuật. Nếu là có thể tìm tới mộ huyệt, trên cơ bản tất cả tán tu đều sẽ đi sờ một chút. Mà tăng đạo nhân, hắn liền nắm giữ lấy tìm điểm mầu vàng huyệt bản lĩnh. Bởi vì cái này bản lĩnh, hắn ở cái này nghề bên trong còn có chút danh tiếng, lần này, hắn liền phát hiện một cái đại mộ cố ý tìm đến Tôn Trạch Kim nhà bọn. Trên thực tế, Tôn Trấn Kim cũng không muốn gia nhập hành động lần này bên trong. Trước kia hắn và Tăng đạo nhân hợp tác qua mấy lần, khi đó hắn rất nghèo, bước lên nguy hiểm cùng Tăng đạo nhân đi đào mấy cái mộ huyệt, hắn mặc dù có chỗ chế lãi, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm là không thích loại hành vi này. Về sau, hắn dựa vào cái này mấy lần chia lãi mua sắm công pháp và trang phục, dần dần hướng về hiểm cảnh hành giả phương hướng phát triển. Ở hiểm cảnh bên trong thám hiểm, mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong lòng của hắn an tâm. Lần này Tăng đạo nhân lần nữa tìm tới hắn, hắn cố ý từ chối, nhưng là Tăng đạo nhân giống như có lẽ đã nhận đúng hắn. Hôm nay đã là lần thứ ba tới bãi phòng hắn. Tôn Trạch Kim cho Trương Miểu rót một chén nước, sau đó nói, ta không có đáp ứng hắn mời, cũng không muốn ở xử lý một nghề nghiệp này. Trong mắt của ta, trộn mộ nguy hiểm so với tiến vào hiểm cảnh còn lớn hơn. Tiến vào hiểm cảnh trước đó, ta còn có thể điều tra một chút hiểm cảnh bên trong tình huống, mà tiến vào trong huyền mộ, ngươi là hoàn toàn không thể dự báo bên trong có cái gì. Ta không thích loại cảm giác này. Trương Miệu nghe hắn, cũng đồng ý gật đầu, bất quá hắn còn muốn nghe được càng nhiều tin tức, liền hỏi, như vậy hắn có hay không lộ ra lần này sống là cái gì? Tôn Trạch Kim đứng vai, nói Hắn nói đây là hắn 3 năm trước đây phát hiện một cái đại mộ, mộ chủ nhân tu vi cực cao, hắn đã từng đi thăm dò qua một lần, nhưng là thất bại, lần này hắn làm xong kế hoạch, chuẩn bị lại dò xét một lần cái này đại mộ. Hắn nói hắn rất coi trọng năng lực của ta, vì vậy một mực tại mời ta. 3 năm trước đây, thăm dò qua một lần, thất bại, Trương Miểu trong lòng nhai nuốt lấy mấy cái này từ mấu chốt, đột nhiên trong đầu hắn có một cái ý nghĩ, một lần kia thất bại thăm dò, hắn có phải hay không liền mang theo Lâm Nghiêm sư huynh đi? Vậy hắn có hay không nói, lần trước hắn thăm dò thời điểm, đi theo hắn người có hay không sẻ ra chuyện. Trương Miểu đột nhiên hỏi: Tôn Trạch Kim phảng suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu nói, cái này có thể khó mà nói, tăng đạo nhân phụ trách là tìm điểm màu vàng nguyệt, tìm tới mộ huyệt về sau, hắn bình thường đều biết nút ở cuối cùng, nếu là hơi có gì bất bình thường, hắn tất nhiên là kẻ đầu tiên đào tàu. Hắn không biết đối với đi theo hắn đi người có đồng tình tâm, Tôn Trạch Kim nói đến đây, hắn vậy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thế là hắn hỏi, Trương huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có bằng hưu đi theo hắn đi chốn mộ, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có rồi?" Trương Miểu trầm mặc đầu, mà nghe được tin tức này, Tôn Trạch Kim cũng không biết nên nói cái gì. Đồng nhiên, Trương Miệu mở miệng nói, "Tôn huynh, ta có thể không thể gia nhập hành động lần này. Ngươi muốn gia nhập hành động lần này?" Tôn Trạch Kim kinh ngạc nói, giọng nói cũng không khỏi đến cao vài lần. Hắn liền vội vàng nói, Trương Minh Hà tất phải như vậy đâu, loại này mạo hiểm công việc cũng không thích hợp ngươi." Nghe thấy Tôn Trạch Kim lời nói, Trương Miểu lại là khẽ lắc đầu nói, "Ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn đi chống mộ, cũng không có làm loại chuyện như vậy dự định, ta nghĩ là gia nhập hắn, sau đó thừa cơ khống chế lại hắn, để tránh hắn chạy trốn." Trương Miểu trả lời lần nữa để Tôn Trấn Kim sững sờ, hắn nhìn một chút Trương Miểu, sau đó lại lắc đầu nói, "Cái này sợ cũng không ổn." Tăng đạo nhân người này xảo quyệt như chuột, hơn nữa tu vi vậy không kém người, hắn khả năng còn có một số ám chủ bài ta không biết, coi như ngươi ra nhập hắn, đi vào bên cạnh hắn, sợ cũng khống chế không nổi hắn. Trương Miểu cười nhạt một chút, nói: "Nếu như ta một người không được, như vậy thì nhiều đến mấy người? Tôn huynh ngươi cũng sẽ biết giúp ta a." Tôn Trạch Kim nghe thấy lời này, trong lòng cũng cấp tốc tính toán. Hắn đối với tăng đạo nhân không có hảo cảm gì, tất cả mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nội tâm của hắn là xem thường Trọng Mộ, nhưng là hắn đối với Trương Miểu lại là một loại khác cái nhìn. Trương Miểu am hiểu giá trị, nên nói phụ văn một đường tạo nghệ vậy không cả, càng là tại học tập con đường phụ lục. Bước này có tiền đồ tu sĩ, hắn là mong muốn tiếp xúc nhiều. Trong lòng của hắn cân nhắc lợi và hại về sau, lúc này liền đem tăng đạo nhân bắn đi, nói, "Ta đương nhiên có thể giúp người, chẳng qua chỉ có ta cũng không được." Trương Miểu lần nữa đánh gây hắn cô kỳ nói, "Ta còn có giúp đỡ, người đây không cần lo lắng. Ta chính là sợ hắn chạy." Nếu như là như vậy, cái kia tôn trấn kim trong lòng liền có biện pháp. Hắn liền vội và nói, "Hắn lần này sống tương đối lớn, yêu cầu tương đối nhân thủ mới được." Hắn là, địa vị, còn cần, rời núi, phát đổi, đốt đèn và Từ giận, có 5 người này, hắn mới có năm chắc đi khai quật cái kia lại mộ. Nói đến đây Tôn Trạch Kim dừng một chút, hắn biết Trương miệu không hiểu những này giữa các hàng tiếng lóng, thế là giải thích nói, cái này, Điểm Huệ, ta đã giải thích qua, là phụ trách tìm kiếm mộ táng. Mà cái này, giờ núi, thật ra thì chính là luật sĩ, chịu trách nhiệm khiêng bao đưa vận, làm một số nặng nghề sống. Sau đó cái này, phát đồi, nguyên chỉ đào đất mở trống động, nhưng là ở một chuyến này bên trong, phát đổi cần phải giải quyết trong huyễn mộ một số trận pháp, pháp thuật, cạm bẫy, là một cái cùng loại với túi không nhân vật. Mà, lốt đèn thì là chức trách của ta. Trên thực tế chính là dò đường, chạy tại mọi người phía trước nhất, dùng biện pháp của mình cho mọi người dò đường. Tăng đạo nhân lần này cũng là tới tìm ta làm cái này. Về phần cuối cùng, thứ dân. Đây là chống cự trong huyết mộ tà vật quỷ vật. Tu sĩ chi mộ kỳ quỷ khác thường phong phú, không có loại này thứ dân là không được. Nói đến đây, hắn lại do dự một chút, sau đó hắn nhìn thoáng qua chương miểu, vẫn là ăn ngay nói thật, loại này thứ dân phần lớn là thần chí có vấn đề người, bởi vì thần trí thấp xuống, bọn hắn ngược lại có thể càng thêm bén nhạy phát hiện kỳ quỷ khác thường. Hơn nữa sẽ ra không thể ngăn cản tà quỷ dị sự, cái này thứ dân cũng là trước hết nhất chết. Hắn nói có chút lẩm mờ, mờ, nhưng là Trương Miệu vẫn là nghe rõ, cái này thứ dân tìm là tiểu năng trí tuệ, sau đó nếu như xuất hiện nguy hiểm, như vậy cái này thiểu năng trí tuệ chính là dùng để chết thay cả thai. Quả nhiên, trộn mộ lòng người đều là đen. Thế mà dùng tàn tật nhân sĩ tới làm, chim hoàng yến còn cần tính mạng của bọn hắn tới chẳng hay. Nghĩ tới đây, Trương Miệu đối với cái kia tăng đạo nhân liền càng thêm chán ghét. Tôn Trạch Kim nhìn một chút Trương Miểu, sau đó nói, "Ta biết tăng đạo nhân có cái quen biết túi khôn, hắn vậy hơi biết một số phủ văn và phụ lần này sống, tăng đạo nhân tất nhiên sẽ đi tìm hắn." Chẳng qua chỉ cần chúng ta di chuyển chút tay chân, để cái kia người không thể đi, ta liền có thể hướng hắn dẫn tiến ngươi." Hắn nói đến đây, sắc mặt vậy âm trầm rất nhiều. Hắn để cái kia người không thể đi, tất nhiên không phải hảo luôn khuôn bảo, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, sợ là càng nhiều hơn chính là vật lý thủ đoạn giải quyết. Trương Miểu nghe nói như thế, tại thời khắc này, hắn vậy giật mình nghĩ đến, trước mắt cái này và hắn quen biết Tôn Trạch Kim cũng là một cái không từ thủ đoạn tán tu. Chương 61, bị ban, điểm xuất phát nói ta dính lưu thấp kém. Vẫn còn may không phải là dính lưu dung tục. thử sửa đổi, phát hiện muốn sửa đổi chẳng phải là muốn một lần nữa viết một chương. Người đều tê dại. Được rồi, treo ở nơi đó trước tiên, nhìn xem có người hay không công xét duyệt vất xuất hiện. Dù sao vậy không ảnh hưởng tình huống động. Chỉ làm miêu tả một tiểu nhân vật bất đắc dĩ đời người mà thôi. Chương 61. Lựa chọn. Chương 61, lựa chọn ông Đồng Kỳ là tăng đạo nhân lựa chọn đến phá giải phù văn pháp trận giúp đỡ. Bây giờ hắn đã bị trương miệu dùng độc, hiện tại chính mã thượng phong nằm ở trên giường không thể động đậy. Hắn tuổi tác đã cao, muốn thời gian ngắn khôi phục là không có khả năng. Làm tăng đạo nhân nghe tin chạy tới thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy ông Đồng Kỳ hai mắt vô thần nằm ở trên giường, cả người như là thất thần giống như. Hắn thở dài, thầm mắng một tiếng ông Đồng Kỳ vô dụng đến cực điểm. Tăng đạo nhân buồn bực rời đi ông Đồng Kỳ nhà, hắn đi trên đường, chính đang tự hỏi muốn tìm ai đến thay thế ông Đồng Kỳ. Chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui, vậy không có tìm được hảo nhân thủ. Ở tán tu bên trong tìm tới thông hiệu phù văn tu sĩ thật sự là quá khó khăn, nếu là tìm chút tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn đồ khốn, tán tu kiểu bên trong một chảo là một năm lớn. Mà tìm loại này vùi đầu nghiên cứu phù văn tu sĩ, ở tán tu bên trong thật sự là quá khó khăn. Loại này tán tu sợ là còn không có học có thành tựu, liền chết đói hoặc là bị giết. Cam. Tiên khốn kiếp này sớm không lập tất gió. Muốn không lập tức gió, hết lần này tới lần khác là vào lúc này làm ra một bộ này. Tăng đạo nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm, tím ban đều biến thành đốm đen. Ngay lúc này, một cái lão đạo nghiêng ngả nữ nhân bỗng nhiên hướng về hắn đánh tới. Tăng đạo nhân trong lòng hơi động, hướng bên cạnh đi vài bước, tránh đi nữ nhân này va chạm. Ở thanh trúc trấn bên trong, loại này lỗ mãng người đại đa số tên trộm ăn cấp, vào lúc này liền phải cẩn thận chính mình linh thạch túi. Tăng đạo nhân lặng lẽ nhìn thoáng qua đụng tới nữ tử, đương lại, một tiếng. Cái này đụng tới nữ tóc hai bù xủ, hai tay hai chân hoạt động đến cực không cân đối khuôn mặt của nàng rữa bẩn, khóe miệng còn dính lấy thức ăn cá bã. Ánh mắt của nàng ngốc trệ mà ngu rốt, đại mà vô thần. Vào lúc này, một đám hùng hải tử từ phía sau chạy tới, trong tay bọn họ cầm lấy các loại đồ vật loạn thất bắt tao, hướng về phía nữ tử kia liền đổ ập xuống đập tới, một bên đập còn một bên cười, bà điên, nát cây non, trên đầu đỉnh cái vỏ mẹ. Bọn này hùng hải tử công kích để nữ tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, một cục gạch trong nháy mắt liền đập trúng khóe mắt của nàng, để nàng một chút liền chảy ra máu tươi tới. Nữ tử này kêu một tiếng, vội nắm lên bên cạnh đồ vật không quan tâm đem qua, bản thân cần là, ngoao, một chút khóc lên. Mắt thấy thấy máu, những này hùng hài tự vậy sợ, bọn hắn giải tán lập tức, riêng phần mình chạy đi. Chỉ còn lại có nữ tử kia khóc sức mướt chảy nước mắt. Tăng đạo nhân lắc đầu, hắn liếc một cái nữ tử kia, quay người rời đi nơi này. Chờ hắn trở lại chính mình đặt chân khách sạn thời điểm, hắn chợt nhìn thấy Tôn Trạch Kim vậy ở trong lòng của hắn quận tính toán một cái, hướng phía Tôn Trạch Kim đi tới. "Tôn huynh đệ, ngươi thế nhưng là tới tìm ta?" Tăng đạo nhân lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Tôn Trạch Kim nhẹ gật đầu, nói: "Trong trấn vừa tới một nhóm người mới, trong đó có một viên luyện khí tứ trọng đột phá luyện khí ngũ trọng đang lưỡng. Ta thể tại khí tứ trọng rất lâu." chิง yêu cầu đan dược này đột phá. Bất quá ta linh thạch còn kém một chút, nếu như lão tăng ngươi có thể trong vòng một tháng hoàn thành món kia đại hoạt, ta ngược lại thật ra có thể đi theo ngươi một chuyến. Tăng đạo nhân nghe hắn, hắn hơi chút trầm tư một chút, sau đó gật đầu một cái nói, một tháng phải không? Vậy ta cố gắng một chút." Tôn Trạch Kim lúc này vậy đứng lên nói, "Cái kia đan dược quý hiếm vô cùng, nếu như một tháng không có thể làm được, vậy ta chỉ có tìm biện pháp khác." Hắn nói xong, trên mặt vậy lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bọn hắn loại này tán tu, càng là đằng sau càng khó bản thân đột phá, trên cơ bản đều là cần nhờ đan dược sức mạnh. Nếu là tiên độ, dược linh căn vậy có thể dựa vào đan dược gắng gượng đột phá đi lên. Thế nhưng là tiền cái đồ chơi này, như thế nào lại dễ kiếm? Tôn Trạch Kim quán xuống câu này lời hung ác liền đi. Tăng đạo nhân thì là ngồi xuống. Tôn Trạch Kim đáp ứng gia nhập là chuyện tốt, người này có cực kỳ bén nhạy cảm giác nguy cơ, hơn nữa làm người chú ý cẩn thận, thủ đoạn vậy không ít, chính là tốt nhất, đốt đèn, ứng cử viên có sự gia nhập của hắn, tỷ lệ thành công này đều có thể đề cao hai thành. Thế nhưng là, hiện tại đốt đèn người có, cái này phát đổi lại là nằm trên giường không dậy nổi. Muốn tìm một cái mới, phát đổi. Tang đạo nhân từ từ tự hỏi, Một bên khác, ở Trương Miệu trong chút lâu, Tôn Trấn Kim thì là cùng Trương Miệu đang thương lượng cái gì. Tăng đạo nhân người này cực kỳ cẩn thận, hắn không tin bất luận kẻ nào, cái tin tưởng phán đoán của mình. Cho nên, nếu là ta trực tiếp hướng hắn dẫn tiếng ngươi, hắn tất nhiên sẽ có cảnh giác. Ngươi tốt nhất là bị hắn khai quật mới tốt." Tôn Trấn Kim nói ra. Trương Miệu nhẹ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Muốn cho một người tin tưởng ngươi, tốt nhất thủ đoạn là đem chính mình nhược điểm đưa đến trong tay của hắn, để hắn nắm giữ ngươi nhược điểm, nắm giữ nhược điểm của ngươi, hắn mới sẽ cảm thấy tốt khống chế. Cho nên, ta muốn đem ta nhược điểm hoặc là nhược điểm tiết lộ cho hắn, như vậy hắn mới sẽ cho rằng ta có thể khống chế, mới sẽ tin tưởng ta." Trương Miệu tỉnh táo phân tích. Tôn Trạch Kim vô cùng nhận đồng Trương Miệu lời nói, hắn không hổ là tinh thông phủ văn người, loại này trí thông minh liền vượt qua rất nhiều người. Cho nên, ta là cần phải bộc lộ ra tham tiền háo sắc, vẫn là cái gì khác?" Trương Miệu tự lầm bẩm nói một tiếng, sau đó trong lòng của hắn liền có quyết đoán. Ngày thứ hai, Tăng đạo nhân đi bái phòng một cái khác trong lòng của hắn ứng cử viên. Đi ngang qua đầu phố thời điểm, hắn lại thấy đám kia hùng hài tử đang khi dễ cái kia nữ nhân điên, cái kia nữ nhân điên tránh, làm thế nào cũng chạy không thoát hùng hài tử truy đuổi. Cuối cùng nàng ngã một phát, ngã đến đầu rơi máu chảy. Tăng đạo nhân không để ý đến chuyện này, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đến mục đích. Đến mục đích, hắn gõ cửa một cái, mở cửa lại là một cái lao nhân ra. Hắn nhíu nhíu mày, hay là hỏi, "Lão nhân ra, ta tới tìm Khâu Đông." Lão nhân này nhà nghe thấy, "Khâu Đông", cái tên này ánh mắt hơi chút rụt rụt, sau đó hắn thở dài nói, "Ngươi tới trưởng, hắn chết." Một năm trước dùng tự mình chế tác khu thú phù đi khu thú, sau đó bị dẫn tới dã thú đàn tằn chết. A, cái này, tăng đạo nhân đã hình thành thì không thay đổi mặt chết giờ phút này cũng hơi chấn kinh. Lão nhân ra bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lòng chua sót. Tăng đạo nhân chỉ có thể xin từ biệt rời đi. Bị tự mình chế tác khu thú phù dẫn tới dã thú đàn căn chết. Hắn đây là đánh bậy đánh bạ chế tạo ra dẫn thú phù đi. Như vậy nửa vời phát khâu, coi như cho mình dùng, chính mình cũng không dám dùng đi. Tăng đạo nhân lắc đầu, trong lòng có thể chọn đứng cử viên mất đi một cái. Hắn thật ra thì đối với những người còn lại chọn vậy không ôm hy vọng, bởi vì cái này khâu đông đã là người lùn chúng tuyển người cao, nếu là hắn đều không được, như vậy những nhân khác liền càng không được. Phù văn thứ này không thể so với cái khác. Cái khác dở cho dối trá khả năng còn có đường sống thứ này dợ cho dối trá đó là thật một chết nếu như không thể tìm người quen như vậy thì chỉ có thể tìm không quá con người đối với không quen người tăng đạo nhân là không nguyện ý dùng bởi vì không biết những người này theo hầu có đôi khi vậy là chuyện vô cùng nguy hiểm nhưng là chuyện cho tới bây giờ lựa chọn của hắn cũng không nhiều chương 62 nhự sự tại nhân chương 62 nhu sự tại nhân gần nhất làm sao không nhìn thấy Trương đại sư xuất hiện bảy quảy bán hàng rồi người không biết đi hắn gần nhất say mê bác củarỡn bây giờ trầm mê ở sòng bạc chỗ nào còn nhớ được 7y bán hàng Lại có loại sự tình này, Trương đại sư Hồ Độ A, sao có thể nhiễm phải bác đùa giỡn đây? Ai, ai nói không phải đâu, hắn say mê cái kia giúp thưởng trò chơi, nghe nói đã chuyển đi gần vạn linh tịch. Sao biết nhiều như thế? Chẳng qua cái này Trương đại sư vậy có tiền a đáng tiếp phủ văn của hắn kiến thức, nghe nói hắn chú văn ra chỉ chuyện làm ăn làm rất khá đây. Hai cái khách uống rượu ngồi ở không xa cái bàn vừa uống rượu một vừa nói chuyện phiếm, mà bọn hắn nói chuyện trời đất chủ đề thì là như có như không chuyển đến tăng đạo nhân nơi này. Tăng đạo nhân một bên cho hắn ăn Chuẩn, một bên không tự chủ nghe lén. Nghe một trận, tăng đạo nhân liền thu hồi ăn uống no đủ ly da bẻ Nhưng sau đó xoay người cách mở tử quán, hắn đi vào một cái quen biết trong tiểu điếm mua sắm một số vật dụng, do dự một chút, hắn vẫn hỏi chủ quán, "Trưởng quỹ, ngươi có thể từng nghe nói Trương đại sư người này?" Trưởng Quỷ kỳ quái liếc nhìn tăng đạo nhân một cái, sau đó hỏi, "Cái gì Trương đại sư? Ở chúng ta nơi này còn có dám xưng đại sư người sao?" Tăng đạo nhân liền nói, "Nghe nói hắn tinh thông phù văn, am hiểu chú văn gia chỉ, còn bày qua quán." Cái này vừa nói, Trưởng Quỷ lập tức giật mình nói, à, ngươi nói chính là hắn à, hắn chú văn gia chỉ nghe nói rất không tệ, vậy ở phiên chợ bên trên bày qua quán, danh khí còn có thể Nhưng là quả quyết không gọi được đại sư, hắn một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, làm sao có khả năng có thể xưng tụng đại sư. A, trưởng quý từng nghe nói hắn, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút?" Tăng đạo nhân lập tức nói. Qua không lâu, tăng đạo nhân từ nhỏ cửa hàng xuất hiện. Hắn suy tư một chút, xoay người đi tứ hải về Mương Sòng Bạc. Náo nhiệt Sòng Bạc bên trong, độ khách hô lớn hô nhỏ, bọn hắn đỏ lồm mặt, vây quanh ở từng cái chiếu bạc một bên, không phải nghiêm túc chầm chằm trong tay lá cây nhắn hiệu, liền là hướng về phía súng lại bên trong đấu thú lớn tiếng chỉ huy. Tăng đạo nhân và Sòng Bạc chiêu đãi tiểu đệ trò chuyện hai câu. Tiểu đệ hướng về phía nơi xa chỉ một cái, hắn trông thấy một người trẻ tuổi chính đối mấy cái hộp túi đầu suy tư. Cái gặp hắn suy nghĩ một trận, sau đó từ linh thạch trong túi móc ra 100 linh thạch đưa cho bên người Sòng Bạc tiểu đệ, tiếp lấy liền chọn lựa ra 10 cái hộp tới. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu mở hộp tự ở hắn mở hộp tự thời điểm, một đám người nhàn rỗi vậy ở một bên vây xem, bọn hắn vừa nói chuyện, một bên xem náo nhiệt. Trên thực tế, loại này người nhàn rỗi đều là Sòng Bạc an bài bầu không khí tổ, nếu là có người mở ra đồ tốt, bọn hắn liền sẽ hô lớn hô nhỏ, các loại, đưa cao cái sau đó lớn tiếng hô nào, chế tạo bầu không khí. Không khí này làm nổi bật bắt đầu Phản phất đổ khách kiếm lời đồng tiền lớn như thế sau đó hấp dẫn cái khác đổ khách tiếp tục chơi Nếu là đồ khách không có mở ra đồ tốt bọn hắn cũng sẽ ở một bên ngầm làm đáng tiếc, sau đó mở lời an ủi đồ khách nói điểm nào có đánh bạc đều là thua thanh này không được dưới đem đi mà người trẻ tuổi này ngay tại bầu không khí như thế này dưới tiếp tục ném tiền mở hộp tử cứ việc mỗi lần mở hộp tử tổng có thể có chút thu hoạch nhưng là đại đa số tình huống đều là nhập không đủ su xuất ngẫu nhiên đến một cái đại hàng coi như tổng thể vẫn là thua thiệt tăng đạo nhân vậy ở một bên vây xem một trận hắn phát hiện người thanh niên này vận may cũng không rất tốt rất nhanh hắn Linh Thạch đềuấn xong Sau đó hắn liền mắt đỏ hướng về phía bên cạnh Sòng Bạc Tiểu Đệ nói, "Đi, lại cho ta cầm một ngàn linh thạch tới." Sòng Bạc Tiểu Đệ cười híp mắt nhẹ gật đầu, bất quá hắn nhưng không có di chuyển, mà là nói, "Trương ca, ngài đã ở chúng ta nơi này thiếu 5000 linh thạch, cũng không biết ngài lúc nào cho trả hết, nếu là còn không lên, vậy chúng ta vậy không có cách nào lại cho ngài cung cấp linh thạch." Lời nói của hắn để người thanh niên này một buồn bực, sau đó nói, "Ta Trương miệu sẽ còn thiếu người linh thạch sao? Đừng lên vẻ chậm chạm, cho ta đi lấy linh thạch." Người trẻ tuổi thái độ cứng nhắc, mà Sòng Bạc Tiểu Đệ vẻ mặt tươi cười, lại là không có dị chuyển mấy may. Qua một trận Trương Miểu chỉ có thể thua trận, hắn ký phiếu nợ về sau, liền xám xịt đi ra. Nhìn xem hắn rời đi, Tăng đạo nhân lại tốn chút món tiền nhỏ đang đánh cược phường hỏi thăm một chút Trương Miểu tin tức, tiếp lấy liền theo Trương Miểu đi ra sông bạc. Hai người một trước một sau chạy không xa, Trương Miểu rốt cục dừng bước lại, hướng về Tăng đạo nhân hỏi, "Vị huynh đài này, ngươi cùng ta thật lâu, nhưng là muốn đối với ta làm chút gì? Chẳng qua ngươi khả năng tính sai, ta mới từ tứ hải về mương xuất hiện, linh thạch này đều thuộc về mương tiến vào tứ hải, hiện tại là người không có đồng nào." Tăng đạo nhân nghe hắn, lại là lắc đầu nói, "Không, ta không phải đến năng cước. Tương phản, ta còn là tới đưa tiền cho người. Tăng đạo nhân vô cùng am hiểu đối phó đánh của chó, hắn gặp quá nhiều loại người này. Tán tu ở tấn thăng vô vọng về sau, chắc chắn sẽ chán ngán thất vọng, sau đó lâm vào nội dung độc hại bên trong. Và loại người này liên hệ, tăng đạo nhân vô cùng có kinh nghiệm. Hắn không tốn phí quá nhiều miệng lưỡi, liền thuyết phục Trương Miểu gia nhập kế hoạch của hắn bên trong. Mà Trương Miểu vậy thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng hắn mời. Hai người đều rất hài lòng. Thoà đam về sau, Trương đưa tăng đạo nhân rời đi chút lâu. Đợi đến tăng đạo nhân sau khi rời đi, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra kế hoạch của hắn muốn thành công. Vậy chính là cái này thời điểm, một cái trúc phong bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, vòng quanh hắn bay lên. Trương Miểu hơi sửng sở, cái này trúc phong là đưa tin trúc phong, là thanh trúc môn chuyển lại tin tức thủ đoạn một trong. Chẳng qua bởi vì cái này trúc phong chăn nuôi khó khăn, nếu như không phải khẩn cấp tin tức, trong môn là không biết dùng loại phương thức này đưa tin. Chẳng lẽ thanh trúc môn chuyện gì xảy ra, cho hắn phát tới khẩn cấp tin tức? Trương Miểu trong lòng hơi động, bắt lại trúc phong, mà trúc phong xác định thu kiện người về sau, nó bỗng nhiên liền nổ tung. Sau đó một cái tức hồn hệ âm thanh truyền ra. Tốt ngươi cái Trương Miểu, Lao nương nhờ tới làm bạn bạn. Ngươi thế mà học xong đánh bạc, hơn nữa còn thiếu một đống nợ nần, ngươi là nghĩ như thế nào? Tại sao phải đi bên trên đánh bạc đầu này không đường về? Ngọc nhăn khổ sở kiếm lấy linh thạch, chẳng lẽ chính là để ngươi dạng này bại rơi sao? Ngươi đây là đối với linh thạch không tôn trọng, cũng là đối với chính ngươi không tôn trọng. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi, ngươi chờ đó cho ta và lão nương tới, tất nhiên phải thật tốt thu thập ngươi. Cái này tức hồn hệ âm thanh, hách lại chính là cắt sư tỷ âm thanh. Nghe được thanh này, Trương Miểu người đều ngây cả người. Hắn mới tiền, làm sao thanh trúc sư tỷ liền nhận được tin tức? chẳng lẽ sư tỷ ở bên cạnh ta bố trí nhân tuyến? Các tu linh sư tỷ thích vô cùng linh thạch, đã đến si mê trình độ. Nàng nữa thích linh thạch, lại vô cùng thống hận dùng linh thạch đánh bạc. Dưới cái nhìn của nàng, đánh bạc loại chuyện này là đối linh thạch không tôn trọng, đối với linh thạch không tôn trọng chính là đối với mình không tôn trọng. Đánh bạc cũng sẽ không sản xuất ra linh thạch, mà chỉ là đem linh thạch từ một người trong tay chuyển rời đến một người khác trong tay, ở trong quá trình này, linh thạch không biết mặc thêm, cũng sẽ không sáng tạo giá trị, cái này dưới cái nhìn của nàng là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới chỗ này, Trương Miểu liền có chút buồn bực gãi đầu một cái, các sư tỷ trong mắt không được phép hắc ác, nếu như nàng thật chạy tới gõ chính mình, đó cũng là chuyện phiền toái a chương 63. Thành sự vậy ở người. Chương 63, thành sự vậy ở người. Ngày thứ hai, trời mới vừa văn sáng, Trương Miểu trúc lâu cửa lớn liền bị gõ. Trương Miểu mở hai mắt ra, hắn nghi ngờ nghĩ, sớm như vậy là ai tới tìm ta? Chờ hắn mở cửa xem xét, lại phát hiện là Nô trung đường mang theo yêu muội nhi chờ ở cửa hắn. Hắn vô cùng ngoài ý muốn nói, "Phòng chính huynh, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Trương Miểu, trung đường bỗng nhiên lộ ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Hắn một bên vào cửa, một bên nói, "Trương huynh đệ, ngươi hổ độ a. Sao có thể nhiễm đánh bạc loại này thói quân đâu? Ngươi nếu là không có tiền, có thể tìm ta mượn nha. Ngươi nếu là nhàm chán, có thể tìm ta chơi nha. Vì sao muốn đi sòng bạc loại địa phương kia?" Lô trung đường giọng nói vô cùng nghiêm túc, hắn thậm chí cảm thấy đến Trương Miểu đã xuất hiện vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua Trương Miểu, nói tiếp, "Trương huynh đệ, ta hôm qua nghe nói ngươi thiếu sòng bạc tiền nợ đánh bạc, cái này khiến ta rất là không hiểu. Ngươi ta ở chung hơn 1 năm, ta biết rõ ngươi không phải là người như thế, hiện đang phát sinh loại sự tình này, là cái gì thay đổi ngươi? Cái này vàng và độc ta liền không nói." Nhưng lại đánh cực là tuyệt đối dính không được, bao nhiêu tiền đồ rộng rãi tu sĩ, cũng là bởi vì nhiễm phải đánh bạc, sau đó tống táng chính mình tốt đẹp tiền đồ. Ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi. Lô Trung Đường phản ứng để Trương Miệu giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Ngô Trung Đường thế mà đối với chuyện này phản ứng lớn như thế, lại còn chuyên tới cửa tới tìm hắn giải thích. Lô Trung Đường nói xong thở dài, sau đó nhìn chăm chú Trương Miểu nói, bây giờ ngươi còn không có lâm vào vũng bùn chỗ sâu, ta kéo ngươi một cái còn có thể lên mở. Ngươi cùng ta đi sòng bạc, đem những cái kia thiếu nợ cho mình, về sau không muốn nghiện đánh bạc, thật tốt là người, thật tốt tu hành. Hắn nói xong, liền lôi kéo Trương Miệu tay muốn đi. Trương Miểu vội vàng giở khóc giở cười nói, "Phòng chính huynh, công việc không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta thật ra thì." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cổng liền bị một cố đại lực đẩy ra, các tuồn linh niệm bước đôi chân dài, hấp tấp xông vào. Nàng lúc này trên mặt còn có nộ khí, đi vào liền hô, "Trương Miệu. Người đi ra cho ta." Sau đó, nàng đã nhìn thấy và Trương Miệu lôi lôi kéo kéo nô trung đường. Nhìn thấy hai người lôi kéo, mà Trương Miệu lại là một mặt không tình nguyện, nô trung đường lại là một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Cắt tuồn linh nào bên trong lập tức nhớ tới hai chữ, đòi nợ. Sau đó nàng lúc này mở trừng hai mắt, trong miệng hô, đồ khốn, ngươi là ai? Còn không buông ta ra sư đệ." Tiếng nói của nàng rơi vào, tay liền hướng về Ngô Trung Đường bắt đi, muốn giải cứu mình bị đòi nợ sư đệ. Mà nàng cái này khẽ vươn tay, lập tức liền khơi dậy yêu muội từ phản ứng, nàng vậy cấp tốc hướng về các Tồn Linh đánh qua. Hai nữ nhân tay lẫn nhau đụng vào nhau, một cỗ pháp lực chấn động lập tức ở trong tay các nàng bộc phát, phát ra "oeng" tiếng nổ tung, để cả tòa lầu trúc đều chấn động. Hai nữ đều thối lui một bước, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, mà Cắt Tồn Linh thì là biến sắc, một cây kim truy bỗng nhiên từ trên người nàng bay ra. Trong nháy mắt nhắm ngay yêu mọi tử d dừng tay Trương miệu và ngô trung đường sắc mặt đều là biến đổi lúc này liền hô lên sư tỷ ngươi hiểu lầm bọn hắn không là người xấu là bằng hưu của ta Trương miệu tranh thủ thời gian giải thích bằng Hữ các tuần linh hồ Ngh nói ánh mắt của nàng ở yêu mọi tử và ngô trung đường trên thân giò xét một chút rốt cục vây vây tay đem đỉnh đầu kim truy thu hồi chẳng qua nàng vẫn là không có buông xuống cảnh giác trong tay vẫn là chụp lấy kim truy nếu là công việc hơi có gì bất bình thường nàng kim truy liền muốn đại khai sắc giới lúc này Trương miệu vội vàng đứng ra Hắn giới thiệu nói, "Đây là ta thanh trúc môn sư Tỷ Cát Tu linh, mà hai vị này là Ngô Trung Đường và yêu muội tử. Tất cả mọi người không là người xấu, đừng có hiểu lầm." Cát Tu linh thật sâu liếc nhìn Ngô Trung Đường một cái, sau đó nàng bỗng nhiên trừng mắt mắt dọc đối với Trương Miểu mắng, "Trương Miểu, ngươi có phải hay không to gan quá rồi? Cái tốt không học, ngươi vậy mà học được đánh bạc. Song bạc loại địa phương kia, là ngươi có thể đi sao? Ngươi thế mà còn thiếu song bạc linh thạch. Xem ra ngươi là thực sự thích gan đọ." Nàng nói xong, trên mặt nộ khí lại thăng lên. Sau đó nàng đột nhiên bắt lấy trương miệu bà vai, nói thẳng: người đi với ta đem sòng bạc sổ sách bình, ta xem một chút là tên vương bắt đản nào dám hố sư đệ ta, hôm nay dám hố sư đệ ta, ngày mai là không phải liền dám hố ta thành chúc môn, hậu thiên chẳng phải là ngay cả thương Lan Tông đều muốn hố. Ta xem bọn hắn là muốn trời lật rồi." Các Tuần Linh lời nói để người ở chỗ này đều mở to hai mắt, tốt lắm, cái này chụp mũ trình độ là chưa từng nghe thấy A Trương Miệu dọa đến vội vàng lôi kéo Các Tuần Linh, ngay cả liền nói: "Không đến mức, không đến mức, sư tỷ không đến mức." Mà bên cạnh hắn Ngô Trung Đường nghe lời nói này về sau, thì lạ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sau đó hắn đột nhiên hỏi, "Ngươi họ Cát và Cát Di Phong là quan hệ như thế nào?" "Cát Di Phong tên này hủy cũng là ngươi có thể gọi. Đó chính là bản gia tổ sư." Cát Tuần Linh trả lời. "Chẳng thể trách, hóa ra là Thương Lan Tông cắt ra người." Nội Trung Đường nghe Cát Tuần Linh trả lời, hắn một chút liền hiểu. Vị này Cát Di Phong trương miểu chưa nghe nói qua, nhưng là ở Thương Lan Tông bên trong, tên của hắn thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì hắn chính là Thương Lan Tông thái thượng trưởng lão một trong, tu sĩ Kim Đan Cát Di Phong, mà sở hữu Kim Đan lão tổ Cát gia. Tự nhiên cũng là Thương Lan Tông hết sức quan trọng thế lực cường đại. Với tư cách có như thế chỗ dựa các tuôn linh, nàng nếu là thật lấy vừa mới lấy cớ trả đũa tứ hải về mương sòng bạc, vậy cái này nhà sòng bạc coi là thật muốn trong đêm bỏ qua gia nghiệp chạy ra nơi này. Coi như tứ hải về mương phía sau vậy có thế lực, vậy có chỗ dựa. Nhưng là ở Thương Lan Tông quản hạt một mô ba phần đất bên trong, bọn hắn vẫn là phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Hỏi ra các tuôn linh xuất thân về sau, nô chung đường thái độ một chút liền lãnh đạm rất nhiều. Hắn không còn lo lắng Chương Miểu nợ nần vấn đề, cũng không có tiếp tục xen vào nói chuyện. Mà Chương Miểu vào lúc này cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích hắn trong khoảng thời gian này hành động. Lôi Trung Đường và Cắt Tồn Linh nghe xong Trương Miệu tự thuật về sau, hai người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói đến, liền cái này, cũng bởi vì điểm ấy chuyện hư hỏng, người khiến cho phức tạp như vậy. Trực tiếp đem cái kia kẻ trộm bắt lấy đánh đập tra hỏi không được sao? Cắt Tồn Linh có chút khó tin mà nói. Trương Miệu vội vàng giải thích nói, cái này kẻ trộm xảo quyệt, có chút gió thổi có lay, hắn khả năng liền trốn xa ngàn dặm. Như là không thể nhất kích tất sát, ta sợ hắn chạy. Ta chỉ có dựa vào gần hắn. Sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng, như vậy ta mới có nắm chắc bắt hắn lại. Ta dù sao thực lực thấp kém, chỉ có thể vạn sự cân nhắc chu toàn. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, hai người đều không nói thêm nữa. Đúng vậy à, hắn mới là một cái luyện khí tứ trọng tiểu tu sĩ đây. Các Tôn Linh suy nghĩ một chút, nàng nói, bởi vì điểm ấy chuyện hư hỏng, ngươi liền đem chính mình đóng vai thành nhiệm đánh cược tập người, hại ta phí công lo lắng một trận, ngươi chắc chắn." Nàng nói xong lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, "Chuyện này ta quản, ta đến đều tới, liền giúp ngươi tiện tay đem chuyện này giải quyết." Nàng nói xong lời này, Sau đó liền lời nói thâm tia đối với Trương Miểu nói, "Trương sư đệ, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi là loại tốt nhất một linh căn, là có rộng rãi tiền đồ người. Phía sau của ngươi còn có ta, còn có Thanh trúc môn. Ngươi phải học được dự thế, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cho tới bây giờ liền không làm một cá nhân đơn đà độc đấu." Nó như thế nào đây, độc giả khả năng thật so sánh người thông minh, có ít người đã nghĩ đến ta bố cục. Ta mẹ nó còn cảm thấy ta viết cái đảo ngược, là cái rượu thủ đây. Mọi người xin nhiều phát chương bình, nhiều thảo luận kịch bản phát triển, làm như vậy người chép độc giả làm việc thời đại liền đi tới. Chẳng qua ta vẫn còn muốn cưỡng ép săn tôn một chút. Rất nhiều kịch bản và thiết lập là đã sớm nghĩ kỹ, là muốn theo chuyện xưa khai triển từ từ thả ra. Tỷ Như Ngũ Hành đều đủ ngưng kim đan thiết lập, đây cũng là sớm đã có. Chỉ là khả năng đã bị một ít độc giả cho ngộ ra tới. Tu hành, vẫn là phải xem các ngươi a chương 64. Bắt trộm. Chương 64, bắt trộm. Các tu hồn linh làm việc là hấp tấp, nàng nhận lời dưới sau chuyện này, liền lập tức đi làm chuẩn bị. Lấy mặt mũi của nàng, ở thanh trúc trấn vậy vô cùng được ham nên. Mà Ngô trung đường cũng đối Trương Miểu nói, chuyện này nếu như cần ta xuất thủ, ta cũng sẽ không chối từ. Trương liền vội vàng nói, đa tạ phòng chính huynh ý tốt. Bất quá ta nhìn cũng không yêu cầu người xuất thủ." Lô Trung Đường gật gật đầu, sau đó hắn lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, "Vậy xin từ biệt rời đi." Trên đường, Lô Trung Đường chạy tại phía trước, Yêu Mộ Nhi yên lặng cùng ở phía sau hắn. Chạy một trận, Nô Trung Đường bỗng nhiên nói, "Tiểu Yêu, ngươi nói một cái bình thường phạm nhân gia đình đàn sinh ra một cái loại tốt nhất linh căn tỷ lệ là bao nhiêu?" Yêu Mộ Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Nếu như là phổ thông phạm nhân gia đình, như vậy quả quyết không cách nào đản sinh ra loại tốt nhất linh căn hải tử." Trừ khi, trừ khi cái gia đình này trước kia có Kim Đan cảnh tổ, ở huyết mạch ảnh hưởng dưới, con của bọn hắn mới có thể đản sinh ra loại tốt nhất linh căn người kế tục. Lôi Trung Đường thở dài một hơi, sâu kín nói, đúng vậy à, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột hai tử sẽ đào động. Người nói, tổ truyền hắn, ngũ độc thần sa chú, có khả năng hay không là cái kia một chi hậu nhân?" Nghe thấy lời này, Yêu Muội Tử rõ ràng là người, sau đó nàng cau mày tình tế suy tư, qua thật lâu, nàng mới chậm rãi nói, "Ý của ngài là, hắn, tổ truyền, có thể là thật tổ truyền." Cái kia một chi xuống dốc về sau, dần dần va phạm nhân hỗn hợp. Nhưng lạ dù sao tiên tổ vinh quang vẫn như cũ, cho nên ở trăm ngàn năm về sau, quyết mạch này vẫn là ở trên người hắn tỏa ra tới. Nghe yêu mộ tử, nô Trung Đường đông nhiên cười ha hả. Hắn cười một trận, cười đến vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn nói, đúng vậy à, trời không quên ta a, hắn đều không biết mình thân thế, nhưng là cái kia một chi huyết mạch có thể ở thời điểm này thức tỉnh, cũng nói rõ mệnh trời như thế à. "Mệnh trời như thế a?" Nô Trung Đường cười ha hả lấy, hắn vung tay lên, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, đi đường nhịp bước đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay hắn mới biết được Trương Miểu là loại tốt nhất Mộc Linh căn, mà biết tin tức này về sau, trong đầu hắn một nỗi nghi hoặc rốt cục giải khai đang tiếc, bọn hắn không biết là chương miệu loại tốt nhất một linh căn là tự chúc ban cho, cũng không là bởi vì cái gì huyết mạch thức tỉnh, đây hết thảy đều là hiệu lầm. Ngày thứ hai, tăng đạo nhân tỉnh lại thời điểm chợt phát hiện mắt phải nháy nháy. Tùng Ngưu nói, mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy hai. Cái này mí mắt phải nhảy lên, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a, hắn tinh tế quần tính toán một cái, cân nhắc những ngày này hành động, cảm thấy không, có cái gì cho thiếu sót. Qua thật lâu, hắn mới tự mình an ủi mình, đừng hoang hốt, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Chờ ta triệu tập nhân mã, đi đào cái kia mộ táng, khả năng tấn thăng trúc cơ, cơ duyên liền có. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn cũng là một trận lửa nóng. Cùng bình thường khác biệt, hắn bình thường nhiều nhất chỉ có thể khai quật một số luyện khí tu sĩ tiểu mộ. Bởi vì hắn cái có thể tìm tới loại này mộ huyệt, chúc cơ đại năng mộ huyệt, không phải chôn dấu ở một số vô cùng ẩn nấp trong địa địa, chính là ở gia tộc mộ địa, tông môn mộ trong đất, đây chính là đều có người bảo vệ. Mà hắn phát hiện cái này mộ táng, cũng là hắn vận khí tốt, phát hiện một cái ngoài ý muốn tử vong tu sĩ mộ địa. Tu sĩ này ở trước khi chết đem thi thể của hắn qua loa giấu, mới tạo thành một cái nguy cơ trùng trùng mộ huyệt. Cho dù chết đi chúc cơ tu sĩ, bọn hắn qua loa lưu hạ mộ huyệt, đối bọn hắn mà nói cũng là nguy cơ trùng trùng, yêu cầu đỉnh tiêm nhân thủ và cực tốt vận khí mới có thể được đến chỗ tốt. Hôm qua và Trương miệu thỏa đàm, như vậy nhân thủ vậy cơ bản gật gót, còn kém cái cuối cùng, thứ dân. Mà cái này thứ dân, hắn vậy quan sát mấy ngày, hẳn là không có vấn đề. Hắn rời đi khách sạn, đi từ từ đến đô phố. Nhớ muốn tìm cái kia nữ nhân điên đi qua mấy ngày này quan sát, hắn cảm thấy cái nữ nhân điên này chính là tốt nhất thứ dân. Nàng điên là trời sinh điên, là linh trí thấp xuống điên cũng không phải là hậu thiên bị cái gì đã kích hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà hình thành ngu dại. Trời sinh linh trí thấp xuống người, có thể sẽ đối với tà linh ma khí các loại đặc thù vật chất cảm nhận cơ cao, cũng chính là linh trí thấp mà linh cảm cao. Như vậy người thích hợp nhất làm thứ dân, đi lần tránh trong huyễn mộ có khả năng tà linh ma vật. Vốn là hắn là muốn đi tìm người miệng con buôn mua một cái thứ dân, hắn nhận biết người đặc biệt miệng con buôn làm loại này chuyện làm ăn. Ở cái này trong kinh doanh, chỉ cần có nhu cầu, liền sẽ có người làm loại này chuyện làm ăn. Chẳng qua hiện nay cho chính hắn phát hiện một cái, cái kia vừa vặn tiết kiệm tiền bất việc. Hôm nay hắn tới chính là muốn đem cái kia nữ nhân điên bắt đi. Chẳng qua là khi hắn đi vào đầu phố thời điểm, hắn phát hiện cái kia nữ nhân điên thế mà không thấy. Bình thường nàng đều là trốn ở đầu phố cây trúc bụi bên trong. Hôm nay làm sao không thấy? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đông nhiên mấy cái tuần tra vệ sĩ đem hắn lại, cầm đầu vệ sĩ nhìn thoáng qua mặt của hắn, sau đó gật đầu một cái nói, "Mạc Sinh Từ Ban, tướng mạo đang ghét. Không sai, chính là hắn." Tiếng nói của hắn vừa dứt, tăng đạo nhân liền trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, cái gặp hắn móc ra một tấm hoàng phù hướng trên người mình vỗ một cái, hoàng phù trong nháy mắt hóa thành tro tàn, một cô ánh sáng ra chỉ ở trên người hắn. Trong nháy mắt đem hắn mang ra vài trục trượng bên ngoài, một chút liền lao ra khỏi vòng vây. Hắn lao ra khỏi vòng vây trong nháy mắt, hắn chạy như bay, khiến cho hắn tốc độ di chuyển tăng nhiều, hắn như là một tốt ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt liền chạy. Được, nhanh. Tuần tra vệ sĩ đội trưởng thấy cảnh này, cả người đều sợ ngây người. Sau đó hắn thẹn quá thành giận hô, còn không mau đuổi theo. Cái khác vệ sĩ lúc này vậy phản ứng kịp, bọn hắn vỗ một cái linh thú đại, từng cái trải lấy bên trong phân rừng chút gà đi bộ từ linh thú đại nhảy ra. Sau đó những vệ sĩ này xoay người bên trên gà, bên trong phân gà lẩm bẩm kêu một tiếng. Trong nháy mắt tăng tốc độ, trở những vệ sĩ này đuổi theo. Những này gà chính là thanh trúc trấn tuần tra vệ sĩ phù hợp, chúc huyền cơ, là một loại cực kỳ giỏi về chạy cấp thấp linh thú, bọn chúng là trúc hải sinh trưởng ở địa phương linh thú, trời sinh năng lực né tránh mạnh, rất thích hợp ở rừng chúc loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong cao tốc chạy nhanh. Loại này gà bị bắt tới về sau, đi qua mấy khuôn năm huấn luyện, liền có thể trở thành rất tốt quặc kỵ. Chẳng qua những này gà vậy có một cái khuyết điểm, cái kia chính là bọn chúng biết thường xuyên chạy lên đầu, sau đó gắng gượng đem chính mình cho mà chết. Đương nhiên, ở tu sĩ căn cấp dưới, loại tình huống này liền trở nên tương đối ít. Nam Sáu con chạy bộ gà mang theo tuần tra vệ sĩ cấp tốc đuổi theo, mà cái kia tăng đạo nhân vậy đúng là có chút vô liếng. Mắt thấy hắn liền bị chạy bộ gà đuổi kịp, sau đó hắn liền từ trong ngực móc ra mấy cái viên cầu ném một cái. Quả cầu này bị ném ra sau đột nhiên nổ tung, ở bên trong ngủ say hết xanh bị bừng tỉnh, tiếp lấy những này hết xanh, hoa, một tiếng, thế mà biến thành tăng đạo nhân dáng vẻ, sau đó bốn phía tản ra mà chạy. Những này hết xanh biến hóa ra tới tăng đạo nhân dáng người biến lẫn dạng, khuôn mặt ngốc trợn, màu sắc cũng không đúng, như là thấp kém bức tranh nhân vật đi ra. Nhưng lại chính là loại này, như thế có thể xem tấu mấy khế lại mê hoặc cái kia mấy cái cũng không rất thông minh chạy bộ gà. Cái này mấy con gà hơi sở, sau đó riêng phần mình đuổi theo một cái người giả chạy, tức giận đến ngồi ở gà trên lưng tu sĩ liên tục hô to, sai, sai, người cái này đàn gà. Vậy chính là cái này thời điểm, một vệ kim quang cấp tốc hiện lên, nó vượt qua đường đi, xuyên qua tuần tra vệ sĩ, từ đó phân gà bên thai sượt qua người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đâm chúng chạy xa tăng đạo nhân. Tăng đạo nhân, a, một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Sau đó một cái lườm biếng giọng nữ mới vang lên, các ngươi những này tuần tra vệ sĩ, cứ sống sợ là trải qua quá tốt rồi, như thế một cái mâu tặc đều bắt không được. Chương 65, thần vấn. Chương 65, Thẩm vấn. Cái này xuất thủ nữ nhân không cần phải nói, làm lại chính là Cát Tuần Linh, mà đứng ở bên người nàng, dĩ nhiên là Nhan Ngọc. Nhan Ngọc nghe Cát Tuần Linh lời nói, hắn giận hắn không tranh chừng đám kia vệ sĩ một chút, liền vội và nói, địa phương nhỏ chi nhân, tự nhiên không có cái gì đem ra được bản sự, chỗ nào có thể so ra mà vượt Tuần Linh lợi hại. Cát Tuần Linh liếc mắt Nhan Ngọc một chút, thong thả nói, địa phương nhỏ chi nhân, cũng không phải lười biếng lý do. Được rồi, đi đem cái kia kẻ trộm choi đến. Ta ngược lại thật ra nhìn xem là mặt hàng gì lại dám đối với ta thanh chúc môn đệ tử ra tay. Đám vệ sĩ đi vào bổ nhào vào tăng đạo nhân trước mặt, cái này tăng đạo nhân trên lưng cắm phá kim truy, phá kim truy vừa vặn đánh vào xương sống lưng của hắn tiết thứ ba bên trên, nơi này vừa lúc là pháp lực lưu chuyển trung tâm, phá kim chùy đinh ở cái địa phương này, trực tiếp đem pháp lực của hắn ngăn chặn, để hắn không thể động đậy. Mấy cái này vệ sĩ hận hận liếc nhìn tăng đạo nhân một cái, dùng sức đá một cước hắn, sau đó thấp giọng nói, "Nhường ngươi cái này người quái không biết tốt xấu, nhường ngươi cho chúng ta mất mặt." Mấy cái vệ sĩ xuống hất thủ, đánh cho tăng đạo nhân không ngừng kêu khổ. Nhưng là hắn lại không thể động đậy, chỉ có thể sinh sinh bị đánh. Đợi đến mấy cái vệ sĩ phát tiết đến gần đủ rồi, bọn hắn mới đưa tăng đạo nhân trói lại, kéo tới cắt tổn linh bên người. Cắt tổn linh tay khẽ vẫy, cắm ở hắn sau lưng phá kim truy bay ra, sau đó cái này mai phá kim truy thu nhỏ, một chút cũng đừng ở cắt tổn linh cổ áo nơi, thành một viên nho nhỏ vật phẩm trang sức Lúc này tăng đạo nhân nhìn xem cắt tổn linh, hắn trái lo phải nghĩ, cũng không có nhận ra người trước mắt và hắn có quan hệ gì, thế là hắn không cam lòng hỏi, "Xin hỏi vị tiểu thư này, ta là như thế nào chọc tới ngươi, để ngươi xuất động như thế nhân thủ đối phó ta?" Cát Tuần linh nét miệng, nàng có chút khinh thường nói: "Người như ngươi, ngay cả trêu chọc ta cơ hội đều không có, ngươi như thế nào lại chọc tới ta?" Tiếng nói của nàng rơi xuống, bên cạnh trúc lâu lại là đi ra hai người, một cái là Trương Miệu, một cái khác thì là Thanh Thanh. Ma nhìn thấy hai người kia trong nháy mắt, tăng đạo nhân con ngươi một tấm, lập tức hiểu rồi cái gì. Cái này Trương Miệu là thanh trúc môn đệ tử, những người này chẳng lẽ là cho hắn ra mặt? Mà nữ từ kia thì là vài ngày trước ở chỗ này nữ nhân điên, bây giờ nàng nơi nào có một tia điên tướng, ngược lại như cùng một cô vợ nhỏ như thế, yên lặng cùng sau lưng Trương Miểu. Không đúng, cái này không đúng thanh chúc môn người ta vậy tiếp xúc qua, bọn hắn quả quyết không lại bởi vì một người đệ tử mà phát động như vậy nhân thủ đối phó ta, trừ khi, trừ khi cái này đệ tử không đơn giản. Trong nháy mắt này, Tăng đạo nhân liền nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Trương miệu ánh mắt vậy phát sinh biến hóa. Lúc này, Cắt Tồn Linh lại là vung tay lên, nói, "Mang cho ta chạy." Không bao lâu, Tăng đạo nhân liền bị bắt giữ lấy trưởng trấn phủ, Cắt Tồn Linh bọn hắn liền bắt đầu thẩm vấn lên Tăng đạo nhân. Từng nói người thứ ở trên thân cũng bị vơ vét xuất hiện, từng cái bày ra ở Cắt Tồn Linh trước mặt. Liền ngay cả Elizabeth chuột cũng bị từ linh thú đại bên trong chấn động rất xuống xuất hiện, bây giờ đang ngủ mắt lơ lỏng nhìn xem mọi người. Các tuấn linh trông thấy Elizabeth chuột, có chút ngoài ý muốn nói, "Ồ, lại còn có một cái tầm kim thử, cái này có thể rất hiếm thấy." Nàng quay đầu đối với Trương Miểu nói, "Cái đồ chơi này là phổ thông trúc thử biến dị mà đến, phổ thông trúc thử đối với cây trúc mẫn cảm, có thể tìm tới cây trúc, mà cái này biến dị trúc thử lại là đối kim loại hòa khí mẫn cảm, giãy bỏ bọn chúng quần thể tiên phú. Loại này tiểu thử vừa ra đời liền sẽ bị cái khác trúc thử chết, có thể còn sống sót tỉ lệ cực nhỏ." Nàng nhìn cái này trắng chút thử, có chút cảm xúc hưng thú đối với Trương Miểu nói, dị bẩm thiên phú người, cuối cùng sẽ bị người ghen ghét, có nhiều gặp chắc trở. Liền như là cái này tầm kim thử như thế, nó kỳ lạ thiên phú sẽ bị cái khác phổ thông trúc thử ghen ghét, sẽ trực tiếp cắn chết nó, không cho nó trưởng thành cơ hội. Thằng các tuổi nhỏ trúc, đều là bẻ gây tại đại phòng, thiện bay chim ưng con, cũng nhiều ngã chết tại không trung. Nếu là không ai bảo vệ lời nói, bọn chúng đều là khó mà trưởng thành. Sư đệ, người thiên phú vô cùng tốt, vậy phải chú ý điểm này a. Các tồn linh lời nói bên trong có chuyện, hình như có để Trương Miểu nương vào nàng ý tứ. Trương Miểu vẫn không nói gì, các Tồn Linh liền nói tiếp, "Ta không có ý tứ gì khác, ý của ta là, như người như người, miễn là còn sống liền có thể có thành tựu, hoàn toàn không cần thiết ở sơ kỳ liền mạo hiểm như vậy. Chuyện này kết thúc, người vẫn là thành thành thật thật trở lại thanh chúc môn tu hành đi." Hai người bọn họ nói chuyện không có tránh đi bất luận kẻ nào, người ở chỗ này đều nghe nhất thanh nhị sở. Những người này nghe nói như thế về sau, trên mặt vẻ mặt vậy không giống nhau. Có là mơ hồ ghen ghét, có là thật sâu bất đắc dĩ, còn có là không còn che giấu hâm mộ, càng nhiều thì là một loại nhận mệnh. Tăng đạo nhân nghe nói như thế, hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ. Giờ phút này nội tâm của hắn huyền như giống như cuồng phong bạo vũ, hắn thật muốn kêu đi ra, mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi loại này bị sư môn coi trọng hạt giống tốt liền cẩn thận đợi ở sư môn tu hành là có thể, ngươi xèo mụn không phải xèo mụn, ngươi là lựa người a. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn thật là hối hận muốn chết. Quả nhiên, liền không thể tìm người không quen thuộc hợp tác. Ngươi vĩnh viễn không biết muốn hợp tác với ngươi người là người là quỷ là thần tiên. Các tuần linh giáo huấn xong chương hiểu, sau đó như là nắm giữ tiết tấu nữ vương như thế, hướng về phía người bên cạnh nói, "Được rồi, hiện tại thật tốt tuấn hỏi một chút cái này cái trộm, hắn muốn đi trộm cái gì mộ?" còn có hắn còn có hay không cái khác bí mật. Đám người nghe xong, lập tức khu trừ trong đầu tác nghiệm, sau đó đều không có hảo ý nhìn về phía tăng đạo nhân. Tăng đạo nhân không có kiên trì quá lâu, hắn liền toàn chiêu. Từ trong miệng của hắn biết được, hắn muốn đi thăm dò mộ huyệt đại khái là một người trúc cơ kỳ tu sĩ mộ huyệt. Cái mộ huyệt này là hắn mấy năm trước ngẫu nhiên phát hiện, chính sử ở Trạch Hải và Trúc Hải Châu giao giới. Ban đầu, hắn coi là đây chỉ là một phổ thông luyện khí tu sĩ mộ huyệt, sau đó hắn đã tìm được một cái thanh trúc môn đệ tử cùng hắn đi trộm mộ. Kết quả tiến vào mộ huyệt về sau, bọn hắn mới phát hiện đó là một người trúc cơ kỳ tu sĩ đại mộ. Sau đó, bởi vì chuẩn bị không đủ, hắn quả quyết bán đi tên kia thành trúc môn đệ tử, chính mình trốn thoát. Tiếp theo, hắn tìm khắp tư liệu, nhiều mặt khảo sát, rốt cục xác định cái này mộ huyệt chủ nhân tổng thể thân phận, sau đó làm chuyên môn kế hoạch. Cái này lại hao phí hắn thời gian 2 năm. Rốt cục, hắn kế tính toán rõ ràng về sau, dự định mời chào đầy đủ nhân thủ đi chân chính khai quật cái kia mộ huyệt, cho nên mới đi vào thành trúc trấn tìm kiếm giúp đỡ. Nghe hắn, các tuôn linh một chút liền thú. Nàng lẩm bẩm nói, một tôn dáng ngoại chúc cơ tu sĩ đại mộ, cái này giá trị. Nàng nói đến đây, chợt phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Thế là nàng cười khan một tiếng, nói: "Ý của ta là, chúng ta hẳn là đem vị tiền bối này gì cốt mời đi ra, sau đó tìm tới hắn chân chính kết cục, cũng không thể để trúc cơ cao nhân tiền bối chôn xác dã ngoại đi. Như vậy không tốt." Nàng nhấn mạnh một chút, "Không thể chôn xác dã ngoại, và như vậy không tốt." Đám người cũng chỉ có thể phối hợp cười khan một tiếng đối với đạo mộ loại sự tình này, tăng đạo nhân đi làm, cái kia chính là trộm mộ, mà các tuần linh đi làm, gọi là làm khảo cổ. Chương 66. Giữa huy thuật. Chương 66. Giữa thuật. Từng cơn gió nhẹ thổi qua chút hơi, phát ra sàn tiếng vang Cành trúc rung động, như là sóng nước quay cuộn lên, hướng về nơi xa khuất tán mà đi. Dương trúc bên cạnh gian phòng bên trong, một cái màu trắng trúc thử đột nhiên cảnh giác lần đầu, trong tay nàng chính ôm một cây kim thanh trúc, tiểu ánh mắt bên trong toàn bộ là đề phòng. Dù là như thế, miệng của nó vẫn là không có ngừng, hay là tại tiếp tục nhai nuốt lấy cây trúc. Thanh thanh đẩy cửa phòng ra, một trận thanh phong đi theo nàng tiến vào trong phòng, đem trong phòng trọc khí quét sạch sành xanh, xanh. Trên mặt của nàng lộ vui mừng, trong tay cầm một khúc nhỏ kim thanh trúc, hướng về phía chính nhìn trúc thử hôm nay, nói: "Tiểu Bản, ngươi nhìn đây là cái gì?" Mặc dù trong mắt còn có đề phòng, Nhưng nhìn đến những này kim thanh Trúc, Elizabeth chợt ánh mắt ngược lại là nhu hòa không ít. Chút thử thứ này, đó là nhớ ăn không nhớ đánh, ở Thanh Thanh, viên đạn mục đường, công kích đến, nó dần dần đối với Thanh Thanh hạ xuống cảnh giác, bắt đầu tiếp nhận cái này mới chăn nuôi người. Hay là tại nơi này tốt, không chỉ có ăn không hết kim thanh Trúc, hơn nữa những này kim thanh Trúc vẫn là tôi mới, rất tốt. Loại cuộc sống này nó trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem Elizabeth chuột được hoàn nên tâm, Thanh Thanh vậy thử nghiệm sờ lên nó, nó mặc dù còn có một chút phản kháng, nhưng là phản kháng ý nguyện đã không lớn. Tăng đạo nhân bị bắt lại về sau, hắn tất cả mọi thứ tự nhiên bị lấy đi. Các tuấn linh cũng không có muốn cái này hiếm thấy tầm kim thử, mà là đưa cho Trương Miểu. Trương Miệu lại chuyển tay cho Thanh Thanh, để Thanh Thanh đi chiếu cố cái đồ chơi này. Những ngày này Thanh Thanh giả ngây dả dại làm bà điên, cũng là khó cho nàng, cái này chúc thử liền cho nàng làm đèn bù đi ở Trương Miệu kế hoạch bên trong, hắn lấy, phát đổi, thân phận tiếp cận tăng đạo nhân, tôn trạch kim là, nốt đèn, mà Thanh Thanh liền giả ngây dả dại, trở thành thứ dân. Cứ như vậy, cái này 5 người trong đoàn thể nhỏ, liền có 3 người là Trương Miểu người, và đến lúc đó làm khó dễ thời điểm, tăng đạo nhân tất nhiên sẽ không tới. Chẳng qua kế hoạch này cuối cùng vẫn không có thực hiện liền bị các tuôn linh lấy lực phá đúng dịp, trực tiếp đem tăng đạo nhân bắt được. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế kĩ xảo đều tái nhợ một người. Chuyện này để Trương Miểu khắc sâu hiểu rồi đạo lý này. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở lại thành chúc môn, tiếp tục hắn tu hành. Các tuôn linh cũng không cần hắn làm bàn bản người, Trước vị này vốn là cho Trương Miệu kết giao một số nhân mạch, mở rộng một chút kiến thức. Bất quá bây giờ xem ra cái này hiệu quả thật không tốt. Hắn ngược lại là kết giao không ít người, chẳng qua đều là lấy tu sĩ cấp thấp chiếm đa số, mà hắn nhận biết ngộ trung đường, ở các tuôn linh xem ra cũng là lai lịch không rõ người. Vô định là để Hải tử thấy chút việc đời, không nghĩ tới Hải tử không học tốt, ngược lại học xấu. Cho nên các tuần linh liền bỏ đi kế hoạch này, để Trương Miểu ngoan ngoãn trở lại sư môn tu hành. Sư tỷ cương thế, Trương Miệu cũng không tốt phản đối. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật trở về. Chẳng qua ở trước khi đi, nô chung đường ngược lại là tìm được hắn. Hắn cầm lấy một phần lễ vật, sau đó đối với Trương Miểu nói, nghe nói ngươi muốn về đến Thanh trúc môn tu hành, trong thời gian ngắn là không xanh trở lại chúc trẩn. Ta nghe được tin tức này, ngược lại là có mấy phần muộn. Về sau có thể thiếu một cái có thể uống trà nói chuyện chơi đắc người. Hắn nói xong cũng tự giễu cười cười. Sau đó tiếp tục nói, và bằng hữu của ngươi một trận, về sau ta cũng không tốt đi Thanh Trúc môn bái phò ngươi, lần này phân biệt sợ là có đoạn thời gian không thể gặp nhau, ta chỗ này có một phần lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Trương Miểu có chút ngoài ý muốn, cái này ngô chung đường vậy quá khách khí. Cái này sắp chia tay lại còn tặng quà. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có chối tử, mà là nói, thật ra thì cái này cũng không có gì, sư tỷ đáp ứng, ta có thể thông qua chúc mã vận chuyển hàng hóa đến Thanh Trúc trấn thời điểm, cho ngươi đưa ngũ độc thần sa. Coi như ta không ở Trúc trấn, thần sa cũng sẽ không thiếu. Nói xong cái này, hắn liền tiếp nhận hộp nói, nơi này là cái gì? Quá lễ vật quý trọng ta cũng không dám thu. Hắn nói xong, liền mở hộp ra xem xét, lại phát hiện bên trong là một khối màu đỏ tím tấm ván gỗ. Cái này trên ván gỗ lít nha lít nhít khắc lấy không ít một phù văn, hơi chút nhận ra một chút, cái này tựa hồ là một môn pháp thuật. Lô trung đường cười nói, đây là một môn thuật, gọi dưỡng hụy thuật, có cố bản mùi nguyên, cường hóa thể phách tác dụng. Người nếu là tu hành nó, liền có thể tăng cường rất nhiều chính mình thể phách, cứ như vậy, liền có thể giải quyết tu sĩ thể trạng kém mạnh, thời gian tu hành không dài tài hại. Cái này đối với loại này, loại tốt nhất linh căn người mà nói, thế nhưng là lựa chọn tốt nhất. Tu sĩ công pháp tu hành, nhất định phải miệng tụng kinh văn, toàn tâm phối hợp. Mà kinh văn chính là phụ văn viết sách, đọc bắt đầu vô cùng phản nhân loại. Liên lấy chương miểu tu hành thanh chúc quý khí kinh tới nói, ở trong đó rất phát hơn âm đều cần lồng ngực, náo khang cộng minh. Loại này cộng minh là thực sự xương đầu và xương ngực đang chấn động, cái này chấn động, xương bẩn và tủy não liền như là ở máy trộn bê tông bên trong như thế, nếu là có nguy hiểm, như vậy thì là cốt tủy và tủy não bị chấn tán, cả người liền xong rồi. Chẳng qua tốt tại thân thể có tự ta năng lực bảo vệ không biết thật chính mình đem chính mình trấn tán, cho nên đến chắc chắn thời điểm, đại não không chịu nổi, liền sẽ để tu sĩ buồn nôn muốn nói, toàn thân bủn rùn bất lực, tự nhiên là không cách nào tu hành. Trước tiên phải giải quyết cái này, đường tắc duy nhất chính là cường hóa thân thể, cái có thân thể tốt, mới có thể trải qua ở loại này tàn phá, mới có thể càng ra chỉ hơn lâu tu hành. Thanh trúc môn bên trong cũng không có cái gì tốt cường hóa thân thể biện pháp, đại đa số tu sĩ chỉ có thể ăn chút thuốc bổ cái gì, hiện tại Ngô Trung Đường bỗng nhiên đưa cho Trương Miểu một môn có thể cường hóa thể phách thuật pháp, cái này làm sao không để Trương Miểu vui vẻ. Loại này lễ vật Trương Miểu là không thể cự tuyệt. Hắn chỉ có thể đối với Ngô Trung đừng nói, phần lễ vật này đối với ta quá trọng yếu, ta liền mặt dày nhận lấy, đa tạ bên trong đường huynh. Ngô Trung đường cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay nói, ngươi cái này âm thanh, phòng chính huynh, cũng không phải gọi không, đã ngươi gọi ta, huynh trưởng, ta tự nhiên sẽ chiếu cấu ngươi cái này lễ lễ. Hắn vừa nói, để quan hệ của hai người lại tiến hơn một bước đạt được môn thuật pháp này, chưng miểu trở lại thanh chúc môn về sau, liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu bắt đầu. Hắn một phù văn tạo nghệ rất cao, cái này kinh hiểu hai lần về sau, hắn liền hiểu rõ đến 7, 8 phần. Xem hết cái này thuật pháp về sau, trong lòng của hắn vậy không khỏi cảm thán. Đây chính là một môn tốt pháp thuật a. Pháp thuật này bác đại tinh âm, từ luyện khí liền có thể luyện, hơn nữa nhìn trong đó giới thiệu, có thể luyện đến chúc cơ cảnh. Nó bắt trước là một loại gọi thủy, trong truyền thuyết gián độc trưởng thành. Loại này độc xà ban đầu thời điểm rất nhỏ, là một loại tiểu xà. Nhưng là loại rắn này có một cái thiên phú, cái kia chính là nhục thân có thể vô hạn trưởng thành. Nếu là thời gian đầy đủ, loại rắn này có thể dáng dấp bao dung thiên địa. Có cao nhân tiền bối liền căn cứ cái này, sáng chế ra môn này, dưỡng huy Công hiệu quả chính là để nhục thân đạt được vô hạn cường hóa, đương nhiên Sức người cuối cùng có lúc cắt đứt, loại này vô hạn cường hóa chỉ là trên lý luận, pháp thuật này không có cực hạn, nhưng là tu hành pháp thuật người có cực hạn. Cái này pháp thuật càng đi về phía sau tu hành càng khó, đối với thân thể cường hóa tự nhiên cũng sẽ biết đọc lại xuống tới. Chẳng qua không cần gấp, Trương miệu vậy không nghĩ tới xa xưa như vậy. Pháp thuật này hiện tại đủ là được, chương 67. Chật vật tu hành. Chương 67, chật vật tu hành. Chẳng qua cái này giữa hủy thuật và hắn hắn pháp thuật có chút địa phương khác nhau là, pháp thuật này ở Trương Miểu xem ra càng thêm giống như là một môn công pháp. Pháp thuật và công pháp là có khác biệt. Pháp thuật dùng cho chiến đấu không tăng cảnh giới, mà công pháp chướng cảnh giới nhưng không có chiến đấu khả năng. Mà giữa hủy thuật pháp thuật này thì là xen vào giữa hai bên, bởi vì cường Hãn thể phách cũng là có thể chiến đấu, mà môn công pháp này tu hành lâu cũng có thể hơi gia tăng một số pháp lực. Khả năng này là thể phách tăng cường mang tới chỗ tốt. Dù sao pháp thuật này là phi thường có ý tứ. Cái này tu hành thế giới quả nhiên cái gì cũng có á hiệu do pháp thuật này về sau, Trương Miểu liền bắt đầu nếm thử lấy tu hành. Bởi vì pháp thuật này giống như là công pháp, cho nên hắn cũng có thể ngồi xuống đọc kinh tu hành. Viết sách cái này pháp thuật mục phụ văn bên trong có đại lượng, rằng nói cũng chính là rắn, TT, tê, tê, tê âm thanh. Loại thanh âm này người miệng vậy rất khó bắt trước, dù sao người miệng không có miệng rắn lớn như vậy, không thể để lộ tiến vào nhiều như vậy rõ. Muốn đánh thành cái hiệu quả này, liền cần phổi trợ rút, muốn từ trong phổi phun ra đại lượng không khí, sau đó ma sát trên gương mặt thịt, phát ra bực này âm thanh. Mà theo thuật pháp tinh thâm, loại này ma sát sẽ còn mở rộng đến toàn thân cơ bắp. Kết quả là, pháp thuật này tiến hành tu hành về sau, không bao lâu Trương Miểu liền cảm thấy phổi nóng bỏng, mà cơ mặt cũng là tê dại khó nhịn, phản có con kiến ở trong cơ thể đi lại, mà ngươi nhớ cào lại cào không đến. Loại cảm giác này Thật không phải là người có thể chịu được đau nhức có thể nhịn loại này tê dại ngứa muốn làm sao nhẫn có người có thể gánh vác được đau chặt kiếm đâm nhưng lại gánh không được ngứa cảo từ nơi này liền có thể nhìn ra ngứa là so với đau đớn còn muốn tra tấn người lần thứ nhất tu hành Trưng miệu cái giữ vững được không đến hơn 10 phút đồng hồ liền nắm lấy gương mặt toàn thân có chịu cái này khiến một bên cạnh nhìn hắn thanh thanh quá sợ hãi cho là hắn phạm vào bệnh gì đợi đến thông thả lại sức Trương miệu vẫn là phải tiếp tục tu hành tu hành chính là như vậy không thể bởi vì thống khổ liền công tu nhớ phải cương ngại hơn nhất định phải trả giá đắt Sau đó lại qua hơn 10 phút đồng hồ, Trương Miệu lần nữa thống khổ trên giường lăn lột, lần này, hắn điên cùng cào gương mặt của mình, đều muốn móc xuống trên gương mặt cái này hai khối thịt. Thanh Thanh nhìn thấy Trương Miệu như vậy, nàng càng thêm sợ hãi, nàng ôm chặt lấy Trương Miểu, mang theo tiếng khóc hồ, "Sư huynh, sư huynh ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a." Qua thật lâu, Trương Miệu mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem chính mình đang máu gương mặt, rốt cuộc sợ một chút. Hắn lầm bẩm nói, "Không thể quá chỉ vì cái trước mắt, không phải vậy pháp thuật không tu thành, chính mình liền sắp xong rồi." Hắn trấn an một chút Thanh, thanh cũng tỏ vẻ đây là đang tu hành pháp thuật, cũng không phải là phát bệnh. Thanh Thanh Ban tín bán nghi, cuối cùng vẫn tin. Sau đó trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Trương Miệu vô cùng cẩn thận tu hành, hắn một lần không dám tu hành quá lâu, ước chừng là 5 phút đồng hồ liền muốn ngừng một chút, để cho mình dần dần thích ứng loại này tê dại tao cảm giác đột. Tu hành như thế pháp thuật, vẫn đúng là chịu tội á lại qua vài ngày nữa, Trương Miểu dần dần thích hứng loại này khó chịu, sau đó định cho chính mình lên điểm áp lực. Vậy chính là cái này thời điểm, hắn nhận được Ngô Trung Đường gửi thư Trương Miểu ta đệ, thấy tin nhưng ngộ. Mấy ngày không thấy, cái gì là tưởng niệm? cũng không biết ngươi ở Thanh trúc môn có mạnh khỏe hay không, huynh ở Thanh trúc trấn tất cả như thường, không cần nhớ mong. Hôm nay thu đến ngươi từ Thanh trúc môn gửi tới Ngũ Độc thần xa, trong lòng rất là vui vẻ. Đệ trong lòng còn có vi huynh, vi huynh trong lòng rất an ủi. Chợt nhớ tới một sự kiện, cũng không biết ngươi là có hay không bắt đầu tu hành vi huynh đưa cho ngươi thuật pháp. Nếu là đã tu hành, vi huynh cho ngươi một cái người từng trải đề nghị. Dùng Ngũ Độc thần xa, lợi dụng thần xa độc tính, có thể tê thân thể cảm giác tê dại, có thể để ngươi dễ chịu không ít. Nếu là ngươi có thể nhịn được, coi như vi huynh không nói. Cuối cùng, ngươi tu hành thuận lợi. Sớm ngày chúc cơ. Huynh, phòng chính dâng lên. Nhìn thấy phong thư này, Trương Miểu không có vẻ vui sướng, ngược lại là tức giận đến tay đều run lên. Hắn chắc chắn là cố ý. Hắn chắc chắn là cố ý. Ở cái này trong câu chữ, ta đã thấy hắn ác thú vị. Bực này trọng yếu tin tức, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Ngươi biết ta trong mấy ngày qua là làm sao qua được sao? Cam. Mặt ngoài huynh đệ. Trương Miểu tức giận đến méo cả miệng. Tình cảm những ngày này nỗi thống khổ của hắn đều là nhận không. Có gian lận phương thức, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Trương Miểu cũng không đủ sức chửi bậy. Hắn tranh thủ thời gian tìm đến ngũ độc, bắt đầu luyện chế ngũ độc thần xa. Không bao lâu, hắn liền luyện chế ra mấy viên ngũ độc thần xa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn đương nhiên không có khả năng dùng đặc biệt cao cấp ngũ độc vật liệu. Cũng chính là dùng một chút trúc diệp thanh xa, mình chân quốc, mập đôi thạch sủng, lam đuôi thổ bọ cạp và kim tuyến ngô công. Những vật này đối với người bình thường là kịch độc, nhưng là đối với luyện khí tứ trọng hắn vượt vặn. Chế thành ngũ độc thần sa về sau, hắn vê lên một viên ngô đồng tử lớn nhỏ thần sa, do dự một chút, sau đó liền bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Cái này ngũ độc thần sa cửa vào chư ngọc, mùi vị lại còn không sai. Sau đó sau một khắc, hắn liền cảm thấy thân thể tê dận, độc tính, siêu, một chút liền đi lên, rất nhanh á cái này liều thuốc độc, còn chưa đủ lấy hạ độc chết chứng hiệu. Hắn tranh thủ thời gian thừa cơ hội này, nếm thử tu luyện lên dưỡng huy thuật. Hắn miệng lớn hút vào không khí, sau đó lại miệng lớn phương ra, không khí ma sắc qua miệng, phát ra t t âm thanh. Mà bởi vì chúng độc nguyên nhân, hắn bây giờ toàn thân thần kinh bị tê liệt, tựa như là làm toàn tê dại bệnh nhân, loại kia tê dại tao cảm giác một chút liền trở nên cực kỳ yếu ớt. Trên thực tế, ở tu hành môn thuật pháp này thời điểm, bắp thịt tê dại là bởi vì cơ bắp ở được hóa Mà bây giờ thần kinh bị tê dại, Trương Miểu cảm giác không thấy tê dại nữa, nhưng là cũng không biểu hiện loại này cường hóa không tồn tại. Trương Miểu chợt vận phát ra, tê tê, phụ văn tụng hát âm thanh, ở phụ văn sức mạnh dưới, thân thể của hắn từ từ được cường hóa, từng tia linh khí cũng chậm chậm tụ hợp vào đến trong cơ thể của hắn. Lần này tu hành, Trương Miểu chọn vẹn tu hành hơn một canh giờ, đợi đến thuốc tê dược hiệu đi qua, hắn cảm thấy cảm giác tê dại lần nữa đánh tới, hắn mới dừng lại tu hành. Lần này tu hành là đại thành công, Trương tinh tế cảm thụ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chính là như vậy, dựa vào ngũ độc thần sa trợ Ta chắc chắn có thể rất nhanh liền đem pháp thuật này nhậm môn." Trương Miểu vui thích thầm nghĩ. "Vậy chính là cái này thời điểm." Cửa phòng của hắn bị đẩy ra, Thanh Thanh bưng lấy cơm tối tới. Nàng vừa tiến đến đã nhìn thấy Trương Miệu như cùng một cái con rắn chết như thế nằm ở trên giường, doa đến liền tranh thủ đồ ăn vô xuống, vội vã chạy tới hỏi: "Sư Minh, ngươi thì thế nào?" Trương Miệu lần này rất bình tĩnh nói: "Ngươi không nên gấp gáp, ta hiện tại rất tốt." Không muốn gặp được chút chuyện liền trách trách hô hô, một chút người tu hành khí độ đều không có. "Được rồi, tại dìu ta bắt đầu, ta có chút nói bụng." Tu hành mặc dù kết thúc, nhưng là hắn tê dại khỏe mạnh còn không có hoàn toàn đi qua. Thân thể còn có một chút mềm, chỉ có miệng là cứng rắn. Thanh Thanh xác định hắn không có việc gì sau, mới đưa hắn đỡ dậy, sau đó bưng lên đồ ăn từng miếng từng miếng cho ăn cho hắn ăn. Chương 68: Lâm Nghiêm Di Vật. Chương 68: Lâm Nghiêm Di Vật. Có ngũ độc thần xa, Chư Miểu dưỡng hủy thuật cũng tới quỹ đạo. Nuốt ngũ độc thần xa tu hành, tựa hồ là pháp thuật này cần thiết một bước. Tu hành lâu, Chư Miểu cũng cảm thấy cái này hai môn pháp thuật là hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng qua nuốt thần xa tu hành, thân thể này dần dần được cường hóa đồng thời, thân thể này độc kháng cũng đang tăng thêm. Có lẽ không tới bao lâu, những loại phụ thông ngũ độc liền không đủ dùng cần muốn càng cao cấp ngũ độc đến luyện chế thần xa. Trương Miểu suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao Ngô Trung Đường còn muốn hắn luyện chế ngũ độc thần xa, hắn vậy mỗi lần biết đưa tới ngũ độc, đến lúc đó trực tiếp bạch chơi hắn ngũ độc thần xa là được rồi. Hắn cái này chế tạo thương thẻ chút dầu thủy, không tính là trộm đi. Liền tu hành như vậy hơn một tháng. Sáng sớm hôm nay, Thanh Thanh liền đến nói, "Sư huynh, các sư tỷ đã về rồi, nàng cho ngươi đi qua. Các Tuần Linh rốt cục về rồi, nàng từ tăng đạo nhân trong miệng tra hỏi ra cái mộ táng địa điểm về sau, liền mang theo người bình thường đi, bảo hộ tính, khám phá." Bây giờ qua một tháng, nàng rốt cục về rồi. Trương Miểu tu tập một chút, nhanh đi thấy Cát Tuần Linh. Một tháng không gặp, Cát sư tỷ không có gì thay đổi. Chẳng qua nàng tâm tình là tốt hơn nhiều. Trông thấy Trương Miểu tới, nàng cười lấy vây vây tay nói, "Trương sư đệ tới. Ngươi đoàn ta lần này thu hoạch bao nhiêu linh thạch?" Nhìn nàng dáng vẻ cao hứng, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ à, chẳng qua Trương Miểu rất thức thời vai phụ nói, "Có thể có bao nhiêu? Ta đoán 5000 linh thạch." Nghe thấy hắn, Cát Tuần Linh cười ha hả, nàng khoát khoát tay nói, "5000? 5000 liền để ta hưng sư động chúng, không sa ngàn rậm đi đảo mộ. Ngươi vậy quá coi thường ta." Nàng Dương Dương đắc ý khoa tay ra một bàn tay, nói, "Là 5 vạn linh thạch." Tu sĩ kia là ngoài ý muốn bỏ mình, khả năng đoạt nào đó ra tộc hoặc là môn phái nhỏ. Chỉ là pháp khí liền ở trên người hắn phát hiện ba kiện, còn có đan dược một số. Trọng điếu nhất chính là, còn có một viên trúc cơ đan. Chỉ là trúc cơ đan liền giá trị một hai vạn linh thạch. Lần này là kiếm bộ rồi, quả nhân a, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Muốn giàu, trước tiên bảo mộ." Nàng là thật cao hứng, cái này vẻ thuận miệng một câu một câu xuất hiện, cùng nàng bình thường lạnh lùng dáng vẻ hoàn toàn không giống. Giang hồ truyền văn không sai, có thể làm cho các sư tỷ thất thố, chỉ có linh thạch Trương Miểu nghe gật gật đầu, sau đó hắn hỏi, "Như vậy xin hỏi sư tỷ, ở trong mộ nhưng có phát hiện lầm Nghiêm sư hình. Nghe thấy lời này, Cát Tuần Linh nụ cười vậy thu liễm, nàng một chút liền trở nên nghiêm túc. Sau đó đối với Trương Miểu nói, "Chúng ta phát hiện Lâm Nghiêm thi thể, thông qua di vật của hắn xác định thân phận của hắn. Hắn là phía sau chúng một trường mã chết, hẳn là bị cái kia tăng đạo nhân đánh lén, sau đó dùng hắn kéo dài thời gian." Nàng thở dài, nói, "Ta biết hắn đối với người vô cùng tốt. Chẳng qua tu hành chính là như vậy, khắp nơi đều là cơ duyên, khắp nơi cũng là nguy cơ." Nàng nói đến đây, Liệt từ túi trữ vật lấy ra mấy thứ đồ nói, những này là di vật của hắn, ta liền toàn bộ cho ngươi. Có mấy thứ đồ hẳn là hắn ở trong huyện mộ tìm tới, ta cũng không có thu hồi, cùng nhau cho ngươi. Trương Miểu nhìn trước mắt đồ vật, có một bản nho nhỏ bản chép tay. Phía trên này ghi chép hắn các loại tâm đắc, trong đó đại bộ phận là như thế nào trồng trọt kim thanh trúc, có tiểu bộ phận là hắn đối với pháp thuật phù văn một chút cảm ngộ. Trừ ra tay này chát, còn có một túi linh mập. Nếu như không đoán sai, đây chính là khi đó hắn ở thanh trúc mua linh mập. Trừ ra hai thứ đồ này, cái khác thứ đáng giá đều không ở, cái tiêu bảo bối linh thạch túi cũng không thấy. Đoán chừng là bị tăng đạo nhân mượn gió bẻ mang cầm đi. Cái này hai kiện là hắn đồ vật, kế tiếp hai dạng đồ vật liền không là của hắn rồi, hẳn là hắn ở trong huyễn mộ tìm tới. Thứ một vật là một cái cùng loại với truyền kinh ống như thế đồ vật, ở kinh ống bên trên khắc đầy phù văn. Thứ hai dạng đồ vật là một khối tơ lụa chất liệu quân chủ, phía trên vậy viết đầy phù văn và phổ thông chữ viết. Vào lúc này, các tồn linh liền ở một bên giới thiệu nói, đây là tổn kinh ống, là một loại kinh văn công pháp ghi chép công cụ. Cái này kinh ống mỗi một đi đều có thể đơn độc chuyển động, như là dựa theo đặc biệt chỉnh tự chuyển động kinh ống, như vậy phía trên phù văn liền có thể hình thành một phần công pháp hoặc là thuật pháp. Nếu như không biết kinh ống chuyển động chính tự, như vậy phía trên phủ văn chính là loạn, đây coi như là một loại phòng ngừa người khác học trộm biện pháp đi. Trương Miểu nghe lời của nàng, liền nhìn kỹ một chút kinh ống bên trên phù văn, quả nhiên, phía trên phủ văn là loạn, đọc lấy ý nghĩa đều là kỳ quái. Phù văn là một loại có sức mạnh chữ viết, nếu là ở phù văn bên trên thực hiện pháp lực hoặc là những lực lượng khác, như vậy liền có khả năng kích hoạt phủ văn sức mạnh. Mà có sức mạnh phủ văn, không phải bình thường chất liệu có thể đánh chịu, huống hồ kích hoạt phủ văn cũng sẽ có các loại hiệu quả, có thể sẽ hư hao phủ văn vật dẫn. Vì vậy, dùng phù văn viết sách công pháp và thuật pháp là không thể thực hiện bất kỳ lực lượng nào, như vậy mới có thể bảo tồn lại. Vậy bởi vì như vậy, ghi chép công pháp điển tịch không thể có bất luận cái gì pháp thuật phương diện trang bị, bởi như vậy, công pháp một khi chạy ra, như vậy ai cũng có thể luyện tập. Vì thế, có chút tông môn liền thiết trí không cần pháp lực phòng trộm biện pháp, tỉ như sử dụng mật ngữ viết sách công pháp. Nhưng là cái này lại có một vấn đề, có thể sử dụng mật ngữ phù văn viết sách công pháp, như vậy người này phù văn tạo nghệ cao hơn đến không thể tưởng tượng nổi, như vậy người có bao nhiêu? Hơn nữa nếu như phù tạo nghệ hơi thấp người phá giải mật văn, có thể hay không phạm sai lầm? Nếu như sai lầm, như vậy công pháp này liền sai a cái này tương đương với dùng 180 vị mật khẩu đi bảo hộ 3 chữ số tiền tiết kiệm, đây là lợi bất cập hại. Xuống tay với phủ văn là không được, yêu cầu này quá cao. Cho nên, vừa ra đời cùng loại với truyền kinh ống loại vật này, chỉ cần hơi chút đem phủ văn trình tự xáo trộn, như vậy chân chính công pháp liền bị chế giấu. Mà chỉ có hiểu được chân chính trình tự người, mới có thể đem chuyển kinh ống chuyển tới chính xác vị trí, mới có thể có đến chân chính công pháp. Về phần cái kia tấm lụa chất liệu quần trụ thì là gọi Hồng vận sửa phát âm. Đây thật ra là một bản sách tham khảo, là một bản dùng phổ thông chữ viết cho Phù văn chú âm sách tham khảo. Phụ văn học tập không thể rời bỏ, nghe nói đọc viết, âm đọc đối với Phù văn phi thường trọng yếu, lỗ hổng một chút, Phù văn đọc không cho phép, khả năng liền sai lệch quá nhiều. Nhưng là Phù văn đọc lấy đến lại rất khó đọc khó nhớ, vì vậy, liền có người dùng phổ thông chữ viết cho Phù văn chú âm, dùng để ghi chép Phù văn âm đọc đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như không làm như vậy, phụ văn cách đọc truyền thừa còn phải gian nan. Cái này cùng loại với chương đời trước học ngoại ngữ thời điểm, dùng tiếng Trung cho ngoại ngữ chú âm, bởi vì thổ tự bãi bổi và ba găm dầu chính là như vậy tới. Loại này chú âm một lời khó nói hết, hiểu được người đều hiểu, không hiểu người làm sao đọc đều đều đọc không tốt. Hai thứ đồ này thật ra thì giá trị cũng không cao, cho nên Cắt tổn lình cũng không có muốn hai thứ đồ này, mà là trực tiếp cho Trương Miểu. Trương Miểu cầm lấy những này Lâm Nghiêm Sư huynh di vật, lại cùng Cắt Tuần Linh trò chuyện hai câu, liền cáo từ rời đi. Chương 69. Đậu binh pháp. Chương 69. Đậu binh pháp. Trở lại trụ sở của mình, Trương Miểu nhìn một chút vật trong tay, hắn đem cái kia túi linh phỉ đưa cho Thanh Thanh, nói, đem những này linh phỉ vung đến trong linh đèn đi, xem như đem Lâm Nghiêm Sư chưa hết sự tình hoàn thành. Thanh Thanh gật gật đầu, nàng mặc dù và Lâm Nghiêm nhận biết, nhưng lại không có đạt được Lâm Nghiêm cái gì triếu cố, tự nhiên đối với Lâm Nghiêm, cái chết chẳng phải thương cảm. Chỉ là trong lòng hơi có một ít đáng tiếc thôi, dù sao cũng là hắn đưa nàng từ thôn nhỏ mang ra. Trương Miểu lật xem một lượt Lâm Nghiêm bản chép tay, phần này bản chép tay chữ viết cũ mới không đồng nhất, vật ghi chép vậy tương đối tùy tính, mặc dù đại đa số đối với Kim Thanh trúc trọng trọng tâm đắc, nhưng là cũng có một chút chính hắn tiểu phiền não. Thì như nơi tay chắt bên trong, Trương Miểu liền thấy như sau chữ viết: Hôm nay luyện kiếm đến eo, mẹ nó, cái này kiếm pháp làm sao khó như vậy? Cái này hắc trúc diệp trả có thể hơi chút tăng cường một số ngộ tính, nếu là mua lấy một số ngâm nước đến uống, có hay không có thể sớm ngày tu thành thanh diệp linh pháp thuật. Không có thanh diệp linh pháp thuật, cái này trúc phong yêu không dám đánh a. Mẹ nó, cái này hắc trúc diệp trả vậy quá mắc đi, một cân liền muốn 18 linh thạch, đang lúc linh thạch của ta là gió lớn tối tới. Mua. Cuối cùng là mua. Một hơi thở mua 5 cân, vậy không phải là không có thực lực kia. Chờ ta tu thành thanh diệp linh pháp thuật, ta muốn những cái kia trúc phong yêu chết. Phong yêu đánh chết, thu hoạch linh mật 2 cân. Cái đồ chơi này một cân có thể bán 30 linh thạch, còn nhỏ kiếm một bút. Đáng tiếc không dám vào vào sâu trong rừng trúc săn giết trúc phong yêu, không phải vậy đây cũng là một cái tài lộ. Bán kim thanh trúc, kiếm lợi 1.852 khối linh thạch, thật là cao hứng, đây là ta thứ một món thu nhập, quả nhiên, làm ruộng mới là tốt nhất. Thể tại luyện khí tam trọng thật lâu rồi, một viên phá chứng đan muốn 3500 linh thạch, cũng không phải mua không nổi, chỉ là thành luyện khí tứ trọng tu sĩ sau lại có thể thế nào đâu. Tư chất của ta vậy cứ như vậy, về sau muốn trở thành luyện khí ngũ trọng tu sĩ, còn cần mua sắm phá chứng đan. Nhưng là đến luyện khí ngũ phá chứng đan liền cần 6000 linh thạch. Đi chấp hành sư môn nhiệm vụ, tiếp tục tìm có linh căn người kế tục không thể tưởng tượng nổi, lại có loại tốt nhất một linh căn. Cái này xác suất là bao nhiêu? 31 ba phần 1 triệu, vẫn là 0.0003s. Tìm tới như vậy loại tốt nhất linh căn, sư môn đều sẽ nhiều ban thưởng ta một ít linh thạch. Hắn một tháng liền thành công tấn thăng lựa khí, mà ta là 2 năm. Đây chính là thiên phú trên liễu sao? Nếu như hắn về sau tấn thăng trúc cơ, đi Thương Lan tông, ta muốn hay không mặt dày mày dạn cầu hắn mang ta đi? Đi Thương Lan tông, khả năng có thêm cơ hội nữa, ta phải chết. Tăng đạo nhân tên Vương bắt đàn này, hắn ta. Nếu là có người nhìn thấy bức tư tay của ta, nếu có thể lợi nói Xin đem bức thư tay của ta đưa về đến Nam Quốc Trúc Hải thành chúc môn, nếu là Trương Miệu sư đệ còn ở đó, mời giao cho hắn. Thật đáng tiếc, không nhìn thấy hắn tấn thăng trúc cơ. Cũng không biết Thương Lan tông linh điển có phải hay không càng thêm vì nhiều, đây là bản chép tay bên trên câu nói sau cùng, chữ cuối cùng đã kinh biến đến mức rất vi vẫy. Trương Miểu nhìn thấy những lời này, tâm tình của hắn đông nhiên trở nên thật không tốt. Lâm Nghiêm sư huynh là một người tốt, hắn mặc dù vậy có tính toán, nhưng là những này tính toán cũng không tổn thương người khác. Hắn chỉ là một cái bình thường tu sĩ cấp thấp mà thôi. Mơ ước lớn nhất, cũng bất quá muốn đi Thương Lan tông nhìn xem Trương Miểu yên lặng cuốn lên phần này bán chép tay, trong lòng yên lặng nói ra, "Sư minh yên tâm, ta sẽ đi đến Thương Lan tông, thay thế ngươi xem một chút Thương Lan tông linh điển có phải hay không so với Thanh trúc môn còn muốn vì nhiêu. Thu thập xong tâm tình, Trương Miểu cầm lấy cái kia chuyển kinh ống nhìn lại. Chuyển kinh ống bên trên hợp quy tắc khắc đầy phù văn, đều là một phù văn, cho nên Trương Miệu vậy nhìn hiểu. Một cái phù văn nhìn hiểu cũng không có tác dụng gì, muốn ngay cả bắt đầu hình thành kinh văn mới có tác dụng. Trương thử nghiệm truyền động một cái truyền kinh ống, chơi một trận, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Không biết trong đó quy luật, đó căn bản không có khả năng hình thành kinh văn. Thường tức sau một lúc, trên giường buông xuống cái ống, mà là nhìn về phía cái kia sách tham khảo, Hồng Vận sửa phát âm. Trưng Miểu một phụ văn là tinh thông trạng thái, hắn là hoàn toàn không cần cái này Hồng Vận sửa phát âm đến thay đổi hắn âm đọc. Nhưng là, công cụ này thư và chuyển kinh ống đặt chung một chỗ, chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý nghĩ, bản này Hồng Vận sửa phát âm, biết không phải là quyền mật mã. Rất nhiều chiến tranh tình báo phiến đều có như vậy diễn qua. Thế là hắn liền cẩn thận nhìn lên bản này sách tham khảo bắt đầu. Đây là một bản mụ phụ văn âm đọc chú thích thư, giống nhau, cái này còn có kim phụ văn, chỗ phụ văn thậm chí cả cái khắc phụ văn, như thế một bản hồng vận sửa phát âm trên thực tế cũng không dễ, hơn nữa thế giới này cũng không có cái gì bản quyền cách nói, rất nhiều người đều có thể xuất bản chính mình hồng vận sửa phát âm. Vì vậy, hai quyển hồng vận sửa phát âm lẫn nhau đem đối chiếu, cũng không thể nói ai đúng ai sai. Cái này giống như là Quảng Tây người cho chú thích chính là cái chốt quy, mà cùng địa phương khác chú thích có thể là gò núi. Hai cái địa phương người đọc lấy đều không có tâm bệnh. Trưng Miểu một bên suy nghĩ, một bên đọc lấy những này chú âm là lạ phụ văn, Đồng nhiên, lông mày của hắn một cái. Bởi vì có cái phụ văn chú âm có chút không đúng. Liên Sếp như có giọng nói, nhưng là cái này phù văn chú âm hình như lệch kém qua xa. Đã thử, cái chốt quy, biến hành, giá cầu. Loại này âm đọc thay đổi, cũng nhiều thua thiệt Trương Miệu là một phù văn tinh hung, không phải vậy hắn vẫn đúng là không tốt phát hiện. Có phát hiện này về sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cái khác âm đọc có xuất nhập phù văn. Rất nhanh, hắn đọc xong tất cả âm đọc, rốt cuộc xác định 18 cái âm đọc có sai phù văn. Sau đó, hắn cầm qua truyền kinh ống, bắt đầu đem cái này 18 cái phù văn dọ số châu ngồi. Cái này truyền kinh ống vừa vặn có 18 đi, ngươi nhắc tới lại hợp, Trương Miểu tất nhiên không tin. Thế giới này nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn đem chuyển kinh ống bên trên mỗi một đi bên trên tìm tới đối ứng phù văn, sau đó chuyển động lên truyền kinh ống đợi đến 18 cái phù văn biến thành cùng một dựng thẳng thời điểm, tất cả phù văn đều trở lại chính xác vị trí bên trên, một phần chính xác kinh văn cũng liền xuất hiện ở Trương Miệu trước mặt đọc hiểu xong bản kinh văn này về sau, Trương Miệu phát hiện đây là một môn gọi Đạo binh pháp, pháp thuật. Pháp thuật này có thể đem từng viên hạt đậu biến thành từng cái đạo binh. Cụ thể là cái dạng gì Trương Miểu cũng không biết, chẳng qua nhìn lên tới pháp thuật này thật có ý tứ, mà pháp thuật này tiến hành tu hành vậy không khó. Chủ yếu là lựa chọn một số hạt đậu Sau đó mỗi ngày chuyển vào pháp lực cho hạt đậu, cũng nghiệm tụ chú văn. Tương đương với cho hạt đậu thi pháp, đợi đến 9981 ngày về sau, cái này hạt đậu liền sơ bộ thành tụ, có thể hóa thành đầu binh sử dụng. Mà cái này, hạt đậu, thật ra thì lựa chọn mặt rất quảng, cũng không phải là nhất định phải hạt đậu, trên thực tế bất kỳ thực vật nào hạt giống đều được. Trương Miểu không hiểu nhiều cái này, dù sao kinh văn là như thế giải thích. Nếu như là bất kỳ thực vật nào hạt giống đều có thể, như vậy cây trúc trúc mẹ cũng hẳn là có thể. Trương Miểu nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía bên giường một cái cái hộp nhỏ, ở bên trong là kim thanh trúc trúc cũng là kim thanh trúc hạt giống. Nếu không, liền dùng kim thanh trúc chúc, chúc mễ thử một chút, chương 70. Thanh trúc độc binh. Chương 70, thanh trúc độc binh. Tu hành đầu binh pháp, đầu tiên muốn chọn, đầu, đầu loại muốn tốt, súng mãn khỏe mạnh không trùng độc ưu tiên. Chương Miểu kim thanh trúc trúc mễ đều là đi qua sàng chọn qua, đều là thượng hạng hạt giống. Hắn đem những này hạt giống đặt ở trong cái hũ, sau đó ôm cái hũ bắt đầu chuyển vào pháp lực, cũng niệm tụng đầu binh pháp chú văn. Theo chú văn niệm pháp truyền trong cái hũ kim hạt giống vậy bắt đầu chuyển động, thế nhưng là để Chương ý muốn là, những này hạt giống chỉ là bỗng lúc ních tiếp lấy liền toàn bộ lại không động tĩnh. Cái này khiến Trương Miệu có chút vào đầu, theo đạo lý nói, hạt giống này phải cùng chú văn, pháp lực phản ứng, để hắn cảm giác được hạt giống phản ứng mới là á, nhưng là vì cái gì những này trúc mễ chỉ là một chút qua đi, liền không có đậu tính đây. Hắn nghi ngờ buông xuống cái hũ, trong lòng bắt đầu tính toán. Chẳng lẽ cái này Đậu binh pháp vẫn đúng là yêu cầu hạt đậu? Cái này không nên a, rõ ràng vừa mới trúc mễ đều có động tĩnh. Trương Miệu suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi đến thanh trúc môn phòng bếp, muốn một đấu thanh trúc trúc chính là phổ thông trúc kết ra trúc bọn tạp dịch và tu sĩ cấp thấp lương thực chính chính là cái đồ chơi này. Trương Miểu cầm trúc mễ, hắn cầm lấy phổ thông trúc mễ bắt đầu chuyển vào pháp lực cũng niệm tụng chú văn. Lần này, trúc mễ rất nhanh có phản ứng. Theo pháp lực truyền vào và chú văn niệm tụng, Trương Miểu trong tay trong cái hũ trúc mễ bắt đầu nhảy lên, tiếp lấy như là bắp rang như thế, nhộn nhịp từ trong cái hũ nhảy ra ngoài, rơi vào Trương Miệu bên người. Lúc này Trương Miệu mới xác định được đầu, kim thanh trúc hạt giống không được, ngược lại là phổ thông cây trúc hạt giống có thể, cái này chỉ nói rõ một chút, cái kia chính là Trương giới tu vi quá thấp, còn kích sống không được linh thực hạt rống. Cứ như vậy, mấy lần chú văn qua đi, trong cái hũ hơn phân nửa ra chỉ có một phần nhỏ chúc mễ lưu ở trong đó. Lưu tại trong cái hũ trúc mễ là đảo thải phẩm, bọn chúng đối với pháp lực và chú văn không mẫn cảm, vậy rất khó hình thành đậu binh. Những này là lựa chọn không ớn. Thật đang cần đậu binh hạt giống, chính là những cái kia nhạy ra trúc mễ. Trương Miểu một lần nữa tìm tới một cái sạch sẽ cái hũ, một lần nữa đem những này trúc mễ chứa vào trong đó. Sau đó đem cái hũ phong bế, tiếp lấy tiếp tục chuyển vào pháp lực, tiếp tục niệm tụng chú văn. Một giây sau, trong cái hũ mễ liền nảy lên. Nhưng là lần này bọn chúng không thể từ trong cái hũ nhảy ra, bởi vì cái hũ đã bị phong đỉnh. Chúc Mê nhóm chỉ có thể ở trong cái hũ va chạm nhau nhảy lên, phát ra sàn sạt âm thanh, phản phất lưu xa như thế vận động. Rốt cục, đợi đến trong cái hũ chúc Mê đều an tĩnh lại về sau, Trương Miểu biết, hôm nay phần tế luyện xem như hoàn thành Đậu binh pháp là một loại tế luyện pháp, tu chính là bên ngoài pháp. Loại pháp thuật này muốn so thanh chúc kiếm pháp, thay diệp linh giáp thuật và tu chỉ pháp phải đơn giản rất nhiều. Dù sao cái sau yêu cầu càng nhiều lĩnh nội và kỹ xảo. Trước người chỉ cần không phạm sai lầm và thời gian là được. Hôm nay phần tế luyện xong thành, Trương Miểu mở ra cái hũ, đem bên trong chúc đổ ra. Đổ ra chúc có một ít đã kinh biến đến mức thịt tan thành một phấn. Trương miệu vậy cầm tới một cái chúc dụng cụ hút rác, bắt đầu đem những này bể nát chúp mẹ si chạy. Hắn giống như là một lao nông như thế, không ngừng lật qua lật lại dụng cụ hút rác, để gió đem mảnh vỡ chúp mẹ thổi đi, chỉ để lại hoàn chỉnh chúp mễ. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đem hoàn chỉnh chúp mẹ đổ vào trong cái hũ, chờ đợi ngày mai tái luyện. Một bước này muốn lặp lại 99810 ngày, đi qua 99811 ngày gặp chắc trở, chỉ có mạnh nhất chúp mẹ mới có thể may mắn còn sống sót, sau đó hóa thành đậu binh đương nhiên, nếu như Trương pháp lực đầy đủ, mà không chê phiền phức, hắn có thể mỗi ngày đều tuyển dụng mới mẹ tới làm chuyện này. Như vậy liền có thể đạt được càng nhiều đầu binh. Chẳng qua Trương Miểu vẫn là rất bận rộn. Hắn mỗi ngày đều muốn tu hành, luyện tập pháp thuật, tu hành dưỡng hụy thuật, còn thỉnh thoảng muốn đi linh điền nhìn xem, thỉnh thoảng muốn đi linh thú các ngôi gấu mèo. Đừng nhìn Chương Miểu tu vi không cao, nhưng là công việc lại thật nhiều. Dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là bận địu kiếm ăn. Hiến pháp thanh chúc quý khí kinh là muốn tu hành, pháp thuật cũng là muốn tu hành, thứ này không tiến đắc lùi, mỗi ngày tu hành một trận, bảo trì sức cảm thường trọng yếu. Mà linh điền là hắn hiện tại ổn định thu nhập khởi nguồn, cũng là muốn đi chăm sóc. Về phần nuôi gấu trúc lớn, đó là hứng thú của hắn yêu thích, hơn nữa còn có thể từ gấu trúc lớn trên thân đạt được kinh nghiệm, tăng trưởng hắn tổ linh căn. Cũng may những này mỗi một hạng đều không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, không phải vậy một ngày thời gian căn bản không đủ dùng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 3 tháng, đến 9981 ngày sau. Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng tế luyện những cái kia trúc mễ, thì ra một đấu trúc mễ, hiện tại vậy chỉ còn lại có tầm 10 viên. Cái này tầm 10 viên trúc mễ hiện tại mỗi một viên đều óng ánh sáng long lanh, tựa như tinh, đó là không nát, phép không nát siêu cấp tiểu kim cương. Sợ là dùng nồi áp suất cũng không thể hầm nát. Trương Miểu đem những này trúc mễ nắm trong tay, một bên chuyển vào pháp lực vừa trà tay tay, sau đó một bên niệm tụ chú văn. Cứng rắn trúc mễ trong tay ma sát, phát ra xì xì âm thanh. Đột nhiên, Trương miệu trong lòng động một cái, mảnh liệt địa đem trong tay trúc mễ gắn ra ngoài. Cái này tầm 10 viên trúc mễ trên không trung phát ra huy ánh, ánh, ánh sáng, đột nhiên bành trướng lên lớn, 3, một tiếng, mười mấy viên trúc mễ biến thành 10 cái dài bằng chiếc buông ngắn, lao ký mặt côn phẩm chất tiểu trúc người. Thân, chính là loại kia lớn lên giống là diêm người như thế người. Thanh trúc là làm, trúc là chi, ở cây gậy trúc chót. Có chút tiết nô lên, tạo thành ngũ quan khuôn mặt. Bọn chúng rơi xuống từ trên không, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó liền hướng về Trương Miệu chạy tới, thẳng tắp xếp thành một hàng, dùng tiểu ánh mắt nhìn xem Trương Miểu, chờ đợi Trương Miệu mệnh lệnh. "Cái này, đây chính là ta trúc mễ ổ binh." Trương Miệu có chút thất vọng nói ra. "Cái đồ chơi này là rất sống động, chỉ là bọn chúng cũng quá nhỏ, chỉ có dài bằng chiếc buông ngắn, chạy cán buột phòng trước, người bình thường một cước liền có thể đá bay, cái này có thể có cái gì sức chiến đấu? Chẳng lẽ là phổ thông trúc Mế trời sinh cũng được, hạn chế bọn chúng trưởng thành." Ngay tại Trương Miểu thất vọng thời điểm, Những cái kia chúc mễ đậu binh hình như vậy hiểu rồi, Trương Miểu xem nhẹ tâm ý, thế là những này chúc binh liếc nhìn nhau, sau đó dõng nhiên phát ra khèn một tiếng. Thanh âm này liền như là hai mảnh đồ chơi lúc lắc và chạm âm thanh. Chúc binh nhóm phát ra thanh âm này về sau, tay của bọn hắn cũng chính là cánh Trúc, dõng nhiên biến đổi, trở nên có kim loại sáng bóng. Sau đó những này thanh chúc chúc binh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, vậy mà bắt đầu hai hai đối luyện, đồng thời mỗi một cái đều sử dụng thanh chúc kiếm pháp. Hai, hai đối luyện thanh chúc phát ra khen, bang âm thanh, cánh tay hóa thành chúc kiếm vậy, lốc buộc, đánh cho náo nhiệt. Trương Miểu nhìn kỹ, tốt lắm. Bọn gia hỏa này kích thước không lớn, nhưng là kiếm pháp của bọn nó hình như sư thừa với hắn, mỗi cái thanh trúc binh thanh chúc kiếm pháp tạo nghệ đều không thấp. Một trận đoàn luyện về sau, mười mấy con thanh chúc binh hình như pháp lực vậy hao hết, bọn chúng hơi có vẻ mệt mỏi dừng lại đối luyện, lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Trương Miểu, tựa hồ muốn nói, chúng ta cũng không yếu. Nhìn xem những tiểu tử này dáng vẻ, Trương Miểu cũng chỉ có thể gật gật đầu, khích lệ hai câu nói, kiếm pháp không sai, tinh thần đầu vậy rất tốt. Cái này đầu binh pháp ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay, nhưng là ta không nói. Chương 71. Thật ra thì vẫn được. Chương 71. Thật ra thì vẫn được. Pháp lực hao hết thanh trúc Đậu binh rốt cục lại biến trở về chúc mễ trạng thái. Trương Miểu đem những này chúc mễ thu thập lên tới, trong lòng cũng đang tính toán. Những này thanh trúc Đậu binh mặc dù đều chứng ngự xuất hiện, nhưng là cũng không biểu hiện liền không thể tiếp tục cường hóa. Đầu binh pháp vẫn có thể tiếp tục tế luyện cái này mười mấy viên đầu binh, vẫn là lấy 9981 ngày là chu kỳ, mỗi khi trải qua một vòng kỳ, những này chúc mễ Đậu binh liền sẽ bị lại cường hóa một lần, đây chính là tế luyện pháp chỗ tốt, chỉ cần không phạm sai lầm, chỉ cần có thời gian, tế luyện pháp cơ hội là có thể vô hạn tiếp tục tu hành. Chẳng qua pháp thuật không có hạn mức cao nhất, người là có hạn mức cao nhất, đợi đến chương miểu pháp lực không đủ, không thể hoàn thành mỗi ngày tế luyện về sau, như vậy cái này cường hóa coi như chấm dứt. Tế luyện pháp càng đi về phía sau yêu cầu pháp lực càng nhiều, cái này cũng có thể hiểu được. Cái này Đậu binh pháp xem như bị thí nghiệm xuất hiện, mặc dù có chút tạm được, nhưng là kết quả cũng không tệ lắm. Càng khiến người ngoài ý chính là, hắn bổ dưỡng được Đậu binh, đã còn có thể kế thừa đến pháp thuật của hắn. Ở trong đó có phải hay không lại có liên quan gì đâu? Một loại pháp, vạn loại nhân tu, người người đều sẽ có lệch. Cái này cũng rất bình thường. Ngày thứ 2 Trương Miểu theo thường lệ đi đến hắn 430 mẫu trong rừng trúc tuần sát, cho hắn làm sống tạm dịch chạy tới nói, "Trương sư huynh, gần nhất rừng trúc di chuyển tới một đám trúc tượng trùng yêu, yêu cầu sư huynh đi giải quyết." Trương Miểu gật gật đầu, cánh rừng này lớn, kiểu gì cũng sẽ trêu chọc một số yêu trùng yêu thú. Hắn nói thẳng, "Mang ta đi nhìn xem." Tạm dịch vội vàng mang theo Trương Miểu tiến lên, không bao lâu, ở sâu trong rừng trúc, Trương Miệu đã nhìn thấy một đám trúc tượng trùng yêu ngay tại gần ăn hắn kim thanh trúc. Bọn này trúc tượng chúng yêu ước chừng có 20 cái, mỗi một cái đều có bóng rổ lớn nhỏ. Bọn chúng có rắn rất xác, bọn tạm dịch cùng bọn là không thể phá phòng. Cái đồ chơi này, cái có thể cách dùng thuật đi đối phó. Nếu là bình thường, Trương Miểu một người một kiếm, vài phút bên trong liền có thể giải quyết. Bất quá hôm nay trong lòng hắn động một cái, lại là lấy ra tầm 10 viên chúc mễ. Hắn đem chúc mễ ném đi, chúc mễ lập tức ba ba ba, biến thành từng cái thanh chúc đầu binh. Tiếp lấy Trương Miểu hướng về phía những cái kia chúc tượng trùng yêu chỉ một cái, vậy không cần lên tiếng, những cái thanh chúc đao binh liền phóng về tới, tay biến thành chúc kiếm, hướng về phía những cái kia chúc tượng trùng yêu đánh qua. Thanh chúc binh chỉ có đuốc cao, cũng liền vào những cái kia chúc tượng trùng yêu giống như cao nhưng lại chốc tượng trùng yêu còn có cứng rắn giáp xác và nhọn sừng nhọn, nhìn lên tới, nhưng so sánh thanh chúc đậu binh muốn uy mãnh nhiều. Chẳng qua thanh chúc đậu binh nhưng không có e sợ chiến, bọn chúng sử dụng ra thanh chúc kiếm pháp, tay phát ra mịt mờ ánh sáng, hướng về chốc tượng trùng yêu giáp xác liền bổ tới. Chỉ là một kiếm, thanh chúc đậu binh chúc kiếm liền như là đao cắt đậu hũ như thế, trực tiếp phá vỡ chốc tượng trùng yêu giáp xác, đâm vào đến trong thân thể của bọn nó. Lần này, chốc tượng trùng yêu lúc này bắt đầu dao động, sắp nhọn sừng nhọn tới, Hơn nữa chúng được, cái chúng đáng chúng đối mặt chính là thả Thanh chúc đậu binh, hơn nữa đậu binh thân thể là thanh chúc, cũng coi là cứng cỏi vật chất. Chúc tượng trùng yêu sừng nhọn va chạm hình như cũng không thể lấy được tốt hiệu quả. Thanh chúc đậu binh ở chúc ở giữa bay vút lên nhảy lên, như là đứng đầu nhất kiếm khách bình thường, một bên né tránh trùng yêu công kích, một bên cho trùng yêu lưu hạ xấu nhất vết thương. Không bao lâu, cái này 20 cái trúc tượng trùng yêu liền bị đánh giết hầu như không còn, mà Trương Miểu thanh chúc đậu binh một cái không có việc gì. Cái này thanh chúc đậu binh tiểu tuy nhỏ, nhưng là ở một ít trường hợp bên trong, đây cũng là ưu thế. Trương nhìn thấy thanh chúc đầu biểu hiện mừng rỡ trong lòng, hắn không nhịn được nói đến, bực này rước chiến đấu. Khi dễ trùng yêu đó là không cần tốn nhiều sức. Ân. Về sau liền gọi các ngươi thành trúc kiếm binh đi. Đi theo Trương Miểu tới tạp dịch lúc này cũng là đại chịu chân kinh, hắn mặc dù không biết những này lớn lên giống là trúc yêu vật nhỏ là thế nào tới, nhưng là hiện tại xem ra, những vật nhỏ này so với trùng yêu còn muốn lợi hại hơn. Nhẹ nhõm giải quyết xong lấn trùng yêu, Trương Miểu và bọn tạp dịch dặn dò vài câu về sau, liền rời đi linh điền đến trưa, hắn trở lại đi lúc ăn cơm, nhìn xem Thanh Thanh ôm ế Lyza chuột ngay tại đùi ăn. nói, thanh, "Thanh ta phát hiện chúng ta múp nước bầu cũng hẳn là một loại thực vật, vật kia ở chúng ta trúc có sao?" Trương Miểu nói, chính là bọn hắn bình thường ngốc nữa dụng, hồ lô bầu. Trúc Hải mặc dù màu xanh biết rạc rào khắp nơi đều là cây trúc, nhưng là nơi này trừ ra cây trúc bên ngoài, rất ít gặp đến cái khác thực vật, chỉ có một ít như là tiểu thảo bình thường thực vật hoặc là nấm ở đây sinh trường. Cây trúc bá đạo, dễ trúc dưới đất lan tràn, ngăn cách cái khác thực vật sinh trường, chỗ này giống loài đơn nhất đáng sợ. Thanh Thanh nghe được Trương Miểu lời nói, nàng hơi chút suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này không phải chúng ta nơi này sinh ra, là thương đội từ Trạch Hải bên kia trở tới đây. Nghe nói là một loại gọi hồ lô thực vật chế thành. Ở Trạch Hải Cái này thực vật phơi khô có thể làm thành dụng cụ mãnh dùng. Ở nơi này còn là có thương đội tiến hành mậu dịch, bọn hắn không chỉ có làm tu sĩ chuyện làm ăn, sẽ còn làm người bình thường chuyện làm ăn. Trước kia Trương Miểu phụ thân liền sẽ biên chế hàng che chúc đồ vật đổi lấy một số tiền tài, loại nước này bầu từ Trạch Hải trở tới đây buôn bán vậy không kỳ quái. Trương Miểu suy nghĩ một chút, sau đó nói, lần sau có thương đội đến sư môn, ngươi liền đi hướng bọn hắn hạ cái đơn đặt hàng, mua sắm một số hồ lô hãn giống. Muốn phẩm tướng tốt. Thanh, thanh nghe sững sờ, sau đó nói, sư huynh là muốn loại hồ lô sao? Thứ này không phải linh dược ở chúng ta nơi này cũng khó có thể đại diện tích chống trộn, không có giá trị gì. Trương Miểu nghe chỉ là cười một tiếng, hắn nói, ta chỉ có ta tác dụng, ngươi làm theo là được. Thanh Thanh nghe hắn, do dự một chút liền nói, thật ra thì cũng không cần tìm thương đội muốn hồ lô hạt giống, tạp dịch viện có người liền loại vật này, chỉ là loại không nhiều, ta cũng không biết hắn có không có hạt giống lưu hạ, ta đi hỏi một chút đi. Tạp dịch viện còn có loại hồ lô? Trương Miểu kỳ quái hỏi. Không phải nói thứ này ở chỗ này rất ít gặp nha. Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nói, cái này tên tạp dịch đến từ Trạch Hải, hắn là ở Trạch Hải gia đời mục linh căn người bị kiểm tra đo lường bỏ vốn chất về sau, liền đưa đến chúng ta nơi này tu hành. Hắn tới đây thời điểm, dẫn theo một hồ lô hợp lý trồng trọt tử, trong đó có hồ lô hà giống. Nàng do dự một chút, còn tiếp tục nói, thật ra thì hắn đều là đem hồ lô làm đồ ăn ăn, non thời điểm hái xuống, dùng chúc thử du rau xanh xào, hoặc là vài chúc kê trứng đánh canh, có đôi khi và cái khác thịt cùng hầm, mùi vị kia cũng không tệ lắm. Nàng trong ngực Elizabeth chuột nghe thấy, chúc thử du, thời điểm rõ ràng dừng một chút, sau đó có chút khó chịu giật giật chính mình mập mạp thân thể, còn nhỏ kêu một tiếng, tựa hồ tại kháng nghị. Chuột chuột đáng yêu như thế, Tại sao có thể ăn chuột chuột? Trưng Miểu nghe giải thích của nàng, vậy hiểu rõ gật đầu. Nếu như là ăn non hồ lô lời nói, như vậy trên cơ bản liền không có thành thục mà mỏng. Nếu như tạp dịch viện tìm không thấy, cái kia còn chỉ có thể thoát khỏi thương đội mang tới, chẳng qua cái này phải hao phí thời gian rất dài. Chương 72. Trà tấn. Chương 72. Trà tấn. Thanh trúc môn tạp dịch trong viện, một cái lục tuần lao tẩu ngay tại cho vài cuộn dây hồ lô tới nước. Gió nhẹ thổi qua, dây leo bên trên tiểu hồ lô bị nhẹ nhàng thổi di chuyển, chậm đưa. Lão tẩu nhìn xem những này lắc lư tiểu hổ lô, Trên mặt của hắn lộ ra một tia hồi ức màu sắc. Phản phất thấy được hắn hồi nhỏ ở phòng bên cạnh hồ lô dưới kệ nhìn chằm chằm hồ lô dáng vẻ. Hồi nhỏ trong nhà nhân khẩu phân đông, mặc dù cơm bao no, nhưng mà món ăn đều là không đủ ăn, những này hồ lô liền thường xuyên bị làm thành thái dụng đến ăn với cơm, đây là thời trẻ con của hắn rất nhớ ký ức. Từ biệt 50 năm, cũng không biết trong nhà phụ lao vẫn còn phải mạnh. Năm đó bị kiểm tra đo lường ra một linh can, trong nhà còn rất là cao hứng một trận, coi là trong nhà ra cái tiên sư. Nhưng là chân chính tiếp xúc tu hành về sau hắn mới hiểu được, dược linh căn chi nhân, muốn nhập đạo đều cực kỳ gian nan mà hắn mục linh căn hình như lại đặc biệt yếu, khác tạp dịch hấp thu cái 2-30 năm linh khí, gắng gượng vậy có thể nhập đạo, lại không tốt, mua sắm một viên luyện khí đăng, cũng có thể đi vào luật khí. Thế nhưng là chỉ có hắn, đã nhiều năm như vậy, thủy Trung vẫn là chênh lệch chút hỏa hầu. Mấy năm trước, hắn liền gây mất nhập đạo suy nghĩ, coi như hao tổn tâm cơ nhập đạo lại như thế nào. Tuổi thọ đã không đủ a hắn tự dài, xa xa nhìn xem Phương Đông. Ở mảnh này chúc phần cuối của biển chính là Trạch Hải, vậy chính là hắn cố hương. Bây giờ hắn chẳng làm nên trò trống gì, cũng không thể lá dụng về cố Cô độc phương xa, xa xôi khách hương, không thể quay về cố hương. Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Vương đại gia, ngươi còn tốt chứ?" Lao Tẩu bị âm thanh kinh động, hắn quay đầu xem xét, lại là Thanh Thanh đứng ở tiểu viện của hắn trước mặt. Hắn và Thanh Thanh có vài lần duyên phận, biết cái cô nương này đã nhập đạo, bây giờ chính trong môn Trương Miểu sư huynh giới trướng làm việc. Hắn đuổi nhanh lên trước mấy bước, hướng về phía Thanh Thanh nở nụ cười, nói, "Thanh Thanh sư tỷ làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Con xin bên trong nghỉ ngơi." Hắn đem Thanh Thanh đón vào tiểu viện, mà Thanh Thanh là nhìn thoáng qua trong viện dây hồ lô, sau đó cởi lấy đối với Lao nói, "Vương đại gia, lần này ta tới, là có chuyện muốn nhờ." Nghe thấy lời này, lao tẩu có chút kỳ quái, hắn nói: lao tổ đã gần đất xa trời, cái này vai không thể khiêng, tay không thể nâng, có gì có thể đến giúp Thanh Thanh sư tỷ." Thanh Thanh cười một tiếng, chỉ chỉ hắn trong viện hồ lô nói, cũng không phải là chuyện đại sự gì, liền là muốn cầu một số hồ lô hạt giống. Muốn hồ lô hạt giống? Ngài muốn hồ lô hạt giống làm gì? Ngài cũng nhớ loại hồ lô. Lao tẩu càng thêm kỳ quái. Cũng không phải ta mớn, mà là Trương miệu sư huynh muốn. Nếu như ngươi có, Trương miệu sư minh mong muốn ra giá tiền rất lớn mua sắm." Thanh, thanh cười nói: "Liên xem như giá tiền rất lớn." Nhưng là hồ lô hạt giống lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lao Tẩu nghe lời của nàng, trên mặt chợt rơi vào trầm tư. Qua một chút, hắn bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, sau đó đối với Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh sư tỷ, nếu như Trương sư huynh muốn hồ lô hạt giống, ta chỗ này ngược lại là có một gốc không tầm thường hạt giống." Nói xong, hắn đi vào nhà bên trong, qua một chút, hắn lại đi ra, sau đó lấy ra một cái ba bố. Chờ hắn đem bao vải mở ra, bên trong lại là một viên hơi có vẻ màu đỏ rỡ. Lão Tẩu nâng lấy hạt giống này, nói, "Ta ở chỗ này trồng 50 hồ lô, vậy thu hoạch không ít giống." Nhưng là hạt giống này lại là đặc biệt nhất. Đây là một viên biến dị hồ lô hạt giống, nó đã hấp thu không ít linh khí, gần như muốn lộ sắc thành một viên linh thực hạt giống. Như vậy hạt giống ở Trạch Hải vậy là vô cùng ý thế. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa nói, ta đã giả, cũng không có cái gì cơ hội tấn thăng lực khí. Ta hy vọng có thể dùng hạt giống này, đổi lấy trương miệu sư huynh thương hại, giúp ta trở lại Trạch Hải, trở lại cố hương của ta. Tiến vào tông môn tạp dịch là không thể tùy ý rời đi môn, tiến vào tông môn một khắc này thì tương đương với bán mình cho môn. Muốn rời khỏi môn, chỉ có tông môn thả đi. Lão đầu tuổi tác đã rất lớn, hắn đã hơn 60 tuổi, ở tu hành con đường bên trên không thành tựu được gì, hắn hiện tại càng phát ra nhớ muốn về nhà, trở lại cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Mà nguyện vọng này đối với hắn mà nói, cũng là hy vọng xa vời. Cho tới hôm nay, Thanh Thanh tìm đến đến hắn. Hắn không biết dự vào cái này mai biến dị hạt giống có thể hay không đạt được Trương miệu thương hại, nhưng là hắn biết, nếu như lần này không liệu một lần, về sau ngay cả và Trương miệu thứ đại nhân vật này đáp lời cơ hội đều không có. Trương Miểu thanh danh hắn cũng đã được nghe nói, hắn là trong môn được đối với tạp dịch tốt đẹp tu sĩ, tối thiểu nhất, hắn ý cùng tạp dịch giao lưu. Mong muốn lắng nghe tạp dịch lời nói, nếu như Trương miệu đồng ý giúp mình, vậy hắn liền có hy vọng rời đi thành chúc môn, về đến cố hương. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được quỳ xuống, hướng về phía Thanh Thanh nói, "Hạt giống này ta hiến cho Trương miệu sư huynh, chỉ cầu Trương miệu sư huynh thương hại, ta đã giả, đối với sư môn mà nói cũng là người vô dụng, chỉ cầu lá dụng về cội, chôn xương quê quán." Hắn nói xong, đã nước mắt tuôn đầy mặt, mà Thanh Thanh một chút liền khó xử. Nàng không dám là Trương miệu lãnh chủ, nhưng là trước mắt vị này tạm dịch lời nói, lại làm cho nàng cảm thấy đồng tình. Rốt cục, nàng cắn răng nói, "Được, chuyện này ta biết nói cho sư huynh." Nhưng là ta không bảo đảm sư huynh biết đáp ứng đến, điểm ấy ngươi phải hiểu." Lao tẩu nghe nói như thế đã vô cùng thỏa mãn, hắn liền vội và nói, "Ta hiểu được, ta hiểu được." Thanh Thanh thở dài, cuối cùng là rời đi tiểu viện. Nàng cầm đi cái viên kia biến dị hồ lô loại, còn có lao tẩu những năm này để dành tới phổ thông hồ lô hạt giống. Trở lại Trương miệu phòng về sau, nàng đem hồ lô hạt giống đặt ở trước mặt, cũng đem lão tẩu lời nói truyền cáo hắn. Trương Miểu nghe xong Thanh Thanh lời nói, vậy thở dài một tiếng nói, "Ngị không ra ở tạm dịch trong viện, lại còn có 50 năm không có tấn tăng người. Đây không phải ở tạm dịch viện phí thời gian 50 năm chỉ riêng nhà." Thanh Thanh nghe vậy gật gật đầu, nàng nói: "Sư huynh Thiên phu tốt, tự nhiên không hiểu do chúng ta bực này nhược linh căn chi nhân thống khổ. Ta nếu không phải đạt được sư huynh trợ rút, hiện tại đoán chừng còn tại góc nhặt linh khí, tấn thăng cũng là xa xa khó vợi. Thật ra thì như là vương đại gia như vậy người vậy không hề ít, đợi đến lúc còn trẻ dựệ khỏe mạnh bị làm hao mòn sạch sẽ, bọn hắn thường thường biết không gượng dậy nổi, không còn có tiến tới trái tim." Bực này tâm lý ở nhược linh căn chi nhân bên trên rất phổ biến, ban đầu kiểm tra đo lường ra linh căn thời điểm, bọn hắn cũng là trồng trằm có một, ngàn rằm một, nhân tại là có tư cách chạm đến tu hành con đường người. Thời điểm đó bọn hắn có một cố không chịu thua khỏe mạnh, cho rằng nhược linh căn lại như thế nào, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng có thể tu thành đại đạo, trở thành người người kính ngưỡng tiên sư đợi đến bọn hắn tiến vào tông môn tạm dịch viện về sau, bên cạnh, bọn họ đều là sàng chọn ra tới nhược linh căn chuyên nhân, trong sư môn càng là so với bọn hắn ưu tú hạ đẳng linh căn, trung đẳng linh căn chuyên nhân. Ở trong môi trường này, loại kia trông trông có một, ngàn rậm tròn một cảm giác ưu việt liền không còn xuất lại chút gì. Thế đó, bọn hắn phải đối mặt là nhược đẳng tư chất dày vỏ, đây là một loại bất kể như thế nào cố gắng, tu vi đều khó mà tổn tiến vào trả tấn. Đợi đến đồng thời nhập môn hạ đảng linh can, trung đảng linh căn chi nhân đều vào nói, bọn hắn hay là tại và linh khí rầu gì. Loại đả kích này là to lớn, không sợ không cố gắng, liền sợ cố gắng không có thành quả. Trên thế giới rất tra tấn người, chính là thượng thiên cho ngươi mở một cánh cửa sổ, mà cái này cửa sổ cũng rất hẹp, cho dù ngươi dùng sức lăn lộn thân thủ đoạn, ngươi vậy có khả năng bị kẹt ở cái này cửa sổ bên trong, không vào được, không nuôi được, gắng lượm kẹt ở chỗ này, không nhìn thấy một chút thoát thân hy vọng. Chương 73. Linh căn lại tiến hóa. Chương 73. Linh căn lại tiến hóa. Trương Miểu không phải một cái bất cận nhân tình người, lão tổ khẩn cầu đối với hắn mà nói chính là động động miệng công việc. Hắn tìm tới Cát Tư Thĩ, cũng không cần hắn nói ra cái gì cảm động lòng người lời nói, Cát Tồn Linh liền nhẹ nhõm đem cái kia tạm dịch trói buộc giải khai. Từ đó về sau, Thanh Trúc Môn liền đem hắn xóa tên, hắn về sau muốn đi nơi nào đều không liên quan Thanh Trúc Môn chuyện. Khi tin tức kia lại tạp dịch viện quản sự chuyển cho lão tổ thời điểm, lão tổ kích động không kềm chế được, chỉ có thể hướng phía Trương Miểu phương hướng dập đầu mấy cái vang tiếng. Bị Trúc Môn xóa tên về sau, hắn tự nhiên không thể lại đợi ở Môn, hắn thu thập Thế Nguyễn, đi cùng Trạch Hải thương đội, rời khỏi nơi này. Hắn thời điểm ra đi, liền mang theo hắn đến thời điểm hồ Lô, liền như là hắn 10 tuổi lúc tới như thế, hắn là thế nào tới, liền là thế nào đi. Hắn không có mang đi thanh trúc môn một nhánh một diệp, không có mang đi thanh trúc môn một thủy một tổ. Phản phất 50 năm thời gian liền làm mộng ảo như thế. Hắn muốn đi tìm tìm nội tâm của hắn bình Hàn, hắn chân chính cố dùng đi. Trưng miệu trong phòng, Trương miệu chính đang ngó chừng trong tay hồ Lô hạt giống nhìn. Cái này mai hồ Lô hạt giống toàn thân đỏ nhạt, và phổ thông màu trắng hạt giống khác biệt. Nó là có màu sắc ở cái này, nhạt Hỗ Lô màu đỏ hạt giống bên trong, hắn cảm nhận được thông thà linh khí. Quả đồ chơi này là có thể chứa được hấp thu linh khí, chỉ là và chính thức linh thực so sánh, nó yếu đi rất nhiều. Nó tựa như là nhược linh căn tu sĩ như thế, có như vậy chút ý tứ, lại kém như vậy chút ý tứ. Biến dị, đối với giống loài mà nói có tốt có xấu. Lên mặt tới nói, bất luận cái gì giống loài tiến hóa đều là ở lần lượt biến dị bên trong hoàn thành. Cầm tiểu nhân tới nói, kim thanh trúc chính là thanh trúc biến linh dị, nó trở nên có thể hấp thu linh khí, vì vậy thành linh thực. Phổ thông giống loài biến dị đều có khả năng đạn sinh ra một loại mới thực vật hoặc là linh thực. Cho nên Cái này Mai biến dị hồ lô hạt giống vô cùng có khả năng trồng ra một loại mới hồ lô chủng loại, nhưng vậy có khả năng trồng ra một loại gần như linh thực hồ lô tới. Cái kia họ Vương lão tẩu không dám gieo hạt dưới hạt giống này, chính là sợ hắn không đủ sức, không thể chiếu cố tốt cái này gốc người kế tục, đến mức lãng phí cái này Mai rất có tiềm lực hạt giống. Hiện tại bày ở Trương miệu trước mặt vậy có hai lựa chọn. Hắn một, đem hạt giống này trồng xuống, đợi đến nó nảy mầm lớn lên, kết ra hồ lô về sau, liền có thể đạt được một loại hoàn toàn mới hồ lô chủng loại, hoặc là một gốc có tiềm lực tiến hóa đến linh thực dây hồ lô. Nó hai, dựa theo Trương kế hoạch lúc đầu Đem cái này hồ lô hạt giống tế luyện thành hồ lô đậu binh, lấy hoàn thiện hắn phòng đoán. Hai loại lựa chọn đều có lợi tệ, Trưng Miểu không khỏi cẩn thận tự hỏi. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem hạt giống trồng xuống. Nếu là đem hạt giống này tế luyện thành đậu binh, như vậy hạt giống này chỉ có một viên, vậy quá là ít đòi. Mà tốn thời gian đem hạt giống trồng xuống, sau khi lớn lên có thể thu lấy được càng nhiều hạt giống, chế tác đậu binh cũng càng tốt. Có quyết đoán về sau, Trương Miệu liền đi tìm tới một cái hàng che chúp chậu hoa, ở chậu hoa bên trong thả chút linh thổ, sau đó đem hạt giống này gieo xuống. Hắn đem hạt giống đặt ở trong phòng, về sau hắn tu hành thời điểm Tràn ra ngoài linh khí có khả năng sẽ đối với hạt giống có chỗ tốt. Hơn nữa đặt ở trong phòng, vậy thuận tiện hắn chiếu cố. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 3 năm qua đi. Ngày này, Trương Miểu chính như bình thường như thế ở trong rừng trúc tuần sát. Phía sau hắn đi theo 18 con cao cỡ nửa người thanh trúc đậu binh. Thanh trúc đậu binh nhóm ngẩng đầu lẫn ngực, đạp trên tiểu toái bộ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Trương Miểu hành động. Đi qua 3 năm không ngừng tế luyện, thanh trúc đậu binh đạt được nhiều lần cường hóa, vậy từ lúc đầu đúa biến thành người. Trên đầu của bọn nó vậy mọc ra lá trúc, bị bọn chúng bệnh lên đến biến thành một đỉnh đỉnh như là mũ rộng vành như thế nó nhỏ, để bọn hắn càng giống là từng người từng người giang hồ kiếm khách. Hôm nay rừng trúc tuần sát hoàn tất, lại tiêu diệt mấy cái không có mắt trùng yêu. Rừng trúc yên ổn phồn vinh lần nữa đạt được cam đoan, cây trúc nhóm thật cao hứng, nhộn nhịp đưa lên một lượng điểm kinh nghiệm đơn dễ cây trúc cho kinh nghiệm không nhiều, nhưng là không chịu nổi cái này hơn 400 mẫu rừng trúc cây trúc nhiều a mỗi ngày trương miểu hấp thu kinh nghiệm vậy không dùng tín thường. Hôm nay hắn hấp thu xong nhóm này kinh nghiệm về sau, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động. Một cảm giác hoàn toàn mới bỗng nhiên quét sạch hắn mà tới. Ủa đây là chuyện gì? Hắn có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì tại thời khắc này, hắn có thể rõ ràng hơn cảm thấy trong thiên địa mục Linh Khí. Tại thời khắc này, coi như hắn không có vận công tu hành, trong thiên địa mục Linh Khí vậy bắt đầu hướng về hắn tụ lại mà đến, chủ động tiến vào trong thân thể hắn. Cái này, chương miểu người đều sợ hãi. Hắn vội vàng nín thở ngưng thần, quan sát biến hóa của mình. Trong cơ thể hắn, cái kia tiết thay mặt Mộc Linh căn trúc tiết, lúc này phát ra nồng đậm màu tím. Vậy mà tím biến thành đen. Hắn linh căn lại lấy được một lần tương hóa. Nghe nói, loại tốt nhất linh căn phía trên còn có một loại gọi Thiên linh căn, đồ vật. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu mới có thể lấy được linh căn đạt được loại này linh căn người, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa trung linh sủng nhi. Chẳng lẽ hắn hiện tại liền được thiên linh căn? Trương Miểu có chút kinh nghi bất định, nếu là như vậy, như vậy hắn tu hành tốc độ đem lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tháng trước hắn mới tấn thăng luyện khí ngũ trọng, ở nhập môn thời gian 6, 7 năm liền tấn thăng đến luyện khí ngũ trọng, cái tốc độ này đã có thể xưng tụng tốc độ cực nhanh. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi cắt tổn linh vậy tán thưởng Trương Miểu tu hành chăm chỉ, Trên thực tế, Trương cho là, là hắn tu hành dưỡng hụy để hắn cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, mỗi ngày từ tu hành hơn một canh giờ biến thành hơn hai canh giờ. Cái này thời gian tu hành gấp bội, cái này tu hành tốc độ tự nhiên là tăng lên. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này không vẹn vẹn là dưỡng hủy thuật mang đến cho hắn thời gian tu hành dài hơn, tựa hồ tại trong đó vậy có hắn linh căn cũng đang không ngừng trưởng thành, mang đến cho hắn càng nhiều trợ lực. Vào lúc ban đêm, Trương Miểu theo thường lệ tiến hành mỗi ngày tu hành. Khi hắn niệm tụng kinh văn, bắt đầu hấp thu linh khí thời điểm, hắn lần nữa bị chấn kinh. Trước kia hắn hấp thu linh khí rất thông thuận, thiên địa bên trong một linh khí biết thật cao hướng vào thân thể của hắn, để hắn đem linh khí luyện hóa thành pháp lực. Hôm nay, khi hắn động kinh thời điểm, Trong thiên địa một Linh khí tựa như tranh nhau chen lấn như thế hướng về trong cơ thể của hắn tràn vào đi, Mộc Linh khí phảng phất là biết siêu thị có đánh gây trứng gà lão nhân ra như thế, lấy cực kỳ hung mãnh trạng thái hướng về trong cơ thể của hắn sông đi vào. Trong nháy mắt này, hắn lại có một loại ăn quán no cảm giác, quá mạnh, linh khí này quá mạnh. Trưng Miểu hô to chịu không được. Cũng may thân thể của hắn tu hành dưỡng hủy thuật, bây giờ vậy là một bộ cực mạnh mẽ thân thể. Thân thể cơ bắp, xương cốt, nội tạng đều chiếm được cực lớn tăng cường, tại dạng này linh khí trùng kích vào, vậy vững vàng tiếp nhận xuống tới. Hắn tiếp tục tu hành, đợi đến hai canh giờ qua đi, Thân thể của hắn cảm thấy mệt mỏi tơi điểm, hắn mới dừng lại tu hành. Hôm nay lần này thu hoạch lại là hôm qua thu hoạch gấp 10 lần có thừa. Hắn tu hành hiệu suất so với hôm qua đề cao gấp 10 lần. Đạt được cái kết quả này Trương Miệu đều bị hù dọa. Chẳng lẽ, đây chính là Thiên Linh căn, quy lực sao? Bực này tư chất, quả thực là ông trời già cưỡng ép nhét cơm đến miệng bên trong a. Chương 74. Giờ đi. Chương 74, giờ đi. Trương, Trương Miểu, ngươi vậy tấn thăng luyện khí ngũ trọng, muốn hay không cân nhắc đi Thương Lan bồi dưỡng? Các Tuần Linh vào ghế, hướng về phía Trương Miệu nói. Đi Thương Lan tông Hạ cấp tông môn đệ tử không phải muốn luyện khí hậu kỳ mới có thể xin đi sao?" Trương Miểu Kỳ quay hỏi. "Cái kia là người khác, ta ở tông môn còn có một chút quan hệ, có thể tiến cử ngươi bây giờ liền đi. Ngươi tu hành tốc độ rất nhanh, không đến 20 tuổi liền tấn thăng luyện khí ngũ trọng. Trên thực tế, ở chỗ này đối với ngươi cũng không có càng lớn tăng lên. Đi thượng cấp tông môn, ngược lại đối với ngươi tăng lên to lớn." Các Tôn Linh rất nghiêm túc đối với Trương Miểu nói. Nàng chỉ chỉ trời, nói: "Ở Thương Lan tông bên trong, có to lớn tụ linh tụ lại linh khí, làm cho cả sơn môn khí là ngoại giới gấp 5 lần. Chỉ là điểm này cũng không phải là thanh chúc môn có thể so sánh. Hơn nữa nếu là ngươi có môn phái cống hiến, giao nổi tiền thuê, còn có thể xin trong tông môn độc môn độc viện, cái kia trong đó thế nhưng là thiết lập tiểu tụ linh trận, lại có thể tăng lên ngươi cho ở nồng độ linh khí, lớn nhỏ tụ linh trận thêm vào, loại này độc môn trong độc viện linh khí chính là ngoại giới gấp 10 lần có thừa. Loại này nồng độ linh khí, đối ngươi tu hành là phi thường có lợi. Hơn nữa ở Thương Lan tông bên trong, đồ ăn các còn cung cấp các loại linh thực, có thể tăng cường thân thể của ngươi, tăng tốc ngươi tu hành. Trừ cái đó ra, Thương Lan tông vẫn là toàn bộ nam quốc khu vực trung tâm. Có đến không hết tu sĩ tập trung ở đây, các loại tiền hàng ở đây lưu thông, các loại bí pháp, linh thú, bảo dược, đại đan, pháp bảo đều cái gì cần có đều có. Tóm lại, và thanh trúc môn loại địa phương nhỏ này so ra, chỗ nào liền trên trời phố xá, có đến không hết cơ duyên và phồn hoa. Nghe các tuần linh lời nói, Trương Miểu vậy không khỏi có chút ý động. Đúng vậy à, ở thanh trúc môn tu hành liếc mắt liền thấy đạt được đầu, coi như hắn tu hành rất nhanh, nhưng là sớm muộn cũng phải muốn đi Thương Lan Tông, chỉ có ở Thương Lan Tông, hắn mới có thể tìm được tấn thăng trúc cơ biệt pháp. Hiện tại duy nhất có chút không hiểu là, các tuôn linh để cho mình đi Thương Lan Tông có phải hay không có chút nắm này? Thế là hắn đối với các tồn linh nói, lời của sư tỷ ta đều hiểu, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy hiện tại đi quá sớm một chút. Dựa theo sư tỷ miêu tả, Thương Lan tông đại, mà cư không dễ. Ta còn là tích lũy ít tiền lại đi đi. Nghe thấy Trương Miểu thoái thác chi tử, các Tôn linh một chút liền không vui, sắc mặt nàng một chút liền sụ xuống, sau đó nói, ngươi một đại nam nhân làm thế nào chuyện sợ đầu sợ đuôi, Thương Lan tông mặc dù cư không dễ, nhưng là lấy bản lãnh của ngươi, còn thật là tốt lắm vào. Lại nói, có ta tiếng cử, chẳng lẽ còn biết bạc đãi ngươi. Trương lần nữa lắc đầu nói, vẫn là không được, ta còn trẻ, còn có thể lại chờ mấy năm. Chờ ta luyện khí thất trọng. Chờ ngươi luyện khí thất trọng, cái kêu món ăn cũng đã lệnh. Cắt tồn linh một chút liền đánh gây hắn, sau đó nàng nhìn hai bên một chút, rốt cục thở dài, nhỏ giọng nói, thật ra thì, ta sớm như vậy cho ngươi đi, cũng là có ta từng chút một tư tâm. Ngươi biết, ta đến thanh trúc môn, trên thực tế vậy có triển vọng trong nhà tìm kiếm nhân tài sứ mệnh. Thương lan tông là thương lan tông, cắt ra là cắt ra. Ngươi nếu là vào ta cắt ra môn, đối với ngươi, đối với ta đều có chỗ tốt. Sư tỷ bình thường không xử bạc với ngươi, bây giờ trong nhà ép tới ta cũng là không thảo nổi, nếu là ta cũng không làm chút gì có hiến, ta liền bị trong nhà cưỡng chế triệu hồi. Ngươi liền xem như giúp đỡ sư tỷ, đi trước cắt ra ứng phó một chút, nếu là ngươi thật không thích, ai cũng không thể ngăn đón ngươi rời đi. Nhà chúng ta vẫn là phải mặt mũi. Cắt Tồn Linh có chút ăn nói khép nép mà nói. Nghe được lời nói này, Trương Miểu mới hiểu được Cắt Tồn Linh chân chính dự định. Hắn vậy và những sư huynh khác hiểu rõ một chút, Cắt Tồn Linh đến từ Thương Lan Cắt gia, đây chính là một thế lực khổng lồ. Nhà các nàng bên trong trụ cột, chính là thân là Thương Lan Tông Kim đang đại trưởng lão Cắt Di Phong. Có như thế một cái kim đan lão tổ bà bọc, cắt ra ở Thương Lan Tông có thể tính là đệ nhất thế lực, ở toàn bộ Thương Lan Tông, thậm chí là toàn bộ nam quốc địa khu đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là cắt ra không phải tu hành gia tộc, bọn hắn trên bản chất vẫn là phụ thuộc vào tông môn. Bọn hắn không có tu hành gia tộc như vậy tính bài ngoại, vẫn là rất tình nguyện hấp thu máu mới, duy trì bọn hắn cường thế. Trương Miểu với tư cách loại tốt nhất linh căn nhân tài, tự nhiên sẽ đạt được sự chú ý của bọn họ. Nếu là thật sự đợi đến Trương Miểu tấn luyện khí hậu kỳ, chính mình đi Thương Lan Tông, như vậy tranh Trương Miểu thế lực liền sẽ nhiều hơn. Cắt da cũng không có ngu như vậy, ở Thanh trúc môn có các tuẩn linh tình hỗn dưới, còn để cho mình trong chén nhân tài chạy đi. Cho nên, các tuẩn linh liền muốn tiên hạ thủ vì cường, trước đem Trương Miểu cho hấp thu đến gia tộc mình bên trong. Nhân tài, mặc kệ ở thế giới nào, cái nào thời điểm này, đều sẽ bị chênh đoạt, điện thoại của ngươi nếu là đánh chế một chút, khả năng cao thi Trạng Nguyên liền bị sát vách năm đạo miệng học viện kỹ thuật cho đảo chạy ở các tuẩn linh di chuyển chi lấy lý, hiểu chi lấy tình du thuyết dưới, Trương cục bị thuyết phục. Hắn đáp ứng tiến về Thường Lan Tông, đi cắt da bái phỏng một chút. Nghe thấy cái này trả lời chắc chắn, các tuẩn linh mừng rỡ trong lòng. Nang Liên vội vàng nói: "Yên tâm, sư tỷ không biết hồ ngươi. Ta chắc chắn cho ngươi tranh thủ rất điều kiện tốt, nhờ ngươi ở Thương Lan Tông, ở nhà ta đợi đến thoải mái dễ chịu." Trương Miểu Hàm Súc cười cười: "Đây mới là nhân tài hẳn là có đãi ngộ. Đã định muốn đi Thương Lan Tông, Trương Miểu ở Thanh Túc môn tài sản cũng phải kết tính toán rõ ràng. Hắn linh điền phải trả lại Thanh Túc môn, Thanh Túc môn cho hắn 3 năm thu hoạch điển ngũ, tổng cộng là 1 vạn 2000 linh thạch. Đương nhiên, đây là đang cắt vận hành dưới có giá cao, nói chung có thể cho 6 đã coi như là tốt số. Nghe nói Trương Miểu muốn đi Thương Lan Tông, Thanh Thanh là vạn phần không muốn." Nhưng là nàng không có tư cách đi cùng, chỉ có thể tránh ở một bên vụng trộm lao nước mắt. Trương Miểu phát hiện điểm này, hắn liền an ủi Thanh Thanh nói: "Ngươi vậy đừng tương tâm, tất cả mọi người là tu hành chi sĩ, tổng phải hiểu thiên hạ không có không tiêu tan bụi điệp. Ngươi ở Thanh trúc môn thật tốt tu hành, tương lai nếu là có cơ hội, cũng có thể đến Thương Lan tông tìm ta." Thanh Thanh hiểu rồi, đây chỉ là Trương Miểu an ủi ngữ điệu. Trong nội tâm nàng hiểu rồi, dựa theo thiên tư của mình, đời này đại khái suất là không gặp được Trương Nghĩ tới đây, nàng lại không nhịn được lên. Nước mắt cột cột nhỏ xuống tới. Trương gãi đầu một cái, Sau đó lấy ra cái kia 18 viên thanh trúc kiếm khách, nói: "Ta tế luyện thứ này thời điểm, ngươi vậy ở một bên học qua, những này thanh trúc kiếm khách ta liền để cho ngươi phòng thận, nếu là ngươi về sau trên thực lực tới, cũng có thể tiếp lấy tế luyện bọn chúng." Thanh Thanh tiếp nhận cái này 18 viên thanh trúc đầu binh. Nàng siết chặt những ngón trúc mễ, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Trương Miểu, nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh, ngươi về sau sẽ còn trở về sao?" Trương Miểu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói: "Hẳn là sẽ còn trở lại đi." Hắn cười cười, nói: "Nếu như ta ở Thường Lan Tông lăn lộn ngoài đời không nổi, liền trở lại tiếp tục trồng trúc." Nghe thấy lời này, Thanh Thanh mau nói, này làm sao sẽ, sư huynh lợi hại như vậy, làm sao lại ở Thương Lan tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Đợi đến ngươi trở về thời điểm, tất nhiên là trở thành trúc cơ đại tu sĩ, là áo gấm về quê. Nghe thấy lời này, Trương Miểu cười ha ha một tiếng, vậy liền mượn sư muội chúc lạnh. Chương 75, tông chủ điện. Chương 75, tông chủ điện. Từ biệt Thanh trúc môn đám người, Trương Miểu đi theo Cắt Tổn Linh liền đạp lên hướng Thương Lan tông đường. Hai người cách cớ lấy một cái bên trong phân trúc huyệt gả, đi lại ở rộng lớn trong Dành ra không có chuyện gì, Trương Miễu vậy hướng Cắt Tổn Linh nghiên cứu thảo luận một chút cái này nam quốc địa lý. Cái này nam góc nơi, vị trí phương nam. Lại hướng nam chạy, chính là Vô tận Hải Dương. Trong biển nguy cơ trùng trùng, nếu là không có việc gì, vẫn là đường đi cho thỏa đáng. Mà ở Trúc hải phía tây, là một mảng lớn liên miên dãy núi, vùng núi này bình quân cao muốn trượng, chim bay khó loạn, kim đan cảnh lão tổ cũng không thể bay qua. Trúc hải chi đông chính là Trạch Hải, Trạch Hải chi nam vẫn là Hải Dương. Lại hướng đông, chính là các biển, các biển hướng đông là Nhật Hải, nơi đó bởi vì nước biển hơi nóng mà gọi tên. Ở các dưới biển, chính là địa xuống biển lửa. Bên trong tràn trề dung nham. Các biển, trúc hải và trạch hải bao khoản địa phương, chính là một mảnh núi cao đổi núi nơi, cái kia chính là Thương Lan tông tông chủ địa. Mà Lật Việt tông chủ địa núi cao hướng bắc, chính là mênh ngông cổ địa, đó là một mảnh đại thảo nguyên. Về phần cổ địa bên ngoài ta cũng không biết. Các Tuần Linh đơn giản giới thiệu một chút, trưng miểu ở trong đầu vậy đơn giản hội chế một chút bản đồ, bản đồ bản đồ. Nghe các Tuần Linh lời nói, cái này nam quốc nơi hẳn là một cái hai mặt toàn biển, phía tây là không thể vượt qua núi cao, mặt phía bắc là đại thảo nguyên bán đảo nơi. Đơn giản tới nói, chính là đại lục ở bên trên một cái xó xỉnh, ở chết một nơi. Loại địa phương này, giống như chính là biên giới địa khu. Tổng thể tìm hiểu một chút dưới chân khối này thổ địa về sau, hai người tiếp tục đi tới. Bên trong phân chúc huyền gà cưỡng trình rất nhanh, hướng bắc chạy đại khái 7-8 ngày, đất này thế dần dần cao lên, cây trúc vậy trúc dần dần mất đi, cao lớn lá rộng, cây cao dần dần biến nhiều, chợ mắt trông về phía xa, cũng có thể trông thấy loang thoảng núi cao hình dáng. Vào lúc này, các Tôn Linh liền cười nói, đến nơi đây, liền xem như rời đi trúc hải phàm vi, tiến vào thương lan tông tông chủ địa. Nơi này nhưng so sánh trúc hải muốn phồn hoa nhiều, số người cũng nhiều, thành phố và thị trấn cũng nhiều. Những ngày tiếp theo, chúng ta cũng không cần ngủ ngoài trời ngoại. Lời của nàng không sai, đã đi chưa bao lâu, Trương Miểu đã nhìn thấy một đám dê bò trên đường nhàn nhã đang ăn cỏ, mà mấy cái người chăn nuôi thì là ngồi trên lưng ngựa, đứng xa xa nhìn bọn hắn. Trương Miểu và các tồn linh cây lấy chút huyền gà, loại này tọa kỵ vừa nhìn liền biết không phải phổ thông động vật, vậy biểu thị lấy Trương Miểu hai người là tu sĩ thân phận. Vì vậy mấy cái người chăn nuôi căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thương Lan Tông đối với người bình thường cũng không tệ lắm, nơi này thường xuyên sẽ có Thương Lan Tông tu sĩ tuần tra, chúng ta thanh chúc môn với tư cách tương Lan Tông dưới tông, vậy không nên ở chỗ này làm điều phi pháp, không phải vậy bắt được cũng sẽ biết bị xử phạt. Các tuôn linh khuyên bảo Trương Miểu. Trương Miểu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Người bình thường là tu sĩ cấp dễ, đối xử tử tế người bình thường cũng là nên. Hai người chạy một trận, rốt cục trông thấy một thôn trang, các tuôn linh không chút khách khí đi bảo, không bao lâu, liền có trong thôn trưởng giả ra nên tiếp. Các tuôn linh và trưởng giả nói hai câu, trưởng giả lập tức cung nên hai người tiến vào thôn, sau đó ở từ đường thu thập song phòng cho hai người vào ở những thôn dân khác thì là tò mò mà câu nệ từ đằng xa vây xem, có mấy cái gan lớn một số trẻ con, còn ý đồ dùng trái cây đốt ăn chúc Huyền, chúc huyền là ăn chúc mẹ lớn lên. Bình thường hiếm thấy những này xanh xanh đỏ đỏ trái cây, làm những trái này ném qua đến thời điểm, bọn chúng còn tưởng rằng là cái gì ăn khí, do đến nhảy sau một bước, đầu gà thấp nằm, lông gà dựng thẳng lên, hình như tùy thời liền muốn công kích. Lần này hù dọa những cái kia nhóc con, nhóc con bị dọa đến chạy tứ tán, không đánh mà thắng chi binh chúc huyền gà vậy phi thường hài lòng, lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực không ai bị nổi. Bất quá chờ những này nơi khác gà tò mò ăn hai cái trên đất trái cây về sau, bọn chúng liền yêu cái này chua chua ngọt ngọt mùi vị, sau đó cũng có chút mắt nhìn những cái kia đi xa nhóc con, như còn muốn để bọn hắn ném điểm trái cây tới. Một bên khác, Trong thôn trưởng giả sắp xếp xong rừng chân về sau, Lại nhiệt Tình ăn bài đồ ăn. Tay bắt thịt dê, hầm thịt bò, thủy tinh vó bảng và tuyết đồ ăn canh, thức ăn này vẫn là thật không tệ. Trương Miểu hai người đều không có tích cốc, dĩ nhiên là ăn no bụng ở lúc ăn cơm, trong thôn trưởng giả còn ăn bài hai cái nữ hầu tử, hai cái này nữ hầu chưa từng nhất định cho Trương Miểu gấp thức ăn rất rượu, nhiệt tình có chút quá phận. Mà Cắt Tôn Linh ở bên thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng, nàng còn lén lén nói cho Trương Miểu nói, nếu như ngươi ban đêm thị mật, cái kia hai nữ tử cũng có thể thị tẩm. Nghe thấy lời này, Trương Miểu một chút liền ngây ngẩn cả người. Cái này Cái này không khỏi vậy quá nhiệt tình, quá mức, quá mức, như vậy là muốn phạm sai lầm, là phải bị phòng. Trương Miệu ngôn tử cự tuyệt hai nữ ý tốt, cơm nước xong xuôi liền đuổi đi các nàng. Các nàng có chút hậm hực, chẳng qua vậy không dám nói gì. Nhìn xem Trương Miểu đuổi đi hai nữ, các Tồn Linh liền cười cười, sau đó nói, cái này cũng chẳng thể trách người khác, tu sĩ và người bình thường kết hợp, đàn sinh ra có linh căn hại tử tỷ lệ sẽ bị lớn. Có nhiều chỗ, liền nữa thích chiêu đãi đi ngang qua tu sĩ, mượn cái hạt giống đến dùng. Ngươi là loại tốt nhất linh căn, nếu là thật sự mượn đến ngươi hạt giống Vậy các nàng vô cùng có khả năng đản sinh ra trung đẳng linh căn hải tử, vậy các nàng liền kiếm lợi lớn. Nói đến đây, các tồn Linh đối với hắn trừng mắt nhìn, nói, ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là rất được ham lên. Trương Miểu nghe thấy lời này, lúc này liền nói, đây là vi phạm nam tử ý nguyện, cái này không thể làm. Nghe được hắn, các tồn Linh phốc phốc một chút liền nở nụ cười, sau đó nàng liền nói, nếu như đối phương là một cái luyện khí hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ nữ tu coi trọng ngươi đâu, ngươi là theo hay là không theo? A, còn có việc này, Trương Miểu một chút liền sợ hãi, nhìn thấy hắn bộ dáng mình Cát Tồn Linh lần nữa nở nụ cười, nàng an ủi Trương Miểu nói: "Yên tâm, ta không biết ngồi nhìn mặc kệ, hơn nữa chúng ta cắt ra vậy có năng lực bảo hộ ngươi." Nghe Cát Tồn Linh lời nói, Trương miệu suy nghĩ một chút, hắn càng nghĩ càng không đúng khỏe mạnh. Cái gì gọi là chúng ta cắt ra biết bảo hộ ngươi, chẳng lẽ loại này thất thân nguy hiểm vẫn tồn tại tại Thương Lan tông bên trong? Nghĩ tới đây, Trương miệu tham dò tính hỏi: "Sư tỷ, ngươi không biết cũng đối với ta." Cát Tồn Linh lườm hắn một cái, nói: "Ngươi yên tâm, sư tỷ đối với ngươi không có ý kiến gì, ngươi lại không tiện, nếu ngươi có ngàn vạn linh thạch, sư tỷ tránh không được bị ngươi hấp dẫn. Chẳng qua ngươi là quỷ nghèo. Ngươi cái kia một hai vạn linh thạch căn bản đánh không động được ta. Hơn nữa ta cũng là một linh căn, nhà ta không thiếu đơn nhất linh căn trí nhân. Lời của sư tỷ để Trương Miểu gãi đầu một cái, sư tỷ hình như lời nói bên trong có chuyện á dùng cơm, hai người cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Những ngày này luôn luôn ngủ ngoài trời dã ngoại, hôm nay có thể nghiêm chỉnh thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Hai người cắt trở về phòng nghỉ ngơi, bóng đêm rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thôn trang. Bóng đêm chính nồng thời điểm, thôn người đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà ở ngoài thôn thì là truyền đến hai tiếng sủa âm thanh. Sói sủa gấp rút, một xa một gần chiếu ứng lẫn nhau, tựa hồ là đang truyền lại tin tức. Mà nghe thấy thanh âm này, Cát Tuần Linh thì là bỗng nhiên mở to mắt, trong tay phá kim truy quay tròn quay vòng lên, đã vận sức chờ phát động. Chương 76, Cường đạo, Giả cướp. Chương 76, Cường đạo, Giả cướp. Đi. Các Tuần Linh khẽ quát một tiếng, trong tay phá kim truy theo tiếng bay ra, trong nháy mắt xông phá vết tường, bay đi ra bên ngoài. Mà cùng lúc đó, chương miễu cửa phòng vậy chợt bị phá tan, một cái dài hơn 2 trượng, to bằng vại nước thủy nghiêm mang một cái người, đem cửa phòng đánh vỡ, trực tiếp đỉnh xuất hiện. Thủy Nhiêm ở đánh vỡ cửa phòng trong náy mắt, liền hướng về một người nam tử con đi, mà nam tử kia thân bên trên mang lấy hộ thể ánh sáng, trong tay cầm một cái dao găm, hướng về Thủy Nhiêm liền hung hăng đâm tới. Tráng kiện Thủy Nhiêm ra dạy thực béo, nó gắng gượng gánh vác một đao kia, sau đó vây đuôi một cái, hướng về kia nam tử đổ ập xuống đánh qua. Mà vừa lúc này, bầu trời bỗng nhiên kim quang lóe lên, phá kim truy vậy hướng phía nam tử kia đâm tới. Phá kim truy có phá pháp thuộc tính, một nhát này trực tiếp xuyên qua tử kia ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thủng nam kia xương vai, đem chất đánh bại. Tất cả phát sinh ở trong mắt, và nam tử kia té ngã. Các tuôn linh mới từ gian phòng của nàng ngày ra, hướng phía Trương Miểu bên kia hô: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Trương Miểu lúc này cũng liền bận bịu trả lời: "Sư tỷ không cần lo lắng, ta không sao." Nói xong, hắn vậy từ gian phòng đi ra, ánh mắt lấp lánh nhìn xem cái kia té ngã nam nhân. Tráng kiện thủy nhiệm tttt, nó nhìn chòng chọc vào nam nhân kia, phòng ngừa nam nhân kia trước khi chết phản công. Ngay tại vừa mới, Trương Miểu theo thường lệ đang tế luyện hắn hồ lô hổ giống. Hắn xuống biến dị lô sinh trưởng chậm chạp, nó sống 1 năm trưởng, 1 năm nở hoa, 1 năm kết quả. Sừng suốt đến năm thứ 3 Trương Miểu mới thu hoạch trái cây. Tuần nữa mới thu hoạch hồ lô vậy kết không nhiều, cuối cùng được đến hồ lô hạt giống mới 92 viên. Hắn lựa chọn sử dụng 72 viên tương đối tốt hạt giống tiến hành tế luyện, bây giờ cũng bất quá tế luyện hơn một tháng. Sau đó, buổi tối hôm nay hắn theo thường lệ tế luyện hạt giống thời điểm, bỗng nhiên một bóng người phá cửa sổ mà vào, hướng phía hắn liền đánh tới. Cái này bỗng nhiên biến cố để Trương Miểu có chút ngớ bึก, bất quá hắn nhanh triệp linh giáp thuật tự động hộ thể, mà hắn theo bản năng niệm động mấy cái chú văn, trực tiếp sử dụng ra thanh thuật thủy nhiệm, biến ra một con rắn tự xà cản ở trước mặt của hắn. Đông nhiên xuất hiện cự chăn trực tiếp đem người kia lù bay, sau đó liền là chuyện mới vừa phát sinh. Các tu linh hơi chút quan sát một chút chư miểu, phát hiện hắn xác thực không có việc gì sau, liền quay đầu nhìn chằm chằm ngã xuống đất nam nhân, nàng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nói: "Ngươi lại là người nào, vậy mà ban đêm sông vào trụ sở của chúng ta?" Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, thế nhưng là hắn xương bả vai bị đánh xuyên, cánh tay căn bản không làm được gì, hơn nữa hắn hình như thì ra liền bị thương, lúc này chính là tổn thương càng thêm tổn thương, khí tức đều hỗn loạn bắt đầu. Phá Kim Truy quay tròn trên không trung đảo quanh, nam tử kia sắc mặt khó coi nhìn xem Phá Kim Truy và cự trăn, trên mặt lộ ra một cái tái nhợt cười, sau đó thông thả nói, trời muốn giết ta, vậy mà như thế trêu đùa tại ta. Vốn cho rằng là hai cái tu vi thấp tiểu bối, nghĩ không ra một cái có thể gọi ra cự xà, một cái lại còn có pháp bảo. Lao tử, khục khục. Hắn trong lúc nói chuyện, hình như bị dâng lên huyết tụy sợ sau đó mạnh liệt ho lên, từng cái máu tươi cũng bị hắn ho ra. Vậy chính là cái này thời điểm, bên ngoài từ đường vang lên tiếng sói tru, tiếp lấy hai cái cự lang qua tường cây, trực tiếp rơi trong sân mà cái này hai cái cự lang trên lưng thì là đang ngồi một nam một nữ hai cái tu sĩ. Dưới ánh trăng, hai cái cự trên lưng sói người nhìn trên mặt đất nam nhân, nữ tử kêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói ra: "Mai sư huynh, là cái kia kẻ trộm." Được xưng Mai sư huynh, người nhẹ gật đầu, hắn liếc một cái ngã xuống đất nam tử, sau đó liền nhìn về phía Trương miệu và các tu linh. Hắn khẽ chau mày, sau đó trên cao nhìn xuống hỏi: "Chúng ta là thường Lan tông ngoại vụ các tuần tra tu sĩ, hai người các ngươi là người phương nào?" Người này thái độ kiêu căng, các tu linh có chút trâu lên lông mày, trong lòng có chút không thích, nàng không để ý đến người này. Mà Trương Miểu nhìn thấy các Tôn linh không có mở miệng, hắn liền mở miệng nói, "Chúng ta là Thanh Chúc môn đệ tử, đang muốn đi thương Lan Tông, tối nay ở đây tá túc, sau đó liền gặp được người này dạ tập. Ra ngoài tự vệ, chúng ta đem hắn đánh bại." Nghe thấy, Thanh Chúc môn, bà chữ, cái kia Mai sư huynh trên mặt lộ ra một tia xem thường, hắn gật đầu một cái nói, "Hóa ra là dưới tông đệ tử, chắc là đi tông môn báo cáo." Nói xong lời này, hắn lời nói xoay chuyển, nói, "Đây là chúng ta bắt lấy phạm nhân." Hắn trộn cướp tông môn bảo vật chạy ra. Các người mặc dù tự xưng dưới tông đệ tử, nhưng là cùng hắn gặp gỡ vậy không khỏi hơi khô hẹ quay đầu thu thập một chút, theo ta đi tông môn ngoại vụ các nói rõ tình huống, chứng minh trong sạch. Nghe thấy lời này, Trương Miểu rõ ràng sương sở. Mà cái kêu Mai sư huynh lại là bình chân như vại dáng vẻ, bên cạnh hắn nữ đệ tử vậy trầm mặt không nói, hiện nhiên là duy trì vị này Mai sư huynh. Trương Miểu bất mãn trong lòng, lúc này liền nói, vị sư huynh này, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút cưỡng từ lý, chúng ta mới tới nơi đây, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy cái này kẻ trộn, hơn nữa cái này kẻ trộm còn đánh lén chúng ta. Làm sao ngươi ý tứ ta và hắn lại còn vẫn là một nhóm người? Còn cần chúng ta tự chứng trong sạch. Cái này Mai sư huynh cười lạnh một tiếng. Nói, ta lại không biết các ngươi, đây hết thảy đều là các ngươi lời nói của một bên, nếu là ngươi và kẻ trộm nhận biết, dùng khổ độc kế để cho ta tin tưởng ngươi, rồi đi bị trộm bảo vật, chúng ta chẳng phải là có sai lầm trước chi tội. Nếu là ngươi không cam tâm, ngươi lại mở ra túi chữ vật để cho ta kiểm tra một phen, nếu là không có mất trộm bảo vật, ta tự nhiên tin tưởng trong sạch của ngươi. Nói đến đây, hắn đông nhiên lại khinh thường nợ nụ cười, nói, ta suýt nữa quên mất, các ngươi là đến từ thành chúc môn loại kia xa xôi dưới tông, khả năng ngay cả túi trữ vật đều không có đi. Vậy các ngươi mở ra hành lễ để ta xem một chút, nếu là không có việc gì ta tự nhiên sẽ tha cho các ngươi." Lời nói của hắn mới đầu Trương Miệu còn cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là nghe phía sau, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Hắn ở đâu là muốn Trương Miệu từ chứng trong sạch, đây rõ ràng là muốn vơ vét tang cứ. Nếu là hắn chỉ vào Trương Miệu cái kia 20.000 linh thạch nói đây chính là bị trộm bảo vật, tấm kêu Miểu muốn thế nào chứng minh linh thạch này là hắn? Nếu là hắn nhìn thấy Trương Miệu những cái kia biến dị hồ lô hạt giống nói đây cũng là bị trộm bảo vật, tấm kia Miểu có phải hay không liền muốn em tang vật trả về. Nghĩ tới đây, Trương Miểu là tức giận đến toàn thân phát Dung. Hắn nhìn chòng chọc vào cái này Mai sư huynh, trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Mà lúc này đây, Trưng Miểu bên người các Tuần Linh rốt cục cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Đã sớm nghe nói ngoại vụ các có chút tu sĩ ỷ vào thân phận, đang đổi tác tập hung thời điểm, sẽ đối với vô tội tu sĩ vơ vét thêm ư? Hôm nay gặp mặt, quả là thế a." Cắt Tuần Linh niệm mai nói như vậy lúc này chọc giận cái kia Mai sư huynh, hắn giận tím mặt nói, "Làm càn. Ngươi một chút tông đệ tử, cũng dám phỉ báng thượng tông đệ tử, ai cho ngươi là gan? Các ngươi lén lén lút lút, ta xem sớm các ngươi liền không được bình thường. Lần này còn dám ăn nói cuồng, ta nhìn các ngươi là không muốn sống." Cái này trên mặt người giận dữ, đột nhiên rút ra một cái xích sắt, hướng phía Cắt Tồn Linh liền đánh tới, chương 77. Người nhà họ Cát. Chương 77, người nhà họ cắt đối mặt xích sắt bỗng nhiên công kích, Cắt Tồn Linh trên mặt dễ vốn không có vẻ sợ hãi. Nàng ngược lại lẩm bẩm nói, "Bạch Phúc Thanh Bối Kim Nhãn Lang, mạ vàng xích sắt, ngoại vụ Cắt Tuần tra chế thức phù hợp. Xem ra không có ngoại định mức cho phối, cũng bất quá là thân gia bẩn cùng tiểu Lâu La mà thôi." Cắt Tồn Linh đối với tiền tài cực kỳ mẫn cảm, nàng liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt thân gia tài sản, đồng thời ước định ra người trước mắt cũng không có tiền. Trên thực tế cũng thế, có tiền tu sĩ ai sẽ vơ vét dưới tông tới nghèo ha ha. Cũng chính là loại này nghèo đến bụng đói ăn của người mới có thể đi vơ vét đồng dạng là người nghèo dưới tông tu sĩ. Các tồn linh tâm niệm khế động, ẩn tàng tại trong hắc ám phá kim truy bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt liền đánh vào xích sắt bên trên, cỗ này to lớn lực đạo để Mai sư huynh không có cách nào nắm chặt xích sắt, trực tiếp đem xích sắt từ trong tay hắn đụng bay. Mà một giây sau, phá kim truy liền hướng phía cái này Mai sư Vinh bay tới. Sư Vinh cẩn thận. Bên cạnh hắn nữ tử lúc này vậy giật nảy cả mình, lúc này ném ra bản thân sát, hướng về phá kim truy liền đánh tới. Thế nhưng là, pháp khí sao có thể đánh trúng phá kim truy? cả hai tốc độ đều không ở một cái trình độ bên trên. Phá Kim Truy nhẹ nhõm bay qua thanh nải xích sắt, trong nháy mắt đánh vào Mai Sư huynh trên thân. Chẳng qua cái này Phá Kim Truy không có trực tiếp đánh giết Mai Sư huynh, mà là đánh xuyên qua hắn xương bả vai, đem hắn tử trên lưng sói đánh hạ. Tại thời khắc này, cái này Mai Sư huynh rốt cục nện ngào kêu lên, "Phá Kim Truy, ngươi rốt cuộc là ai?" Cắt Tồn Linh cười lạnh, Phá Kim Truy bay đến bên cạnh nàng, vây quanh nàng quay vòng lên. Lần này, Đế Tiên dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem ngã trên mặt đất Mai Sư huynh, thả nói, "Nhận được Phá Kim Truy, chẳng lẽ cũng không biết thân phận của ta sao?" Ở Thương Lan Tông, ở toàn bộ Nam Quốc, có ai lấy phá kim truy với tư cách pháp bảo. Nghe thấy lời này, trước mắt một nam một nữ bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Bởi vì ở toàn bộ Thương Lan Tông, thậm chí là toàn bộ Nam Quốc địa khu, chỉ có Thương Lan Tông cắt ra mới lấy phá kim truy là pháp bảo. Đây là cắt ra mang tính tiêu chí pháp bảo. Lần này được rồi, vơ vét vậy mà vơ vét đến nhà bà ngoại bên trong. Một giây sau, nữ tử kia bỗng nhiên phủ phục một chút liền quỳ xuống, nàng hướng về phía cắt Tố Linh, một bên khóc lóc kể lể một bên nói, "Cát sư tỷ, ta, ta là vô tội a, đều là cái này Mai Trường Lâm, là hắn mượn heo che tầm, muốn vơ vét các người." Ta chỉ là bị ép buộc, ta vậy không có cách nào à, ta là hắn hợp tác, có một số việc ta vậy thân bất do kỷ, van cầu ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi, tất cả đều là mai trường lầm sai." Nàng một bên khóc lóc kể lệ, một bên quỷ lấy hướng cắt tổn linh bỏ qua đến, hẳn là muốn ôm chặt cắt tổn linh đuổi cầu đôn tha. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cắt tổn linh trong mắt lại là lệ quang lóe lên, bên người phá kim truy lập tức hướng về kia nữ tử đâm tới. Tại thời khắc này, nữ tử kia cũng biết sự tình bại lộ, nàng lúc này trên mặt bạo khởi, nơi nào có vừa mới đau khổ cầu xin tha thứ dáng vẻ, trong tay cầm một cái ngâm độc chủy thủ liền hướng về cắt linh đâm qua thứ. Chỉ là đáng tiếc, động tác của nàng Vĩnh Viễn không có khả năng nhanh hơn Phá Kim Truy. Phá Kim Truy trực tiếp từ nàng Thiên Linh cái lõ vào, sau đó từ nàng xương đôi bắn ra, trong nháy mắt liền đệm cổ sống của nàng đánh xuyên, thân thể của nàng lúc này liền ngã xuống. Các tồn linh trên mặt lệ khí lóe lên, lúc này nói đến, cùng ta chơi một chiêu này, cô nãi mại năm đó chơi đầu góc từ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Trông thấy đồng bạn thất bại, cái kia Mai Trường lẫm ánh mắt vậy cấp tốc gầm đạm đi, hắn biết, hắn đợi nay xong. Trêu chọc đến Kim đại trưởng lão trong nhà người, tu vi của hắn biết phế sạch. Sau đó ném vào sâu nhất sâu nhất linh thạch khoáng bên trong, bị ép khô cuối cùng một tia giá trị mà chết. Duy nhất đường sống liền là vừa vặn một cái kia, nếu là có thể đánh lén giết chết cát tu linh, như vậy bọn hắn giết người diệt khẩu, còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này người nhà họ cắt là cái lao giang hồ, đem bọn hắn thấy nhất thanh nhị sợ. Lúc này Trương Miểu người đều nhìn sững sốt, hắn nhìn xem cái kia chết đi nữ tu trong tay ngâm độc chủ thủ, lại nhìn một chút cái kia hoàn toàn mất đi thần thái, Mai sư huynh. Giữa người và người ngôi lửa ta gạn, vậy mà như thế tàn khốc nguy hiểm. Đây là cùng một chiến tuyến bên trong người. Các tu linh lạnh lùng lướt qua thi thể trên đất, nàng đối với Trương Miểu nói: "Sư lệ, hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, không thể so với ở thanh trúc môn bên trong. Thanh trúc môn mặc dù bằng cùng, nhưng là quan hệ nhân mạch đơn giản, lòng người vậy thuần phát. Mọi người bao đoàn cuộc sống, bao đoàn tu hành, nhưng là ở bên ngoài, trừ ra yêu tinh, tà ma, tán tu bực này rõ ràng nguy hiểm, liền xem như đồng môn, vậy không thể hoàn toàn tin tưởng." Nói đến đây, nàng dỗ nhiên mà người, sau đó liền nợ nụ cười nói: "Đương nhiên, sư tỷ ta là có thể hoàn toàn tin tưởng, sư tỷ tâm địa thiện lương, Ôn hào phóng." Chỉ cần ngươi không lừa gã sư tỷ tiền, ngươi vĩnh viễn là sư tỷ tốt nhất sư đệ. Sáng sớm hôm sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hắc tê. Một cái mai rùa, cổ rắn, hạc đầu, bốn cánh, nhảy vọt, đuôi phượng qué điều bay tới. Cái này qué điều hình thể khổng lồ, chờ nó bay đến từ đường trên không thời điểm, thân thể của nó vậy mà đem chọn cái từ đường bao chùm bắt đầu. Nó cao vút kêu một tiếng, âm thanh lớn chuyển khắp 10 giặm tám hương, đem chọn cái thôn người đều cho kinh động đến. Trong thôn trưởng giả vội vội vàng vàng chạy ra, lớn tiếng hô: Thiên sư!" Tiên sư xin bất giận. Hắn cũng không biết chính mình cái thôn này trêu chọc cái gì. Dù sao trước tiên nhận lầm chuẩn không sai, quái trên lưng chim đứng đầy mấy người, đợi đến quái điều hơi chút rơi xuống một số, mấy người này liền từ không chung rơi xuống, rơi vào từ đường bên cạnh, một người liền đi hướng trưởng giả và trưởng giả cầu thông đi. Mà những người này có một cái khuôn mặt bát hùng, khí độ bất phạm trung niên nhân thì là tiến vào từ đường. Cái kia quái điều ở trên người người đều rơi xuống về sau, vậy rơi xuống, thân hình của nó biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng là ngay cả bằng cột đầu chân vậy có gần như cao 2 trượng. Nó chỉ có thể khép lại đôi chân dài, thành thành thật thật đứng ở từ đường trong viện. Vào lúc này Cát Tuần Linh vậy từ trong phòng đi ra, nàng nhìn thấy người tới về sau, trên mặt lập tức nở nụ cười, sau đó dùng bình thường tân bạn không nghe được kẹp tâm hô, "Nhị thuốc, người đã đến." Cái này bị nàng xưng là nhị thuốc người thấy được nàng, mà không thay đổi trên mặt vậy rốt cục nở nụ cười, sau đó gật đầu một cái nói, "Tuần Linh, rất lâu không gặp a." Cát Tuần Linh và hắn đánh xong bắt chuyện, liền ngẩng đầu và cái kia quái điểu phất phắt tay, "Hô, Tiểu Hạc, người cũng tốt." Cái này gọi Tiểu Hạc quái điểu nghe thấy nàng tiếng chào hỏi, vậy vang dội đáp lại một tiếng. Nó một tiếng này kêu to, trực tiếp chấn động đến từ đường phòng đều khẽ rung lúc này vậy ra khỏi phòng. Sau đó hắn liền bị các tồn linh kéo đến trung niên nam nhân kia trước mặt, nói: "Như thuốc, cái này chính là ta nói hạt giống tốt. Đến từ trúc Hải Trương Miểu, hắn là loại tốt nhất một linh căn, hơn nữa theo ta quan sát, hắn ở trên và linh căn bên trong, vậy nên thuộc về loại tốt nhất liệt kê, vậy chính là chúng ta nói tối thượng đẳng linh căn." Nghe thấy lời này, trung niên nhân này cũng không nhịn được trên giới quan sát một chút Trương Miểu, hắn tinh tế cảm ngộ, hình như cảm nhận được Trương Miểu bên người tụ lại một linh khí, sau đó trên mặt của hắn vậy lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu một cái nói: "Ngươi nha đầu này, lần này cuối cùng là làm chuyện tốt." Chương 78 Thông môn tri đại một lời nói nói không hết chương 78ông môn tri đại một lời nói nói không hết không bao lâu quái điểu phóng lên tận trời vắt trên lưng vác lấy trương miệu vào người cái này quái trên lưng lươngìm đã bằng phẳng lại rộng rãi, mấy cái thương lan tông đệ tử đứng ở đằng xa người trông chừng cái kia thần khí hoàn toàn không có mai sư Minh còn có hai cỗ thi thể mà các nhị túc thì là vô cùng cao lạnh đứng phía trước bừng hai tay của hắn phía sau mắt nhìn phía trước phản phất một vị trích tiên cao nhân không hỏi thế sự chỉ có Trương miệu và các tuần linh đứng ở Trung ương nhỏ giọng nói chuyện đó là nhị chúng ta cũng là thương lan tông linh thú các, các chủ Chúng ta dưới chân cái này con linh thú gọi Mai rùa bốn cánh cổ gián hạc, ngươi cũng có thể giản lược xưng hô nó là Quy hạc. Tiểu hạc là nhà ta lão tổ khế ước linh thú, ở lão tổ còn không thành đạo thời điểm liền theo lão tổ. Nó là một cái trung cấp linh thú, sau trưởng thành sức chiến đấu có thể đạt tới kim đăng cảnh, có thể làm trấn phái linh thú đối đãi. Cát Tồn Linh ở nhỏ giọng giới thiệu, mà nàng lúc nói chuyện, cái chiếc Quy hạc hình như cũng nghe thấy, vậy cao hứng trả lời một câu. Tiếng kêu của nó cực kỳ vang dội, một tiếng hạc kêu truyền khắp tứ phương, dọa vô số chim thú. Cát Tồn Linh cười cười, sau đó nói, chẳng qua Quy hạc trưởng thành muốn 800 tuổi. Tuổi tọ của bọn nó giống như có thể đạt tới 2 3000 tuổi, là nổi danh trưởng thọ linh thú. Nàng nhìn trung quanh, sau đó hạ giọng nói, "Hiện tại tiểu Hạc mới 400 tuổi, vẫn là một đứa bé. Ta cảm thấy khả năng chúng ta cắt ra đều không có ở đây, nó sẽ còn sống được thật tốt." Nghe thấy cắt tồn linh như thế bố trí ra tộc mình, Trương miệu vậy không khỏi nhịn không được cười lên. Chẳng qua nàng lời này vậy không sai, loại này trường thọ linh thú, đúng là có thể chịu chết chính mình mấy nhậm chủ nhân. Cho nên, hiện tại cái này linh thú trên danh nghĩa là thuộc về các đại trưởng lão, nhưng là trên thực tế lại là tông môn ở chăm nuôi nó, về sau các trưởng lão thọ hết chết già về sau, Cái này linh thú liền thuộc về tông môn. Một đầu có thể trưởng thành đến kim đan kỳ linh thú, cũng không phải bình thường gia tộc và tiểu môn phái có thể nuôi nổi. Toàn bộ Thương Lan Tông linh thú các, trên thực tế chủ yếu chính là vì con rùa này hạ phục vụ. Chuyện tối ngày hôm qua xảy ra về sau, các tồn linh liền giao động người. Nàng không có thông báo tông môn, mà là trực tiếp dùng gia tộc bí pháp thông tri nhị thuốc. Sau đó nhị thuốc sáng sớm liền không chế lấy quy hoạch chạy tới. Có gia tộc và nhị thuốc chỗ dựa, cái kia Mai sư huynh tất nhiên sẽ bị đánh vào vạn kiếp bất phục bên trong mà các tuôn linh đánh giết đồng môn đệ tử công việc, chẳng những không sai, còn bởi vì vạch trần mục nát mà có công. Quy hoạch tốc độ phi hành tự nhanh, nó bốn cái cánh hơi chút một cái, liền có thể bay ra hơn 10 dặm bên ngoài, nửa giờ không tới, nó liền vượt qua đồng ruộng đồi núi, đi tới một mảnh tiên khí quanh của nơi. Cái thấy phía trước dây núi trùng trì, cây xanh khoác đắp lên đỉnh núi, đá mây vờn quanh ở trong núi, dưới chân núi sông ngòi chảy xuôi, qua lại không dứt. Lại có thâm cốc khe rẽ nhánh túng trong đó, từng luồng mây mù từ thâm cốc sông núi bên trong lên, đem trùng trùng điệp điệp đỉnh núi che chắn đến như ẩn như hiện, tựa như ảo ngậu. Mà ở dãy núi trong vòng đây, lại có một tòa núi lớn. Núi này hùng vĩ, như trụ trời giống như. Ở chân núi nơi, có vô số phòng ốc sáng sát, có vô số đường đi tung hành. những kiến trúc này, đường đi, lầu cấp rựi vào núi mà lên, tầng tầng lớp lớp, lộ ra đến mức dị thường phồn hoa náo nhiệt. Mà ở sân núi nơi, kiến trúc một chút liền ít đi rất nhiều, nhưng lại trở nên càng thêm đặng đẽ. Từng tòa đẹp đẽ tiểu viện xen vào nhau tọa lạc ở sân núi các nơi, bọn chúng bị cây xanh, thanh thủy và bụi hoa vây quanh, lộ ra cao nhã mà có phong cách. Lại hướng trên đỉnh núi nhìn, thì là khí thế bảng bạc cao lớn cung điện, lầu các. Đặc biệt là đỉnh núi bên trong Một chỗ kim đỉnh đại điện chiếm diện tích mấy trăm trượng, tán phát ra trận trận kim quang, đem bầu trời đều làm nổi bật đến có chút kim quang lóng lánh. Cái này chính là Thương Lan tông. Bao hàm chủ phong ở bên trong, nó chiếm cứ nhất phong bát sơ đầu, chủ phong chân núi là Thương Lan thành, nơi này cư trú trăm vạn nhân khẩu, có người tu hành, vậy có pháp nhân. Chủ phong trên sườn núi, liền là chân chính tông môn chủ sở, chỗ kia kim đỉnh đại điện chính là sư môn đại điện. Thương Lan tông chủ phong và bên cạnh bắt ngọn núi tương tương ứng, trong tông môn trận pháp sư bởi vì địa liền hình, lợi dụng quanh sông núi phong thủy chi tình thế, thiết lập một cái tạng nạp khí to lớn tụ linh trận. Ở đại trận này ảnh hưởng dưới, toàn bộ Thương Lan Tông bên trong linh khí là ngoại giới gấp 10 lần, mặc kệ là ở tại chân núi, vẫn là ở tại sườn núi đỉnh núi người, đều có thể hưởng thụ được phần này chỗ tốt ở tại Thương Lan Tông bên trong, điểm xuất phát liền so với người khác cao một đoạn dài, liền xem như dược linh căn người ở đây, hắn tấn thăng luyện khí tốc độ vậy so với địa phương khác gần 10 lần. Cái này, đây chính là thủ phủ ưu Thủ phủ nơi có được địa phương khác không có phúc lợi, tài nguyên và thị trường. Bọn hắn dễ như chở bàn tay đồ vật, ở địa phương khác khả năng đều muốn tranh phá ra đầu. Cái này tu tiên giới, vậy mà vậy như thế hiện thực. Trạng thể trách cái kia Mai sư huynh cao cao tại thượng, một bộ xem thường thành trúc môn dáng vẻ, chắc hẳn hắn thấy, Thanh chúc môn chính là cảnh tối nông thôn địa khu đi. Trương Miểu ở trong lòng cảm thắn nói, khu vực kỳ thị, ở chỗ này càng thêm nghiêm trọng. Không nói những cái khác, cái kia nồng đậm gấp 10 lần linh khí, chính là Thương Lan tông miễn phí cung cấp cho tất cả mọi người phúc lợi. Thanh chúc môn đệ tử tu vi đến luyện khí lục trọng hoặc là luyện khí thất trọng, bọn hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn lại tới đây, không vì cái gì khác, liền là cái này miễn phí gấp 10 lần nồng độ linh khí, liền có thể rút ngắn bọn hắn bao nhiêu tu hành thời gian. Tài nguyên khác biệt, để thanh trúc môn những đệ tử kia khổ tu 10 năm, mới bù đắp được người nơi này tu hành 1 năm. Chớ nói chi là nơi này còn có to lớn hơn tu sĩ đoàn thể, có cường đại hơn tu sĩ đóng giữ. Cái này mang ý nghĩa nơi này cơ hội càng nhiều, nơi này tài nguyên phong phú hơn tập, nơi này chó ra lông đều sẽ so với địa phương khác càng sáng sủa hơn. Quy Hạc quanh quần trên không chung một trận, sau đó nhắm chuẩn một cái đỉnh núi bay đi. Ngọn núi này chính là linh thú cấp ở tại đó, cũng là Quy Hạc xảo huyện. Quy Hạc yêu cầu phạm vi hoạt động khá lớn, nó đều là độc chiếm một cái ngọn núi. Quy Hạc ở linh thú rơi xuống đất, đám người nhảy xuống đều độc Linh thú phong đệ tử cùng nhau tiến lên, bắt đầu cho quy hoạch trại lồng tắm rửa, hầu hạ vị này tổ tông. Mà các nhị thuốc thì là đối với các tuần linh nói, ngươi trước tiên mang Trương Miệu đi trong thành phủ đợi ở lại, dẫn hắn làm con người. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, hắn vào tông công việc không vội vã, hắn tu vi vẫn là kém chút, không vội vã vào tông. Các tuần linh gật gật đầu, sau đó nắm lấy Trương Miệu tay nói, "Chạy, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút phồn hoa thương lan thành." Ở nơi đó, ngươi người nhìn thấy so với ngươi nhìn thấy linh thạch còn nhiều hơn. Trương Miễu bị các tuần linh năm lấy, sau đó hai người tới một chỗ tháp canh bộ dáng địa phương. Cát Tuần Linh liền nói, "Nhớ kỹ, loại này tháp gọi Phi Hùng Tháp, là thuê phi hùng địa phương, phi hùng là trong tông môn thường dùng nhất công cụ thay đi bộ, giá tiền cũng phải chăng." Nang nói xong, liền gõ gõ thân tháp, sau đó đỉnh tháp cửa hàng bỗng nhiên toát ra một viên mỏng manh đi đầu thú, cái này đầu thú bỗng nhiên xem xét, còn thật sự có chút giống như là gấu. Tiếp theo, cái này gấu liền gạt ra cửa hàng, rơi vào chương miệu trước mặt bọn hắn. Cái này gấu trông thấy là hai người, lại hô kêu một tiếng, lại có một con gấu rất xuống đây chính là phi hùng, bọn chúng lớn lên giống là có lại nhỏ một chút gấu, nhưng là phía trước chi sau bên trên có màng cánh có thể dựa vào thứ này lướt đi bay trên không, vì vậy vô cùng thích hợp ở nhiều núi Thương Lan Tông làm công cụ thay đi bộ. Các tuần linh mỗi cái phi hùng cho hai khối linh thạch, sau đó chỉ chỉ chủ phong chân núi nói, đi Thương Lan thành. Với tư cách cấp thấp linh thú phi hùng có thể đơn giản nghe hiểu tiếng người, bọn chúng nhẹ gật đầu, sau đó đem linh thạch đưa lên, đặt ở chính mình nuôi trẻ trong túi, tiếp lấy nằm phục người xuống, để Trương miệu và các tuần linh ngồi lên. Chờ bọn hắn làm tốt, hai cái phi hùng dõng nhiên chết thẳng cẳng, trực tiếp vọt lên, sau đó tiếp lấy một cỗ trống rỗng dâng lên gió bay lên, cỗ này trống rỗng dâng lên gió chính là phi hùng nắm giữ tiểu pháp thuật đợi đến lên tới độ cao nhất định, cỗ này gió vậy tình thế không còn, sau đó phi hùng liền bay hạ xuống, bắt đầu lướt đi bắt đầu. Từ đỉnh núi trượt xuống đến chủ phong chân núi, đoạn đường này đều là hướng phía dưới, đường này trình đối với phi hùng cực kỳ hữu hảo. Trương Miểu ngồi ở lông sủ phi hùng trên lưng, bị trong núi gió thổi phật, có một cỗ hài lòng đẹp. Chương 79. Cắt ra. Chương 79, cắt da. Chẳng qua theo phi hùng rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, núi này gió liền có vẻ hơi phá người. Trương Miểu không thể không chống lên diệp linh giáp thuật ngăn núi quá nhiều, cỗ này hài lòng vậy không còn sót lại chút gì. Vào lúc này, một đường nhanh chóng bóng người từ Trương Miểu bên người chợt lóe lên. Trương Miểu tập trung nhìn vào, lại trông thấy một cái phản phất là máy móc chế thành đại điểu trở đi một người bay nhanh mà qua. Hắn liền vội hỏi bên người Cát Tồn Linh, "Sư tỷ, cái kia chợt lóe lên máy móc đại điểu là cái gì?" Cát Tồn Linh nhìn theo qua, sau đó thông thả nói, "Đó là cơ quan lôi điểu, là một loại cấp thấp cơ con thú, vậy là một loại công cụ thay đi bộ. Chẳng qua nó bay trên không tiêu hao linh thạch, đây chính là khách hàng già, mặc dù tốc độ nó nhanh, nhưng là nó quá mắc." Nghe thấy lời này, Trương Miểu liền liền hiểu ngay. Tất cả tiêu phí linh thạch đồ vật, ở Cát Tồn Linh xem ra đều là phí và không có lời. Đã có tiện nghi phi hùng ngồi, vì sao muốn ngồi cái kia đắt đỏ cơ quan lôi điều đâu. Cái này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, nàng linh thạch cũng không phải gió lớn tới tới. Liền xem như do lớn tới tới, nàng còn muốn phí sức đi nhặt không phải. Các sư tỉ hẹp hỏi và kêu kiện, là có ý đồ. Trương Miểu nghe các Tồn Linh giải thích, hắn liền hiểu rồi cả hai khác biệt. Phi hùng chính là cùng chung xe đạp, mà cơ quan lôi điều thì là xe taxi. Thành phố lớn tiết kiệm tiền con đường, có thể sử dụng cùng chung xe đạp, liền cố gắng hết mức không muốn gọi xe taxi. Lắc lắc cũng dung mấy 10 phút sau. Trương Miểu và các tồn linh rơi vào một tòa phi hùng tháp bên cạnh. Lần này lưu trình liền xem như kết thúc ở Thương Lan nội thành, Trương Miểu và các tu hồn liền có thể dùng bên trong phân chúc huyền gà thay đi bộ. Hai người gọi ra bên trong phân trúc huyền gà, sau đó cưỡi tại chúc kê bên trên dạo bước thành thị. Ở Thương Lan nội thành, thay đi bộ linh thú cũng là bị hạn tốc độ, trừ khi cái này linh thú biết bay, bay tại thiên không không cần hạn tốc độ. Có loại quy định này là bởi vì người bên trong thành thật sự là nhiều lắm. Rộn rộn ràng, ràng đám người trên đường tự do hoạt động. Hai bên đường phố là các loại cửa hàng bán hàng rong, đường đi kéo dài ra ngoài trong nhỏ thì là các loại dân cư và tiểu viện. Nơi này không có nhà cao tầng, kiến trúc cao nhất cũng bất quá 4-5 tầng, cao năm, 6 trượng mà thôi. Lôi kéo hàng hóa xe ngựa ở chỗ này ra ra vào vào. Chờ đi tu sĩ linh thú ở chỗ này dạo bước mà đi. Gà to âm thanh bên thai không dứt, như mã tiếng kêu rẽ chưa từng ngừng. Ven đường tiểu phiến ở mời cháu khách nhân, cửa hàng bên trong tiểu nhị cũng sẽ ở cổng lớn tiếng gào to. Chơi còn chưa có tối, liền có uống đến say khướt hắn tự say lệch ra bảy tám ngược lại chạy, vậy có công tư túi, kết bạn mà đi tiểu tiểu đọc sách lang đám người lỉnh thỉnh thoảng có hành pháp khí gào thét mà qua, hù dọa một đám người kinh ngạc tốt lên. Những mẩy kinh ngạc tốt lên mặt người lộ vẻ hâm mộ, hắn không thể chính mình vào chỗ ở phi hành pháp khí phía trên, bộ dáng của bọn hắn cực kỳ giống nhìn xem bức hại luân gạo thét mà qua xe yêu lão. Trương Miệu vừa nhìn vừa chạy, hắn cùng sau lưng cắt Tu Linh, thời gian dần trôi qua đi vào một mảnh khu dân cư bên trong, nơi này rời xa náo nhiệt phố xá, một chút liền trở nên yên tính rất nhiều đã đi chưa bao lâu, một tòa đại trạch liền xuất hiện ở Trương Miệu trước mặt, cái này đại trạch cực kỳ rộng lớn, chỉ là cửa lớn liền có cao 3 đại môn màu đỏ bên trên khảm đầy mắt đồng đinh, màu lót đen vàng bảng hiệu bên trên viết sâu sắc hai chữ, Cát phủ. Cùng hai bên đứng sừng sững lấy hai đầu thạch điêu quái thú, quái thú này đầu hổ thất bò, bay thân hai cánh, ngồi trồm hổm ở cửa lớn hai bên. Cắt Tồn Linh tới cái này thạch điêu trước mặt, bỗng nhiên hướng về phía thạch điêu liền nói, "Ta đã trở về, nhanh lên mở cửa." Ngay tại Trương Miểu buồn bực nàng làm sao hướng về phía thạch điêu lúc nói chuyện, cái kia hai tôn thạch điêu bỗng nhiên sóng lại. Bọn chúng quay đầu liếc nhìn Cắt Tồn Linh một cái, sau đó hồ mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, nói, "Hóa ra là Tồn Linh tiểu thư về rồi, Tồn tiểu thư đã lâu không gặp, người càng xinh đẹp hơn." Hắn nói chuyện, bên kia thạch điêu quái thú liền tự độ bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp đem cửa lớn ra. Mà Cắt Tồn Linh liền mang theo Trương Miệu đi vào trong cửa lớn. Đi ngang qua mở cửa thạch điêu quái thú thời điểm, cái này thạch điêu quái thú ngẹn đỏ mặt, mới toát ra một câu, "Tồn Linh tiểu thư phát tài." Nghe thấy lời này, Cắt Tồn Linh một chút liền cao hứng trở lại, nàng cố ý ngừng lại, sau đó vỗ vỗ cái này thạch điêu đầu hồ, nói, "Vẫn là tiểu hưu biết nói chuyện, không giống tiểu tả, lại nói nhảm. Dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì? Có thể làm linh thạch dùng sao? Chỉ có phát tài mới là đạo lý quyết định." Nàng nói xong, cái kia gọi, "Tiểu Hữu." Thạch điêu liền lộ ra một cái xấu hổ cười, sau đó đưa mắt nhìn Cắt Linh và Trương Miểu tiến vào phủ đệ trơ bọn hắn sau khi tiến bào, phù lệ cửa lớn lại chậm rãi đóng lại, sau đó Trương Miểu liền nhàn nhạt nghe thấy cổng truyền đến đùa giỡn âm thanh. Liền ngươi biết nuốt mông ngựa, liền ngươi biết nuốt mông ngựa đúng không? Cổng cái kia hai tên trợ hồi gọi, giống là một loại quái thú, chuyên môn ở núi rừng bên trong nuốt ăn người đi đường qua lại. Nếu là bị đánh chết, thi thể của bọn nó liền có thể làm thành pho tượng, lại là trong nhà hộ viện hạ thủ. Rất nhiều gia đình giàu có đều đưa thích dùng loại này pho tượng tới làm canh cổng Các tuấn còn chưa đi hai bước, bỗng nhiên phía trước liền truyền tới vội vàng tiếng chân, sau đó một cái quý phu nhân liền mang theo mấy cái thị nữ vội vàng mà tới. Cái này quý phụ nhân dáng dấp và các Tồn Linh giống nhau đến mấy phần, nàng nhìn thấy các tổn Linh trong nháy mắt liền cao hứng hô lên, tổn Linh, ta nữ nhi ngoan, người rốt cục về rồi." Nói xong, nàng liền vỗ lên, ôm chặt lấy các Tồn Linh. Các Tồn Linh cũng chỉ có thể hơi kháng cự nói, "Nương, cái này còn có khách đây." Cái này quý phụ nhân chính là các Tồn Linh mẫu thân, nàng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra tù vi như thế nào. Nàng trên giới quan sát một chút các Tồn Linh về sau, sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía Trương Miểu. "Ngươi chính là Trương Miểu?" Tồn Linh trong miệng thượng giai người kế tục. Bên ngoài cũng không lại Tùng Mậu thân dùng xem kỹ con mắt nhìn một chút chướng miểu, cuối cùng xuống một cái không tốt không hỏng đánh giá. Cắt ra ở Thương Lan tông thế lực cực lớn, có vị Kim Đan lão tổ đóng giữ, dĩ nhiên là quyền thế ngập trời. Chẳng qua người nhà họ Cắt đính lại không nhiều, từ Cắt gia Kim Đan lão tổ bắt đầu tính lên, cũng bất quá là hơn 20 người. Đây đối với một cái Kim Đan lão tổ chấn giữ gia tộc mà nói, nhân khẩu là thiếu đến đáng sợ. Chẳng qua mặc dù ít người, nhưng là Cắt ra con tin lượng lại là cực cao, bọn hắn người người đều là tu sĩ, hơn nữa tu vi đều còn không thấp. Phải biết, bình thường tu hành gia tộc cũng là có phàm nhân tồn tại, linh căn loại vật này Vậy không bảo đảm mỗi đời người đều có, mặc dù tu sĩ và giữa các tu sĩ sinh hạ có linh căn hài tử tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì nhân khẩu thưa thớt, vì vậy cắt ra cũng không bài xích họ khác chi nhân gia nhập các cắt gia, chẳng qua nắm giữ cắt ra quyền lợi, cuối cùng vẫn người nhà họ các. Bây giờ cắt gia đương ra ra chủ chính là Cắt Tồn Linh phụ thân, Cắt Minh vòng. Hắn là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Trương Miệu vậy bài kiến hắn. Hắn đối với Trương Miệu vậy khẽ gật đầu, xem như tương đối hài lòng. Chứ gia vị này chủ nhà họ các, cắt gia còn có một vị trúc cơ tu sĩ, cái kia chính là Cắt Tồn Linh cô cô, Cắt Minh chân. Vị cô cô này càng là lê gớm. Nàng làm một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi có 102 cả nhà. Chỉ là vị cô cô này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất ít cả người. Trương Miểu cũng không thể bài kiến nàng. Cắt ra còn có một vị trúc cơ tu sĩ, cái kia chính là ở linh thú phong cắt minh cây, cũng chính là các tuẩn linh nhị tộc. Còn lại, chính là một số các tuẩn linh cùng thế hệ hoặc là tiếp theo đối người, những người này không thường thường ở tại đại trạch bên trong, bọn hắn không phải ở trong tông môn tu hành, chính là ở các nơi du lịch người hầu. Chương 80. Thông thấu. Chương 80. Thông đấu đại khái quen biết một chút người nhà họ Cát. Nói như thế nào đây? Trương miệu cảm giác đến bọn hắn đối với mình có một loại nhiệt tình lạnh nhạt nhiệt tình thể hiện tại bọn hắn đối với mình cảm giác đầu tiên cũng không tệ, thái độ còn rất tốt mà lạnh nhạt liền thể hiện tại bọn hắn thái độ đối với chính mình có một loại xem kỹ cảm giác Phạm phất là đang nhìn một món đầu tư phẩm cái này khiến trương miệu trong lòng có chút là lạ chẳng qua không đợi hắn có cái gì quá nhiều ý nghĩ các tồn linh liền mang theo hắn rời đi đại Trạch các tồ Linh đối với hắn nói cái này đại Trạch ở đều là trường bối, bầu không khí tương đối kiềm chế người cũng không phải cắt ra trường hệ cũng không tốt ở tại đại Trạch bên trong cho nên ta An bại cho người một cái chỗ Nàng nói xong, liền mang theo Trương miệu xuyên đường phố qua ngõ hẻm, thời gian dần trôi qua đi tới một chỗ lao thành khu. Nơi này là Thương Lan thành lão thành, sớm nhất Thương Lan thành chính là bắt đầu từ nơi này. Chẳng qua theo Thương Lan thành mở rộng, rất nhiều người đều ở ở điều kiện tốt hơn khu vực mới, nơi này vậy dần dần rách nát bắt đầu. Chúng ta cắt ra cũng là Thương Lan tông sớm nhất đệ tử, đã từng ở lao thành khu có một cái tòa nhà, chẳng qua lúc kia nhà chúng ta còn không có phát đạt, cái kia tòa nhà cũng không lớn. Sau tới nhà phát đạt, mọi người liền đi khu vực mới thành lập mới tòa nhà, lao trại liền để đó không dùng xuống tới. Trương Miểu một bên nghe nàng nói, một vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cùng mới vừa rồi cái kia phồn hoa phố mới nói so ra, nơi này đường đi liền chật trội rất nhiều, hai bên phòng ốc cũng là chật hẹp cũ nát, bọn chúng đè xuống phố cũ nói, để cái này không rộng đường đi lộ ra càng thêm sâu thẳm âm u phố cũ mặt đất cũng nhiều rách dưới, mấp mô phiến đá địa rồi chân, có chút cái hố khu vực còn nước đọng, đen sì nước bùn nếu là không cẩn thận giẫm vào đi, cái kia tất nhiên là một ngày tâm tình tốt liền không có. Càng đi phố cũ chạy, nơi này đường đi liền càng hẹp, rất nhiều hộ dựng xây kiến trúc chiếm cứ mặt đường, để mặt đường trở nên càng thêm phức tạp. Rác rối phức tạp hẻm nhỏ từ phố cũ trái phải kéo dài, mà ở loại này trong hẻm nhỏ, Trương Miểu luôn cảm thấy có chút không có hảo ý người đang đánh giá bọn hắn. Cát Tuần Linh hiển nhiên vậy chú ý tới loại này thăm dò ánh mắt, nàng thong thả nói, lão thành rách nát về sau, cái gì thành hồ xã thử đều tràn vào, để trong này lộ ra càng thêm dữ nát. Chẳng qua ngươi vậy không cần lo lắng, ngươi là cắt ra người, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Rách nát lao thành khu bởi vì tiền thuê tiện nghi, biết hấp dẫn đại lượng tầng dưới chốt nhân sĩ vào ở mà tầng dưới chốt nhân sĩ ăn bữa nay lo bữa mai, tự nhiên không có cái gì an ninh trật tự có thể nói. Bởi vì an ninh trật tự trên lãnh hoàn cảnh chiến lệnh, lại biết tăng lên lão thành khu rên nát, sau đó nơi này tiền thuê lại biết tiến một bước hạ xuống. Đây là thành thị bệnh chung, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết, bởi vì trong thành thị luôn có trải qua không như ý tầng dưới chốt nhân sĩ. Liền xem như tu tiên giới cũng giống như thế. Cắt Tuần Linh mang theo Trương Miểu đi vào một cái hơi lớn đầu ngõ, sau đó chỉ vào ngõ nhỏ nói, nơi này là hướng Dương Hạng, cắt ra lão Trạch liền ở trong đó. Nói xong nàng liền đi vào, không mấy bước, Trương Miểu đã nhìn thấy một cái đóng lại thạch Cái này tác không lớn cùng bên trên, treo lấy một tấm bảng hiệu, viết: Cắt phủ, hai chữ. Bảng hiệu mặc dù cũ kỹ, nhưng là lau rất sạch sẽ, hiển nhiên đây là thường xuyên có người quản lý. Bắt đầu từ nơi này, cái này một mảnh đều là nhà chúng ta điệp." Các Tuần Linh nói một tiếng, sau đó gõ thạch khô môn. Không bao lâu, cùng ầm một tiếng mở ra, một cái lao giả bắn ra đầu hỏi, "Là ai?" Cắt Tuần Linh liền vội vàng cười nói, lao quan ra, là ta Tuần Linh." Lao đầu này nghe xong lời này, lúc này quan sát một chút các Tuần Linh, sau đó hắn mặt già bên trên nợ nụ cười, vội vàng mở ra cửa lớn nói, "Hóa ra là đại tiểu thư tới, ngài làm sao tới nơi này?" Lại cùng phu nhân cá nhau. "Phu nhân vậy thật là, ngài không nguyện ý cưới cô ra liền không cưới nha." Vì sao luôn khó xử ngoài đây này? Lao đầu lời này tin tức hàm lượng vẫn còn lớn, Trương Miểu nghe cũng nhịn không được ngắm cắt tồn linh một chút, mà cắt tồn linh thì là cười khan một tiếng nói, nơi nào có? Lần này không có cái nhau nha, ta là mang một cái hộ bối tới đây ở nhờ. Nói xong, nàng kéo một phát Trương Miểu, liền hướng về phía lao quản gia nói, lão quản gia, đây là Trương Miểu, từ nay về sau hắn liền ở nơi này, ngươi cho tìm cái tiểu viện cho hắn ở dưới. Lao quản gia nghe xong, liền vội vàng nói, tốt tốt tốt, nơi này sân nhỏ còn nhiều, nhiều cái người vậy có vẻ hơi nhân khí. Lão quản gia nói xong, liền đem hai người đón vào. Sau đó ở đại khách phòng khách nhỏ và Cắt Tuần Linh nói chút lời nói, sau đó liền đi giúp Trương Miểu chuẩn bị tiểu viện. "Thừa dịp cái này đứng không?" Cắt Tuần Linh liền đối với Trương Miểu nói, "Ngươi bây giờ tu vi còn kém chút, còn không thể tham gia tông môn nhập môn kiểm tra đánh giá. Như vậy ngươi liền không thể ở tông môn kiếm lấy tu hành tài nguyên. Chẳng qua không cần gấp, đã ta mang ngươi đã đến, cắt ra biết chịu trách nhiệm cuộc sống của ngươi. Ngươi không lạ ưa thích vẽ bùa sao? Ngày mai ngươi liền đi nhà ta vẽ bữa ta giới thiệu một cái phụ sư cho ngươi biết. Trình độ của hắn tuyệt đối so với Nhan Ngọc mạnh hơn. Hôm nay ngươi chưa hết dàn xếp lại, ngày mai ta lại tới tìm ngươi." Các tuấn linh và Trương miệu nói xong, lại cùng lão quản gia lên tiếng chào, sau đó mới rời đi nơi này đợi đến các tuấn linh sau khi rời đi, lão quản gia mới đối Trương miệu nói, "Trương tiểu ca đúng không, ngươi sân nhỏ chuẩn bị xong, đi theo ta." Nói xong, hắn liền từ từ chạy tại phía trước, mang theo Trương miệu ở lão trạch chạy động. Vừa đi, hắn còn một bên lại nhải giới thiệu nói, "Nơi này là hướng Dương Hạng lão trạch, từ khi có nhà mới về sau, nơi này liền có rất ít người tới, trừ ra mấy cái lao bộc nhìn xem nơi này, ra chủ người cũng tới đến thiếu. Bên kia là tiệt đường, hiện tại cái có chúng ta mấy lao giả khai hoạ." Ngươi nếu là muốn cùng chúng ta ăn, liền muốn chuẩn chút đi thiệt đường, không phải vậy ngươi liền muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Bên kia là diễn võ đường, trước kia là cho tộc nhân luyện tập pháp thuật địa phương, hiện tại vậy không ai dùng. Nếu như ngươi phải dùng, nhất định phải bổ sung linh thạch mở ra trận pháp, không phải vậy ngươi luyện tập pháp thuật thời điểm có thể sẽ đem phòng ở đập. Bên kia là vườn hoa nhỏ, lúc không có chuyện gì làm chúng ta ưa thích ở cái kia ngồi tâm sự. Bên kia là từ đường, bất quá bây giờ đã rời trống, đều chuyển đến nhà mới đi. Bên kia là tu ô, hiện tại vậy rỗng. Ngươi nếu là có linh thú cũng có thể đặt ở chỗ đó nuôi, bất quá chúng ta không sẽ giúp ngươi. Bên kia là tháp canh, là bế quan trỗ tu luyện. Chẳng qua nơi đó tiểu tụ linh trận đã bị rời đi, hiện tại cũng không có tụ lại linh khí công hiệu. Bên kia là tháp canh, leo lên tháp canh có thể quan sát phố cũ tình huống xung quanh. Hiện tại vậy lâu năm thiếu tu sửa, ngươi nếu là muốn đi lên, chú ý rơi chân tầm ván gỗ, khả năng đã mục nát. Cuối cùng, cái này liền là của ngươi sơ nhỏ. Ta liền ở tại tiền viện, nếu là có chuyện, ngươi có thể đi tiền viện tìm ta. Viện này có 3 gian phòng, cho ngươi ở là dư xài, phòng lúc ta gọi người quét dọn một chút, còn thả mới đệm chăn. Lao quản gia một đường mang theo chương miểu tới rốt cục ở một gian cửa tiểu viện dừng lại, hắn nhìn xem Chu Miểu, bỗng nhiên nợ nụ cười nói, "Ngươi là hậu tuyển, cô ra đi, nếu không phải loại tốt nhất linh tăng người, là không có tư cách khi chúng ta cắt giá hậu tuyển cô ra." Bây giờ vừa độ tuổi tiểu thư, hẳn là phù tiểu thư và Dung tiểu thư. Vốn là 10 năm trước Tồn Linh tiểu thư cũng hẳn là chiêu tế, đáng tiếc nàng là cái cưỡng tính tình, sừng suốt muốn tìm cái có ngàn vạn thân gia thanh niên tài tuấn. Nói đến đây, lão quản gia lúc đầu nói, 5 tuổi nhẹ nhàng có thể để dành được ngàn vạn linh thạch người lại có bao nhiêu, mà những người này có thể có loại tốt nhất linh căn lại có mấy cái?" Cho dù có như vậy người, Hắn biết mong muốn ở dễ cắt ra sao. "Ai, Tôn Linh tiểu thư cái gì cũng tốt, chính là đầu góc rơi vào tiền con mắt bên trong, cũng không biết là theo ai." Lão quản gia lời nói lượng tin tức cực lớn, Trương miệu nghe cũng không khỏi có chút sửng sợ. Sau đó lão quản gia nhìn một chút Trương Miểu bộ này sửng sợ dáng vẻ, vậy lúc đầu nói, "Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống là cái biết kiếm tiền. Ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng phụ tiểu thư hoặc là Dung tiểu thư thành thân, về sau dựa vào cắt ra giúp đỡ, tấn thăng chức cơ hẳn không phải là việc khó." Nghe đến đó, Trương Miểu cục nhịn không được, hắn hỏi, "Lão quản gia, chẳng lẽ ta trời sinh dáng dấp tựa như là ăn bám sao?" Lão quản gia cười ha ha, nói: "Nhìn ngươi cái này cách ăn mặc, khí này độ, vừa nhìn liền biết là địa phương nhỏ xuất thân. Tuổi nhỏ thời điểm, ngươi không ăn chút cơm chùa, và ngươi già rồi, ngươi ngay cả ăn cơ hội đều không có. Một nghèo hai trắng người, nên học được xem xét thời thế. Liền xem như ngươi thiên tri kiêu tử, ngươi cũng hẳn là hiểu rồi một câu, tốt gió bằng bạo lực, đưa ta bên trên thanh vân, người trẻ tuổi có người giúp đỡ, là có thể thiếu chạy mấy chục năm đường quân cơ." Lão quản gia thuần thức nói xong lời nói này, hình như nhớ lại chút gì. Hắn cuối cùng là thở dài, quay người rời đi nơi này. Trương Miểu nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng hiểu rồi. Hắn lại một lần nữa bị khinh thị. Xuất thân không quan trọng, kiến thức nâng cao, tuy có thiên phú, lại không nấy ổn. Cái này hẳn là người nhà họ cắt đối với cái nhìn của hắn, không tầm thường, hắn Trương miệu còn chiếm một cái tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể, vậy trước hết có tương lai. Thiên phú cho dù tốt, nếu là cũng bị bẻ lũ xu nịnh sự tình liên lụy, không có nửa điểm tu hành thời gian, vậy thời gian cũng sẽ biết không công phí thời gian. Ở chưa thành đại đạo trước đó, tuổi thọ của con người đều là ngắn ngủi mà có hạ chậm chễ không nổi a như Trương Miểu chỉ là một cái thường thường không có gì lạ xuyên việt giả, như vậy hắn thật đúng là nội dung chính lên cơm chùa đi ăn. Nếu như không muốn ăn chén này cầm chùa, như vậy chỉ có đem mệnh giao cho ý trời, sau đó như là tán tu như thế, không ngừng đi tranh, không ngừng đi đoạt, không ngừng đi tìm cơ duyên, mặc dù muôn lần chết mà không chối tử. Chẳng qua cũng may Trương Miệu là có chút dựa vào, hắn tử trúc chính là hắn ỷ vào, xuyên qua đến tận đây, tử trúc đã giúp hắn rất nhiều rất nhiều, tử chúc cho hắn rất thiên phú tốt, cho hắn tăng cường thực lực đường tắt. Cái phải thật tốt kinh doanh chính mình, hắn nhất định có thể thành công chạy ra con đường của mình. Nghĩ tới đây, Trương Miệu đột nhiên cảm thấy một trận đầu náo thành mình. như trong lòng mù mịt một chút liền tản ra không ý, cả người tinh thần đều khẽ lên mà trong cơ thể hắn tử trúc vậy phát ra một trận mông mông tử quang, chiếu sáng tự trúc chung quanh ba tấc nơi. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn tử trúc vậy hình như song tinh khiếu, trở nên càng thêm tinh thần, trở nên càng thêm thẳng tắp đi được không xa lão quản gia lúc này phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, hắn nhìn lại, thấy được tinh khí thần đều có chỗ thay đổi chư miểu. Sau đó hắn mỉm cười, thấp giọng nói, đạo tâm tươi sáng a, người trẻ tuổi hiện tại đã biết rõ đạo lý này còn không muộn. Tu hành con đường, ở chỗ dựa thế mà làm, thế không tại không thể là, thế như ở, tất có việc nên làm. Chẳng qua lão quản gia không có nghĩ tới là, hắn đã hiểu, thế, và chư miểu chỗ thông đầu thế là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Kế hoạch là ngày 1 tháng 7 lên cung. Bốn vòng đề cử đi đến, không có vòng tiếp theo, bên trên Tam Giang hy vọng lại tăng bỡ. Chẳng qua quyển sách này viết vốn là chưa nóng, tiền kỳ không hấp dẫn người cũng bình thường. Không trải qua trống, còn mời mọi người duy trì một làn sóng. Tối thiểu đầu đặt trước đẹp mắt chút. Chương 81. Bạo phù đường. Chương 81, Bạo phù đường đạo tâm thông thấu, cũng không có cho Chương Miểu mang đến thực lực tăng vọt, chỉ là để hắn hiểu được sau này con đường. Cuộc sống không chỉ có có thơ và phương xa, còn có trước mắt cậu thả. Hiện tại Chương Miểu vẫn là chỉ có thể thật tốt tu hành. Từ từ trưởng thành, tu hành con đường, không có khả năng ăn một miếng thành một tên mập đi vào phòng bên trong, căn phòng này vẫn là thẳng thênh nhã, có bàn lễ, giường ngăn tủ. Trương Miểu ngồi xếp bằng trên giường, hắn từ trong ngực lấy ra hồn lô hạt giống bắt đầu tế luyện bắt đầu. Nửa canh giờ qua đi, hôm nay phần tế luyện kết thúc. Sau đó Trương Miểu bắt đầu ngày thường tu hành. Hắn ngồi xếp bằng lấy, bắt đầu niệm tụng lấy thanh trúc quy khí kinh. Cái này nhất niệm không cần gấp, một giây sau, vô tận linh khí liền như bị hướng hắn lao qua. Cái này cùng ở Thanh trúc môn tu hành hoàn toàn khác biệt, ở Thương Lan tông bên trong nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 10 lần, Trương Miểu chỉ là bắt đầu tu hành, cái kia bảng bạc linh khí liền cấp tốc hướng hắn dựa vào, phảng phất sóng biển giống như đem hắn che lại. Tại thời khắc này, hắn lại có có chút mê muội, đây là say linh khí. Hắn chưa từng có nghĩ đến, gấp 10 lần nồng độ linh khí ở dưới tu hành là như thế tấn mãnh. Chờ hắn thích hứng về sau, hắn cảm giác chính mình liền phảng phất một cái bướm nước bơm như thế, liên tục không ngừng đem chúng quanh giàu có linh khí hướng trong thân thể rót. Lần này tu hành hiệu quả, so ra mà vượt ở bên ngoài tu hành 10 lần. Ma của hắn linh căn bản liền được tăng lên. Hiệu suất này lại đại đại tăng lên một cái cấp bậc. Ở hiệu suất như vậy dưới, hắn cảm thấy mình 3-4 tháng liền có thể tấn thăng đến luyện khí lục trọng. Chẳng thể trách, chẳng thể trách thanh trúc môn người đều muốn hướng nơi này chui, như vậy tu hành hiệu suất, là cái tu sĩ đều không có thể nhịn được đây chính là tông môn chỗ tốt, chỉ có tông môn mới có năng lực như thế nhân thế liền hình, dựa vào núi non sông ngoại bố trí xuống như thế đại trận, đem đại trận bao trùm phạm vi bên trong nồng độ linh khí đề cao gấp 10 lần. Ở trong môi trường này tu hành, vốn là tối thiểu muốn tu hành 5 năm, năm tu sĩ, liền có thể đem thời gian rút ngắn đến 7 năm trái phải. Như vậy, những tu sĩ này liền có càng nhiều thời gian kiếm linh thạch, dùng tới mua đột phá tiểu cảnh giới đã được. Mà cùng loại với Trương Miểu loại này loại tốt nhất linh căn người, ở luyện khí gần như không có bình cảnh người, liền có thể một đường tu hành đến luyện khí cửu trọng, sau đó còn có lượng lớn thời gian đi học tập các loại tay nghề, nghi biện pháp tấn thăng chức cơ. Ngay tại Trương Miểu tu hành thời điểm, ở lão trạch Tiền viện bên trong, lão quản gia đang cùng một cái đồng dạng thương lão nhân uống trà. Bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy Trương Miểu trong tiểu viện truyền đến kịch liệt sóng linh khí, sau đó đều yên lặng nhìn đối phương một chút. Vị này dự khuyết cô già tu hành động tinh thật là quá lớn chút đi. Xem ra của hắn linh căn tư chất làm coi như không tệ. Lão quản gia có chút giật mình. "Ừm, nghe bên kia tin tức chuyển đến, vị này dự khuyết cô gia linh căn ở trên và bên trong cũng là loại tốt nhất, và những cái kia gắng gượng xem như loại tốt nhất linh căn người so ra, hắn đúng là mạnh rất nhiều." Một Lao giả khác thông thả nói. Lão quản gia trầm mặt một chút, đông nhiên nói, "Một cái xuất thân trúc hải phàm nhân gia đình hái tử có được tối thượng đẳng linh căn tỷ lệ là bao nhiêu?" Hắn lão giả đối diện lắc đầu, trầm rãi nói, "Gần như không có khả năng. Chỉ có tổ tiên xuất hiện qua Kim Đan lão tổ gia tộc mới có thể đản sinh ra loại tốt nhất linh căn. Đây là Kim Đan lão tổ phúc phận." Nó như vậy, hắn vô cùng có khả năng tổ tiên đã từng xuất hiện Kim Đan lão tổ." Lao quản gia nói. "Vô cùng có khả năng." Lao giả nói khẳng định. "Như vậy có phải hay không là ngũ độc giáo dư nghiệt?" Lao quản gia nói. "Có khả năng này, cũng không có khả năng này. Vậy xuống các nơi Kim Đan lão tổ di mạch cũng không chỉ có ngũ độc giáo, còn có từ mênh Ngông cổ địa tới, hoặc là như cùng chúng ta lão tổ như thế, từ cần kéo dài nước rời đi cũng có nói." Lao giả thông thả nói. Lao quản gia sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Mà hắn lão giả đối diện thì là Phong Khinh Vân đáp nói, "Ngươi đã chỉ nửa bước xuống mộ, còn quan tâm những thứ này làm gì?" Ngươi bây giờ ngay cả chút cơ cảnh đều không có, chính là một cái tuổi thọ gần lao đầu. Mặc kệ người tuổi trẻ kia là ai, đều chuyện không liên quan tới ngươi. Uống trà, nói chuyện thiếm, chờ chết, đây mới là người của sống." Lao giả bình tĩnh mà nói, tựa hồ muốn nói một món vô cùng chuyện bình thường. Mà lao quản gia cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, bưng lên ly trà trước mặt nhấp một ngụm trà. Sáng sớm hôm sau, các Tồn Linh sớm liền đến lao trại, nàng và lao quản gia lên tiếng chào về sau, liền đem Trương Miểu mang đi. Hai người một đường tiến lên, rồi đi khu, tiến vào phồn hoa khu vực mới, sau đó ở một nhà có chút náo nhiệt cửa hàng trước mặt dừng lại ở hàng này nối liền không rứt ra vào lấy khách nhân, một tấm sâu sắc trên biển hiệu viết một cái to lớn, phủ, chữ. Ở môn đầu đỉnh, còn có một khối bảng hiệu viết, bảo phu đường, ba chữ to, mà ở cái này ba chữ to dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, Thương Lan tông cắt ra lao điểm. Tiệm này chính là cắt ra phụ lục sản nghiệp. Cắt Tuần Linh mang theo Trương Miểu một vào trong điểm, liền có một cái tiểu nhị tiến lên đón, sau đó hắn hướng về phía Cắt Tuần Linh cung kính nói, đại tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Cắt Tuần Linh tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một chút, nói, ta cũng không phải đến trộm linh thạch, ta làm sao không thể tới? Lần này tới ta là cùng phụ thân đã nói xong. Ta muốn gặp Lạc đại sư." Hỏa Kế kia cười khan một tiếng, sau đó liền vội vàng nói, "Lạc đại sư ở phía sau đường, còn xin đại tiểu thư đi theo ta." Ở một bên, Trương Miểu nghe thú vị, hắn nhỏ giọng hỏi Cát Tu linh, nói, "Sư tỷ, nghe ý tứ này, ngươi trước kia còn trộm qua trong tiệm linh thạch." Cát Tu linh hơi đỏ mặt, nàng chợt nhìn Trương Miểu một chút, kiên cường nói, "Tiệm nhà ta, vậy làm sao có thể để trộm? Đều là sản nghiệp của nhà mình, lấy chút linh thạch tính là gì? Hơn nữa ta khi đó còn nhỏ." Nói xong, nàng cũng có chút nghĩ linh tinh. Cái gì? Linh thạch nhiều như vậy, lại không có người trông giữ, lấy chút không tính trộm, chốt không trộm thành. Trương Miểu nghe có chút không nhịn được cười, xem ra vị sư tỷ này hắc lịch sử không ít, đã hai người đi theo tiểu nhị sau khi tiến vào đường, sau đó Trương Miệu đã nhìn thấy một vị y phục rộng lớn, cái trán phảng quang, mép tóc điển lùi lại tu sĩ đang xem lấy một quyển sách. Các Tôn Linh nhìn thấy người này, vội vàng gạt ra một cái nụ cười đi tới, sau đó ân cần thăm hỏi nói, "Là đại sư mạnh khỏe." Vị này Lạc đại sư liếc nhìn các tồn Linh một cái, sau đó liền thông thả nói, đó, thông thả nói "Là tiểu tồn Linh a người mang người đến." "Mang đến, mang đến." Nàng vừa cười vừa nói, sau đó đối với Trương Miểu vẫy tay một cái, kéo qua Trương Miểu liền nói, "Đây chính là Trương Miểu." Hắn rất ưa thích con đường phụ lục, cũng ở nhan giới Ngọc Thù học qua một đoạn thời gian, có chút phủ lục cơ sở. Lạc đại sư một bên nghe Tật Tồn Linh lời nói, một vừa quan sát Trương Miểu. Hắn tiện tay rút ra một trang giấy nói, nói cho ta nghe một chút đi đây là ý gì. Trương Miểu tiếp nhận trang giấy xem xét, trên đó viết một nhóm một phù văn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nói, mấy cái này phủ văn ý nghĩa theo thứ tự là: làm, cấm chỉ, đánh rơi, đổi vị trí. Mấy cái phủ văn liên hệ tới, có, hành lệnh, cấm chỉ đổi vị trí, ý nghĩa. Trong mắt của ta, càng thêm chuẩn xác có ý tứ là cấm chỉ chúng cấp. Trương Miểu lời nói để một bên các Tồn Linh trận mắt há hốc mồm, bởi vì các Tồn Linh cảm thấy, Trương Miểu là ở bên trong hàm nàng. Ngược lại là Lạc Đại sư hơi sững sở, sau đó cười ha hả. Hắn cười một trận, sau đó nói, "Không sai, rất có ngộ tính. Có thể đọc lên mỗi cái phù văn ý nghĩa, ngươi thật ra thì coi như cơ bản quá quan, mà có thể đem phù văn liên hợp lại đã hiểu, vậy nói rõ ngươi có con đường phụ lục cơ sở. Nhưng là có thể đưa nó đã hiểu thành, cấm chỉ trung cấp, vậy nói rõ ngộ tính của ngươi xa dự liệu của ta. Đây là ta nghe ra chủ nói, để Tồn Linh mang ngươi tới gặp ta thời điểm, trong lòng chợt có suy nghĩ viết xuống phù văn." Đúng là ám chỉ, cấm chỉ chung cắp, ý nghĩa lời nói của hắn để cắt tồn linh khí đến mặt bạo giận, việc này còn có thể hay không xong, cũng không thể bởi vì việc này bị chế giễu cả một đời đi. Ai lúc còn trẻ không có lỗ mãng cản giỡ đây? Cắt tổn linh tức giận nàng liền chạy, nàng cũng mặc kệ cái này hai nam nhân, trực tiếp liền chạy đi. Dù sao công tác của nàng cũng làm xong đợi đến cắt tồn linh rời đi, Lạc đại sư liền đánh giá Trương Miểu nói, gia chủ có ý tứ là, nếu như ngươi có con đường phụ lục thiên phú, liền để ta chỉ điểm một nếu như ngươi không có thiên phú, ngay tại bảo phủ đường làm việc, bao nhiêu kiếm khẩu phần lương tự tiền. Con đường phụ lục cực nặng nội tính, không chỉ có phải nhớ giới các loại phù văn, còn muốn thông hiểu đạo lý hắn ý định ban đầu và bề ngoài, ý, cũng ứng dụng ở con đường phù lục bên trên. Ngươi ở Nhan Ngọc tiểu tử kia chỗ nào học cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút." Trương Miệu nghe hắn, liền đem hắn ở Nhan Ngọc chỗ nào học được đồ vật nói một lần. Nghe xong Trương Miệu lời nói, là đại sư liền cười nhạt một chút, nói, "Nhan Ngọc người này là có chút thiên phú, bất quá hắn lòng dạ nhỏ mọn, tệ quét từ chân. Hơn nữa hắn nữa thích Linh nha đầu kia, ngươi lại là dẫn cho hắn, chừng hắn đối với ngươi giác quan cũng không được." Hắn dạy cho ngươi đều là một số thợ thủ công chi thuật, những vật này hơi chút mua quyển sách tự học liền có thể biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền quên mất hắn giáo đồ vật đi, ta từ đầu dạy ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi ở thanh chút môn, đại khái xuất cái tiếp xúc qua một phụ văn, thế nhưng là một vị con đường phù lục người tu hành, chỗ nào chỉ có thể nắm giữ một môn phụ văn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi thổ phù văn và hỏa phụ văn, bởi vì ta cũng chỉ am hiểu một tổ lửa ba loại phụ văn, về phần thủy và kim phụ văn, ta chỉ là sơ thông. Chẳng qua ngươi nếu là có tinh thần và thể lực, ta cũng có thể giới thiệu một vị tinh thông thủy kim phụ văn láo sư cho ngươi. Nói xong lời này, hắn vô vô trương miệng bạ bà bay, lời nói thấm tiếng nói, "Phụ văn con đường phù lục bác đại tinh hâm, ngươi phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị a." Trương Miểu nhìn xem hắn thay mặt cường giả tiểu tóc, cũng đồng ý gật đầu. "Phụ văn là tu hành cơ sở. Tu hành tất cả đều là ở phù văn bên trên phát triển ra tới. Đến Thương Lan tông, Trương miệu cũng có thể chính thức tiếp xúc ngũ hành văn, hiểu rõ và học tập loại này cơ sở nhất phụ văn. Ngũ hành phụ văn là cơ sở nhất phụ văn, trên thế giới phụ văn có rất nhiều loại, nhưng là bất kể là loại nào, đều là từ ngũ hành phủ văn trình diện biển đến ra. Học tốt ngũ hành phủ văn, chính là đánh tốt tất cả tu hành cơ sở. Ngay tại Trương miệu và Lạc đại sư thịnh giáo thời điểm, Thương Lan thành chỗ cửa lớn cũng tới một đám Trương Miểu người quen. Tô Trung Đường mang theo của hắn một gia phó người đứng ở Thương Lan thành chỗ cửa thành, có chút cảm thán nói, Thương Lan thành, xa cách nhiều năm, ta Tô Trung Đường lại về rồi. Chương 82. Hậu tuyển con rể. Chương 82. Hậu tuyển con rể, cầu đầu đất trước, cầu lần mua. Lạc đại sư tên thật Lạc Thương Vân, là một vị chân chính phủ lục đại sư. Hắn trừ ra tinh thông con đường phù lục bên ngoài, còn tinh thông một thổ Lửa Tam hệ phụ văn, cũng có chính mình lấy làm hồng vận sửa phát tâm. Ngay đầu tiên, Trương Miểu liền cầm lấy hắn lấy làm hồng vận sửa phát tâm, vừa hướng chiếu âm đọc, một bên học tập tổ phụ văn. Lạc đại sư không ngừng dạy bảo phụ văn tri thức, trên người hắn cũng không ngừng toát ra kinh nghiệm bị Trương Miểu hấp thu. Cái này hấp thu kinh nghiệm chui vào tử trúc bên trong, để cái kia tiết phụ văn tinh thông chúc tiết càng sáng thêm hơn chút. Hiện tại xem ra, cái này tiết chúc tiết vẹn, vẹn là hấp thu kinh nghiệm, cũng còn hấp thu cái khác phụ kinh nghiệm. Khả năng ở tử chúc xem ra, phụ văn này mặc kệ là hệ nào Thực tế đều là đồng dạng đồ vật. Phù Văn Tinh thông năng lực để Trương Miểu học tập phù văn độ khó giảm mạnh, mà hắn lại có thể hấp thu Lạc đại sư liên tục không ngừng rơi xuống kinh nghiệm, cái này hai bút cùng vẽ tình huống, để học tập của hắn tốc độ tăng lên rất nhiều. Mà cái hiệu quả này ở Lạc đại sư xem ra, cái kia chính là trước mắt Trương Miệu là cái khả tạo chi tài, là cái người có thiên phú. Thử hỏi cái nào lão sư không nguyện ý dạy bảo một thiên tài đây. Một ngày chương trình học kết thúc, chạy xa cắt tuần linh lại về rồi. Nàng tới là cáo biệt, bây giờ đã thu xếp tốt chứng miểu chính mình cũng phải trở lại thanh trúc môn tiếp tục công việc, nàng là phái đi thanh trúc môn linh điện các quan sự, cũng không thể rời đi cương vị quá lâu. Và cắt tổn linh từ biệt, Trương Miểu đột tử trở lại hướng Dương Hạng lao chạy. Đêm mộ phủ xuống thời giờ phân, chạy ở phố cũ trong đường tắt, ẩn u trong hẻm nhỏ bóng người đông đảo, nhưng là những người này cũng chỉ dám trong bóng tối nhìn chằm chằm Trương Miểu nhìn. Vị công tử ca này thế nhưng lại ở tại Cắt gia lao chạy người, sợ không phải và Cắt ra có cái gì liên quan, ở Thương Lan thành và người nhà họ Cắt đối ngịch, đây tuyệt đối là ông cụ chắc cổ, sống đủ rồi. Trở lại lao trại, quản gia một cái, nhàn nhạt mà hỏi, "Ngươi về rồi?" Có thể từng dùng cơm." Trương Miểu vội nói, "Dùng qua, trong tiệm là bao ăn." Lão quản gia gật gật đầu, cũng không nói nữa cái gì, quay người chậm rãi chạy. Mà Trương Miệu cũng trở về đến tiểu viện của mình, tính lấy còn có một chút thời gian, hắn đem tiểu viện chỉnh lý một chút, đem cái kia không người quản lý vườn hoa sạch sẽ một chút, nổ sạch sẽ vườn hoa cỏ dại, sau đó đem 20 viên hồ lô hạt giống gieo xuống. Làm xong những này, hắn mới trở lại trong phòng, bắt đầu tế luyện hồ lô hạt giống, bắt đầu một ngày tu hành. Không bao lâu, linh khí lại bắt đầu bắt đầu chấn động liệt, vô lượng linh khí lần nữa hướng về trong sân tuân đi vào. Vào lúc này, lao trạch đột nhiên có chút sáng lên, trận này ánh sáng phảng phất là tháng phản xạ ánh sáng bình thường, chớp mắt liền tiêu tán. Nhưng là ở ánh sáng về sau, một cỗ bình chứng vô hình đem lão trạch bao phủ lại, đem cái kia linh khí chập chỡn che chắn bắt đầu. Hôm qua và lão quản gia uống trà lão đầu xủi tay, nói, "Như vậy ngươi hài lòng đi, có cái này nặc khí trận pháp, cái này sóng linh khí liền sẽ không bị người phát hiện. Ta cảm thấy ngươi quá cẩn thận rồi." Lão quản gia lắc đầu, nói, "Lão điền, cái này tâm phòng bị người không thể không." Lão Trạch vùng Lân cận rồng rắn lẫn lộn, tiểu tử này tu vi cũng không cao, nếu là quá hút để người chú ý, chẳng phải là tăng thêm phiền phước. Cái này gọi, lao điền, lao giả lắc đầu, cũng không nói nữa. Hắn nâng ly trà lên, lần nữa nhàn nhạt uống một ngụm. Trong phòng tu hành Trương miệu căn bản không biết những này, đợi cho sau hai canh giờ, thân thể của hắn rốt cục đạt tới phụ tại hạn mức cao nhất. Cả người ngã xuống giường nặng nề tiếp đi. Hôm sau, Trương miệu rời giường chính muốn ra cửa, đột nhiên, hắn trông thấy một vị lao giả ngay tại tiền viện trong tiểu hoa viên loay hoay một bộ bạc cỡ. Nhìn thấy cái này không quen biết lão giả, Trương Miểu chợt nhớ tới lão quản gia nói qua, ở cái này lao trại bên trong còn ở mấy lao giả. Lao giả này không biết chính là một cái trong số đó đi. Thế là hắn đi tới, hướng về phía lao nhân ra hành lễ, nói: "Tiền bối người tốt, ta gọi Trương Miểu, là ở tạm nơi đây ở khách." Cái này loay hoay bàn cờ lão giả đối với hắn gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Biết đánh cờ không?" Trương Miểu nhìn thoáng qua, cái này bàn cờ là nơi này tương đối lưu hành, cờ họ theo lô, bàn cờ, hắn quy tắc trò chơi cùng loại với đời trước cờ vây. Hắn lắc đầu nói: "Biết một chút, nhưng là không hiểu." Nghe thấy câu trả lời này, giả cũng không nói nữa. Trợ hồ đối với hắn một chút liền không có hứng thú, chỉ là khoát khoát tay để hắn rời đi. Trương Miểu đối với hắn lễ phép đi lễ, mới rời khỏi lao trạch đi bảo phù đường đi làm đến bảo phù đường, Trương Miểu tiếp tục đi theo Lạc đại sư học tập, phong phú một ngày vòng đi vòng lại ở những ngày tiếp theo, Trương Miểu mỗi ngày đều là như thế vừa qua. Ở lao trạch mấy vị lão giả hắn cũng có biết, trừ ra lão quản gia bên ngoài, còn có một vị là cho cắt da nuôi linh thú lao tần, một vị tu phòng lao lâm, lại có chính là một cái ưa thích đánh cờ lao điền. Đúng, quản gia họ Quan. Cái này bốn người lão giả đều là già trên 80 tuổi chi niên, tuổi tác đều rất lớn, tuổi thọ đã không nhiều. Bọn hắn ở đây cuộc sống tựa như là dưỡng lao như thế mỗi ngày không phải uống trà nói chuyện viếm chính là đánh cờ uống rượu mấy vị này lao đầu đối với Trương miệu cũng là không lạnh không nhạt chẳng qua theo lễ phép Trương miệu nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ biết tiến lên chào hỏiă An cuộc sống như vậy qua 10 ngày qua về sau sáng sớm ngày hôm đó một người trẻ tuổi Đỗng nhiên đi vào lao trạch tìm tới Trương miệu cái này vị trẻ tuổi là cắt ra người hầu hắn nhìn thấy Trương miệu sau liền cung kính mà hỏi xin hỏi là Trương miệu trương công tử đi Trương miệu gật gậ đầu nói đạm đương không nổi công từ xưng hô ta chính là Trương miệu người nàyiền nói hôm nay trongụ Thếiến Đặc biệt tới mời công tử dự thiệp, còn xin công tử đi theo ta." Trương Miểu nghe xong, liền vội vàng nói, "Ta còn muốn đi bảo Phù Đường." Của hắn lời còn chưa nói hết, người hầu kia liền cười nói, "Điểm ấy công tử không cần lo lắng, Bạo Phù Đường Lạc đại sư nơi đó, chúng ta đã thông báo, ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày." Người hầu nói xong lời này, liền nói tiếp, "Lúc sau đã không còn sớm, còn xin công tử cưỡi lên tòa kỵ." Trương miệng nghe xong, cũng thả ra bên trong phân chút huyền gả, đi theo người hầu hướng về Cắt Gia đại trạch mà đi. Hai người gắng sức đuổi theo, cục đến đại trạch. Người hầu cũng không có mang theo Trương Miểu từ cửa chính tiến vào mà là mang theo hắn tiến vào một bên cửa, sau đó rẽ trái rẽ phải đến một chỗ vườn hoa. Lúc này trong hoa viên đã có mấy cái nam nữ ngồi cùng một chỗ, Cao giọng Đàm tiểu lấy, người hầu mang theo Trương Miểu đi vào, sau đó cao giọng nhắc nhở, "Trương Miểu Trương công tử đến." Hắn nói xong, liền xoay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Trương Miểu. Mà ở đây mấy người nghe thấy âm thanh về sau, cũng quay đầu nhìn về phía Trương Miểu. Bọn hắn đang nhìn Trương Miểu thời điểm, Trương Miểu cũng đánh giá bọn hắn ở đây có hai nam một nữ, hai nam nhân đều là khí vũ yên dung mạo không tầm nhân. Còn nữ kia tử thì là Cố Phán Sinh Tư, có chút xinh đẹp. Hai bên riêng phần mình đánh giá một trận, bên trong một cái ngọc diện không cần nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Vị này Trương huynh, ngươi là như thế nào tới?" Trương Miểu sững sở, lập tức nói, "Ta là người hầu mang tới." Của hắn lời còn chưa nói hết, người tuổi trẻ kia liền đánh gậy hắn, không chút khách khi nói, "Ta hỏi ngươi là ngồi cưới cái gì tới?" Trương Miểu lại là sững sở, bất quá hắn vẫn là trả lời nói, "Cưới lấy chính là trúc Huyền gia." Người kia nghe được cái này, trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nói, "Ngươi cũng đã biết, ngươi đã chế rồi. Phó các phủ hai vị tiên kiếm miến, ngươi thế mà còn đến muộn, cái này là bực nào thất lễ." Ở đây người Không phải cưỡi lấy bốn chân sinh phong thú, chính là cưới lấy bước trên mây gấm kỳ lần. Ngươi một cái cưỡi chúc huyền gà người, chẳng thể trách biết đến chế. Trong mắt ngươi, căn bản cũng không có đem cắt phủ hai vị thiên kim để ở trong mắt. Nghe được loại này tự dưng chỉ trích, Trương Miểu cả người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái nào và cái nào a, hắn chính là buổi sáng liền bị gọi đến nơi đây, hắn cái gì cũng không biết. Ngay lúc này, một thanh âm đánh gãy cái này lời của người tuổi trẻ. "Điện Ngọc, đi, đừng khi dễ người mới." Trương công tử là tạm thời thông báo, hắn tới muộn cũng không gì đáng trách. Thanh âm này trong trẻo êm tai, Trương Miểu không nhịn được theo âm thanh nhìn sang. Sau đó đã nhìn thấy hai vị cách ăn mặc khác nhau nữ tử đi tới. Trong đó một vị nữ tử váy đỏ kim văn, ở màu đỏ thắm trên váy dài có kim văn thêu thành hỏa phượng hình vẽ. Bản thân nàng cũng là một mặt khí khái hào hùng, đôi lông mày trong mây, lộ ra có mấy phần cường thế. Mà khác một vị nữ tử thì là điểm tính rất nhiều, nàng khuôn mặt tú lệ, ánh mắt không có ở bất luận người nào bên trên dừng lại, phảng phất có một loại phong khinh vân đạm lạnh lùng. Hai vị này nữ tử hướng về Trương miệu đi tới, và đi tới gần, cái kia nữ tử áo đỏ mới dừng lại nói, công tử tốt, lần thứ nhất gặp mặt, ta gọi cách dùng, đây là cách phụ." Hoan nghênh tham gia hai chúng ta tỷ muội tiệc trả xã giao. Nàng giới thiệu chính mình về sau, sau đó liền chỉ vào cái kia mặt trắng không dâu công tử ca nói, đó là Điền Ngọc. Tiếp lấy nàng lại đối khác một cái tuổi trẻ công tử nói, đó là loại thành công. Cuối cùng, nàng mặt hướng nữ tử kia nói, đó là Lam Thanh Loan tỷ tỷ. "Hơi giới thiệu mọi người," nàng mới nói, "Chúng ta đều là loại tốt nhất linh căn chuyên nhân, gia phụ vì để cho chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, giúp đỡ lẫn nhau, mới để tổ chức chúng ta trả này sẽ, về sau mọi người có thể tụ cùng một chỗ giao lưu tâm đắc, giúp đỡ lẫn nhau." Cách dùng lời nói đến mức xinh đẹp, nhưng là cái kia Điền Ngọc lại là khinh thường nói. Chúng ta coi như xong, hắn một cái đến từ địa phương nhỏ loại tốt nhất linh căn lại được cho cái gì? Cũng liền là vận khí tốt điểm, luận kiến thức, luận học thức, hắn chỗ nào so ra mà vượt chúng ta nửa điểm. Nghe thấy hắn, Cát Dung khuôn mặt trầm xuống, lúc này mắng, "Điện Ngọc, ngươi nếu là không dễ chịu, ngươi có thể trở về nhà, đây là đang nhà ta, đây là trà của ta biết. Trương Miệu là khách nhân của ta." Nhìn thấy Cát Dung tức giận, Ngọc này Vũ cũng không nói nữa. Hắn hơi chút thu liễm một chút, nhưng là trong mắt xem thường lại nửa phần không có thu liễm. Cát Dung cũng không tiếp tục để ý Điện Ngọc, lúc này kêu gọi Trương Miểu ngồi xuống. Sau đó nàng và muội muội của nàng Cát phủ cũng ngồi xuống, tiếp lấy nàng cười khanh khách nói, khó được tụ lại, mọi người gần nhất có thể có cái gì chuyện mới mẻ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cái kia điện ngọc liền vội vã không nhịn nổi nói ra, cái này chuyện mới mẻ còn thật sự có, cha ta, nói xong, hắn liền bắt đầu nói khoác cái kia trúc cơ trùng kỳ lao cha. Những người khác yên tĩnh lại lễ phép nghe, mặc dù trên mặt đều có chút hứa không kiên nhẫn, nhưng là tất cả mọi người không có đánh quấy hắn nói chuyện. Hơi quan sát một hồi, Trương Miểu đông nhiên hiểu được. Thế này sao lại là cái gì hố bang hố trợ tiệc trà xã giao a, đây rõ ràng chính là một trận ra mắt Liên tưởng đến gần nhất hắn nghe được tin tức, hắn không tự chủ được nhìn về phía hai vị cắt da thiên kim. Cái này hẳn là cho hai vị cắt ra thiên kim chiêu tế a, mà hắn chính là hậu tuyển con rể một trong. Chương 83, Thiên nhân ốc. Chương 83, Thiên nhân ốc. Dựa theo tu hành giới ưu sinh ưu dụng quy tắc, hai cái khác biệt linh căn người kết hợp, sinh hạ hài tử đại khái suất biết kế thừa hai bên một loại nào đó linh căn, cũng có xác suất đều kế thừa, biến thành song linh căn. Dựa theo cái này logic, nếu như là song linh căn người kết hợp, như vậy thì có xác suất sinh hạ linh căn hài tử. Chẳng qua loại này tỉ lệ rất nhỏ. Bởi vì đại khái suất là đơn linh căn, trung đặng sát suất là song linh căn, sát suất nhỏ là tam linh căn, tứ sát suất nhỏ mới là tứ linh căn. Chứ ra linh căn tỉ lệ, linh căn phẩm chất càng cao, sinh hạ hài tử linh căn phẩm chất cũng sẽ biết càng cao, tối cao sẽ không vượt qua phụ mẫu linh căn tư chất. Cho nên, hai cái loại tốt nhất linh căn người, là có không nhỏ tỉ lệ sinh hạ loại tốt nhất linh căn hải tử. Nếu như phụ mẫu hai bên là khác biệt loại tốt nhất linh căn, như vậy thì có sát suất sinh ra loại tốt nhất song linh căn hải tử. Loại hài tử này dùng chân nhớ cũng hiểu rồi, đây tuyệt đối là tư chất tự nhiên tăng cao ở tu sĩ cấp thấp quần thể bên trong, bọn hắn đối với sinh hài tử hay là tương đối mưu cầu danh lợi, nói chung có, cái số này phế đi, mở tốt hơn tiểu hào luyện, loại ý nghĩ này. Tu sĩ cấp thấp tuổi thọ không vượt ra ngoài nhân loại cực hạ, vẫn là càng thêm chú trọng huyết mạch thuần thừa. Mà cao cấp tu sĩ, đặc biệt là kim đan cảnh trở lên, bởi vì tuổi thọ tăng lên rất nhiều, đối với sinh sôi liền không có ý kiến đến gì, càng nhiều hơn chính là để cho mình trưởng sinh tự thị. Hiểu rồi điểm này, Liên sẽ rõ ràng chương nhỏ bây giờ tình cảnh. Tiếp xã giao bên trên, Cát Dung là cái không chàng cao thủ, nàng rất biết tìm chủ đề, trên cơ bản mỗi người nàng đều có thể chiếu cố đến. Mà một cô nương khác cát phủ liền lạnh lùng rất nhiều, nàng trên cơ bản không nói lời nào, chỉ là khuôn mặt điểm tính ngồi ở chỗ đó, phản phất một tôn xinh đẹp pho tượng. Nhưng là chính là loại biểu hiện này, lại vô cùng hấp dẫn người. Điền Ngọc và loại thành công ánh mắt cũng nhiều đặt ở trên người nàng, thế nhưng là nàng thật sự là rất khó khăn câu thông, cùng nàng đáp lời nàng đều cơ bản không trở về. Nàng tựa như là loại kia siêu cấp lạnh lùng nữ thần, mặc kệ ngứa như thế nào phát tin tức, nàng đều là đã đọc không trở về. Mọi người hàn huyên một hồi, đã đến giữa trận lúc nghỉ ngơi. Bọn người hầu bưng lên các loại trà bánh, mọi người cũng bắt đầu ăn một chút gì, giải trừ miệng của mình làm lưỡi khô. Trương Miểu cũng cầm lấy trước mặt một khối đẹp đẽ điểm tâm, cái này điểm tâm giống như là bạch quế, có đồng đậm hương hoa khí, Trương Miểu đang muốn đến một cái, đột nhiên hắn phát hiện các phủ ánh mắt ở trên tay hắn bánh ngọt bên trên chợt lóe lên. Cái này bánh ngọt cũng hình như đặc biệt được hâm nền, nó một bưng lên liền bị đám người người một khối ta một khối chia cắt, bây giờ trong đĩa chỉ còn một khối. Hơn nữa cuối cùng này một khối nhìn cũng sắp khó giữ được, bởi vì điện ngọc căn của hắn cái kia phần về sau, hắn lại đưa tay đến đây. Trương Miểu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đem trước mặt bánh quế hướng về các phụ bên kia đẩy, sau đó thấp giọng nói, "Nếm thử cái này." Của hắn động tác này để điện ngọc sửng sở, cái này vươn đi ra tay cũng có chút xấu hổ. Nhưng là hắn cũng không tốt và các phụ đoạt bánh ngọt tan đi, cho nên hắn chỉ có thể lúng túng thu tay lại, sau đó nói, "Trương huynh, cái này bánh ngọt gọi, nguyệt quế bánh ngọt, là linh thụ nguyệt quế cánh hoa chế thành bánh ngọt. Mà cái này cây nguyệt quế chỉ có Thương Lan Tông Kim đỉnh trong đại điện mới có một gốc. Đừng nói thường nhân, chính là Thương Lan Tông đệ tử đều ăn không được." Trương cũng là cọ cắt ra ánh sáng, mới có như thế có lộc tán a. Trong giọng nói của hắn tràn trề cảm giác ưu việt và đối với Trương Miệu xem thường, quả thực là để người chán ghét. Trương Miệu là người hai đời, nơi nào sẽ và người kiểu này phát táo? Hắn Phong Kinh vân đạm, "Ừm." một tiếng, sau đó liền nhìn xem các phụ rốt cử động. Nàng cẩn thận đem cuối cùng một khối bánh ngọt về lên, nhẹ nhàng bắt đầu ăn. Sau đó trên mặt của nàng cũng lộ ra đại thỏa mãn vui sướng. Cũng chính là cái này thời điểm, trên người nàng bỗng nhiên toát ra mấy chục điểm kinh nghiệm chui vào Trương Miệu trong cơ thể, đồng thời tiến vào thay mặt thổ linh căn cái kia tiết trúc bên trong. Cái này, Trương Miệu bị tình huống này khiến cho nửa điểm không nghĩ ra, cái này tại sao lại có kinh nghiệm à? Sau đó hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi các phủ phủ cô nương thế nhưng là thổ linh căn. Ngay tại miệng nhỏ ăn cái gì các phủ không có trả lời chưng miệng, ngược lại là ngồi ở các phủ một bên khác cắt dung thay nàng nói ra, đúng vậy à, phụ mội là loại tốt nhất thổ linh căn. Nghe được câu trả lời này, chưng miệng trong lòng hiểu rõ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình, đút ăn, một khối bánh ngọt, để cô nương này cao hứng. Sau đó cô nương này phản hồi chính mình mấy chục điểm thổ linh căn kinh nghiệm. Cái này, cái này xác định không phải ở nuôi gấu trúc Trương Miểu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, của hắn thổ linh căn là đút an gấu trúc, làm gấu trúc cao hứng thời điểm, liền sẽ rơi xuống mấy điểm kinh nghiệm cho hắn. Cái này linh căn kinh nghiệm hắn chưa từng có từ trên thân người từng chiếm được. Chẳng lẽ từ trên thân người cũng có thể đạt được linh căn kinh nghiệm? Tỉ mỉ nghĩ lại, đã từ trên thân thể người có thể đạt được cái khác kinh nghiệm, vậy tại sao không thể được đến linh căn kinh nghiệm? Chỉ là hắn trước kia chưa từng có định ngoạc người khác cao hứng. Cái này cũng không đúng. Hắn đối với Thanh Thanh rất tốt, Thanh Thanh cũng không rơi xuống linh căn kinh chẳng lẽ đây đối với linh căn còn có yêu cầu? Vẫn là Trương Miểu đột nhiên tử quan sát kỹ lên Cát Phù bắt đầu. Hắn sáng ngời ánh mắt nhìn Cát Phù, không có chút nào che giấu. Mà Cát Phù bị hắn thấy cũng không nửa điểm không có ý tứ, nàng chỉ là vẫn như cũ rất bình tĩnh ăn lấy bánh ngọt, lạnh lùng tâm ý không che giấu chút nào. Ngược lại là ánh mắt của hắn khiến người khác phá phòng, địa Ngọc lúc này liền một vô bàn quát, "Họ Trường, ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi làm sao vô lễ như thế, ngươi muốn hủ đến phủ tiểu thư?" Hắn là thực sự kích động, mà bên cạnh hắn loại thành công lúc này sắc mặt cũng không tốt, cũng nhìn chằm chằm Trương Miểu, Miểu cười, nói, "Không có ý tứ, Phù tiểu thư dung mạo thủ lệ, dáng vẻ ngàn vạn" để cho ta có chút thất thố. Giải thích của hắn để cắt dung phốc phốc một chút liền nợ nụ cười, sau đó nàng hòa giải nói, "Được rồi được rồi, chứ công tử cũng không là cái thứ nhất bị phụ muội hấp dẫn người, mọi người bình tĩnh đừng nóng." Giờ khác này, Trương Miệu xác định, vị này các phủ tiểu thư căn bản lạnh lùng, nàng cái là thuần túy thiên nghiêm ngốc. Nàng ngốc tới trình độ nào đâu? Cái kia chính là một điểm đạo lý đối nhân xử thế và đề phòng đều không có trình độ. Nàng bề ngoài lạnh lùng, chỉ là bởi vì nàng quá ngốc, phản ứng quá chậm, vẻ mặt căn bản không kịp làm mà thôi. Như vậy cô nương, hắn tâm tư tất nhiên cực kỳ tinh khiết. Nói cách khác, Tâm lý của nàng thật ra thì thật cùng linh thú không sai biệt lắm, đều là rất đơn thuần. Mà loại này đơn thuần, linh thú là bởi vì linh trí không cao, là ngu xuẩn. Mà nàng là bởi vì thiên nhưng ngốc, là chấm rất nhiều lập. Tâm linh của nàng bởi vì phản ứng quá chậm, Ô Hễ thậm chí không kịp hô với nàng, liền tự động vẽ chạy. Khả năng bởi vì điều này, Từ Chúc coi nàng là thành là linh thú. Tiếp đó, Trương Miểu đề ấn chứng trong lòng một số ý nghĩ, hắn bắt đầu liên tiếp và các phủ lấy lòng, cho nàng chấm trà, ân, không có kinh nghiệm rơi xuống, xem ra nàng không thích uống trà. Cho nàng cầm một khối bánh ngọt, rơi xuống 2 điểm kinh nghiệm. Xem ra nàng ưa thích bánh ngọt. Ngũ tân. tân cây mơ cho nàng, nàng không có rơi xuống kinh nghiệm, xem ra cô nương này không thích mặn, nàng ưa thích đồ ngọt. Nên thử nói chuyện tiểu lâm cho nàng nghe đi. Có một ngày, một cái tiểu lão hổ đỏ mặt hỏi Sóc con, xin hỏi ta có thể ăn ngươi sao? Sóc con cảm thấy rất vui cho cười hắn nói, ngươi là lần đầu tiên ăn động vật sao? Tiểu lão hổ càng không có ý tứ nói, đúng vậy, mẫu mụ, mụ không ở nhà, trước kia ta là bú sữa mẹ. Trương Miểu cho cười để một bên không cẩn thận nghe được Lam Thanh Loan một chút liền bật cười, còn kém chút bị bị sặc. Mà nghe Trương Miểu trò cười, Tát phủ là mặt không biểu tình, cũng không có rơi xuống kinh nghiệm ân. Nàng cũng không ngứa thích cho cười. Trương Miểu nghĩ như vậy đến. Sau đó hắn còn nhớ thử một chút, nhưng hắn đối diện Điện Ngọc lại tức nổ tung. Hắn lần nữa vô bàn một cái, lớn tiếng nói, "Họ Trương, ngươi càng ngày càng quá mức, ngươi đều là quấy rối phủ tiểu thư làm gì? Ngươi không cảm thấy ngươi rất vô lễ sao?" Điện Ngọc giờ phút này đều có giết Trương Miểu tâm, tên nhà quê này dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì một mực tại quấy rối nữ thần của hắn? Chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn thật sự có cơ hội cưới được các phủ sao? Có hắn Điện ở, căn bản không tới phiên Trương Miểu loại này không có chút nào theo hầu nhà quê. Trương Miểu lúc này cũng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng có chút phiền chán cái này trách trách hô hô công tử ca, hắn vừa định phản phúng vài câu. Sau đó ngay lúc này, bên cạnh hắn Cát Phù đột nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống mười mấy điểm kinh nghiệm. Trưng Miểu một chút liền kinh sợ, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Cát Phù, phát hiện khỏe miệng nàng hơi vện, là một câu đố như thế độ cười. Giờ khắc này, trong đầu hắn phản phất có một đạo thiểm điện hiện lên. Là, nàng không phải không thích cho cười, mà là nàng phản ứng quá chậm. Hiện tại mới phản ứng được cái chuyện cười này thú vị chỗ. Nếu không phải cái này mười mấy điểm kinh nghiệm nhắc nhở Trương Trương Miểu nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới có người tiếp tố biết chậm đến trình độ này. Trương Miểu cái này kinh ngạc vẻ mặt nhìn xem Cát phụ, hình như căn bản không có đem điện ngọc để ở trong mắt, lần này điện ngọc mặt là tức giận đến đỏ lên, gần như nổ tung. Ngay tại điện ngọc muốn bao nổi thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến bộ thanh âm của người. Nhị lao ra đến rồi. Thanh âm này rơi xuống, Cát Minh cây liền nhanh chân đi tiến vào vườn hoa. Mặt mũi của hắn nghiêm túc, nhưng nhìn đến Cát phủ thời điểm cũng không khỏi nở nụ cười. Dù là Cát phủ cái này thiên nhân độc, nhưng là ở cơ bắp ký ức dưới, nàng vẫn là đứng lên đối với người tới kêu một tiếng, "Cha, ngài đã tới." minh cây xuất hiện để điện Ngọc triệt để tỉnh táo lại hắn cũng tranh thủ thời gian đứng lên hướng về phía các nhị thuốc hành lễ nói gặp qua các chủ những người khác cũng đứng lên hành lễ mà các nhị thuốc cũng gật đầu đáp lại sau đó hắn nói hôm nay về thành giải quyết việc công đỗ nhiên nghĩ đến cũng là các ngư người tiệc trà xã giao thời gian vì vậy đến xem như thế nào tất cả vẫn thuận lợi chứ các dung cười nói nhị thuốc sợ là muốn gặp phụ muội cho nên cô ý tới xem một chút đi yên tâm cha này biết rất tốt các nhị thuốc nghe thấy chất nữ trêu trọng hắn cũng không để ý lắm sau đó nói tất cả thuận lợi là tốt rồi Ta trong hồ bắt một cái nước biết vị, đợi chút nữa để phòng bếp làm cho các ngươi nếm thử. Được rồi, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, sau đó mới quay người rời đi. Chờ hắn chạy, cắt Dung mới cười nói, nhị thúc vẫn là quan tâm phủ muội, còn đặc địa bắt cái nước biết vị cho chúng ta nếm thử, cái này con vị số lượng rất ít, ăn có thể cảm giác thông thiên địa, tăng nhanh tu hành, tất cả mọi người có luật ăn. Nghe thấy lời này tất cả mọi người nợ nụ cười, chỉ có Cát Phù còn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Trên thực tế, chỉ là còn chưa kịp phản ứng thôi. Còn có, chương 84, Tập sắt và phản sát. Chương 84: Tập sát và Phản sát. Lúc Xế chiều, một ngày tiệc trả xã giao cuối cùng kết thúc. Đám người từ biệt cắt ra hai vị thiên kim, các tự rời đi. Quả nhiên, mấy người này tọa kỵ đều là bay trên không tọa kỵ. Cái kia ngọc vũ ngồi là bốn chân sinh phong thú, là một loại lớn lên giống là báo như thế linh thú, nó có thể ngự phong bay trên không, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Mà vị kia loại thành công, tọa kỵ của hắn chính là bước trên mây gấm kỳ lân. Đây là một loại lớn lên giống là kỳ lân linh thú, dưới chân của nó có thể sinh vân nâng nó bay. Mà nó bên ngoài thân vậy màu cũng cực kỳ đẹp đẽ và rực rỡ, cho nên xưng là gấm kỳ lân về phân vị kia làm thanh loan, nàng ngược lại là không có tọa kỵ, mà là cưới trong nhà vân liên tới, cái này vân liên cũng là phi hành pháp khí. Chỉ có chư miểu, Hàn Yên lặng thả ra bản thân bên trong phân trúc huyền gà, bên trong phân gà mặc dù không bay được, hơn nữa rằng dốc, cơ chí. nhưng phải thì như thế nào, nó cũng là bồi dưỡng nhiều năm chạy bộ gà, là rất cố gắng tăng lên chính mình. Nó có bao nhiêu cố gắng, các ngươi những này xem thường trúc huyền gà hắc tự biết không? Ngọc Vũ cấy lấy bốn chân sinh phong thú một trận mạnh mẽ bay, không bao lâu, hắn rơi xuống một chỗ kiến trúc bên trong. Một cái tu sĩ từ kiến trúc bên trong đi ra, hướng về phía hắn nói: Đây không phải Vũ thiếu ra nhà, làm sao có rảnh đến chỗ của ta." Ngọc Vũ tức giận nói, "Nói nhảm, tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện." Hắn tay vừa lộn, Trương Miểu dáng vẻ liền trống rông xuất hiện, sau đó hắn nói, "Ta muốn ngươi giết hắn." Người này nhìn kỹ một chút Trương Miểu hình dạng, sau đó hỏi, "Hắn là ai?" Hắn gọi Trương Miểu, đến từ trúc Hải thanh trúc môn, là cái loại tốt nhất một linh căn, hiện nay sống nhờ ở cắt gia láo trạch. Ngọc Vũ thông thả nói. Người này nghe nhướng mày, hắn lầm bầm lầu bầu nói, "Địa phương nhỏ, người bên ngoài, nhưng là nương nhờ vào cắt gia. Cái này không dễ a." "Thế nào, ngươi sợ?" Ngọc Vũ liếc hắn một cái. Người này nghĩ nghĩ, sau đó nói, sợ cũng không sợ, chỉ là và cắt ra có gất mắc, cái này phải thêm tiền. Nghe thấy hắn, Ngọc Vũ vẻ mặt khinh thường. Hắn lấy ra bản thân linh thạch túi sau đó khẽ đảo, dầm rầm linh thạch không ngừng đổ ra, mai đến trên mặt đất tích tụ ra một tòa núi nhỏ, hắn mới thu hồi linh thạch túi nói, đây là 10000 linh thạch, sau khi chuyện thành công còn có 10000. Ta còn có thể an bài người đi cắt biển linh thạch hoảng bên trên tránh tránh đầu sóng gió. Nghe thấy cái này thù lao, cái này người nhãn tình sáng lên, lúc này nói, Vũ thiếu gia hào phóng, chuyện này ta làm. Ngọc Vũ gật gật đầu quay người cưới lên sinh phong thú chạy mà người kia thì là thu hồi trên đất linh Thạch bắt đầu chuẩn bị xuống tay với chương hiểu người này là một sát thủ lấy người tiền tài, thay người tiêu thai hắn ở một cái vô tình dựng vào Ngọc Vũ đường dây này sau đó liền giúp Ngọc Vũ làm mấy cái nhân mạng giống như hắn như vậy sát thủ ở thương Lan thành không ít, rất nhiều tu sĩ không có thành thạo một nghề cũng thuê không khởi linh dụng làm sản xuất càng không có bản lãnh kinh doanh mua bán tự nhiên là biết chuyển hướng loại này không vốn chuyện làm ăn là một chuyến này lợi nhuận lớn tự nhiên nguy hiểm cũng cực cao vốn trên tay chuyện không cừng rắn tự nhiên mệnh cũng khôngừng rắn thu tiền về sau Hắn liền bắt đầu theo dõi Trương Miểu, muốn nắm giữ Trương Miệu tối thiểu tin tức. Mà Trương Miệu ở tham gia xong lần kia tiệc trà xã giao về sau, cuộc sống của hắn lại trở về quỹ đạo. Mỗi ngày đi bảo phủ đường nghe giảng bài làm việc, sau đó trở lại lao chạch tu hành. Mặc dù mỗi ngày đều cảm giác có người trong bóng tối nhìn xem chính mình, nhưng là hắn cũng đã quen. Ở phố cũ bên trong, luôn có như vậy người trong bóng tối nhìn chăm chú lên tất cả, bất quá bọn hắn cũng là rõ ràng, bọn hắn không dám xuống tay với Trương Miệu. Cứ như vậy qua 10 ngày qua. Ngày này, sắp trời đã tối. Trương Miểu vẫn là như bình thường như thế, cứ của hắn chốc huyền gà hết giờ làm về nhà. Đi vào Lao Thành khu không lâu, hắn liền phát hiện có chút khác thường. Hôm nay phố cũ đặc biệt yên tĩnh, a trước kia tổng có một ít nhân ảnh trốn ở chỗ tối tăng quan sát đến hắn, hôm nay những người này ngược lại biến mất. Phố cũ an tĩnh đáng sợ, ngay cả chuột xuyên qua đường đi âm thanh cũng không có. Biến cố bất tình lình này để Trương Miểu cảnh giác lên. Một giây sau, một bóng người bỗng nhiên trống rỗng rất già, hướng phía sau lưng của hắn bỗng nhiên đâm tới, lần này im hơi lặng tiếng, thế tới đột nhiên, người bình thường căn bản không thể phản ứng kịp. Ngay lúc sắp lười giao ra già trên thân chợt bộc phát ra một đường ánh sáng, đại thành diệp linh giáp thuật tự động hộ chủ, một chút liền xung ra trực tiếp đem Trương Miểu bảo vệ lại. Thủ đoạn cao cường, hắn có tự động hộ chủ pháp khí. Tên sát thủ này thầm nghĩ đến, nhưng là trong tay hắn hung khí cũng không có do dự, mà là tiếp tục hướng về Trương Miệu đâm tới. Làm một cái sát thủ, hắn luôn tưởng tượng rất nhiều tình huống, một trong số đó chính là tự động hội chủ pháp khí. Mà của hắn thủ đoạn ứng đối chính là, của hắn hung khí là một thành có thể phá pháp pháp khí. Phá pháp chính là có thể phá vỡ phòng ngự linh quang phòng ngự. Cho dù có phòng ngự ánh sáng bảo hộ, binh khí của hắn cũng có thể không nhìn nó. Quả nhiên, binh khí của hắn nhẹ nhõm cắt vào Trương Miểu linh thuật, nhưng là vào lúc này, Trương Miểu linh giáp nhiên biến đổi một cơn gió lốc đột nhiên bộc phát, hình thành một đường thực chất gió chi bình thường, trong nháy mắt liền đem cái này sát thủ binh khí văng ra, cũng hướng về hắn nạm một đao. Cái này bỗng nhiên biến cố để cái này sát thủ căn bản không có dự liệu được, trong lòng của hắn kinh hãi, đây là pháp thuật gì? Hắn sống hơn nửa đời người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại pháp thuật này. Cái này không phải là hộ thể ánh sáng sao? Làm sao lại đột nhiên sinh ra một đường tính thực chất gió lốc? Hắn một kích này chẳng những không có tổn thương đến Trương Miểu, ngược lại mình bị gió lốc chà sát một đường, thân thể bị thương. Trong lòng của hắn giận mình, vội vàng nhảy ra thân thể một chút liền ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Mà lần này Trương Miệu cũng là chưa tình hồn, nếu không phải đại thành linh giáp thuật tự động hộ thể, hắn vừa mới khả năng liền lạc. Đáng hôn đản này, coi là thật dám chịu lấy cắt ra áp lực tập kích ta. Trương Miệu trong lòng vừa vội vừa tức, giờ khắc này, hắn cảm thấy cắt ra bảng hiệu hình như cũng cũng không tốt dụng. Mặt ngoài thân thể gió lốc ở hai hơi về sau liền biến mất, pháp thuật này là muốn một lần nữa tụ lực, ở sau đó mấy phút bên trong, chiêu này phòng hộ là không có khả năng lần nữa lấy ra đến. Hơn nữa hiện tại bốn phía mắng, cũng căn bản không có sát thủ kia tung tích. Trương Miểu không dám xem thường. Hắn lúc này niệm động chú văn, sau đó tay vung lên, một cái to lớn thủy niệm ra hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn bao bọc vây quanh. Tiếp lấy hắn ở bên hông sờ một cái, rút ra một cây nhánh trúc lắc một cái, biến thành một cái thanh trúc kiếm. Lúc này Trương Miệu có thể nói là võ trang đầy đủ, hắn cẩn thận đề phòng, thủy niệm cũng đứng thẳng thân thể, không ngừng phun ra đầu lưỡi cảm nhận mùi, nó còn có hồng ngoại nóng cảm năng lực, cũng có thể thông qua nhiệt độ thay đổi cảm nhận kẻ địch, đang tìm kiếm địch người phương diện, nó so với nhân loại lợi hại hơn một chút. Ngay lúc này, thủy niệm bén nhạy bắt được không khí biến hóa rất nhỏ, nó tê, tê một tiếng, nhiên hướng về trên không nào tới. Mà Trương Miệu cũng phản ứng kịp, hắn cũng hét lớn một tiếng, "Không tiếp, ăn ta một phủ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền ném ra một tấm bùa vàng. Hoàng phù không lựa tự đốt, trong nháy mắt đốt hết, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một đường kịch liệt bạch quang. Đây là một đường chấp loé phù, là một loại có thể chợt bộc phát ra kịch liệt ánh sáng cấp thấp phù lục. Kịch liệt bạch quang chiếu bốn phía một mảnh trắng xóa, để người lâm vào ngắn ngủi mù mắt bên trong. Trương Miệu nhưng vẫn là một cái phủ lục người tu hành đây. Ném ra chớp loé trong nháy cầm ra một cái ngũ độc thần xa, liền hướng về phía trước tắt tới. Độc chết bỗng nhiên một phát, ở Trương Miểu trước mặt hình thành mảnh xương độc. Mới vừa từ trong bóng tối xuất hiện sát thủ đầu tiên là bị chấp lóe chuẩn mắt bị mù, sau đó lại một đầu tiến đụng vào trong làn khói độc, hắn cái này hô hấp một cái, trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân tê liệt, thân thể phản ứng không kịp. Trương miệu Ngũ độc thần xa là dùng tới tu hành, không phải lập tức dẫn đến tử vong trong độc, nhưng là cũng có thể để hút vào người trong nháy mắt toàn thân tê liệt, phản phất thân thể và linh hồn thoát tiết. Tên sát thủ này bị Trương miệu một bộ không ở, mặc dù đều không phải là cứng gian khống, nhưng là cũng làm cho hắn chậm chạp một cái chớp mắt. Mà như vậy một cái chớp mắt, thủy nghiêm liền cuốn đi lên, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của hắn. Lần này, chính là cứng gian khủng. Giày hai trượng thủy nhiệm dùng sức đem sát thủ kìm chặt, sát thủ ngay cả vội rẽ rủa. Trong tay hắn lươi dao hướng về phía thủy nhiệm bỗng nhiên đột đi, một chút liền đem thủy nhiệm cắt ra một đạo cự đại trong miệng, binh khí của hắn là kiện pháp khí, sắc bén độ là rất cao. Thế nhưng là nước này chắc là, thanh xạ thuật thủy nhiệm, pháp thuật tạo vận, bản thân cũng không đau đớn, cũng sẽ không bởi vì bị thương mà e ngại. Thủy nhiệm giảo giết không được tên sát thủ này, nhưng là nó cũng không cần giảo sát tên sát thủ này, bởi vì nó chỉ là cái đánh công chế, chân chính phát ra còn phải xem Trương Miểu. Sát thủ bị kẹt ở, mà Trương Miểu cũng bắt lấy thời cơ này, trong tay hắn thanh trúc kiếm bỗng nhiên tới trực tiếp phát động sát chiêu, chúc chi loạn chiến. Trong chớp nhoáng này, 7749 kiếm như mưa đánh lá chúc bình thường, đánh vào cái này sát thủ trên thân. Sát thủ trên thân mặc dù cũng bước lên hộ thể ánh sáng, nhưng là ở chương miểu loại này tần suất công kích đến, hộ thể ánh sáng trong nháy mắt bị kích phá, thanh trúc kiếm trong nháy mắt ở sát thủ trên thân đâm 10 cái lỗ thủng. Phản sát, ngay tại trong chớp mắt hoàn thành. Chương miểu sát chiêu chiêu chiêu chí mạng, toàn bộ đâm vào sát thủ toàn thân trọng yếu tạm khí và nguyệt trên, sát thủ ngay cả cơ hội thở dốc đều không có, liền trực tiếp dặn dò ở đây. Sát thủ chậm rãi ngã xuống. Thủy Nhiêm cũng bởi vì bị thương quá nặng, cũng biến mất tại mương trỗ. Cũng chính là cái này thời điểm, Trương Miểu không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động, mông lung ánh trăng chiếu vào. Chung quanh phòng phất một chút lại xuống lại, trong hẻm nhỏ thứ tha bóng người lại xuất hiện, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm một chút lại về rồi. Hẻm nhỏ trong bóng tối người cũng bị đột nhiên xuất hiện hai người giật lại mình, sau đó bọn hắn liền trốn ở trong bóng tối, bí mật quan sát lấy tất cả. Trương Miểu cầm trong tay thanh chút kiếm, mũi kiếm còn chảy xuống máu tươi. Ở Trương Miệu trước mặt, một cỗ thi thể đổ vào cũ nát đá trên mặt đất, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Cũng chính là cái này thời điểm, Hai cái lao giả đi từ từ đi qua, người vừa tới không phải là người khác, chính là lão quản gia và lao điền. Lão quản gia cao mày nhìn xem tất cả, hắn dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, cái này an ninh trật tự là càng ngày càng loạn, lại có người bên đường tập sát ta cắt ra người, thế đạo này còn có quy cụ sao? Lời nói của hắn để trong bóng tối người rụt cổ một cái, người xem náo nhiệt một chút liền tản đi hơn phân nửa. Lão quản gia lời nói, cũng cho chuyện này chấm, đây chính là một món đối với người nhà họ Cắt tập sát, là hành động trái luật. Mà lao điển thì là đi vào ngã xuống đất thi thể trước mặt, hắn đưa tay tiến vào thi thể trong lực móc. móc. Sau đó lấy ra một cái bị đâm một món chợt bàn, thông thả nói, hóa ra là dùng chất pháp, ta nói này phong thủy làm sao có chút kỳ quái. Còn có, chẳng qua phải chờ tới 3 ngày ta tỉnh ngủ. Quen thuộc ta người đều biết, ta trương tiết đều là nóng hổi y mã. Chương 85, công pháp phòng đoán. Chương 85, công pháp phòng đoán. Trở lại lao trại, chúng lao nhân ra nghe nói trương nhỏ bị người bên đường tập sát, đều chạy đến nhìn náo nhiệt. Lao nhân ra nhóm nhìn thấy trương miệu không có việc gì sau, liền đối với cố thi thể kia kiểm tra. Không bao lâu, mấy cái lao nhân già liền đem thi thể lột cái út sấp, mấy cái, cái túi liền để lên bàn. Lão quản gia cầm lấy linh thạch túi nhìn một chút, sau đó nói, có hơn một vạn 7000 linh thạch, xem ra là đem toàn bộ linh thạch đều mang ở trên người, đây là tùy thời muốn chạy trốn chuẩn bị. Chúng lão nhân ra nghe gật gật đầu, bọn hắn đều là Lao giang hồ, sát thủ cái này điểm tâm nghĩ là không gạt được bọn hắn. Cái này linh thú đại bên trong là đỏ đuôi cắt thần lằn, là cắt biến thay đi bộ linh thú. Ở Thương Lan thành cũng không thích hợp, xem ra hắn là chuẩn bị đi đường đến các biển. Nguyên linh thú chăn nuôi thành viên lão một cái ở linh bên linh thú, lập tức liền nhận ra được, cũng phân tích ra tác dụng. Cấp thấp túi chữ vật, có thể giả bộ một trượng dung độ đồ vật, trị liệu dùng đang được quần áo, đồ ăn, uống nước đều có, nhìn không ra có thể cho thấy thân phận đồ vật, xem ra người này còn rất cẩn thận. "Trương Miểu ngươi không phải thiếu cái túi trữ vật sao? Thứ này vừa tốt có thể đem ra dùng, muốn mua lời nói, phải tốn đại nhất vạn linh thạch đây." Ham hiểu sửa chữa phòng ốc lão lâm liếc một cái túi chữ vật, cho ra Trương Miểu đề nghị này. Trương Miểu nghe hắn, có chút không hiểu hỏi, "Lâm lão, cái này túi chữ vật không phải đều có cấm chế sao? Ngươi sao có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, hơn nữa còn có thể chuyển cho ta dùng?" Lão lâm cười, nói, "Lúc còn trẻ nhàn rỗi không chuyện gì, trừ ra cho trong nhà xây một chút phòng." cũng học được chút tu pháp bảo đạo cụ bạn sự loại này cấp thấp túi chữ vật cấm chế cũng không khó trước kia ta liền hiểu qua không ít. nghe thấy lao Lâm lời nói chưng miệu một chút liền trầm mặc. cái này túi chữ vật cấm chế thì tương đương với một cái khóa lao lâm chẳng lẽ trước nghiệp mở khóa người đi cuối cùng lao điiền thì là một mực tại vớt vứt khối kia tổn hại trận bàn hắn Th thông Thả nói đây là một khối tiểu ngăn cách trận trận bàn chế tác trận bản trận pháp sư tên bị mày đi mất nhưng là cái này 7 trận thủ pháp hẳn là xuất tử kinh vi Hà lao đầu cầm lấy trận này quộn hướng hắn hỏiăm một chút hẳn là có thể tìm tới điểm tương tác Hắn đem cái này tổn hại trận bàn ném một cái, sau đó nhìn Trương Miểu nói: "Ngươi vận khí không tệ, vừa vận đâm đến trận này quận trận nhãn nơi, đem cái này tiểu ngăn cách trận cho phá. Không phải vậy ngươi còn muốn bị nhốt một quãng thời gian." Hắn nhìn xem Trương Miểu, dõng nhiên nói: "Nghe nói ngươi phụ văn học được không sai, có hứng thú hay không và ta học một ít đánh cờ bảy trận a." Trận pháp học, cũng quận không ra phụ văn một đường. Chẳng qua và phụ lục so ra, trận pháp nhất đạo đối với phụ văn yêu cầu không có cao như vậy, ngược lại đối với linh khí tiên địa lưu động muốn càng thêm mẫn cảm, còn muốn có nhất định không gian logic năng lực. Trương Miểu nghe lão Điển lời nói, hắn còn không có tỏ thái độ. Cái này lão quản gia liền cười nói, ngươi còn không ngoan một chút đáp ứng, lão điền lúc còn trẻ, thế nhưng là trong nhà số một số hai trận pháp sư, ngươi đi theo hắn học không lỗ. Trương Miểu nghe thấy lời này, chỗ nào sẽ còn do dự, nói thẳng, vậy thì cảm ơn rượng già rồi. Lão điền khoát khoát tay, nói, ta ngày giờ không nhiều, cái này một thân bạn sự mang vào quan tài cũng là lắm phí, ngươi có thể học bao nhiêu liền học bao nhiêu đi. Trận pháp nhất đạo càng nặng logic, kẻ ngu rốt có thể học không được, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Điền lão lời nói để Trương Miểu gật gật đầu. Sau đó lão quản gia liền nói, được rồi, ngươi một ngày cũng mệt mỏi, hảo hảo đi ngủ ngươi đi. Chuyện còn lại giao cho ta, ta sẽ đi giúp ngươi trả một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai ăn gan báo, dám ở ta cắt ra gây chuyện. Trưng Miểu vội vàng hướng mấy ông lão nhà gửi tới lời cảm ơn, có bọn hắn hỗ trợ, hắn ngược lại là bất lo không biết. Tiếp theo, hắn liền và mọi người xin từ biệt rời đi. Chẳng qua trước khi đi lão quản gia gọi hắn lại, sau đó hắn chép miệng, nói, đồ trên bàn ngươi mang đi đi, những linh thạch này, linh thú và túi trữ vật chúng ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi người trẻ tuổi tiêu xài đại, càng phải có chút tiền lấy các tiểu thư vui vẻ. Những vật này ngươi liền mang đi đi. Nghe lão quản gia lời nói, Trương Miểu cũng không có ra vẻ từ chối. Hắn đúng là rất thiếu tiền, ai lại không thiếu tiền đây? Hơn nữa hắn thật đúng là thiếu cái túi chữ vật ở Thanh trúc môn là không ai dùng túi chữ vật, cái đồ chơi này quả thực không rẻ, mà Thanh trúc môn đệ tử rất ít đến nơi chạy, cái này túi chứa vật đối bọn hắn hấp dẫn cũng không lớn. Mà để Trương Miểu Hoa hắn hơn phân nửa thân ra đi mua cái túi chữ vật, cái này cũng không thực tế. Cho nên hắn cũng không có mua xong túi chữ vật. Bây giờ ngoài ý muốn đạt được một cái túi lượng đồ, hơn nữa còn bị giải khóa, hắn ngược lại là thật vui vẻ. Trở lại gian phòng của mình, hắn đem trong túi chứa vật nhỏ nhặt đổ ra, sau đó một lần nữa cho túi chứa vật thiết lập cấm chế. Về sau không phải gặp được lão Lâm loại kia mở khóa cao thủ, cái túi này an toàn vẫn là có thể. Muốn thật gặp được lão Lâm loại kia mở khóa cao thủ, cái kia cũng không có cách. Tên sát thủ này trong túi chữ vật trừ ra quần áo, đồ ăn, uống nước và liệu thương đang thuốc, lại còn có một bản tu luyện công pháp. Trên thực tế, bởi vì công pháp tính đặc thù, các tu sĩ muốn thường thường lấy ra công pháp đi ký ức, cho nên tùy thân mang theo công pháp là lại chuyện không quá bình thường. Quần công pháp này gọi hậu thổ diễn thiên khí tên mặc dù có chút người, nhưng mà cái này thật ra thì chính là một bản luyện khí thuộc tính công pháp. Xem ra tên sát thủ kia là cái tổ linh căn người. Gần nhất Trương Miệu cũng ở học Thổ Phù Văn, hắn học được còn rất không tệ, xem hiểu quyển công pháp này là không có vấn đề. Hắn đọc hiểu hai lần công pháp này về sau, sau đó ý tưởng đột phát, thử nghiệm tu hành một chút. Thổ Phù Văn và một phù văn khác biệt, Thổ Phù Văn âm đọc nặng nghề khảng khản, như núi lở, như đất nước, lại như đá lăn từng đống, lại như cuồn cắt dị chuyển. Nếu như một phù văn là dựa vào lấy lồng ngực và nào khang chấn động phát ra tiếng, mà cái này Thổ Phù Văn chính là dựa vào dưới bụng và cách ngăn chấn động phát ra tiếng, tu hành Thổ Phù Văn công pháp, biết cái giám nhiều. Đây là một loại rất có mùi vị phát âm. Trương Miểu thử một cái, bụng bắt đầu phanh phanh vang lên, một trận ong ong ngỏng, thanh âm trầm thấp truyền ra, ở hắn tu hành thời điểm, mặt đất cũng đi theo hắn phát ra phù văn thanh âm mà khẽ chấn động, đây là hiện tượng bình thường, đây là đại địa tại cùng hắn và âm. Vô số thổ linh khí hướng phía hắn lao qua, đừng quên, của hắn thổ linh căn cũng đạt tới loại tốt nhất linh căn trình độ, cái này tu hành hiệu suất cũng là rất cao. Theo hắn niệm tụng kinh văn, thổ linh khí hướng về thân thể của hắn càng để lâu càng nhiều, đồng nhiên, thân thể của hắn chấn động, thổ linh khí ngưng tụ thành một cỗ pháp lực, thu hợp vào thân thể của hắn Bạch Hải bên trong. Hắn lại trở thành. Trương mở to mắt, hắn lại tấn thăng luyện khí nhất trọng. Lần này là thổ linh khí tấn thăng, cảm nhận được trong thân thể thổ linh khí ngưng tụ thành pháp lực và một linh khí ngưng tụ thành pháp lực phân biệt rõ ràng lăn lộn cùng một chỗ, hắn cũng có chút vào đầu. Cho nên, đây là vì cái gì? Cái này khiến ta một lần nữa lại tu một lần lui khí, đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Tu hành thuộc thuộc tính công pháp cũng là đối với thân thể có phụ tải, tu hành môn công pháp này, thân thể đạt tới phụ tải về sau, liền không thể tu hành một thuộc tính công pháp, không phải vậy thân thể sẽ sụp đổ mất. Mà người thời gian một ngày là có hạn, phân phối cho mộc thuộc tính công pháp, tự nhiên là không thể phân phối cho thổ thuộc tính công pháp. Nếu là cả hai đều chiếu cố, như vậy cái này tu hành hiệu suất là biết rất xuống. Tần Thăng chúc cơ, chỉ cần một loại công pháp tu đến luyện khí cựu trọng là được. Trương Miểu trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên lắp đầu nói, không phải là như vậy, như là như thế này, như vậy Song Linh căn trở lên liền không có chút ý nghĩa nào. Hẳn là có chuyên môn công pháp là cho Song Linh căn, hoặc là nhiều linh căn người tu hành. Nếu có một loại công pháp, ở tu hành thời điểm có thể đồng thời điều động hai loại linh căn, hấp thu hai loại linh khí, như vậy cái này tu hành hiệu suất chính là đơn linh căn cấp 2, hơn nữa tu ra pháp lực cũng sẽ không phân biệt rõ ràng, chứa hai loại pháp lực. Có lẽ còn là tu ra một loại pháp lực đánh cái so sánh tựa như là một chiếc xe có dầu nhiên liệu động cơ và điện lực động cơ nếu như không có thích hợp biện pháp như vậy cái này hai bộ hệ thống chỉ có thể đơn nhất vận hành một cái nào đó ở một bộ hệ thống vận hành lúc một bộ khác hệ thống chỉ có thể để đó không dùng nhưng là nếu có biện pháp đem hai loại hệ thống thống hợp nhất lên dầu nhiên liệu và điện lực đồng thời vận hành như vậy phát ra công suất chính là cả hai tổng cộng xe này tất nhiên có thể cất cánh Trương miệu suy nghĩ một trận sau đó hắn liền lầm bầm lâu đó nói nhớ nhiều như vậy làm gì ngày mai trực tiếp hỏi là đại sư là được hôm sau làm Trương miệu muốn lúc ra cửa Hắn phát hiện lao chạch bên trong lão nhân ra nhóm đã sớm ra cửa, khả năng đi làm việc lấy giúp hắn tìm kiếm đầu mối. Hắn trong lòng có chút cảm kích, sau đó liền như thường lệ đi bảo phù đường đi làm. Bảo phù đường như là bình thường như thế, vẫn là bận rộn, chuyện làm ăn vô cùng tốt. Ở bảo phù đường bên trong, thuê làm phù sư ngay tại vẽ bữa. Những người này thật ra thì tính không được chân chính phù sư, dù sao ở Lạc đại sư trong mắt là không tính là. Bọn hắn sẽ chỉ vẽ mấy loại chuyên môn phù mà thôi, nhiều nhất chỉ là trông mèo vẽ hổ vẽ bữa trợ thủ công. Những người trợ thủ công bằng vào môn thủ nghệ này, mỗi ngày vẽ cung cấp cho bảo phù đường, đổi lấy bảo phù đường lao. Thật ra thì thu nhập vẫn rất cao. Bọn hắn cũng không phải là không muốn thành là chân chính phụ sư, mà là bọn hắn không có loại kia tư chất tự nhiên. Tu hành bất nghệ, cũng vô cùng ăn tiền phú. Trương Miểu và Lạc đại sư chào hỏi, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Kinh nghiệm liên tục không ngừng từ Lạc đại sư trong thân thể toát ra, sau đó bị Trương Miểu hấp thu. Lạc đại sư là chân chính có liệu đại sư, hắn hiện tại kinh nghiệm còn vô cùng sâu túc, căn bản không có nhìn thấy khô kiệt dấu hiệu đợi đến một ngày chương trình học kết thúc, Trương Miểu liền bắt đầu vẽ bữa. Học để mà dùng, một mực là Lạc đại sư phương trâm. Mà Trương Miểu vẽ ra phù, cũng sẽ đặt tại bảo phù đường bán ra đổi lấy thủ lao. Ngay tại bùa thời điểm, Trương Miệu đột nhiên hỏi, đại sư, có hay không chuyên môn cho nhiều linh căn tu hành công pháp a? Lạc đại sư rất đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên là có à, loại công pháp này rất nhiều, tỉ như cho thủ một song linh căn tu hành công pháp thủ một cấu kiến pháp cho một lửa song linh căn tu hành hỏa trung thủ luận pháp đây đều là chuyên môn cho song linh căn tu hành công pháp. Cái kia những công pháp này có phải hay không càng mạnh? Trương Miệu tò mò hỏi. Lạc đại sư cười cười, nói, tu hành công pháp bản chất đều là góp nhặt pháp lực, đợi đến pháp lực đầy đủ, mới có thể đột phá đến hạ cái cảnh giới. Song linh căn công pháp có thể điều động tu sĩ trong cơ thể hai loại linh căn, có thể để cho bọn hắn hấp thu hai loại linh khí. Cái này tu hành hiệu suất trực tiếp gấp bội, tu hành tốc độ đạt được to lớn tăng lên. Nhưng là tu hành ra pháp lực còn là giống nhau, cũng sẽ không mang đến uy lực mạnh hơn." Lạc đại sư cởi nói, "Hiến pháp không có mạnh không mạnh lời giải thích, cái có hiệu suất có cao hay không khác nhau. Muốn mạnh, vẫn là khán pháp bảo, pháp thuật, linh thú, phù lục, trận pháp và các loại thủ đoạn. Nhưng là pháp lực càng nhiều, có thể sử dụng pháp thuật thì càng nhiều, có thể thúc đẩy pháp bảo liền mạnh hơn, có thể sử dụng thủ đoạn thì càng nhiều, hắn thực lực liền càng mạnh." Chương 86 Song linh căn công pháp. Chương 86, Song linh căn công pháp. Lạc đại sư lời nói ngược lại là giải quyết chương miệu tâm bên trong một cái không hiểu. Bởi vì hiệu suất vấn đề, song linh căn có thể đồng thời hấp thu hai loại linh khí, ở ngang nhau cấp độ linh căn tình hùng dưới, nhiều một cây linh căn tự nhiên tu hành hiệu suất cao hơn, tu hành tốc độ càng nhanh. Tu sĩ cấp thấp tuổi thọ có hạn, dĩ nhiên là hy vọng tu hành hiệu suất càng cao càng tốt. Sau đó mới có lượng lớn thời gian đi đột phá trúc cơ cảnh, đi đột phá kim đan cảnh. Đây là tu hành chọn lọc tự nhiên. Hơn nữa muốn đột phá kim đan cảnh, nhất định phải ngũ linh căn đầy đủ. Nghĩ tới chỗ này, Trương Miểu lại không nhịn được hỏi, "Lạc đại sư, cái này đột phá kim đan cảnh yêu cầu ngũ linh căn đầy đủ, thế nhưng là cái này ngũ linh căn đầy đủ không phải có thể nội nhưng không thể cầu sao?" Lạc đại sư gật gật đầu, nói, "Đương nhiên, nơi nào có người trời sinh ngũ linh căn đầy đủ hết, dù sao ở Nam Quốc phiên khu vực này ta chưa nghe nói qua. Chẳng qua ngũ linh căn không được đầy đủ, cũng không có nghĩa là không có cách nào đột phá kim đan cảnh." Hắn cười cười, nói, "Người bây giờ chúc cơ cảnh cũng chưa tới, liền nghị kim đan cảnh công việc, cái này cũng có chút mơ tưởng xa vời. Chẳng qua đã ngươi tò mò, vậy ta liền giải thích cho ngươi một chút." Hắn chỉ chỉ phía trên, Sau đó nói, Thương Lan tông bên trong có một môn bí pháp gọi Ngũ hành phần bổ sung thành đan pháp. Chỉ cần tu hành môn bí pháp này, liền có thể lấy một loại gọi Mượn giả tu chân, biện pháp lừa dối, tu thành kim đan. Mà cái này mượn giả tu chân biện pháp, chính là dùng 5 loại thiên địa linh vật thực nhập thể nội, làm thành ngũ hành linh căn đều đủ, giả tượng, sau đó cưỡng ép kết đan. Tỷ như ngươi làm một linh căn người, ngươi thiếu khuyết thổ lửa kim thủy 4 loại linh căn, như vậy ngươi liền cắm vào thổ lửa kim thủy 4 loại tiên tài bảo, dùng để lừa dối, ép Phát minh ra loại phương pháp này người, quả thực là kỳ tài ngút trời. Bởi vì có loại này, mượn giả tu chân biện pháp mới khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ có tấn thăng kim đan hy vọng. Nói đến đây, Lạc đại sư cũng không khỏi lộ ra vẻ kính nể, hắn loại này, tính kỹ thuật nhân tài, bội phục nhất cũng dị như là, tính kỹ thuật nhân tài. Mà nghe được cái này, Trương Miểu mới bỗng nhiên hiểu ra. Sau đó hắn lại hỏi, nói như vậy, những cái kia có thể mượn giả tu chân thiên tài địa báo tất nhiên vô cùng quý hiếm đi. Lạc đại sư liếc hắn một cái nói ra, cái này còn cần ngươi nói, thương Lan tông hàng năm từ dưới tông đòi lấy vô số linh thực, linh tài, linh vật, chính là vì bồi dưỡng loại thiên tài địa bảo này. Hàng năm tông môn hao phí thiên tự tài nguyên, cũng cần gần như trăm năm thời gian mới có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài địa bảo này, Thương Lan Tông cường đại như thế, đều muốn hao phí bực này tinh thần và thể lực, cái khác tiểu môn tiểu phái căn bản là không có cách đánh vác, cho nên nói, chỉ có tiến vào Thương Lan Tông mới có tấn thăng kim đan khả năng tính. Các tu muốn thông qua loại biện pháp này tấn thăng, hoặc là chỉ có thể tìm vận may đi dã ngoại tìm kiếm loại thiên tài địa bảo này, hoặc là liền chờ Thương Lan Tông thiên tài địa bảo thành thục, sau đó tới đoạt một làn sóng. Bây giờ bấm ngón tay tính toán, lại là trăm năm qua đi, cái này một nhóm thiên tài địa bảo cũng sắp chín rồi. Lạc Đại sư nói đến đây, cũng không khỏi thở dài. Thiên tài địa bảo thục Đại diện cho gió tanh mưa máu lại phải nổi lên. Đỏ mắt thiên tài địa bảo tán tu tất nhiên không biết bỏ qua cơ hội này, mà ở Thương Lan tông bên trong, có tư cách tấn thăng kim đan kỳ cơ tu sĩ, cũng sẽ biết trông thấy mà thèm những bảo bối này. Nếu như thuận lợi, như vậy Thương Lan tông lại sẽ sinh ra một tên kim đan kỳ tu sĩ. Nếu như không thuận lợi, như vậy Thương Lan tông khả năng thời gian trăm năm đều là lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng đây cũng là tông môn vì sao hy vọng nhiều linh căn người xuất hiện nguyên nhân. Nếu là có cái tam linh căn người, như vậy hắn tấn thăng kim kỳ, chỉ cần tông môn cung cấp hai loại tiên tài địa bảo là được. Mà còn lại xuống tiên tài địa bảo liền có khả năng cho một cái song linh căn người dùng, cứ như vậy, tông môn chẳng phải có thể một lần tấn thăng hai cái kim đăng kỳ tu sĩ a, đương nhiên, nếu có 5 cái tứ linh căn người, bọn hắn vừa vận đều các khuyết nhất môn, như vậy thì là năm cái kim đan kỳ. Cái này suy nghĩ một chút cũng kích thích a. Một ngày làm việc học tập kết thúc, Trương Miểu rời đi bảo phủ đường hướng về lao trại trở về. Vẫn chưa ra khỏi mới thành, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía bên đường một chỗ kiến trúc đây là, đàng sao quán, là một nhà chuyên môn kinh doanh công pháp điện tịch tiệm sách. Thương Lan thành hàng thông nam bắc, tự nhiên có các loại công pháp điện tịch lưu thông. Ở cái thế giới này, Công pháp chân quý lại không chân quý. Chân quý địa phương ở chỗ, công pháp sẽ dùng chuyển kinh ống loại này phòng tiết lộ biện pháp bảo tồn, mà không chân quý địa phương ở chỗ, công pháp có thể ở các nơi tùy ý mua bán. Tỷ như nhà này đằng sau quán, chính là thương lan thành lớn nhất dày đặc giao dịch tiệm sách. Trương Miệu nhìn một chút tiệm này, sau đó hắn đi vào tiệm sách bên trong. Ở tiệm sách bên trong, từng quyển từng quyển công pháp, pháp thuật giày đặc bày ra ở trên quầy, mà quầy hàng có cấm chế bảo hộ, người bình thường là trộm không đi tư tịch. Một cái nữ nhân viên cửa hàng trông thấy Trương Miểu đi vào, nàng liền vội vàng lên đón, vẻ mặt tươi cười nói: "Khách nhân là cần gì không bí từ đâu?" Tu hành huyễn pháp, vẫn là pháp thuật bí tịch. Chúng ta nơi này có các loại thuộc tính công pháp, pháp thuật, tổng có thể tìm tới để ngài hài lòng một cái. Trương Miệu gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua rực rỡ muôn màu các loại bí tịch, hắn bỏ đi chính mình tìm kiếm ý nghĩ, trực tiếp hỏi, có hay không Song Linh căn tu hành huyễn pháp? Cái tiệm này thành viên hơi sửng sở, sau đó nàng liền vội và nói, có, chúng ta đằng sau quán có được các loại công pháp bí tịch, cái này Song Linh căn công pháp tự nhiên cũng có. Còn tình khách nhân bên này. Nữ nhân viên cửa hàng mang theo Trương Miểu đi vào đằng sau quán một góc, sau đó chỉ vào một cái biểu hiện ra quay nói, đây chính là nhiều linh căn công pháp khu vực. Khu vực này người rõ ràng ít đi rất nhiều, trên thực tế nhiều linh căn đích sắc rất ít người, loại công pháp này cũng không nổi tiếng. Cái này đằng sao quán có thể có loại công pháp này, cũng nói do nó là thực sự nguồn cung cấp xuống tốc. Trương Miểu tùy ý nhìn một chút, nơi này công pháp nhiều lấy song linh căn công pháp chiếm đa số, tam linh căn chỉ có 2 quyển, mà tứ linh căn căn bản không có. Trương Miểu suy nghĩ một chút, của hắn linh căn là thủ mộ thuộc tính, như vậy hẳn là chọn một bản thủ mộ thuộc tính căn bản pháp. Ở chỗ này, thủ mộ thuộc tính căn bản pháp có 2 môn. Trong đó một môn liền gọi thủ mộ cấu kiến pháp chính là Lạc đại sư nâng lên công pháp, mà một môn khác gọi loại đầu đến dưa pháp. Trương Miểu nhìn một chút hai môn công pháp giới thiệu, trong đó thủ mục cấu kiến pháp ở thủ mục linh căn bên trong sang trọng cân đối, là hai loại linh căn song hành công pháp. Mà loại Đậu đến Dương pháp cũng là thủ mục công pháp, nhưng là môn công pháp này càng thiên về một thuộc tính. Trên thực tế, một người nếu có hai loại linh căn, như vậy hai loại linh căn có thể là một loại linh căn mạnh, một loại khác linh căn yếu kém. Tỷ như một người có trung đẳng mục linh căn, mà hắn còn có nhược đẳng thổ linh căn. Như vậy hắn lựa chọn loại Đậu đến Dương pháp liền thêm thích hợp hắn linh tính, cũng sẽ không lãng phí hắn hai loại linh tiềm lực. Chương Miểu cân nhắc một chút, hắn có thổ một hai loại linh căn, thổ linh căn cũng đạt tới loại tốt nhất linh căn trình độ, nhưng là của hắn một linh căn lại là mạnh hơn, cũng đã vượt qua loại tốt nhất linh căn phạm chủ. Như vậy như vậy xem xét, cái này loại đầu đến dưa pháp hiển nhiên thích hợp hắn hơn. Thế là hắn hỏi, ta muốn công pháp này, muốn làm sao? Nữ nhân viên cửa hàng nhìn hắn một cái, đây chính là song linh căn công pháp, chẳng lẽ người này có song linh căn. Trong nội tâm nàng có sự nghi ngờ này, nhưng là tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để nàng không có biểu hiện ra ngoài, khách nhân muốn cái gì chính là cái gì, coi như khách nhân mua về làm giấy vệ sinh dùng, cái này cũng chuyện không liên quan đến nàng. Thế là nàng người nói, khách nhân, ngài lựa chọn loại đầu đến đưa pháp là Song Linh căn công pháp, loại công pháp này số lượng thưa thớt, đằng chép giá tiền liên quý. Bởi vì nó là tổ mục hai loại phù văn viết sách, nếu như khách người lựa chọn bổn điếm đằng chép thành viên, như vậy muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ, điểm ấy còn thỉnh khách nhân đều biết. Trương Miểu nghe gật gật đầu. Thế giới này bán ra công pháp, cũng không phải là bán ra nguyên bản, mà là bán ra đằng chép quyền. Người có thể sao chép chạy muôn công pháp này, nguyên bản nhất định phải còn lưu tại chủ nhân nơi đó. Cho nên, thế giới này liền có một loại chức nghiệp gọi đằng chép thành viên, bọn hắn tinh thông phù chuyên môn đằng chép công pháp điển tịch kiếm tiền. Nếu như là phổ thông đại chúng công pháp, đằng sau quán là có đã đàng chép tốt bí tịch, khách nhân trực tiếp mua chạy là được, đương nhiên, mua sắm trước đó hắn có thể cùng nguyên bản đối chiếu, khách nhân cảm thấy không có vấn đề mới mua. Nhưng là môn này loại đầu đến dưa pháp thuộc về tiểu chúng công pháp, đằng sau quán cũng không có đàng chép tốt phó bản, vì vậy chỉ có thể viết chép. Mà Trương Miểu có thể thuê làm đằng sau quán đàng chép thành viên, cũng có thể chính mình tự mình đàng chép. Trương Miểu đương nhiên sẽ không lựa chọn thuê làm người khác đi chép, hắn nói thẳng, chính ta chép, cái này phải bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Nếu như khách nhân là chính mình đàng chép, như vậy chỉ cần nỗ lực 4000 linh thạch là được. Chúng ta có thể cung cấp phòng đơn giấy bút để ngài đăng chép." Nhân viên cửa hàng cười nói, "Chính mình đăng chép bí tịch, như vậy nếu như xảy ra lỗ hổng, đằng sau quán là bất kể. Mà đằng sau quán cung cấp phó bản hoặc là đăng chép thành viên xảy ra lỗ hổng, như vậy đằng sau quán biết chịu trách nhiệm. Trên thực tế, nếu như Trương Miệu lựa chọn một cái đăng chép thành viên giúp hắn đăng chép, như vậy hắn phải trả cho cái kia đăng chép thành viên 4000 linh thạch phí phục vụ. Không có cách, tinh thông hai loại phụ văn người đã xem như khan hiếm nhân tài, mà khan hiếm nhân tài phí phục vụ tự nhiên cao." Trương Miểu tự mình động thủ cơm no ấm, hắn giao nạp 4000 linh thạch về sau, liền bị nhân viên cửa hàng đưa đến một gian phòng đơn. Sau đó liền có người lấy ra loại đậu đến dưa pháp nguyên bản cho hắn đằng chép. Trương Miểu chính mình đối với thổ mộ phụ văn vẫn là rất tinh thông, đằng chép đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Bỏ ra một cách giờ, hắn đem bí tịch đằng vô số đến, sau đó rời đi đằng sa quán. Ra đằng sa quán, sắp trời đã hoàn toàn ám đạm. Trương Miểu cứ lấy chút huyền gà hướng về lao trách tiến lên. Dạo bước ở phố cũ bên trên, hắn phát hiện hôm nay những cái tiệm nút trong bóng tối người ít đi rất nhiều, xem ra hôm qua của hắn đại khai sát giới, đúng là chấn nhiếp mỗi số người. An toàn trở lại chạch, lao lão quản gia đã trong nhà chờ hắn. Nhìn thấy hắn sau khi trở về, lão quản gia liền đối với hắn nói, "Hôm nay chúng ta ra đi tìm một chút manh mối, cũng không ngoài dự đoán, manh mối ở kinh vị các liền cái mất, xem ra có người ẩn giấu đi sát thủ kia tin tức." Nghe được tin tức này, Trương Miểu nhíu mày, mà lao quản gia lại là cười một tiếng, nói, "Cái này ẩn tàng manh mối chính là một cái bất tình chiêu. Manh mối ở nơi nào đoạn, như vậy nơi đó liền có quan trọng hiềm nghi. Cái này kinh vĩ các là ngọc gia sản nghiệp. Chúng ta lại thăm dò được ngươi Ngọc gia nhi tử Ngọc Vũ có chút xung đột. Xem ra, Ngọc này Vũ có trọng đại hiềm nghi A. Hôm nay hắn không có. Chương 87. Nước chạy thành sông, luyện khí tầng 6. Chương 87. Nước chạy thành sông, luyện khí tầng 6. Nghe thấy Ngọc Vũ cái tên này, Trương Miểu trong đầu hiện lên một cái phách lối, cứng ngạnh, lòng đấu kỵ cực mạnh người. Hắn lẩm bẩm nói, "Là hắn sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì lần kia tiệc trả xã giao bên trên công việc, hắn liền muốn giết ta?" Lao quản gia nghe lời nói của hắn gật gật đầu, nói, "Cái kia tất nhiên không sai." Ngọc Vũ sinh ra Ngọc gia, là thương lan thành một cái mới xuất hiện tu hành gia tộc, gia tộc khởi không hơn trăm năm, lấy phụ thân hắn Ngọc làm sáng tỏ là trụ cột, những năm này phát triển rất nhanh. Lão quản gia trầm tư một chút, nói tiếp, Ngọc ra quật khởi tại các biển, mà Ngọc làm sáng tỏ là tông môn linh điền các các chủ, nằm giữ lấy tông môn linh thạch khoáng khai thác và trữ thu. Mà thương lan tông chủ yếu linh thạch khoáng đều ở các biển. Lao quản gia lúc đầu nói, người này phi phước, thật muốn đối phó sợ là lực không thể đợi. Bất quá ta biết đưa lời nói đi lên, để ra chủ hơi chút cảnh cáo một chút Ma Vũ. Lao quản gia có chút thấy náy nhìn xem Trương Miểu, nói, chúng ta mới lao già dù sao già rồi, có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu là ngươi nhớ muốn trả thù, vậy chỉ có thể xem chính ngươi. Trương Miểu nghe hắn lời nói liền vội vàng nói, Lão quản gia khách khí, các ngươi có thể giúp ta nhiều như vậy, ta đã vô cùng cảm kích. Chuyện còn lại chính ta biết nhìn xem làm. Lão quản gia vẫn là suy nghĩ một chút, hắn đối với Trương Miểu nói, ngươi cũng không cần hành động theo cảm tính. Nhất nhất thời gió hêm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Bây giờ thực lực ngươi không mạnh, cũng không phải chính thức cắt ra cô ra cắt ra không dễ giúp ngươi ra mặt, ngươi cũng không có thực lực chính mình ra mặt. Bây giờ ngươi vẫn là ẩn nhẫn lại, đợi đến thời cơ thích hợp, lại đối phó bọn hắn mới là thượng sách. Trương Miểu nhẹ đầu, nói, lão quản gia lời nói ta khắc trong tâm khảm, ta không biết lấy chứng trời đá, hành sự lỗ mãng. Lão quản gia gật gật đầu, còn muốn nói tiếp cái gì? Mà lúc này đây lão Điền đã không nhìn được, hắn đánh gây lão quản gia lời nói, nói: "Được rồi, không muốn đem nhân sinh của người kinh nghiệm áp đặt cho người khác nhân sinh của người kinh nghiệm như chỗ hữu dụng, hiện tại cũng không phải như thế ngồi ăn rồi chờ chết bộ dạng. Người lại đi ra, ta muốn dạy hắn trận pháp." Lão Điền lời nói cực kỳ đăm tâm, để lão quản gia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hai người nhiều năm lão hữu, lẫn nhau hủy đi thai cũng thường xuyên có, cũng chỉ có bực này lão hữu mới có thể nói như vậy hộ. quản gia cuối cùng vẫn không nói gì thêm, hắn chỉ là hậm hực đi. Trên mặt tổng có một ít không phục đợi đến lao quản ra chạy, lao điển mới nói, lao quan chính là như vậy, nói so với H thiên hai, nhưng là hắn xưa nay không dựa theo chính mình nói làm. Người này chính là một đầu cưỡng con lửa Hắn không muốn ở trước mặt người ngoài phê bình người bạn già của mình, thế là lời nói xoay chuyển, nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại ta chỗ này học tập một canh giờ trận pháp, vẫn là câu nói kia, có thể học bao nhiêu là vận mệnh của ngươi." Tay của hắn vung lên, vài cuốn sách liền xuất hiện ở Trương miệu trước mặt, hắn nói, "Đây là ta hơn nửa đời người tâm đắc, ngươi không có việc gì có thể lật đến xem." Trương Miểu vội vàng tiếp nhận thư tịch xem xét. Sau đó cũng có chút trận tròn mắt. Phong Thủy Khái luận Tam nhãn xem thấu một chỗ phong thủy tầm long điểm huyệt 36 sách dãy núi, thủy mạch và khí mạch kinh vĩ luận. Trương Miệu lật một chút, sau đó nói: "Điền lão, này làm sao đều là phong thủy mà nói a cái này cùng trận pháp có quan hệ sao?" Lão Điền kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: "Trận pháp chính là bắt nguồn từ phong thủy a liền như là tu hành bắt nguồn từ phụ văn như thế. Cái này nguyên thủy nhất trận pháp, chính là tổ tiên quan sát sông núi địa thế, phát hiện hắn rõ nạp khí bản chất, nhưng về sau lĩnh ngộ ra pháp." Lão nhìn xem Trương Miểu liền phong thản nói: "Nếu ngươi không tin, vậy ta hỏi ngươi." ngươi nhưng có lạc đường thời điểm, ngươi là có hay không từng tại dã ngoại đi lại, rõ ràng chỉ là một tập vùng, lại luôn nhường ngươi ở trong đó đảo quanh, thật lâu không thể đi ra. Cái này chính là thiên nhiên hình thành mê trận. Lấy cỏ cây, núi đá, quang ám, thậm chí là một ít mùi mê hoặc ngươi rất quan, nhường ngươi coi như có thể phân biệt phương hướng, cũng sẽ biết không tự chủ mê thất trong đó. Chẳng qua loại này thiên nhiên mê trận không mạnh, nhiều chạy mấy lần liền có thể đi ra. Nhưng nếu là có người chuyên môn trồng chút cỏ cây, lại quy hoạch chút núi đá, che chắn một số tia sáng, ngươi có thể đi ra tỷ lệ liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Đây chính là lấy sông núi gió nước hình thành trận pháp. Chân chính trận pháp đại sư đều là lấy sơn thủy vào trận, lấy sông ngòi là tuyến, bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Thương Lan tông hộ tông đại trận chính là lấy chủ phong làm cơ sở, bát ngọn núi làm phụ, các loại sơn cốc sông ngòi là tuyến tạo thành. Gió thủy chi đạo, thật ra thì chính là trận pháp chi đạo. Lão Điền lời nói để Trương miệu rộng mở trong sáng. Hắn chợt nhớ tới mình đời trước thấy qua một cái thú vị tin tức. Nói là một người ở thành thị giải cây xanh mắt phương hướng 4 ngày 3 đêm, dựa vào gặp ăn giải cây xanh hoa giải và hạ xương còn sống, ngày thứ 4 mới bị nơi đó cảnh sát nhân dân tìm tới cũng cứu ra. Lúc đó nhìn tin tức này thời điểm cảm thấy vô cùng khôi hài, chẳng lẽ có người thật sẽ ở giải cây xanh lạ đường. Không thể nào. Nhưng là bây giờ nghe lão Điền lời nói, nếu như cái này giải cây xanh dưới cơ duyên xảo hợp tạo thành một cái đơn giản mê trận, vậy có người bị khốn trụ cũng chẳng có gì lạ. Lão Điền nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục nói, trận pháp, lấy đang cùng, lấy kỳ thắng. Có trận pháp chi đạo nhiều lấy, kỳ, hiểm, quái, hùng là chủ yếu. Mà ta khác biệt, ta am hiểu nhập ra tùy tục, lấy chính vào trận. Thiên địa sông núi, phong ốc kiến trúc, hoa cỏ đất đá, thậm chí là kẻ địch mục tiêu, cũng có thể vào ta trận pháp. Ta trận pháp chi đạo sang trọng hôn nguyên một thể, kiêm dung bao chuẩn bị, đường đường chính đạo. Nay phong thủy, cái gọi là núi có thể tăng gió, thủy có thể nạp khí. Gió có chính gió, cũng có tà gió. Thủy có thiệt thủy, cũng có ác thủy. Thương Lan Tông đại trận, trên thực tế cũng không phải là một cái đúng nghĩa tụ linh trận, nó chỉ là trận pháp sư đem núi non sông ngòi tàng gió nạp khí hiệu quả tăng lên rất nhiều, từ đó để trong đại trận nồng độ linh khí đạt được tăng lên. Chân chính tụ linh trận, ngược lại là trong tông cho đệ tử ưu tú trang bị, tiểu tụ linh trận, đó mới là cưỡng ép cướp đoạt khí xung quanh, đem trong đại trận nồng độ linh khí tăng lên. Thiện dùng phong thủy 7 trận như vậy dùng chính gió, dùng địa thủy tự nhiên có thể bảo hộ mục tiêu chống cự tổn thương mà dùng ta gió dùng dùngát thủy tự nhiên có thể tổn thương mục tiêu tạo thành sát thương cái này nghiêm một kỳ ở giữa chính là rệợu dụng vô tận trừ ra núi non sông ngòi có thể tàng gió nạp khí kiến trúc hoa cỏ thậm chí cả người chính mình cũng là có thể tàng gió nạp tức giận người có thể nghe nói cư di khí dưỡng di thể nói như vậy cái này ở lại công trình kiến trúc lâu cũng là có thể nuôi ra khí hoa quả núi đá cũng có phụ âm hiểm ôm dương lời giải thích đây cũng là phong thủy tri thuật Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi phong thủy chi thuật, cũng dạy ngươi trận pháp chi đạo. Nếu là ngươi học được tốt, bố trí xuống tuyệt thế sát trận, trực tiếp đem cái kia ngọc vũ bất chi bất giác chốn luyết, cũng không là chuyện không thể nào. Đối phó cái loại người này, trên thực tế cũng không cần chân chính đặt mình vào nguy hiểm, học được trận pháp, nắm giữ phong thủy, giết người ngay tại trong lúc vô hình." Lão điền vừa nói, Trương Miểu thậm chí trong mắt hắn thấy được chợt lóe lên sát khí, tại thời khắc này, hắn tựa như là loại kia bảy miu kê bên trong, giết người ở ngoài màn sĩ. Bất quá hắn lăng lệ ánh mắt cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó hắn liền nói, "Đến Chương trình học hôm nay chính thức bắt đầu. Một lúc lâu sau, lão điền cuối cùng kết thúc chương trình học, kể một canh giờ, hắn cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, sau đó đối với Chương Miểu nói, "Hôm nay liền đến nơi đây, quay đầu chính ngươi thật tốt phỏng đoán một hai, những sách này ngươi cũng nhiều nhìn, bọn chúng là phổ thông chữ viết viết sách, nhìn lên tới không lao lực." Nói xong, hắn mới hoạt động một chút thân thể, chậm rãi từ từ rời đi. Mà Chương Miểu đưa tiễn lao điền về sau, hắn cũng cầm lấy những sách kia trở lại tiểu viện của mình. Ngồi bằng trên giường, Chương Miểu tâm trạng tiến vào nhập thể nội, ở vừa mới khi đi học của hắn tự chúc hấp thu lao điển truyền thụ cho kinh nghiệm, vậy mà vừa dài ra một tiết chúc kế tới. Không cần nói, cái này định lại chính là đại diện cho, phong thủy, hoặc là trận pháp, chúc tiết. Cái này tu hành bất nghệ, mỗi một dạng đều không đơn giản a mặc kệ là trận pháp, Phụ lục, linh thú, luyện khí, đan dược vẫn là cái gì, đều không đơn giản à Trưng Miểu trong lòng phát ra cảm khái như thế. Qua một chút, hắn lại bắt đầu một ngày tu hành. Cái kia ra hồ lô hạt giống xuất hiện tế luyện, đợi đến tế luyện hoàn tất, hắn liền móc ra loại đầu đến dựa pháp bắt đầu đọc mà bắt đầu đọc hiểu mấy lần kinh văn về sau, hắn liền bắt đầu nếm thử tu hành môn công pháp này. Loại độ đến dương pháp mặc dù muốn phát ra thủ mục hai loại phù văn âm thanh, cái này nhìn như độ khó tăng lên. Trên thực tế, môn công pháp này là đi qua ưu hóa, cao nhân tiền bồi sáng chế môn công pháp này thời điểm, liền cân nhắc qua tu hành khó khăn vấn đề. Nếu chỉ là đơn giản đem thủ mục công pháp thu bạo hỗn hợp với nhau, cái kia còn cần chuyên môn sáng chế một cái song linh căn công pháp sao? Sáng chế công pháp nguyên nhân, chính là để tu hành trở nên đơn giản mà có thể thực hiện. Hơn nữa ngũ hành phù văn bên trong cũng có ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý ở trong đó, trên thực tế chân chính tiến hành tu hành, thủ mục phù văn lẫn nhau chiếu rọi, độ khó còn có chút ít hạ xuống. Wen, Ka, Ma, Sa, Qu, các loại âm đọc đọc lên. Trong thiên địa thổ mộc linh khí hướng về Trương miệu thân thể tràn vào. Tại thời khắc này, Trương Miểu rốt cục thể ngộ đến Song Linh căn tu hành vui sướng. Nếu như đơn linh căn chỉ là một người vui sướng, như vậy Song Linh căn chính là hai người cùng một chỗ vui sướng, hai người vui sướng, dĩ nhiên là vui sướng gấp bội. Ai không thích nhiều người vận động đây ở công pháp cân đối dưới? Hai cái linh căn đồng thời hấp thu linh khí, cũng chuyển hóa thành pháp lực. Lần này, pháp lực cũng không hề biến thành hai loại phân biệt rõ ràng, mà là biến thành một loại, và lúc đầu pháp lực lẫn vào cùng một chỗ, trực tiếp gia tăng pháp lực hạn mức cao nhất. Chỉ có nắm giữ phương pháp chính xác, cái này tu hành mới có thể đi vào quỹ đạo, mới có thể chân chính thành công ở song linh căn tác dụng dưới, Trương miệu tu hành tốc độ lần nữa gấp bội. Phối hợp thêm thương lan thành gấp 10 lần nồng độ linh khí, tăng thêm Trương Miểu chính mình thổ một linh căn tư chất. Hắn hôm nay tu hành tốc độ lại tăng lên. Theo hắn không ngừng niệm tụng kinh văn, theo linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, theo hai cái linh căn không ngừng vận hành. Pháp lực của hắn càng để lâu càng nhiều. Rốt cục, ở buổi tối hôm nay đạt đến một cái mạt chỉ số. Đồng nhiên, Trương Miểu toàn thân động một cái. Pháp lực liệt bành trướng, vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Pháp lực tựa như là tại làm cuối cùng bắn gọn, hình như nhớ muốn xông ra một loại nào đó giới hạn. Rốt cục, pháp lực, quen, một chút nổ tung lại qua vào. Trương Miểu trong cơ thể pháp lực gông xiềng lần nữa bị xô phá, hắn có thể chứa đựng pháp lực trở nên càng nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn rốt cục tiến thêm một bước, thành luyện khí lục trọng tu sĩ. Đầu đặt trước 600, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Một tháng sau, nhìn có thể hay không biết đồng đều đặt trước 1500, chương 88. Bằng hữu cũ gặp lại. Chương 88, bằng hữu cũ gặp lại. Luyện ký lục trọng tốc độ, muốn so Trương Miểu tiết tưởng tới cũng nhanh một số. Chẳng qua từ khi đi vào Thương Lan Thành về sau, nơi này tất cả đều ảnh hưởng tới hắn. Không vẹn vẹn là Thương Lan Thành gấp 10 lần so với ngoại giới nồng độ linh khí, còn có công pháp mới, lĩnh ngộ mới, mới kiến thức. Những này đều ảnh hưởng tới trương miệu tu hành tốc độ. Cái này giống như là một cái nông thôn địa phương nhỏ người, một tháng chỉ có thể kiếm 2000. Nhưng là đi vào duyên hải thành phố lớn về sau, chấp nhận mới rất tiền lương thấp, mới tư liệu sản xuất, mới làm việc hình thức, cái này khiến hắn kiếm tiền hiệu xuất tăng lên rất nhiều, trực tiếp liền thu nhập một tháng 8000. Tu hành tốc độ tăng lên, để thì ra xa không thể chạm thăng, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Ở đi vào Thương Lan thành tiểu một tháng thời gian về sau, Trương Miểu hoàn thành từ luyện khí 5 tầng đến luyện khí tầng 6 tấn thăng, nếu như ở Thanh trúc môn, hắn đoán chừng muốn tu hành một thời gian 2 năm. Bực này tu hành hiệu suất chính lệnh, Thanh trúc môn người làm sao và Thương Lan thành người tranh. Mà luyện khí lục trọng đến luyện khí thất trọng, đây cũng là một nấc thang. Nếu như luyện khí lục trọng pháp lực dùng linh thạch cân nhắc, như vậy luyện khí lục trọng toàn bộ pháp lực tương đương với 2000 khối linh thạch lượng. Nhưng là khí thất trọng toàn bộ pháp lực thì tương đương với 1 vạn khối linh thạch lượng, đây là gấp 5 lần chính lệnh. Mà khí ngũ trọng đến khí lục trọng, pháp lực chính cũng bất quá gấp đôi mà thôi. Trong điếu nhất chính là, pháp lực trên lệnh cũng không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là có chút linh căn yếu kém người, coi như pháp lực góc nhật đấy, cũng rất khó vượt qua đạo cảm này. Muốn vượt qua đạo cảm này, liền cần luyện khí lục trọng tấn thăng luyện khí thất trọng phá chúng đan. Đan dược này có thể không rẻ, một viên liền muốn 10.000 linh thạch, không sai biệt lắm là 1 phần 3 chốc cơ đan giá cả. Nhưng là không có cách nào à, thẻ tại luyện khí lục trọng người thật sự là nhiều lắm, mà đan dược không phải trên cây kết trái cây, đây cũng là yêu cầu kỹ thuật lựa được. Lại thêm một số ngầm xoa xoa nội tình giao dịch, đan dược này giá cả liền không khả năng thấp xuống tới. Hơn nữa linh căn yếu người, khả năng một viên phá chứng đan còn chưa đủ, khả năng yêu cầu hai cái hoặc là ba cái. Chẳng qua những ngày đều không đóng cửa miêu chuyện, hắn là loại tốt nhất linh căn, đột phá đến luyện khí thất trọng không có trở ngại, chỉ cần pháp lực góp nhặt đủ rồi, trên cơ bản là 100% tấn thăng. Loại tốt nhất linh căn chi nhân, tại luyện khí cảnh liền không có bình cảnh cái thuyết pháp này. Có được loại tốt nhất linh căn, không chỉ có có được càng nhanh tu hành tốc độ, cũng làm cho người tu hành tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Miêu chạy ra khỏi cửa phòng, dự định đi bạo phù đường. Tại cửa ra vào Hắn lại nhìn thấy mấy ông lão nhà ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Theo thường lệ, hắn tiến lên vườn an. Mấy cái lao nhân ra nhìn hắn một cái, sau đó liền cười nói, "Ồ, một đêm không thấy, vậy mà tu vi rất có tăng tiến a." Buổi tối hôm qua vừa tấn thăng, bây giờ hắn còn có một chút pháp lực lộ ra ngoài. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn mới tấn thăng, cảnh giới có chút bất ổn. Trương Miểu cũng cười cười, nói, "Đêm qua nghe quan lão và điển lão một phen dạy bảo, trong lòng sơ lược có cảm giác tu hành thời điểm như có thần trợ, bất tri bất giác liền tấn thăng." Hắn nhàn nhạt một cái hai cái lão nhân gia mươn ngựa, lão quản gia và lão điền hơi sửng sợ. Sau đó đều nợ nụ cười. Ai không thích nghe tán dương đâu, bọn hắn đám lao giả này thích nghe nhất loại lời này. Và lao nhân ra nhóm tỉnh an kết thúc, Trương Miểu rời đi liao trách. Mấy cái lao đầu nhìn xem hắn rời đi, lão quản gia bỗng nhiên nói, "Lão Điển, ngươi có phải hay không cho hắn dùng tiểu tụ linh trận, làm sao hắn một chút liền tấn thăng luyện khí lục trọng rồi?" Lão Điển lắc đầu, hơi kinh ngạc nói, "Sao có thể có chuyện đó, ta đã dạy hắn phong thủy trận pháp tri đạo, hắn muốn bố trí tiểu tụ linh trận, phải nhờ vào chính hắn." Nói đến đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát ra bạch quang nhàn Sau đó nhìn chằm chằm Trương miệu Tiếu viện nhìn một chút, tiếp lấy liền lắc đầu nói, "Này phong thủy cũng không có đại biến, hắn không có khả năng bày trật pháp, thật chẳng lẽ chính là lời của ta để hắn thể hồ quan đỉnh." Nghe thấy hắn, lão quản gia cũng có chút không cao hứng, hắn nhìn sang người lao hữu này, không phục nói, "Làm sao có khả năng là lời của ngươi, rõ ràng là lời nói của ta để hắn đạo tâm tươi sáng, cho nên mới tu vi bạo tăng. Buổi tối hôm qua ngươi còn hủy đi ta đài, ngươi căn bản không biết tuổi trẻ bây giờ liền cần ta dạng này tới người chỉ điểm nhiều hơn." Nghe thấy hắn lại phải bắt đầu, lão điền xem như sợ hắn, mau nói, "Được rồi được rồi, ngươi lợi hại được rồi." mấy cái lao đầu nhảm chán ở đấu võ muồm. Mà Trương Miểu cũng đã đến bảo phủ đường. Hắn bay tiến Lạc đại sư về sau, Lạc đại sư cũng quan sát một chút hắn, sau đó nói, ngươi tối hôm qua tấn thăng rồi. Trương Miểu gật đầu một cái nói, may mắn từ luyện khí ngũ trọng tấn thăng đến luyện khí lục trọng. Lạc đại sư khẽ lắc đầu, nói, ngươi bực này loại tốt nhất linh căn, nhưng không có may mắn chi tử. Thần thăng cũng tốt, như vậy có càng nhiều pháp lực vẽ bừa. Hai người cho chuyện hai câu, sau đó lại bắt đầu giảng bài học tập. Đối với Trương Miểu tấn thăng, Lạc đại sư ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Một cái loại tốt nhất linh căn người tấn thăng, còn không phải tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ, cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Chẳng qua pháp lực tăng lên quả thật làm cho Trương Miệu có càng nhiều pháp lực đi vẫy bữa. Vẫy bữa cũng là muốn tiêu hao pháp lực, trung cao cấp phụ lục tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ đợi đến giữa trưa, bảo phụ đường một cái nhân viên cửa hàng bỗng nhiên đi vào hậu đường, sau đó đối với ngay tại vẫy bữa Trương Miệu nói, "Trương Miểu, Tiền Đường có vị khách nhân tìm ngươi." Trương Miệu phù bút nhất câu cuối cùng pháp họa già phù lục phụ chân. Sau đó tờ phù lục này có chút sáng lên, xem như chế tác thành công. Hắn đem chương này hoàng phù để vào phù túi bên trong tồn. Sau đó mới hỏi họa kế kia, là ai tìm ta? Tiểu Nhị lắc đầu nói, là vị mới khách, bất quá hắn mặc bất phàm, hẳn là tu vi không thấp, hơn nữa hình như và người biết. Trương Miểu cũng nghe không ra cái như thế về sau, hắn trực tiếp đi tới tiền đường, sau đó liền liếc nhìn ngồi trên ghế uống trà Ngô Trung Đường. Hắn vẫn giống như trước kia, vẫn là mặc đẹp đẽ và từ dỡ, khí độ bất phạm. Yêu mọi tử lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, tựa như một pho tượng. Trung Đường đại ca, đã lâu không gặp a. Trương cao hứng tiến lên chào hỏi. Mà Ngô Trung Đường thấy hắn, cũng đặt chén trà xuống nợ nụ cười nói, Trương tiểu đệ, đúng là đã lâu không gặp. Nếu không phải từ quen biết người nơi đó thăm dò được ngươi đi vào Thương Lan Thành, ta cũng không biết ngươi đã đến nơi này. Các ngươi thanh trúc muôn người không phải muốn tới luyện khí 6 7 trở mới. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên tập trung nhìn vào, sau đó liền hơi kinh ngạc nói, ngươi lại nhưng đã luyện khí lục trọng, tốc độ này. Trương Miểu liền vội vàng nói, là lại tới đây mới đột phá, Thương Lan Thành quả nhiên là địa linh nhân kiệt nơi, ở đây tu hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Nghe thấy hắn, nội chung đường ngược lại là có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là đối với Trương Miểu nói, ngươi còn bao lâu giới trước, ta mời ngươi đi uống vài chén. Trương Miểu nhìn sắc trời một chút, Suy nghĩ một chút, nói: "Đã như vậy, cho ta hướng Lạc đại sư xin phép nghỉ, ta cùng ngươi uống vài chén đi." Hai người đã lâu không gặp, Trương Miểu cũng không muốn để Ngô Trung Đường đợi lâu, thế là liền tiến vào hậu đường xin nghỉ. Lạc đại sư vô cùng sảng khoái liền đáp ứng. Sau đó hắn và Ngô Trung Đường liền đi vùng lân cận một nhà quán trà. Hai người đều không thích rượu, đều thích uống trà. Trà này lâu chuyện làm ăn không được tốt, vừa vặn lộ ra vấn vẻ, chính thích hợp bọn hắn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. "Trung Đường đại ca làm sao tới Thương Lan Thành, ngươi không phải không thích nơi này sao?" Trương Miểu tò mò hỏi, trước kia và hắn trò chuyện sông núi phong tình thời điểm, Hắn liền không chỉ một lần biểu hiện ra đối với chỗ này chán ghét. Ngô Trung Đường thở dài, nói, người à, có đôi khi chính là như thế thân bất do kỷ, ta không thích nơi đây, nơi đây làm tổn thương ta quá sâu, nhưng là ta nhưng lại không thể không trở lại ở đây, vậy đại khái chính là vận mệnh đi." Trương Miểu cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó Ngô Trung Đường liền quay đầu hỏi hắn, người đây là theo chân Cắt ra tiểu cô nương kia tới đây sao?" Trương Miểu gật gật đầu, cũng ăn ngay nói thật, "Cắt sư tỷ đối với ta rất tốt, cũng dẫn tiến ta đến Cắt ra tới." Nói thật, ta ở đây về sau, Cắt Gia giúp ta rất nhiều. Mặc kệ là bảo phù Đường Lạc đại sư, vẫn là lao trách mấy cái lao nhân ra, đây đều là người nhà họ cát, nếu là không có cắt ra duy trì, hắn cũng không có khả năng bái tại những người này dưới chướng học tập. Ở thu nạp lòng người phương diện, cắt ra đúng là có một bộ." Nô trung đường thông thả nói, nhìn giọng nói của hắn, tựa hồ đối với cắt ra cũng không ưa. "Chẳng qua ngươi là loại tốt nhất linh căn, cắt ra không chỉ có riêng là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, cũng còn nhìn chúng thân thể của ngươi đây. Ta đều nghe nói, cắt ra có hai vị thiên kim đến nên xuất các thời điểm, đang tìm kiếm giai tế. Sợ là cũng để mắt tới ngươi." Nghe nói như vậy, Trương Miểu cười khan một tiếng. Sau đó nói, cái này cũng muốn hai vị tiền kim để ý ta mới được, ta không có tiền không có quyền. Hai Trương tiểu đệ không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi dạng này không có tiền không có quyền người, ngược lại là bọn hắn loại gia tộc này thích nhất, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ở rể, không phải cưới. Lô Trung Đường đột nhiên đánh gây hắn, ngược lại nói ra như thế mấy câu nói. Trương Miệu cũng không muốn nói nhiều, hắn cũng không ý này, làm sao người trùng quanh đều cảm thấy hắn hẳn là đi đường này. Tu hành liền tu hành nha, kéo nhiều như vậy lung ta lung tung làm gì? Nhìn thấy Trương Miệu không muốn nữ, Lô Trung Đường ngược lại là kinh ngạc nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng hỏi, chẳng lẽ Trương tiểu đệ không có ở rể làm thế ý nghĩ? Phải biết nếu như thành cắt gia cô gia, vậy sau này con đường tu hành liền tựa như một cái thanh vân đường a. Trương Miểu nhìn thoáng qua Ngô Trung Đường, hắn và Ngô Trung Đường quen biết đã lâu, hai người cũng trò chuyện tới. Ở thời điểm này, hắn cũng không muốn giấu diếm, nói thẳng, đại trưởng phu sinh ra trong tiến địa, há có thể ở mức sống lâu dưới người. Ta nếu là thành cắt gia cô gia, cầm cắt gia tu hành tài nguyên, tất nhiên muốn nghe từ cắt gia lời nói, loại chuyện này vi phạm ta bản tâm, ta sẽ không làm. Giúp cắt gia làm việc có thể, nhưng khi bọn hắn cô gia hoàn toàn chịu người chế trụ không được." Trương Miệu chém đinh trắng sắc mặt nói. Nghe Trương Miệu lời nói, nô trung đường đỗng nhiên cười ha hả, hắn chỉ vào Trương Miệu nói, "Ngươi a ngươi, quả nhiên là cái có tính tình thiếu niên lang." Hắn tập hợp qua thân thể, thấp giọng nói, "Vậy ngươi sẽ không ăn xong lao sạch không nhận nợ, cầm tài nguyên, làm cô ra, sau đó lại trộm lén trốn đi." Nghe thấy lời này, Trương Miệu sắc mặt cũng thay đổi, qua thật lâu, hắn mới nói, "Loại chuyện này ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta cảm thấy người vẫn là muốn có một ít danh dự cuối cùng, tang lương tâm công việc, ta không làm." Chương 89. Chuyện cũ như gió. Chương 89 chuyện cũng như gió. Trương Miểu lời nói để Ngô Trung Đường mỉm cười. Và Trương Miểu người này tiếp xúc lâu, Nô Trung Đường cũng hiểu rồi cách làm người của hắn. Hắn trên bản chất vẫn là một cái trọng tín nghĩa, kể nguyên tắc người, gật người tình cảm, gật người tiền tài sự tình, hắn thật đúng là khinh thường ở lại làm. Nô Trung Đường liền rất thưởng thức loại người này. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, người dưỡng hủy thuật tu hành đến như thế nào?" Trương Miểu gật đầu một cái nói, "Vẫn được, mỗi ngày đều có tu hành, không dám lười biếng." Pháp thuật này đối với thân thể của hắn đệ cao vẫn là rất nhiều, đây cũng là một môn mài nước cơ tu hành thời gian càng dài, hắn cho tốt lại càng lớn. Lôi trung đường cũng gật gật đầu, nói: "Môn công pháp này bác đại tinh thâm, không phải đơn giản đoán thể thuật đơn giản như vậy." Hắn nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái hũ đưa cho Trương Miệu nói: "Đây là trợ giúp ngươi tu hành dưỡng hủy thuật đồ vật." Cái này là vật gì? Trương Miểu kỳ quái cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện trong cái hũ lại có một cái như là con run lớn nhỏ tiểu xà. Đầu này tiểu xà linh lung đáng yêu, ở Trương Miệu nhìn xem nó thời điểm, nó cũng tò mò nhìn Trương Miểu. Đây là huy, là một loại trong truyền thuyết tiểu xà. Cái này rắn có một cái kỳ dị năng lực, chính là có thể vô hạn trưởng thành. Dưỡng Hủy Thuật, thật ra thì chính là từ cái này, giống loài trên thân lấy được cả nộ. Cái này rắn rất trân quý, trên thế giới có thể là gần như không tồn tại. Hiện tại tặng cho ngươi, ngươi thật tốt nuôi, nó độc rắn đối ngươi dưỡng Hủy Thuật có trợ giúp. Lô Trung Đường lời nói để Trương Miểu hơi ngẩn ra, hắn liền vội vàng nói, trên thế giới tuyệt vô cận hữu rắn ngươi cứ như vậy đưa cho ta. Thứ này quá trân quý. Lô Trung Đường lại là lắc đầu nói, ngươi cũng là trên đời tuyệt vô cận hữu người, cái này rắn trân quý, nhưng là trong mắt ta, nó lại không kịp ngươi trân quý. Hắn lại nói đến rất có đạo lý, nhưng là ở Trương Miểu nghe tới, thế nào cảm giác mùi vị là Cái này Ngô Trung Đường không phải là coi trọng ta đi. Ngay tại Trương Miệu suy nghĩ lung tung thời điểm, quan trạ màn cửa bị đột nhiên xốc lên, một cái nữ tu khí thế hung hăng đi đến, nàng mắt hạnh nhìn quanh, một chút trông thấy Trương Miệu và Ngô Trung Đường hai người. Nàng lần này động tác cũng hấp dẫn đến Chương Miểu chú ý của hai người, không đợi Trương Miệu phản ứng kịp. Cái kia nữ tu hai mắt đỏ lên, hướng phía Ngô Trung Đường hô, "Ngô Trung Đường, ngươi còn có mặt mũi trở về?" Ngô Trung Đường hiển nhiên cũng không ngờ rằng có một màn như thế, hắn gấn nguội bối rối về sau, vội vàng lấy lại bình tĩnh sắc, sau đó nói, "Chân Chân, đã lâu không gặp." Nghe thấy, "Chân Chân, sương hô thế này, Nữ tử kia môi chua chua, nước mắt đều muốn trượt xuống, nàng vội vàng như đầu, có chút liêu một chút con mắt, sau đó quay đầu lại thành sắc câu lệ nói, ngươi còn có mặt mũi gọi ta chân chân. Lôi chung đường sắc mặt có chút một sụp đổ, giọng nói cũng lênh đạm một số, cái kia gọi ngươi là gì? Cắt tiểu thư. Vẫn là cắt cô nương. Ngươi cũng dám gọi ta cắt tiểu thư. Nghe thấy xưng hô thế này, nàng một chút liền không nhịn được, nước mắt hoa liền chảy xuống. Người cái không có lương tâm, bây giờ, ta trong mắt người, cũng chỉ là cái cắt cô nương sao? Chúng ta, chúng ta thật đã thành người qua đường sao? Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt cuột cuột rơi xuống. Tiếp lấy nàng quyết tâm trong lòng, trong tay biến ra một cái thanh trúc kiếm, hướng phía Ngô Trung Đường liền đâm tới. Mà Ngô Trung Đường thì là thầm than một tiếng, hắn đứng lên, cũng không trốn không né. Dẫn ngực thân trực diện cái kia đâm tới một kiếm. Mũi kiếm trong nháy mắt điểm ở Ngô Trung Đường ngực, kiếm sắc bén nhọn đã đâm rách Ngô Trung Đường đẹp đẽ và rực rỡ y phục. Ngô Trung Đường ngay cả hộ thể ánh sáng đều ép xuống, liền định dùng nhục thân đi khiêng một kiếm này. Thế nhưng là, một kiếm này cuối cùng là ngừng lại. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Nữ tử trước mắt thanh sắc câu lệ mà nói, chết ở trong tay của ngươi, ta cũng mong muốn. Cái này cuối cùng coi như ta nợ ngươi. Lô trung đường bằng phẳng mà nói. Giờ khắc này, nữ tử kia trong mắt nô trung đường thấy được nồng đậm muốn chết tâm ý, đó là một loại đối nàng ấy nãy, cũng là một loại đối với sinh mệnh mình hờ hững, thậm chí còn có một loại giải thoát ở trong đó. Hắn là thực sự không muốn sống, là thực sự cam tâm chết ở dưới kiếm của nàng. Mà nhìn thấy ánh mắt này, nữ tử này tâm lại là loạn. Ở tới trên đường đi, nàng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, rất không được đem hắn nghiền xương thành cho, hận không thể ăn sống hắn thịt, hận không thể. Thế nhưng là nhìn thấy hắn về sau, tất cả thành lập tâm lý phòng tuyến liền bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Làm mũi kiếm của nàng thật đâm vào cái kia trên thân người thời điểm, trong nội tâm nàng nỗi hổ lại là càng lúc càng lớn. Kiếm trong tay của nàng, giờ phút này lại là thế nào cũng đâm không nổi nữa. Bên ngoài, một chút liền trở nên cháy bỏng bắt đầu. Mà vừa lúc này, một nữ tử vội vã chạy vào, làm nàng nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, nàng dọa đến hoa dung tất sắc, trực tiếp chạy tới ôm lấy cầm kiếm nữ tử, lo lắng nói: "Cô cô, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Tất cả đều có thể thương lượng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cắt gia thiên kim một chồng, Cát Dung." Lúc này ánh mắt của nàng trợ muốn kéo chạy cầm kiếm nữ tử. Thế nhưng là thực lực của nàng căn bản kéo không nhúc nhích một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nàng chỉ còn lại có lo lắng. Trung Đường Đại ca, Trương Miệu lúc này cũng tranh thủ thời gian la lên một tiếng nô trung đường, cũng nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Hai cái rằng con nam nữ tại thời khắc này đều bắt đầu chuyển động. Có người khuyên ngăn bọn hắn, bọn hắn cũng mượn sườn núi xuống lửa, các lùi về sau một bước. Nô Trung Đường hình như rất khó đối mặt nữ tử từ này, hắn nói khẽ với Trương Miểu nói, hôm nay cứ như vậy, ta đi trước. Nói xong, hắn lách qua nữ tử kia, trực tiếp đi ra con trà. Lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cứ thế mà đi. Và lần kia như thế Cái gì cũng không nói, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Lôi Trung Đường nghe thấy lời này chấn động, hắn dừng một chút bước chân, tựa hồ là muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không quay đầu lại, cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói, trực tiếp đi ra con trả. Hắn vừa đi, cái này cầm kiếm nữ tử một chút liền ngã xuống đất, trong tay thanh trúc kiếm, loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất. Nàng quy ngồi dưới đất, bù mặt, dữ dít, dị, không lên. Cắt Dung vội vàng ngồi xổm xuống an ủi nàng, mà đứng ở một bên Trương miệu có chút xấu hổ, hắn đối với Cát Dung ý chào một cái, sau đó cũng đi lặng lẽ đi ra con trà, Trương Miểu thật dài thở phào một cái. Cái này đều là chuyện gì à, làm sao đột nhiên từ lão hưu trùng phùng biến thành cỡ lớn tình cảm gút mắc kịch. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là Ngô trung đường bội tình bạc nghĩa, đối với người khác làm chuyện không tốt. Chẳng lẽ? Hắn đối với Trương Miểu nói, vậy ngươi sẽ không ăn xong lao sạch không nhận nợ, cầm tài nguyên làm cô ra, sau đó lại trộm lén trốn đi, cũng không phải là cái gì nói đùa, mà là của hắn đã từng chuyện cũ. Nếu như là như vậy, như vậy Ngô trung đường liền làm người quá tát bã. Mà cái kia bị hắn bội tình bạc nghĩa nữ tử, hình như gọi Trần Lại thêm cắt dung xưng hô, như vậy nữ tử kia thân phận liền miêu tả sinh động. Nàng chính là chủ nhà họ Cát tỷ tỷ, cắt ra trừ ra Kim Đan lão tổ bên ngoài người mạnh nhất, cắt ra đại cô mẹ, cắt Minh Chân. Lần trước ở cắt ra thời điểm, Trương Miểu duy nhất không có bái người biết, chính là vị này thầm cư không ra ngoài đại cô cô. Nghĩ không ra bây giờ thế mà dưới loại tình huống này gặp mặt. Hơn nữa nàng vẫn là chính mình hào đại ca nhân tình. Loạn, quan hệ này có chút loạn. Trương Miểu hất đầu một cái, trở lại lao trận. Hôm nay hắn trở lại đến cái gì sớm, ngược lại để mấy cái lao đầu mới lạ. Chẳng qua lão nhân gia nhóm cũng không có quá nhiều sen vào chuyện bao đồng. Trương Miểu trở lại trong phòng, hắn móc ra huy Thủy dùng mang manh ánh mắt nhìn xem hắn Trương miệu lại từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngũ độc thần xa hủy nhìn thấy ngũ độc thần xa về sau nó càng thêm vư phấn, ở trương miệu trong tay bơi qua bơi lại khát vọng viên kia ngũ độc thần xa hủy là một loại kịch độc tiểu xả có cái thành ngữ gọi sợ bóng sợ gió trong đó ly tia bên trong tiểu tiểuà chính là hủy mà còn có một cái từ ngữ gọi nuôi hủy thành rắn, ý nghĩa chính là đem tiểu xả dương thành đại sản điều này nói rõ hủy là có thể trưởng thành hơn nữa có thể trưởng thành trở thành to lớn rắnương miệu đủ một chút hủy thế là đem trong tay ngũ độc thần sa đốt cho nó ăn ngũ độc thần xa mặc dù không lớn Nhưng là đối với tiểu Hủy mà nói, đã tính lớn. Nó một cái nuốt vào về sau, bụng bên trong lập tức phồng lên, sau đó nó liền trở nên hề hài hõi không muốn động đây chính là ăn no rồi, việc lấy không muốn di chuyển điện hình các họa. Cho ăn no Hủy, Hủy thật cao hứng. Thế là rơi xuống mấy trăm điểm kinh nghiệm cho Trương Miểu. Những kinh nghiệm này bị từ Trúc hấp thu, mọc ra một tiết thay mặt, dưỡng hủy thuật, chúc tiết tới. Cái này giữa hủy thuật Trương Miệu tu hành hơn một năm gần như 2 năm, nhưng là cũng không có hình thành chúc tiết, làm sao cho ăn một chút hủy, sau đó liền đạt được kinh nghiệm mọc ra chúc tiết đây. Chẳng lẽ chúc tích nội dung chính kinh nghiệm mới có thể giải ra? Huân nữa bản thân cố gắng không biết sinh ra kinh nghiệm. Vậy cái này kinh nghiệm liền có, nó núi chi thạch có thể công ngọc, ý tứ. Ngay tại Trương Miệu nghiên cứu của hắn tử trúc thời điểm, bỗng nhiên ngoài sân chuyển đến lao thanh âm của quản gia. "Trương Miểu tiểu tử, Dung cô nương tới tìm ngươi." Nghe thấy cái này, Trương Miểu đi ra cửa viện xem xét, Cát Dung đã đi theo lão quản gia sau lưng, chính đôi hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Nàng đối với lao quản gia khách khí nói, đa tạ lão quản gia dẫn đường, ta và hắn nói mấy câu liền chạy. Lão quản lại là cười ha ha, nói, "Không đổi vã, hôm nay sắc trời còn sớm." Trong phủ gác cổng không có sớm như vậy mở ra, ngươi có thể lưu thêm một hồi." Cát Dung nghe thấy cái này trêu chọc cũng không tức giận, nàng mỉm cười, có chút hờn dỗi nói, lao quản gia nói cái gì đó, ta thật chỉ là nói mấy câu liền chạy." Lao quản gia cười lấy rời đi. Ngoài sân mặt chỉ còn lại có một nam một nữ. Trương Miểu liền vội vàng nói, "Còn xin Dung cô nương trong nội viện mời." Hắn không có mời người vào nhà, mà là tại trong viện trên bàn đá đãi khách. Hắn lại vội vàng pha ấm trà, vốn định điểm này bánh ngọt trái cây đến chiêu đãi, lại bị Cát ngăn trở. Trưng công tử không cần bận bịu, ta thật là nói mấy câu liền chạy." Trương Miểu cũng lập tức thông tha. Đều lúc này, ai nguyện ý cho nàng tìm trái cây bánh ngọt ra cắt dung nhìn xem Trưng Miệu, nói, sự tình hôm nay, chắc hẳn công tử cũng nhìn thấy. Không biết công tử và ngô trung đường là quan hệ như thế nào. Hắn và ta gọi nhau huynh đệ, xem như ta nhận đại ca. Trương Miệu trả lời. Nghe thấy lời này, cắt dung lại là thở dài một tiếng, nói, cũng là nghiện duyên. Cô cô và đại ca của người ngô trung đường rất sớm đã quen biết, khi đó cô cô mới tấn thăng trúc cơ, đạt được một cái ra ngoài du lịch cơ hội. Sau đó, nàng mai danh nhận tích bên ngoài du lịch quá trình bên trong, liền quen biết ngô đường Hai người rất nhanh lẫn nhau hấp dẫn, sau đó lẫn nhau yêu nhau, qua nhất đoạn thần tiên mỹ quyến thời gian. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cô cô mang theo Ngô Trung Đường về nhà nhận thân thời điểm, Ngô Trung Đường và Cắt ra xảy ra kịch liệt xung đột. Nghe nói là Ngô Trung Đường muốn mang cô, -cô chạy, mà Cắt ra chết sống không đồng ý người nhà họ Cắt đinh tứ tử, làm sao lại để chúc cơ cô, cô thoát rời gia tộc. Sau đó, sau đó chính là hai người kịch liệt phản kháng. Cuối cùng đưa tới lao tổ can thiệp. Lao tổ không phải Ngô Trung Đường có thể chống cự, cuối cùng hai người bị sinh sinh chia rẽ, Ngô Trung Đường cũng đi xa tha hương, cắt đứt liên lạc. Từ đó về sau, Coco liền lâm vào tình đường trở nên cô tịch, trở nên phong bế. Cho tới hôm nay nàng biết ngồi chung đường về rồi. Cắt dung nói đến đây, nàng nhìn một chút chưng miểu, thông thả nói, đây là người đời trước chuyện cũ, chúng ta làm vì hậu bối lẽ ra không nên tự tiện bình luận, bất quá ta rất nhỏ liền nhận làm con thừa tự cho cô cô, được cho cô cô nữ nhi. Ta không hi vọng các nàng sự tình khiến cho mọi người đều biết, cho nên, người hiểu ý của ta không. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn xem chưng miểu, chưng miểu cũng lập tức hiểu rồi nàng ý tứ. Thế là hắn nói ra, cái này cũng quan hệ đến ta đại ca danh dự, loại chuyện này ta đương nhiên sẽ không nói lung tung Nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ, Cát Dung Thu hồi chính mình lấp lánh ánh mắt, ánh mắt của nàng cũng biến thành ôn hòa mấy phần, nói tiếp, "Hai ngày nữa ta và phụ muội muốn đi tham gia Thương Lan Thành tang trà đấu giá hội, ngươi nếu là không có chuyện gì, liền theo chúng ta cùng đi chứ. Buổi đấu giá này rất náo nhiệt, chúng ta mặc dù không mua, nhưng là được thêm kiến thức cũng tốt." Chương 90. Hồ Lô Đầu binh. Chương 90. Hồ Lô Đầu binh. Cát Dung là hiểu Thu Mua là người, đã Chương Miểu đáp ứng bảo thủ bí mật, như vậy nàng liền muốn cho một chút chỗ tốt, chỗ tốt này chính là để Chương Miểu cùng các nàng đi tham gia đấu giá hội. Nói như thế nào đây, nàng là có chút cẩn thận nghĩ. Nàng mặc dù là trong nhà Thiên Kim tiểu thư, nhưng là trong nhà còn hy nhìn các nàng có thể nối dõi tông đường, sinh hạ linh căn tốt hơn đời sau. Mà bởi vì có cô cô cắt minh chân vết xe đổ, ở các nàng không có sinh hạ tiểu hái trước đó, gia tộc đại khái suất là sẽ không cho các nàng tài nguyên để các nàng tấn thăng chức cơ. Không có tấn thăng trúc cơ, gia tộc kia còn có thể nắm bót các nàng. Nhưng là một khi tấn thăng trúc cơ, như vậy các nàng liền lông cánh đầy đủ, có thể sẽ nghĩ đến phản kháng gia tộc. Cho nên, đây chính là một loại thỏa hiệp. Nếu là như vậy, đã không thể phản kháng, vậy liền chọn một chính mình thấy thuận mắt người. Bây giờ ba vị người ứng cử bên trong Ngo Vũ làm người ưng nghẹn, mắt cao hơn đầu. Loại người này cực không tốt ở chung, nếu là tuyển hắn, cái kia cuộc sống sau này tất nhiên mâu thuẫn nhiều hơn. Loại thành công mặc dù tương đối văn nhã, nhưng là loại nhà nhưng cũng là một cái uy tín lâu năm gia tộc, nhà bọn hắn Kim Đan lão tổ mặc dù chết rồi, bây giờ hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Nhưng là bọn hắn nội tình vẫn còn, nếu là và loại thành công thông ra, như vậy nàng cũng không tốt nắm giữ loại thành công. Thật ra thì lựa chọn tốt nhất là Trương Miểu. Trương Miểu sinh ra sợi cỏ, hơn nữa linh căn ở trong ba người là tốt nhất. Sinh con lại không nhìn cái khác, chỉ cần linh căn tư chất tốt là được. Nếu là Trương miệu thành nàng khách quý như vậy về sao nàng cũng tốt nắm trương miệu bây giờ mượn lý do này để hắn nhiều cùng mình thân cận bồi dưỡng một chút tình cảm cái này cũng là một chuyện tốt cắt dung hiểu rồi càng là cùng loại Trương miệu loại địa phương nhỏ này xuất thân người hắn chẳng biết tại sao lòng tự trọng liền tăng mạnh mạnh vội vàng hắn thành vì mình khách quý ngược lại sẽ kích thích sự phản cảm của hắn Nếu là có cái giảm sóc để hắn có chuẩn bị tâm lý ngược lại là nước chạy thành sông không có phiền toái như vậy đây cũng là vì sao cắt dung muốn đích thân tìm đến trương miệng nguyên nhân nếu không phải nguyên nhân nàyà tìm người chuyển một lời là được làm gì tự mình đến đây Cát Dung nhìn Trương Miểu do do dự, dự không có đáp ứng, nàng liền mỉm cười, nói: "Được rồi, chớ do dự, đợi đến ngày ấy, ta phải người tới đón ngươi." Cứ như vậy nói xong, nàng sơ lược mỉm cười một cái, liền giúp Trương Miểu định xuống dưới. Nàng hiểu rồi, có đôi khi nhà gái cũng phải chủ động xuất kích, nếu là đều bị động trở lấy, như vậy đến phiên ngươi thời điểm, cũng chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cạn. Nàng chỉ là một cái nhận làm con thừa tự tử, thiên kim, không phải các phụ loại kia có cha ruột ngốc trắng ngọn, các phụ không tranh, tự nhiên có phụ thân nàng giúp nàng tranh, mà nàng không tranh, nằng cái kia danh nghĩa bên trên mẹ kế cũng sẽ không giúp nàng tranh. Và Trương Miệu định sau khi xuống tới, cắt dung liền cáo tử rời đi. Trương Miệu tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, sau đó liền về đến phòng bắt đầu một ngày tu hành. Từ khi Ngô Trung Đường bị Cắt Minh Chân dọa sau khi đi, Ngô Trung Đường liền không còn có tới tìm Trương Miểu. Ngược lại là yêu muội tử tới qua mấy lần, cho hắn tặng không ít luận chế ngũ độc thần xa vật liệu. Ngô Trung Đường ở trốn tránh Cắt Minh Chân. Trương Miệu cảm thấy Ngô Trung Đường có chút quá mức, đều đã là năm xưa chuyện cũ, vì sao không ngồi xuống mở ra tới nói, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm gì giống như là tiểu hài tử như thế gặp được công việc đều là tránh né đây. Chính đương sự đều là mê à. Chỉ có hắn loại này, người đứng xem mới là rất thanh tịnh. Mỗi ngày, Trương Miểu ban ngày ở bảo phù đường học tập phù văn và phù lục tri thức, ban đêm, ngay tại lao trạch học tập phong thủy và trận pháp tri thức. Càng nguồn một chút, liền tế luyện hồ Lô Hạt giống, tu hành loại độ đến dư pháp. Trương Miểu hạt giống đã tế luyện không sai biệt 59980 mấy ngày, bây giờ bấm ngón tay tính toán, hẳn là ngay hôm nay liền hoàn thành tế luyện. Nhiều ngày như vậy tế luyện xuống tới, trong tay hắn bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 2 hạt giống. Và chút mễ so sánh, cái này Hổ Lô hạt giống tiến luyện độ rất lớn, đang tiến luyện quá trình bên trong, rất nhiều loại tử không chịu nổi sử dụng, từng cái hư hại. Bây giờ còn lại cái này hai hạt giống, chính là còn sót lại cơ hội. Trương Miểu bắt đầu cuối cùng tế luyện, hắn miệng niệm chú văn, pháp lực hướng về hai cái hạt giống chuyển vào mà đi. Đương nhiên, trong đó một viên hạt giống đông nhiên vỡ tan, cả hạt giống trong nháy mắt vỡ ra, trong đó loại thịt trực tiếp khô quắt biến thành đen, một chút không, có rồi sinh cơ. Lúc này Trương Miệu trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía hắn một viên cuối cùng hạt giống. Hạt giống này thế nhưng là của Hán Độc Liêu Miêu, cái này cũng không nên thất bại, không phải vậy hắn 3 tháng này thời gian liền uổng phí. Tựa hồ là nghe được Trương Miểu tiếng lòng, hạt giống này ngoan cường sống tiếp được, đồng thời hoàn thành tế luyện. Nó loại ra một chút liền từ đỏ nhạt biến thành đỏ thấm, một giây sau hạt giống dống nhiên từ lòng bàn tay của hắn mẹ ra, trên không chung xoay một vòng, rơi trên mặt đất biến thành cái cầm trong tay tiểu hồ lô, người khoác hồ lô diệp trai trai manh em bé. Tiểu gia hỏa này dáng rất mày rậm đại nhãn, trên thân đằng diệp đan sen, giật thành một món cùng loại với áo tơ như thế quần áo. Tay hắn cầm một cái đỏ hồ lô màu đỏ, nhìn xem Trương Miệu tò mò hỏi, ngươi chính là của ta chủ nhân. Trương Miệu trong lòng vui mừng, cái này hồ lô đậu binh là lựa ra. Mặc dù chỉ là một cái dòng độc đinh mẩm, nhưng là đúng là ra. Hắn cao hứng nói, không sai. Ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi có thể gọi ta Kaka. Cũng may hắn vẫn là một cái thanh niên, không phải vậy cái này Hồ Lô Đậu binh gọi ra ra hắn làm sao bây giờ. Hồ Lô Đậu binh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó liền cao hứng nói, "Kaka tốt." Trưng miệu trên mặt cười một tiếng, liền đối với hắn nói, "Đến, cho Kaka nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì." Dựa theo suy nghĩ của hắn, cái này Hồ Lô Đậu Bình hẳn là sẽ kế thừa bản thân của hắn một hai dạng pháp thuật, tựa như là thành chúc Đậu Bình kế thừa của hắn thành chúc kiếm pháp như thế. Cái này Hồ Lô Đậu Bình nghe xong, liền vội vàng nói, "Tốt, ta cho Kaka nhìn nhìn bản lĩnh của ta." Nói xong, hắn liền Ngao ngao, kêu lên, theo thanh âm của hắn phát ra, thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua biến trướng, không bao lâu, hắn liền từ một cái cao cỡ nửa người tiểu đậu đinh biến thành một cái một người nửa cao cao lớn cái. Hơn nữa hắn biến lớn cũng thật có ý tứ, hắn lại là và tỷ lệ biến lớn. Coi như biến lớn, cũng là một tấm mặt em bé, một cái mày rậm đại nhãn đại hào bé con. Hắn biến lớn về sau, liền nhìn chung quanh một chút, sau đó trở về ngăn tủ bên cạnh, một chút liền đem ngăn tủ bé lên. Phải biết cái này ngăn tủ là thượng hạng gỗ thật chế tạo, trọng có ngàn cân. Hắn cái này ôm một cái, liền lộ ra, ra hắn sức lực không nhỏ bất quá hắn rất nhanh liền buông xuống ngán tủ, trong miệng lại nói, "Quá nhẹ, quá nhẹ, ta còn có thể giơ lên càng nặng." Hắn giờ phút này, tựa như là một cái nóng lòng biểu hiện tiểu Hoa Nhi, hắn nhìn một vòng, vậy mà tại góc tường ngồi xuống xuống, Newton đem phòng ở cho dơ lên. Trương Miểu sao có thể để cái này hổ hại tử đem phòng ở cho sụp lên, hắn liền vội và nói, "Được rồi được rồi, ca ca biết ngươi bản sự, ngươi bản sự rất lớn, ca ca thật cao hứng." Nghe thấy lời này, tiểu tử này một chút liền vui vẻ ra mặt, lộ ra một đứa bé bị khen ngợi sau vui sướng vẻ mặt. Hắn nói tiếp, "Chỉ là ta còn quá yếu, không phải vậy ta còn có thể trở lên rất cao." sức lực lớn hơn. Hắn mèo khen mèo dài đôi mà nói. Trương Miểu cười lấy gật gật đầu, hắn cũng hiểu rồi tiểu gia hỏa này kế thừa hắn pháp là gì, cái kia tất nhiên là kế thừa dưỡng hủy thuật. Chỉ có dưỡng hủy thuật mới có không ngừng trưởng thành, không ngừng lớn lên năng lực. Loại này đậu binh kế thừa chủ nhân năng lực, biết kế thừa càng thêm thuần chất. Chẳng qua tiểu anh em hồ lôn là vừa mới bị tế luyện ra, hiện tại năng lực còn chưa đủ mạnh. Đợi đến về sau bị Trương Miểu tế luyện thêm lần về sau, hắn tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Thời gian trôi qua từng ngày. Trương Miểu cuộc sống như không hề bất tâm, không có một kia gợn sóng. Rất nhanh, lại qua 99810 ngày. Cũng chính là 3 tháng đi qua. Trong 3 tháng này, thật cũng không xảy ra là chuyện đại sự gì. Chỉ là mỗi năm một lần tăng Trá đấu giá hội liền muốn ở Thương Lan thành cử hành, cái này đấu giá hội hấp dẫn không ít người đến Thương Lan thành, để Thương Lan thành dòng người đo một cái tăng thêm không thiếu. Gia tăng nhiều người là từ vùng lân cận chạy tới tu đi ra tộc tử đệ, thực lực không tệ tán tu, còn có các lộ nói không rõ nhân mã. Nhiều người, tự nhiên chuyện làm ăn là tốt rồi làm, Trương Miểu bảo phủ đường mỗi ngày tiêu thụ mạch cũng tăng lên bốn thành, cái này khiến chế phủ tượng nhóm càng thêm bận rộn. cũng vội vàng không ít. Bây giờ hắn đã học xong tổ phù văn, chính tại học tập hỏa phù văn. Mà đi qua 3 tháng học tập, Trương Miểu gió thủy chi đạo cũng nhập môn, đó có thể thấy được đơn giản phong thủy hướng chảy, khí mạch lưu động, thậm chí có thể bố trí ra đơn giản một chút mê trận. Cái này tiến bộ để lão điền có chút hài lòng. Trên thực tế, nếu không phải lão điền mỗi ngày cung cấp kinh nghiệm cho Trương Miểu, Trương Miểu học tập tiến độ không có nhanh như vậy. Trừ ra phương diện học tập, phương diện khác Trương Miểu tiến bộ cũng rất lớn. Mỗi ngày hắn đều muốn cho an hủy, mỗi ngày hắn đều có thể tự hủy trên thân đạt được không ít kinh nghiệm. Đi qua 3 tháng cố gắng, của hắn dưỡng hủy thuật vậy mà tiểu xong rồi. Phản ứng ở trên người hắn chính là, hắn thân cao tăng 10 cm. Hiện tại ước chừng một m 85 trái phải, hơn nữa thân thể tố chất của hắn đạt được một lần khá lớn tăng lên, bây giờ hắn có thể kiên trì tu hành 3 canh giờ, so với ban đầu tăng lên một canh giờ đây là giải thích, của hắn tu hành tốc độ lại đề cao 3 thành, bây giờ hắn cách tấn thăng luyện khí thất trọng cũng không kém là bao nhiêu. Mà anh em Hỗ Lô cũng hoàn thành hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cường hóa, hiện tại là anh em Hỗ Lô, cường hóa 1, trạng thái, hắn thực lực cũng được tăng lên. Đầu binh chính là như vậy, mỗi hoàn thành một vòng tế luyện, như vậy thực lực liền sẽ gia tăng, về phần tăng thêm bao nhiêu, vậy liền nhìn đậu binh tiềm lực của mình. Trương Miểu cái này anh em Hồ Lô tiềm lực không nhỏ. Tăng trưởng biên độ cũng không nhỏ. Như vậy có người sẽ hỏi, đã có thời gian, vì sao Trương Miệu không tiếp tục tế luyện kế tiếp đầu binh đâu? Trên thực tế, tế luyện Đậu binh là yêu cầu pháp lực, lấy Trương Miệu hiện tại pháp lực, hắn tạm thời mỗi ngày chỉ có thể tế luyện một lần Đậu binh. Nói cách khác, nếu như hắn tế luyện hiện tại anh em hồ lô, như vậy hắn liền cũng không đủ pháp lực đi tế luyện mới hạ giống. Chẳng qua chỉ cần hắn tấn thăng luyện khí tất trọng, như vậy pháp lực của hắn biết lật gấp 5 lần, như vậy hắn liền có càng nhiều pháp lực đi tế luyện Đậu binh, liền có thể bắt đầu mới Đậu binh tế luyện. Trương Miểu tất cả hành vi đều là xây dựng ở hắn trước mắt trạng thái, không đủ sức thời điểm Hắn rất nhiều kế hoạch đều muốn mắc cạn. Đợi đến hắn trên thực lực tới, như vậy có thể làm công việc liền sẽ biến nhiều. Tấn thăng luyện khí thất trọng, là hắn chuyện trọng yếu nhất trước mắt, chờ hắn tấn thăng luyện khí thất trọng về sau, hắn liền có thể xin Thương Lan tông kiểm tra đánh giá, sau đó phía dưới tông đệ tử thân phận tham gia nhập môn kiểm tra đánh giá, cái muốn khảo hạch thông qua, như vậy hắn chính là một tên chính thức Thương Lan tông đệ tử đối với chuyện này Trương Miểu cũng nghe ngóng, luyện khí thất trọng dưới tông đệ tử xin kiểm tra đánh giá cơ hội là 100% thông qua, đây là môn cho dưới tông đệ tử từng chút một phúc lợi, có thể kẻ hèn này tông tu hành đến luyện khí hậu kỳ, đây đối với tông môn mà nói cũng không tính là tầm thường. Nhìn qua ta thư sách cũ ngươi đều biết, ta rất ưa thích anh em hồ lô, trên cơ bản mỗi quyển sách đều sẽ xuất hiện cái này nguyên tố. Lần này cũng không ngoại lệ. Chương 91, thích nghe ngóng đấu giá hội. Chương 91, thích nghe ngóng đấu giá hội. Theo thời gian tiến lên, Thương Lan thành mỗi năm một lần đấu giá hội rốt cục vào hôm nay cử hành. Bạn này không đóng cửa miểu chuyện, Trương Miểu còn không có giàu có đến có thể đi đấu giá hội mua đồ, cùng hắn lãng phí thời gian này, còn không bằng tu hành mấy canh giờ đây đáng tiếc, cấp dung đã sớm và hắn đã hẹn. Sáng sớm hôm nay, liền có một cỗ vân liên lái đến lao trại cổng, nên đón Trương Miểu đi lên. Vân liên phía trên, dĩ nhiên là cắt ra hai vị thiên kim. Cái này vân liên bề ngoài nhìn như không lớn, trên thực tế bên trong có cả côn và thanh trúc môn trúc mã cùng loại, trong đó bộ không gian cũng là bị tăng lớn qua đây là một loại không gian trận pháp ứng dụng, lấy Trương Miểu hiện tại trận pháp trình độ, hắn là bố trí không ra trận pháp như thế, nhưng là hơi chút xem hiểu một chút vẫn là có thể. Pháp lực ở vân liên bên trong lưu động, chúng đó lấy trận pháp vận hành, tinh xảo bảy trận thủ đoạn để bên trong không gian bành trướng hơn 10 lần. Bước này trận pháp và trong túi chứa vật trận pháp cùng loại, nếu là nghiên cứu triệt để, liền có thể cho sản xuất túi chứa vật công xưởng làm việc. Trương Miểu vừa lên đến liền hướng về phía Vân Liên bên trong mạnh mẽ nhìn, của hắn cái này biểu hiện để Cát Dung có chút bất mãn. Nơi này có hai cái hoạt sát sinh hương đại mỹ nhân ngươi không nhìn, ngươi lão là nhìn chằm chằm Vân Liên vách tường nhìn là có ý gì? Thế là nàng ho nhẹ một tiếng, nói, "Trương công tử, còn mời ngồi xuống dùng chút trà." Nghe thời Cát Dung bắt chuyện, Trương Miểu mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, sau đó ngồi vào hai nữ trước mặt, cùng các nàng lên tiếng chào. Hôm nay hai nữ dồn hết tâm trí ăn diện một chút, Cát Dung vẫn là một bộ áo đỏ, An Mặc Nhật lại hào phóng. Mà Cát Phù thì là thanh vị lạnh, lạnh là chủ yếu, lộ ra càng phát ra lạnh lùng trang chỉ là nàng loại này lạnh lùng, bất quá là thiên nhiên ngốc biểu thì thôi. Trưng miệng ngồi xuống, hắn trước tiên rót cho mình chén trà, sau đó lại cho các phủ rót chén trà, lại tại nàng trong đĩa kẹp một khối đường trắng ngó sen phiên bánh ngọt. Hắn nhớ ký các phủ ưa đầu ngọt. Ngược lại là một bên Cát Dung nhìn xem hắn nước chảy mây trôi bình thường động tác, có chút ghen ghét nói: "Ngươi không cần cho phủ muội bận điệu hồ, nàng bên ngoài rất ít ăn đồ vặn, hơn nữa nàng cũng không thích đồ ngọt. Người này rõ ràng là nàng ngợi tới, làm sao nàng không có đạt được lợi lợi, ngược lại là người sống chớ tiến vào muội muội đạt được hầu hạ. Cái này khiến nàng trong lòng có chút khó chịu. Trương Miểu đối với cắt dung lời nói chỉ là cười cười, sau đó qua một lúc lâu, hắn đột nhiên đạt được mấy giờ thổ linh căn kinh nghiệm. Xem ra cô nương kia hiện tại mới phản ứng được, sau đó có chút cao hứng. Cắt phù không phải không ở bên ngoài ăn cái gì, cũng không phải không thích đồ ngọt, mà là nàng đều là chậm một nhịp, cho ra phản ứng quá chậm, để cho người khác cho là nàng không thích. Loại này ngốc đến chỗ sâu tự nhiên ngốc cảm giác, thường nhân là trải nghiệm không đến. Nhìn thấy chính mình trong chén có trà, trong đĩa có món điểm tâm ngọt. Cắt phù một cách tự nhiên bắt đầu ăn, nàng ăn cũng là chậm rãi, nhưng là đối với người khác xem ra Đây chính là yêu nhã có giáo dưỡng biểu hiện ăn bánh ngọt, uống nước trà, nàng trong lòng có chút vui sướng, sau đó không tự chủ được nhìn thoáng qua Trương Miểu, cho hắn một cái nụ cười. Trương Miểu hơi sững sờ, cũng không phải bị cái này kinh diễm nụ cười cảm nhiễm, mà là hắn lại nhận được mấy chục điểm thổ linh căn kinh nghiệm. Đây cũng là cái bảo tàng nữ hải a, chính là cái này bảo tàng đào lên tương đối chậm. Sau đó Trương Miểu lại đút ăn nàng mấy lần, mỗi lần đều có thể đạt được mười mấy có một chút mấy chục điểm khác nhau kinh nghiệm. Đợi đến lần thứ tư thời điểm, cái này kinh nghiệm có, Trương Miểu cũng biết nàng ăn no rồi, cái này xem kinh nghiệm hành vi mới hoàn toàn kết thúc. Người sống chính là có điểm ấy không tốt, nàng là biết ăn no, nếu là nàng là cái một đến tình cảm lở bờ cờ, như vậy cái này kinh nghiệm liền có thể lập đi lặp lại xem. Trương Miểu trên đường đi trầm mê xem kinh nghiệm, ngược lại là không để mắt đến Cát Dung. Cái này khiến Cát Dung tức giận đến có chút nghiến răng, nhưng là nàng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Rõ ràng đều là nàng làm cục, làm sao cảm giác là giúp Cát Phù làm áo cưới. Vân Liên một đường đi nhanh, cuối cùng đã tới một chỗ đẹp đẽ và rực rỡ 5 tầng kiến trúc bên cạnh. Nơi này chính là Thương Lan thành lớn nhất thương hội, trang trá thương hội trụ sở. Trang trá thương hội hàng thông Nam Bắc, từ Nam Quốc chi ngoại địa phương đưa vào hàng hóa cũng đem nam quốc hàng hóa mang đến ngoại giới đi tiêu thụ. Hơn nữa hàng hóa của bọn hắn không câu nghệ tại tu hành tài nguyên, ngay cả phổ thông đồ của người phàm bọn hắn cũng cùng một chỗ mang theo tiêu thụ ở phương diện này Trương Miệu cũng có chút không hiểu. Cái này phàm nhân đồ vật có thể có cái gì lợi nhuận, có thể để cho bọn hắn đưa ra hàng loạt không gian lập đi lặp lại giày vò. Mặc dù không hiểu, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đã hiểu. Bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước một câu, người vĩnh viễn không biết thương người ở phương diện nào kiếm người tiền. Không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao cái này cũng không đóng cửa miệng công việc. Đến nơi này, đã có không ít linh thú, Vân Liên chen ở trong đó. Đang chã thương hội người không ngừng dẫn lưu, đem linh thú và Vân Liên dẫn đi, đưa ra vị trí cho mới tới người. Cắt gia ở Thương Lan thành vẫn rất có mặt mũi, Cắt Dung Vân Liên vừa đến, liền hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý một số tự xưng là có chút thân phận người liền lớn mật đi tới, muốn cùng hai vị tiên kim bắt chuyện. Chẳng qua các phủ là cái không lên tiếng, nàng đối với tất cả mọi người là đối xử như nhau, vậy cũng là hở hững lại lẽo. Mà Cắt Dung liền khéo đưa đẩy nhiều, nàng lễ phép mà khách khí cự tuyệt một số tiểu nhân vật, sau đó cùng khí mà hào phóng và một số người có thân phận chào hỏi. Cuối cùng cái và đỉnh tiêm, cái tiêm một nhóm nhỏ người bắt chuyện nói chuyện phiếm đến nơi này, nàng một chút liền bận rộn, mà Trương Miệu loại này, tiểu Lâu La, thì là bị người khác lớn qua một bên. Ngay lúc này, hắn chợt phát hiện bên người Cát phủ có chút không đúng, nàng mặc dù vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là tay chân của nàng đã run nhẹ nhẹ. Nàng vô cùng có khả năng đắc kích. Là một cái nuôi rất nhiều năm gấu trúc nam nhân, Trương Miểu một chút liền nhìn ra Cát phủ có chút không đúng. Hắn lập tức giựa vào đi lên, một phát bắt được Cát phủ tay, sau đó nhẹ nhàng ở bên thai nàng trấn an nói, "Đừng sợ, không có việc gì, có ta ở đây đây." Có của hắn trấn an. Các phủ tâm hơi chút bình định xuống tới, mà nàng biểu hiện bên ngoài lại là lạnh lùng liếc nhìn Trương Miệu một cái, phản phất tại nhìn một cái hào người không liên hệ. Chỉ là nàng rơi xuống mấy điểm kinh nghiệm, lại cho thấy nàng hiện tại tâm tình đạt được trấn an, nàng đối với Trương Miệu có chút tạp kích. Loại tình huống này Trương Miệu cũng quen thuộc, có chút gấu trúc chỉ thích như vậy, bọn chúng mặt ngoài không người, còn muốn đánh ngươi một chút, thật ra thì bọn chúng trong lòng lao thích ngươi. Nắm giữ gấu trúc có thích hay không ngươi, không thể nhìn biểu hiện của nó, muốn nhìn nó có cho hay không ngươi kinh nghiệm. Mà Trương Miệu bắt lấy các phủ tay, trấn an các phủ một màn này, vừa lúc bị Ngọc Vũ thấy rõ rõ ràng ràng. Ngọc Vũ rất sớm đã ra cửa. Hắn vốn muốn đi cắt phủ và hai vị thiên kim đi ra ngoài, sau đó cùng đi đấu giá hội. Nhưng là hắn đợi trái đợi phải, cũng không có đợi đến cắt ra thiên kim đi ra ngoài, thế là hắn liền hỏi người gác cổng. Cắt ra người gác cổng nói cho hắn biết, hai vị thiên kim đã sớm ngồi vân liên ra cửa. Hắn cho là hắn tới chậm, thế là liền hỏa tốc chạy tới tăng trá thương hội, vừa mới đến nơi đây, hắn còn không có số ngựa, đã nhìn thấy Trương Miểu nắm chặt hắn nữ thần tay, chính khinh bạc khinh bạc nữ thần của hắn. Giờ khắc này, không đua gì phu hiện nay phạm. Cái này khiến hắn ngũ khí ngược, nổi giận đùng đùng, hận không thể bay tới giết Trương Miệu. Hắn lúc này vừa quát, "Trương Miểu, ngươi đang làm gì? Còn không đưa tay buông ra." Giờ khắc này, Đấu Kỵ để hắn hoàn toàn thay đổi, lòng đấu kỵ khiến cho hắn đánh mất lý trí. Ở trước mắt bao người, hắn vậy mà một chút phong độ đều không cần, trực tiếp mất thái. Cát Dung nghe thấy Ngọc Vũ bại khuyễn tiêu duyên, nàng vội vàng vừa quay đầu lại, sau đó liền tức dẫn đến cái mũi kém chút sai lệnh. Ở nàng không chú ý tình huống dưới, trước này Miểu vậy mà gan to bằng trời đi tóm lấy các phủ tay. Hắn là gan vậy mà như thế lại, lại dám ở mí mắt của nàng nội tình dưới chiếm các phù tiện nghi nang một cái đánh về phía Trương Miểu tay, nội giận đùng đùng đem Tắt phù ngọc thụ từ Trương Miểu trong tay giật cứu. Sau đó nói khe với Trương Miểu nói, ngươi quá phận quá đáng, cũng dám khi dễ phù muội. Ngươi liền không sợ nhị thúc lựa giận sao? Trương Miểu há to miệng, còn muốn giải thích một đôi lời. Nhưng là vào lúc này, Ngọc Vũ đã nổi giận đùng đùng đi tới, hắn nắm thật chặt nắm đấm, hướng về phía Trương Miểu gầm nhẹ, ngươi cái này đồ khốn, không nên quá phận. Đường tưởng rằng ta thật không dám đối phó ngươi. trong mắt hắn thấy được nồng ý, tại thời khắc này, Trương Miểu con mắt cũng lại, mắt hắn lại, là bởi vì hắn muốn che giấu mình trong mắt sát ý người này, đã không thể lưu lại muốn tìm một cơ hội xử lý hắn, Trương Miểu trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Lần trước hắn thực lực không đủ, cái có thể nén giận. Nhưng là lần này, hắn lại là không nghĩ nhịn nữa. Lấy thực lực của hắn, xử lý một cái luyện khí thấp trọng Ngọc Vũ hẳn không phải là vấn đề, chỉ cần tìm thời cơ tốt. Người ở chỗ này thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lộ ra một cái xem náo nhiệt nụ cười. Có tên gia hỏa có mắt không trồng đã đang lặng lẽ nói, Ngọc gia công tử ưa thích cắt da phụ cô nương. Chẳng qua Ngọc Vũ là thủy linh căn, phụ cô nương là thổ linh căn. Hai người bọn họ cùng một chỗ có thể sẽ không quen khí hậu, sợ là không thể lâu dài. Người này cho là hắn nói nhỏ giọng, mà ở trước mặt mọi người liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng là một giây sau, Ngọc Vũ trực tiếp đi tới, từ trong đám người cầm ra hắn, trực tiếp mấy cái miệng rộng đánh qua. Ngươi người không quen phí hầu, ngươi ngươi loạn nói mê tuyên, ngươi ngươi mắt mù nói lung tung. Người mẹ nói cái gì cấp bậc, cũng dám nói ta nhà thoại, ta nhìn ngươi là không muốn đấu này đầu lưỡi. Ngọc Vũ nắm lấy người này, bỗng nhiên đánh mười mấy bàn tay, đem người kia đánh cho ngao ngào kêu to. Hắn mặc dù bị đánh đến thảm, nhưng lại không ai đứng ra giúp hắn. Vì một cái không giữ mồm giữ miệng người đắc tội thương lan thành mới quý gia tộc, cái này không có lời. Trương Miểu cũng mắt lạnh nhìn tất cả. Hắn biết đây là Ngọc Vũ làm cho hắn nhìn. Hắn không dám trực tiếp đối phó Trương Miệu, thế là tìm một cái người tiêu tiền như nước xuất khí. Cái này đã là xuất khí, cũng là đối với cảnh cáo của hắn. Trương Miệu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trên mặt vinh nhục không sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên. Cũng chính là cái này thời điểm, thương hội người rốt cục chen chúc tới, hắn vội vàng giản xếp nói, "Ngọc công tử làm gì và loại tiểu nhân này chấp nhận, xin đem hắn giao cho ta, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời." Ngọc Vũ mặc dù tức giận, nhưng là còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn cũng không tốt đắc tội chủ nhà, thế là đem người này hướng trên mặt đất ném một cái, nói Vậy liền giao cho các người, các người muốn để cái này nhà quê biết, không phải là cái gì người đều có thể đắc tội. Hắn nhìn như là ở đối với giới chân người nói, trên thực tế, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Trương Miểu. Lúc này, các Dung nghiêng người đi vào, trừng ngọc vụ ánh mắt, sau đó nói khẽ với Trương Miểu nói, "Chạy, chúng ta đi vào. Ở chỗ này hắn không dám làm loạn, có chúng ta che chở ngươi, ngươi không cần lo lắng." Chương 92. Hắc xem lửa thần lần. Chương 92. Hắc xem lửa thần lần. Tăng Trá Thương hội là cái cỡ lớn thương hội, nghe nói bối cảnh rất sâu. Thương hội hàng thông Nam bắc, đi lại ở nguy hiểm trong giới tu hành. Nếu là không có một số thủ đoạn, sớm đã bị trên đường tán tù, yêu ma cho ăn đến chút điểm không dư thừa. Vì vậy, dù cho là ở Thương Lan tông trên địa bàn, Thương Lan tông người cũng không muốn đi gây tang trà thương hội. Thương hội loại này tính chất tổ chức, nhất định không biết cắm sâu nơi nào đó, bọn hắn cái chuyên trú vào kiếm tiền, rất ít đúng tay địa phương sự vụ, địa phương bên trên các loại thế lực cũng sẽ không va thương hội náo mâu thuẫn. Tiến vào đấu giá hội bên trong, Cát Dung An uỷ trương hiệu, mang theo hắn ở mỗi cái hàng triển lãm bên trong xuyên thẳng qua. Những này hàng triển lãm, chính là đợi chút nữa muốn bán đấu giá vật đấu giá. Hàng năm một lần đấu giá hội Tang Trá Thương hội kiểu gì cũng sẽ cầm chút áp đáy hòm món hàng tốt xuất hiện. Nam Quốc ở chết một góc, ở vào nơi xóa xỉnh, ba mặt là không thể thông qua Hải Dương đại sơn, hắn vị trí địa lý rất kém cỏi, hàng hóa tự nhiên rất khó lưu thông đi vào. Nếu không phải tăng Trá Thương hội cố gắng, nơi này gần như đều muốn ngăn cách với lời. Thương hội bán đấu giá đồ vật cũng đủ loại, các loại công pháp, pháp thuật cũng không cần nói, thật ra thì cái đồ chơi này trên đấu giá hội cũng không tốt bán. Ở chỗ này người tu hành trừ phi là đột phá đại cảnh giới, không phải vậy rất ít đội công pháp. Hơn nữa người nơi này cũng không thích tu hành pháp thuật, có như vậy một lượng môn phái Công kích pháp thuật bọn hắn như vậy đủ rồi. Chân chính mục tiêu là đột phá đan dược, thành thục pháp khí pháp bảo, thần kỳ linh thú và đặc thù thiên tài địa bảo. Cái này đặc thủ thiên tài địa bảo, thật ra thì chính là có thể làm linh căn đột phá kim đan vật liệu. Trương Miểu đi theo các dung, mang theo các phủ, đi vào một cái gian hàng trước mặt. Cái này gian hàng bên cạnh đã đứng không ít người. Bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giọng nói có chút nhẹ nhóm. Lần này tang trá thương hội vậy mà mang đến 18 viên trúc cơ đan, xem ra chúng ta đập tới cơ hội không nhỏ a, có người rất lạc quan nói. Cái này rất khó nói, chúc cơ đan rủ sao quá quý hiếm, các đại gia tộc Mọi cái luyện khí cựu trọng tu sĩ đều sẽ yêu cầu, cái đồ chơi này coi như không cần, thả trong nhà cũng tốt." Có người bi quan mà nói, Ai nha, những gia tộc kia ghét nhất, Người nói bọn hắn đồn nhiều như vậy trúc cơ đan làm gì? Liền không phải là muốn kẹp lấy chúng ta không cho chúng ta tấn thăng sao?" Được người yêu mến vẫn mà nói, Trúc cơ đan là gia tăng đột phá trúc cơ tỷ lệ đan dược, loại tốt nhất linh căn chi nhân, trời sinh tự mang 3 thành đột phá tỷ lệ. Nói cách khác, loại tốt nhất linh căn chi nhân coi như không ăn đan dược, trực tiếp gắng gượng tấn thăng, cũng có 3 thành tỷ lệ thành công. Mà lên và linh căn phía dưới người Nhất định phải sử dụng trúc Cơ đan mới có thể tấn thăng, như là vận khí tốt, một lần liền có thể tấn thăng. Nếu là vận khí chênh lệch, tấn thăng sau khi thất bại muốn điều chỉnh chừng một năm mới có thể lần nữa tấn thăng. Xui xẻo người liền xem như Chúc Cơ đan su túc, khả năng đều muốn nếm thử cái 5, 6, 7 lần, cái này không chỉ có hao phí linh thạch, còn hao tổn tốn thời gian. Loại tốt nhất linh căn người, nếu là dùng trúc Cơ đan tấn thăng nữa, như vậy tỷ lệ thành công có 7, 8 phần, nếu là lại phụ trợ một số thủ đoạn khác, vậy cơ hội là 100% tấn thăng. Có giang hồ lời đồn, nói cái này Chúc Cơ đan thật ra thì cũng không khó luyện chế, nhưng là có năng lực chế các đại tông môn Gia tộc lại là nghiêm ngặt khống chế cái đồ chơi này sản lượng đi đồ khống chế trúc cơ tu sĩ số lượng loại thuyết pháp này liền như là trương miểu đời trước nghe âm nhu luận sẽ có cái nào cái tông môn cùng gia tộc ghét bỏ chính mình trúc cơ tu sĩ nhiều đây người nói cấm chỉ dẫn ra ngoài còn có thể hiểu được nhưng là khống chế luyện chế số lượng cũng là biến tướng khống chế tông môn của mình thực lực các loại này âm nhu luận ở tán tu quần thể rất lưu hành bởi vì tán tu trên cơ bản không có đạt được trúc cơ đan đường tắt muốn chútc cơ đan liền cần luyện đan sư mà bồi dưỡng một cái luyện đan sư cũng không phải tán tu có thể làm công việc tán tu cuối cùng là phải cái gì cái gì cũng không có toàn thể Trừ ra hấp dẫn người chúc cơ đàn, nơi này còn có đủ loại pháp khí pháp bảo. Thì Như Trương Miệu trông thấy một cái xích hồng sắc buồn bình. Cái này buồn bình giới thiệu rất rõ người, nói là kim đan lão tổ sử dụng tới trí bảo, có thể hấp thu thiên địa vạn vật hóa thành linh khí, ngược lại cho người nắm giữ tu hành. Cái này mình gọi, Thôn Thiên Ma Bình. Liền cái này thường thường không có gì lạ mình gọi, Thôn Thiên Ma Bình. Trương Miệu là thế nào nhìn cũng nhìn không ra cái đồ chơi này có cái gì thần dị chỗ. Ngay lúc này, đám người hơi chút chuyển đến rối loạn tương mừng. Hóa ra là mấy cái đại nhân vật đi vào. Trương Miểu theo đám người ánh mắt xem xét. Phát hiện hắn nhận biết các nhị thuốc chính gọi tiếp một cái trung láo niên tu sĩ đi đến, mà ở cái kia trung lão niên tu sĩ một bên khác, là một cái khác một cái trung niên tu sĩ. Vào lúc này, Cát Dung ngay tại trường miểu bên thái nói, nhị thuốc bên người là thương hội người phụ trách, mà thương hội người phụ trách một bên khác, là Ngọc Vũ phụ thân Ngọc làm sáng tỏ, là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng là linh điền các các chủ. Thương Lan tông cũng là có linh điền các, cái này linh điền các nhưng so sánh thanh trúc môn linh điền các mạnh hơn rất rất nhiều. Ba người này không có ở sảnh chiến lẫm dừng lại, mà là trực tiếp đi hậu đường. Đám người thu hồi mắt, tiếp tục xem sảnh chiến lẫm hàng chiến lẫm. Trương Miểu cũng tới đến kế tiếp hàng triển lãm trước mặt, nhìn xem bên trong ngủ ngã chỏng vó một cái tiểu quốc. Đúng vậy, đây là một cái bơi ngửa ngủ tiểu quốc, nó lộ ra không công cái bụng ở trên, bốn cái chân mở ra, lẳng lặng tung bay ở một bát thanh thủy bên trong. Đây là cái gì? Bơi ngựa con nết. Một cái đã mất đi đối với cuộc sống yêu quý nằm ngựa con nết. Trương Miểu ở trong lòng chửi bậy. Cái này con nết con nết đúng là danh điểm tràn đầy, ở bên cạnh nó trong giới thiệu, lại còn viết, "Thí thiên ma con nết, bậc tên." Hơn nữa giới này triệu chỉ có một cái tên, ngay cả giới thiệu văn tắt cũng không có. Cái đồ chơi này ai sẽ mua à? Không thể không nói, buổi đấu giá này bên trên có nhiều thứ đúng là não đại động mở. Ngay tại Trương Miểu, Trương Kiến thức, thời điểm, bỗng nhiên, từng trương Miểu có chút quen thuộc lá bùa thuận gió bay vào. Trương Miểu theo bản năng xem xét, phát hiện tấm bùa này giấy là chấp lóe phủ. Ai đem chớp lóe phù vứt ra? Trương Miểu ý nghĩ này còn không có hiện lên, một giây sau, hán, con mẹ nó, mang một tiếng, sau đó một tay bị bên người cắt rung và cắt phủ con mắt, cũng đưa các nàng dùng sức đè vào trên mặt đất. Hắn thoáng một cái để cắt dung hoa dung tất sắc, cắt phù trên thân càng là sáng lên một đường ánh sáng, lại là nàng hộ thể pháp khí tự động hộ chủ. Không đợi cắt dung trách mãng âm thanh đến, tiếp xuống tới chính là, anh, một tiếng vang thật lớn, một đường trắng loa chớp lóe sáng lên, một chút liền đem ở đây người con mắt loe sáng ngủ. Mà đã sớm chuẩn bị Trương miệu ba người, lại là tránh qua, tránh né cái này kịch liệt chớp lóe. Hiện lên thoáng qua một cái, Trương Miểu chỉ nghe thấy, hô hô, tiếng gió, hắn hơi ngẩn đầu nhìn lên, lại là có mười mấy người áo đen bịt mặt xông vào sảnh chiến lẫm, hướng về sảnh chiến lẫm hàng chiến lẫm liền bắt tới. Con mẹ nó, gặp được tứ bóc. Trương Miểu trong lòng hơi động, mà lúc này trong lực hắn cắt rung lại là giằng co. Hắn liền vội vàng nói, "Có người cướp bóc, chớ có lên tiếng." Nghe thấy lời này, Cắt Dung là người, nàng lén lén liếc một cái, quả nhiên đã nhìn thấy 10 cái người áo đen chính đang thu thập sảnh triển lãm hàng triển lãm, mà các tu sĩ khác thì là che mắt ngạ trên mặt đất kêu rên. Trong giây mắt này, Cắt Dung lại còn trông thấy mấy cái rõ ràng không phải người áo đen tu sĩ cũng ở đục nước béo cỏ, bọn hắn len lén đưa tay ngã vào bên cạnh trên sân khấu, bắt đầu trộm cắp những cái kia hàng triển lãm. Trương Miểu và Cắt Dung hai người nín thở ngưng thần, đè thấp thân thể, sợ bại lộ chính mình, mà Cắt Phù lúc này vẫn làm ngộng ngộng mê mê dáng vẻ, nàng nửa quỳ trên mặt đất, tay nắm lấy đang tò mò nhìn bốn phía. Cũng chính là cái này thời điểm Một cái nam nữ khó phân biệt âm thanh nhẹ nhèm vang lên, "Được rồi, người không liên hệ có thể rời đi, chúng ta chỉ là cầu tài, cũng không sát hại tính mệnh." Tiếng nói của hắn rơi xuống, lại là một đạo phù quang hiện lên, sau đó một trận gió nhẹ mưa phùn rơi tại mọi người trên đầu, đem bọn hắn mắt mù thống khổ giảm bớt không ít. Chớp lóe phù chỉ có thể ngắn ngủi lâm ngủ, đâm mù, lấy tu sĩ sức khôi phục, cái này chỉ cần qua cái nhất thời nữa khắc cũng liền tốt. Bây giờ Hắc Y nhân kia lại thả ra một tấm, xuân phong hóa vũ phù, hóa giải mọi người đau đớn, để bọn hắn có thể có chút mở to mắt, mơ nhìn thấy đi đường. Sợ chết tu sĩ tranh thủ thời gian chượ̣t, mà không sợ chết tu sĩ vậy mà đục nước béo cỏ, muốn tiện tay giết ghê. Bất quá bọn hắn còn không có đất thủ, liền bị người áo đen bắt lại đánh cho một trận, ném ra ngoài cửa. Nhưng cũng là vào lúc này, hậu đường người rốt cục xuất hiện. Thật ra thì phía trước sảnh nhìn hàng triển lãm phần lớn là một số tiểu tu sĩ, chân chính, đại tu sĩ đều ở phía sau đường quý trong phòng khách nghỉ ngơi đây. Bên ngoài sảnh biến cố một chút liền kinh động đến bọn hắn, thương hội người tay và những này, đại tu sĩ toàn bộ đều vẫn ra. Cầm đầu, chính là lòng nóng như lửa đốt các nhị tộc. Của hắn nữ nhi ngoan có thể còn ở bên ngoài xem náo như đây. Theo hắn ra tới, chính là cái kia thương hội quận sự. Hắn giờ phút này dâu tóc nội trường, phẫn nộ hồ, "Các ngươi bọn này đổ khốn, biết đây là nơi nào sao? Cũng dám ở tăng trá thương hội làm càn." Hắn phẫn nộ hô hào, vung tay lên, một đạo thanh quang thả ra, hướng về những hắc ý nhân kia liền cuốn đi. Những hắc ý nhân kia cũng không sợ, chỉ là vận chuyển phòng ngự pháp thuật một chiêu này. Lúc này, một người áo đen lại là đi vào cái kia thôn thiên ma bình bên cạnh, hắn một bả nhắc lên cái này thôn thiên ma bình, tiếp lấy dùng sức vừa gõ, cái này, pháp bảo, vậy mà, ba, một chút liền bị nát. Sau đó người kia từ mảnh vỡ bên trong lấy ra một cây màu đen tròn quản, liền hướng về phía cái kia thương hội quản sự hô, "Ha ha, xem lửa thần lận." Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia mầu đen ống tròn liền bỗng nhiên bộc phát, một cái hào quang màu đỏ lựa thần lận từ ống tròn nhảy lên, lên ra, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng phạm vi, trực tiếp đánh vào thương hội quản sự trên thân. Cái này thương hội quản sự biến sắc, trên người hộ thân pháp bảo cũng tự động kích hoạt, tạo thành một đường hộ thể ánh sáng. Nhưng là cái này đạo sắc lựa lại là trực tiếp xuyên qua thể ánh sáng, chất, cán, ở thương hội quản sự trên thân biến cô bất thình lình để cắt nhị thuốc bọn hắn biến sắc, ngọc lam sáng tỏ càng là bước nhanh đi lên, chống lên phòng ngự ánh sáng liền đỡ lung lay sắp đổ thương hội quản sự, sau đó hắn trông thấy thương hội quản sự ngực to lớn vết thương rất lớn. Vết thương này đã xuyên thủng quản sự thân thể, vô số hồng quang ở trong vết thương bộ lấp loé, còn đang bay nhanh thôn vẻ quản sự sinh cơ. Quản sự cái cứng chắc hai hơi thời gian, sau đó liền tắt ở. Trương Miểu nhìn đến đây, trong đầu hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Cái này nhìn như là cấp bốc hành động, trên thực tế mục tiêu chân chính hẳn là cái kia quản sự. Sau đó, ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh hắn hiện lên cũng ở trong ngực hắn lấp một vệt, cũng đối với hắn nói, đi mau, nơi này nguy hiểm. Chương 93, Thật thí tiên ma oa. Chương 93, Thật thí tiên ma oa. Chương Miểu nghe thấy thanh âm này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này liền lôi kéo Cắt Dung và Cắt phủ tay, trực tiếp từ ẩn thân địa chạy đến. Cắt Dung bị hành vi của hắn giật nảy mình, vào lúc này chính là Dương Cung Bạt kiếm thời điểm, người dạng này đi ra ngoài chẳng phải là biếng nắm. Nhưng là để Cắt Dung ngoài ý muốn là, nhưng Hắc Ý nhân căn bản không quản dưới mắt chạy trối chết Miểu, thậm chí còn mơ hồ cho Chương Miểu nhường ra một con đường. Tiếp theo Một người áo đen đi vào cái kia bơi ngựa con điếc con điếc bên cạnh, một tay lấy bơi ngựa con điếc tóm vào trong tay. Hắn đông nhiên hô lớn, thương Lan Tông chó săn, tăng trá thương hội đồng loạt. Các người muốn liên hợp lại thủ hộ các ngươi sắp thành thuộc bà bối, đây quả thực là người xin nói nhộng. Lần này sau đó, ta xem ai dám cùng các người hợp tác. Hắn lớn tiếng hô xong, sau đó mạnh mẽ mà đưa tay bên trong ngủ say con điếc con điếc đánh tới hướng mặt đất. Hắn động tác này khiến người khác biến sắc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Sau đó các nghị thúc liền hô to, là ma bạo con đít. Mẹ nó, ngũ độc giáo dương Nhiệt, mọi người chạy mau. Nghe thấy, ma bạo con điếc, mấy chữ, người biết sắc mặt đại biến, không người biết nhìn thấy hiểu được người sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng cùng theo một lúc đại biến. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Con điếc con điếc bị nã ầm ầm trên mặt đất, sau đó nó liền bị bình tĩnh. Ở tỉnh lại trong mấy mắt, nó rời dương khí cũng bạo phát. Cái thấy nó buộc phát ra một tiếng to lớn con điếc gọi, sau đó đông nhiên nhảy một cái, vọt lên thiên không cao mấy trượng. Tiếp theo, nó bỗng nhiên hít một hơi, từ một cái lớn chừng bàn tay con điếc biến thành một cái bàn lớn nhỏ con điếc Mà lúc này trong cơ thể của nó cũng là hồng quang lập loé, mảnh trứng đến cực hạn. Một giây sau, Con nết con nết bỗng nhiên nổ tung, ở cái này không lớn trong thân thể, vậy mà buộc phát ra kinh thiên động địa bức xạ nhiệt và tiếng vang. To lớn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản đi, nóng bỏng nhiệt độ đem phạm vi trăm trượng toàn bộ nhóm lửa. Một đóa màu trắng mây hình nấm ẩm vang dâng lên, toàn bộ thương lan thành đều bị lung lay. Hộ sơn đại trận lúc này tự động mở ra, mật mờ trận chiếu sáng sáng không trung, một đạo thanh quang hướng về mây hình nấm bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt liền đem cái này mây hình lại. lưu chuyển, lẻ, nhiệt độ cao bị cấp tốc dũa ra, sóng xung kích bị trong nháy mắt áp. Cái này giống như là Phật tổ siết chặt trong lòng bàn tay, một chút liền đem nhảy nhót tôn hầu tử cho lẻ lại. Sóng xung kích còn không có sông ra ngoài trong trượng, nhiệt lượng còn không có khuếch tán ra, liền bị chôn vùi từ trong vô hình. Hướng đi ra bên ngoài trương miểu nhìn thấy đây hết thảy, hắn kém chút liền không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là hộ sơn đại trận sức mạnh sao? Đây chính là phong thủy trận pháp uy lực sao? Một trận kinh thiên động địa nổ tung, cứ như vậy bị đại trận sinh sinh trấn áp, cái này kịch liệt nổ tung, cũng chỉ là đem tăng trá thương hội trụ sở cho độ thành cho bụi. Trốn ra được người áo đen cũng không có quá nhiều mình. Bọn hắn hình như đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này xảy ra, bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó chạy từ tán. Mà những cái kia trốn ra được các tu sĩ, lúc này cũng vẫn nổ hô to một tiếng, riêng phần mình hướng về người áo đen đổi tới. Mà Trương Miệu lúc này lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn hướng về phía Cát Dung nói, Chiếu cố tốt phủ tiểu thư." Sau đó hắn trực tiếp bước ra rời đi, Cầm ra bản thân rất lâu không dùng cơ quan chuẩn chuẩn hướng trên thân ném một cái, trong nháy mắt bay lên biến mất ở trên trời. Cát Dung nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng đem chính mình, bình tĩnh tự nhiên, muội mang đi, rất nhanh liền biến mất ở chỗ thị phi này. Trên lưng chuẩn chuẩn cánh nhanh chóng vỗ, vang lên tiếng long long. Trương Miểu nhanh chóng tại thiên không bay trên không, chính đang tìm kiếm mục tiêu của hắn. Tại đấu giá hội trận thời điểm, Trương Miệu đã quyết tâm muốn xử lý Ngọc Vũ. Cho nên, hắn ở Ngọc Vũ trên thân đã hạ một cái truy tung đồ chơi nhỏ, một cái rất nhỏ rắn đó là thanh xạ thuật khê xạ triệu hồi ra tiểu thanh xạ, chỉ có cây tăm lớn nhỏ, dấu ở Ngọc Vũ trên thân vừa vạn. Cái này vốn là là dùng đến định vị Ngọc Vũ vị trí, đợi đến Trương Miểu có rảnh về sau, liền tìm cơ hội ra tay. Nhưng là hiện tại, Trương Miểu cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngọc Vũ lão phụ thân đã truy sát người lão đen đi. Mà bây giờ cả tòa thành thị cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi trở nên sợ bóng sợ gió thảo mục giáp binh, tốt đám dân thành thị đều tránh trong nhà tránh họa. Hiện tại chính là trên đường người ít nhất thời điểm. Trương Miểu cảm ứng đến chính mình tiểu xá, thật nhanh hướng về Ngọc Vũ tới gần. Hôm nay hắn không có cỡi trúc hèn gà, cho nên sẽ không che đến. Tiểu xá ở một chỗ trong kiến trúc, Trương Miểu đi vào kiến trúc này bên ngoài về sau, hắn bốn phía nhìn một chút, con đường này hiện tại không có một ai, bốn phía kiến trúc cửa sổ đóng chặt. Hắn lấy ra một mảnh vải đen bao khóa chính mình, miếng đen là sát thủ kia, sát thủ trong túi chứa vật chuẩn bị rất quần áo vải vóc. Sau đó tay vung lên, ném ra hổ lô đầu binh. Hồ lô hạt giống trên không trung nổ tung, một cái nho nhỏ người rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Miểu, sau đó Trương Miểu đối với hắn nói, "Đại hoa, hôm nay muốn ngươi xuất thủ, giúp ca ca đối phó một tên hỗn đản." Đại oa nhẹ gật đầu, sau đó hắn đông đưa thân thể, thân thể bỗng nhiên phồng lớn, biến thành một cái một trượng tám thước, 54 mét, to lớn bé con. Hắn biến lớn, trên người hắn hổ lô đồng thời cũng bị lớn. Sau đó hắn cơ lấy trong tay lô lớn, hướng về kiến trúc này bỗng nhiên vung mạnh quá khứ. "Cảm ơn." một tiếng tiếng vang. Kiến trúc vách tường bị đại oa bỗng nhiên đập ra, đất cát gạch đá bay loạn đại oa không có dừng lại, hắn giơ lên hồ lô, lần nữa dùng sức hướng về kiến trúc đập tới. 80. mươi!" "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, kiến trúc bị đại oa lệnh đến nháo nhẹt, một bóng người hoảng hốt trốn thoát, chính là Ngọc Vũ. Ngọc Vũ giờ phút này kinh hoàng như là chuột chạy qua đường, hắn nhìn thấy như thế một cái quái vật khổng lồ đang đập phong ốc của hắn, hắn giờ phút này vậy mà không có sinh ra lòng phản kháng, hắn cái muốn chạy trốn. Nói nhảm, ai muốn cùng như thế một cái quái vật khổng lồ đánh a, một cái linh thú đại, bốn chân sinh phong thú bị hàn ra. Sau đó hắn xoay người bên trên đọc, thúc dục linh thú bay đi. Cái này bốn chân sinh phong thú cũng là nhất đẳng linh thú phi hành, nó tốc độ phi hành rất nhanh, mà nó trong nháy mắt khởi động tốc độ nhanh hơn. Cái thấy nó thấp giọng với hô, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cỗ gió, Trở Ngọc Vũ liền phải thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, Trương Miểu sẽ để cho hắn chạy trốn sao? Trương Miểu đã sớm chuẩn bị, hắn tử linh thạch trong túi móc ra mấy khối linh thạch, sau đó thật nhanh ném về phía trước sau trái phải mấy cái vị, tiếp lấy hắn bấm ngón tay tính toán, hướng về bên cạnh đi 2 bước, Trương Miểu nhẩm của hắn ra lệnh một tiếng, ném ra linh hóa thành pháp lực linh khí, phối hợp với đường đi Kiến trúc, Trương Miệu và Ngà Vũ trong nháy mắt tạo thành một cái trận pháp. Trận này ngăn cách tiên địa, trong nháy mắt đem trận pháp bao phủ địa phương cùng bên ngoài ngăn cách. Mà bởi vì là tràn ngập bảy trận, hơn nữa trận nhãn đều là lấy linh thạch thay thế, và linh thạch này hóa thành pháp lực linh khí biến mất, như vậy trận pháp này cũng sẽ biết mất đi hiệu lực. Lợi dụng hoàn cảnh trung quanh, tiện tay bố trí xuất trận pháp, đây là lão điển sở trường cho hay, Trương Miệu mặc dù thời gian học tập không dài, nhưng là nương tựa theo tự chúc và cố gắng của mình, ngược lại cũng học được cái ba bốn phần. Chân pháp trong nháy mắt ngăn cách thiên địa, cái này hóa gió mà đi bốn chân sinh phong thú bay ra ngoài trong nháy mắt, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Bốn chân sinh phong thú một chút liền đần độn, nó nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, tựa hồ tại hỏi ta vì cái gì không có bay ra ngoài. Mà trên lưng nó Ngọc Vũ thì là sẩm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, không ổn, là chân pháp. Làm xong những này, Trương Miểu mới thoải mái đi ra. Nhìn thấy Trương Miểu ra tới trong nháy mắt, Ngọc Vũ con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới, đến đoạn giết hắn vậy mà không phải những hắc ý nhân kia, mà là tên nhà quê này. Tại thời khắc này, hắn đầy trong đầu là không thể tưởng tượng nổi cũng cảm thấy chuyện này hoang đường không bị trói buộc. Tên nhà quê này, hắn làm sao dám? Hắn dựa vào cái gì dám? Hắn không biết mình phụ thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa là rất có thể tấn thăng kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ sao? Bởi vì quá mức giận mình, hắn vậy mà quên đi hoàn sợ, vậy mà trực tiếp qua mắng, "Trương Miểu, ngươi là ăn tìm gấu gan bao sao? Ngươi vậy mà?" Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cái thật lớn hồ lô liền tử trên trời gian xuống, trong nháy mắt liền đập vào trên người hắn. Trên người hắn hộ thể pháp khí tự động hộ chủ nhưng là thả ra hộ thể ánh sáng ngay cả một hơi thời gian đều không có chịu đựng, liền bị cái này to lớn hồ lô đập ra, Ngọc Vũ tính cả hắn bảo bối bốn chân sinh phong thú trong nháy mắt bị nện thành bánh thịt bánh. "Kaka, ta đập chết hắn." Đại oa nhìn thoáng qua đáy hồ lô bộ bánh thịt bánh, sau đó hưng phấn đối với Trương Miểu nói. Trương Miểu thu tay lại bên trong phụ lục, đem thanh trúc kiếm một lần nữa cuốn trở lại bên hông. Hắn nhìn trên mặt đất bãi kia bánh thịt, cười lấy đối với Đại oa nói, "Làm được tốt, ngươi lợi hại nhất." Đại oa kế thừa chính là dưỡng thuật, mà hủy sức mạnh biết theo hình thể tăng lớn mà gia tăng. Cái hiệu quả này cũng sẽ biết thể hiện tại đại qua trên thân làm đại qua hình thể càng lớn lực lượng của hắn liền sẽ càng lớn mà trong tay hắn hồ lô càng lớn hắn trọng lượng cũng sẽ biết càng lớn đại hoa hiện tại đi chính là nhất lực hàng xã hội con đường hắn đánh nhau chính là một cái lực đại thế chỉm Nếu là một hồ lô đập không chết người vậy liền lại đến một hồ lô làm xong đây hết thảy trưng miểu tay khẽ với đem đại qua một lần nữa biến trở về hồ lô hạ giống vào lúc này cái tư mấy khối Linh thạch linh khí cũng tiêu tán trận pháp cũng mất đi hiệu quả ngăn cách tiênệ một chút liền trở về Trương miệu nhìn một chút bố phía lập tức liền phải bày chạy Nhưng lại ở thời điểm này, một người bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra. Trương Miểu có chút dừng lại, bất quá khi hắn nhìn người tới về sau, hắn liền đưa giọng nói, "Làm sao ngươi tới nơi này? Thiếu ra nghe nói đấu giá hội xảy ra chuyện, hắn sợ ngươi có nguy hiểm gì, vì vậy để cho ta tới nhìn ngươi một chút, xem ra ngươi không có việc gì. Người vừa tới không phải là người khác, chính là yêu muội tử." Nàng nhìn xem Trương Miểu, ánh mắt liền không có đặt ở cái kia trên đất một bãi bánh thịt bên trên. Trương Miểu nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Ta không sao, để chung đường đại ca lo lắng." Yêu muội tử gật gật đầu, sau đó đối với hắn nói, "Ngươi đi đi." Chuẩn nơi đây ta biết nấu ăn." Trương Miểu gật gật đầu, sau đó hắn sờ lên trong ngực bao vải, dõng nhiên cười nói, "Ngươi cho đồ vật là cái gì? Là bảo bối sao?" Nghe thấy hắn, Yêu Muội Tử không có trả lời, nàng cái hơi hơi lắc đầu, ra hiệu Trương Miểu nhanh lên rời đi. Trương Miểu nhìn nàng không muốn nói lời nói, cũng bay thẳng chạy. Hôm nay tại đấu giá hội thời điểm, cho trong ngực hắn nhét đồ vật, cũng để hắn đi mau, chính là Yêu Muội Tử. Mặc dù không biết bọn hắn tại sao muốn cướp bóc, nhưng là Trương Miểu bây giờ nghĩ nghĩ, những hắc y nhân kia bên trong có mấy cái bóng người hắn vẫn còn có chút nhìn quen mắt. Chẳng của hắn hảo đại ca ngô trung đường, thực tế thân phận là cái đại cấu? Chương 94, dần dần trồi lên thủy âm u. Chương 94, dần dần trồi lên thủy âm u. Một đường đi nhanh, Trưng Miểu an toàn trở lại lao trại. Trở lại lao trại về sau, hắn phát hiện lao lão nhân ra nhóm đều không ở, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là trở lại gian phòng của mình. Lấy ra yêu mượi từ kín đáo cho hắn bao vải. Mở ra bao vải xem xét, bên trong tán loạn để đó một vài thứ. Trong đó có hai viên trúc cơ đàn, một bản phương trận luận tạm đảm luận huyền chân đại sư chú còn có một khối chật bàn, nhìn kỹ, lại là một khối, tiểu tụ linh trận, trận bàn. Chư cái đó ra Còn có một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật, lệnh bài một mặt đã không mài sờn, nhìn không ra là cái gì. Mà lệnh bài mặt khác thì là dùng lít nha lít nhít điều khắc mini mi khắc một phần công pháp. Công pháp này là dùng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành 5 loại phù văn viết sách, chương như bây giờ chỉ có thể nhận ra thủy, thổ hai loại phù văn, hỏa phù văn cũng chỉ là nhợ môn. Kim và thủy phù văn lại là một chữ không biết. Bởi vì nhận không được đầy đủ phù văn, hắn nhìn công pháp này cũng có chút tốn sức, ngay cả đoán được, cảm giác cái này tựa hồ là một loại thành tựu kim đan công pháp. Nhìn đến đây, tâm tình của hắn cũng có chút lên xuống, nếu như đây quả thật là kim bí pháp, như vậy cái này khó lượng. Dương Lan Thông cũng có kim đan bí pháp, hơn nữa nói chung hiệu quả hình như cũng không phải bí mật. Chẳng qua muốn chân chính quan sát bản này bí pháp, nhất định phải là tông môn trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Trên thực tế, tông môn bí pháp biết cũng vô dụng, bởi vì là quan trọng nhất muốn là phối hợp bí pháp thiên tài địa bảo. Không có thiên tài địa bảo, người hiểu bí pháp cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Trương Miểu lên xuống tâm một chút liền bình tĩnh trở lại. Bí pháp tuy tốt, thế nhưng là cũng phải chờ tới hắn trúc cơ hậu kỳ mới có tác dụng. Môn bí pháp này là yêu mượn từ cho hắn, cũng không biết là ý gì. Vật gì khác hắn hiểu được? Cái kia chúc cơ đan là cho hắn chúc cơ dùng, cái kia trận pháp thư là cho hắn học tập, cái kia tiểu tụ linh trận là để hắn tăng tốc tu hành. Chỉ có lệnh bài này trước mắt hắn không dùng được. Nói đến đây, Trương Miểu lại không khỏi có chút kỳ quái. Coi như hắn và Ngô Trung Đường quan hệ rất tốt, nhưng là Ngô Trung Đường tựa hồ đối với hắn cũng quá tốt rồi. Cái này tu hành công pháp, tu hành tại nguyên là liệu mạo tạo. Nếu không phải Trương Miểu rõ ràng hiểu rồi cổ thân thể này cha ruột là ai, hắn đều cho là mình là Ngô Trung Đường con sinh. Ngay tại Trương Miểu trốn ở lão trại suy nghĩ lung tung thời điểm, đang phát sinh án mạng hiện trường, mấy cái Thương Lan tông đệ tử đem tổn hại kiến trúc bao bọc vây quanh không hề đất đoạn tìm tìm cái gì. Không bao lâu, một đạo lưu quang hiện lên. Ngọc Trừng Thanh cớ lấy một đầu đỏ dâu ánh sáng thú vội vàng mà tới. Hắn vừa rơi xuống tòa kỵ, một người trung niên liền đến đến bên cạnh hắn, trầm thống nói: "Các chủ, mời nén bí thường." Ngọc Trừng Thanh lúc này như cùng một đầu táo bạo sư tử, hắn đẩy ra người trung niên này, hai mắt đỏ bừng nói: "Nén bí thường, tiết cái gì bừa bã. Hắn bước nhanh đi vào cái kia quán bánh thịt trước mặt, tỉ mỉ nhìn một lần về sau, hắn rốt cục không nhịn được hô lên: "Con của ta a, làm sao lại trên đây?" Ngọc Trừng Thanh có thể chỉ như vậy một cái nhi tử. Hắn Ngọc gia là mới xuất hiện gia tộc, gia tộc này có bao nhiêu mới đâu? Có thể nói chính là từ Ngọc Trừng Thanh bắt đầu. Ngọc Trừng Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, hắn một tay dốc sức làm ra tới gia tộc, mắt thấy là phải từ hắn bắt đầu huy hoàng, nhưng là bây giờ lại phải ở con của hắn nơi này kết thúc. Chết mất như tử, mất đi người thừa kế, cái kia còn từ đâu nói đến gia tộc, là Ai Zét Vũ Nhi. Hắn đột nhiên hỏi hướng người bên cạnh. Bên cạnh tu sĩ lấy lại bình tĩnh, nói, có thể khẳng định là bị những cái kia Ngũ Độc giáo Dương Nguyệt chết, Ngọc công tử là bị lực mạnh đột chết, cái này để lại Ngũ Độc giáo, Kim ngồi điện, dấu vết. Hắn là bị một tên tu hành Ngũ Độc giáo tiềm bộ cao thủ một trường gỗ chết. Nghe lời này, nhìn thấy trước mắt bánh thì bánh, Ngọc Trừng Thanh lại không nhịn được thương tâm nói: "Vũ Nhi, ngươi đã chết thật thế thảm. Ngươi yên tâm, ta và Ngũ Độc giáo không đội trời chúng, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Lần này Ngũ Độc giáo tập kích đấu giá hội, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, mà bọn hắn sau đó đuổi theo tác Ngũ Độc giáo dư nghiệt lại không thu hoạch được gì. Bây giờ Ngũ Độc giáo ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, cái này công thủ chi thế hoàn toàn khác biệt, để bọn hắn vô cùng đau đầu. Ngọc Trừng Thanh cẩn thận thu liễm lại nhi từ thi cốt, vào lúc này, một người tu sĩ đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Các chủ, đại trưởng lão Triệu Kiến Ngươi." Ngọc Trừng Thanh gật gật đầu, sau đó nói, "Đem Vũ Nhi thu liễm tốt, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, hắn xoay người cưới trên đỏ dâu ánh sáng thú, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại môn trỗ. Không bao lâu, hắn liền đáp xuống Thương Lan Tông chủ phong trước đại điện, sau đó cất bước tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, ba vị kim đang trưởng lão ngồi ngay ngắn tự thủ, ở bọn hắn phía dưới là tầm 10 vị chịu trách nhiệm các cái cơ cấu quản sự các chủ. Các nhị thuốc cũng đứng hàng trong đó, hắn cau mày, hiển nhiên cũng không thoải mái. Linh điển các với tư cách trong tông môn trưởng quản tiền tài trọng yếu bộ môn, Ngọc Trừng Thanh địa vị là rất cao. Quân thế của hắn có thể nói gần với ba vị kim đan trưởng lão. Hắn đi vào trưởng lao dưới tay, hướng về phía ba vị trưởng lão hành lễ, tiên lặng ngồi dưới đại trưởng lao cắt gì phòng không nói gì, ngược lại Tam trưởng lao Thư Mạc Thành mở miệng nói, làm sáng tỏ, nghe nói Vũ Nhi cũng xảy ra chuyện rồi. Ngọc Trừng Thanh Bi thống gật đầu, nói, ngũ độc giáo dư nguyệt điên cuồng, cũng tàn nhẫn sát hại con của ta. Nghe thấy lời này, ở đây tất cả mọi người thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Ngọc Trừng Thanh. Thư Mạc Thành trưởng lão hận, hận nói, mắt xem chúng ta linh liền cái này ngũ độc giáo dư Nghịt cũng nhảy ra ngoài. Mẹ nó Những này đáng ghét côn trùng vì sao chính là chết cũng không hàng. Nghe thời toán trách của hắn, đại trưởng Lao Cát Di Phong mở miệng nói, 600 năm trước, tông môn tiến vào Nam Quốc nơi mưu cầu phát triển, cùng lúc ấy thổ địa của nơi này ngũ độc giáo xảy ra xung đột, lúc ấy ta còn là một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ, đi theo sư môn trưởng bối cộng đồng đối phó ngũ độc giáo, mặc dù công chiếm bọn hắn tông môn chỉ tốn một tháng, nhưng là thanh trừ bọn hắn ảnh hưởng lại bỏ ra hơn trăm năm. Ngũ độc giáo, dù sao ở chỗ này cắm thật lâu sau, hơn nữa hiện tại cũng mới chỉ là năm, năm đó dư còn có lưu lại. Trải qua ở chúng ta những năm này càn quét giới Những cái kia dư nguyệt cho dù có truyền thừa, cũng hẳn là muốn gây mất. Dù sao 600 năm đi qua, không có kim đan kỳ lão tổ, bọn hắn là chống đỡ không lâu như vậy. Lần này, hẳn là ngũ độc giáo dư nguyệt cuối cùng điên cuồng. Mà cuối cùng này điên cuồng, thường thường là kịch liệt nhất. Mọi người không muốn thất lợi, phải cẩn thận đứng đối. Cắt Di Phong để mọi người nhộn nhịp đáp ứng. Sau đó Cắt Di Phong đổi đề tài, nói, lần này tang trá thương hội nam quốc quản sự bọn mình, chuyện này đối với chúng ta rất bất lợi. Không có vị này cùng chúng ta quan hệ tốt đẹp quản sự đáp cầu gián chúng ta sợ là mượn không được thương hội trợ lực. Mọi người nhìn như thế nào cho phải? Nghe thấy đại trưởng lão lời nói, Ngọc Trừng Thanh suy nghĩ một chút, sau đó hắn đứng ra nói, "Có tin tức chuyển đến, lần này linh tại thành thủ, biết hấp dẫn một nhóm tán tu cấp bốc. Vốn là chúng ta phải hướng thương hội thuê 20 vị trúc cơ tu sĩ, lần này sự cố về sau, chuyện này sợ là muốn mắc cạn. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta hẳn là nghiêng một số tài nguyên, bồi dưỡng được một nhóm trúc cơ đệ tử, lấy bổ sung nhân thủ." Tiếng nói của hắn mới rơi, các nhị thuốc liền đứng ra nói, "Ngọc các chủ lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng là tràn ngập bổ dưỡng ra chúc cơ đệ tử sức chiến đấu bao nhiêu, có thể hay không chống cự điện cuồng tán tù, đây cũng là cái vấn đề." Các nhị thuốc lời nói nghe tới đúng trọng tầm trên thực tế chính là phản đối Ngọc Trường Thanh lời nói ở trong tâm môn các nhị thuốc và Ngọc Trng Thanh không đối phó cái kia là mọi người đều biết công việc thế nhưng là có ý tứ chính là mặc dù hai người không đối phó nhưng là Ngọc Trường Thanh nhi tự ưa thích các nhị thuốc nữ nhi cái này lại là mọi người đều biết công việc hơn nữa đối với chuyện này Ngọc Trường Thanh là lực mạnh duy trì nhi tử truy cầu các phủ mà các nhị thuốc cũng không có minh sát phản đối Ngọc Vũ truy cầu các phủ Hình như cả hai thật chỉ là ở công sự bên trên ý kiến không gặp nhau mà ở việc tư bên trên lại không có cái gì bị các nhị thuốc sạch một cái Ngọc Trừng Thanh cũng làm tức hỏi, như vậy các các chủ có biện pháp nào? Các nhị thuốc có thể có biện pháp nào? Hắn chính là đứng ra phản đối một chút mà thôi. Ngược lại là trên đài Cắt Di Phong trầm tư một chút, sau đó đối với Ngọc Trường Thanh nói, chuyện này theo ý ngươi lời nói, mấy năm này đánh mở cửa sau, hết sức đến đỡ phù hợp đệ tử, trợ giúp bọn hắn tấn thăng chút cơ. Chẳng qua và thương hội liên hệ cũng không cần đoạn, công việc cũng phải tranh thủ một hai. Nói xong, hắn liền đối với Thư Mạc Thành nói, Thư trưởng Lão, cái này lại muốn vất vả ngươi luyện thêm chút cơ đan. Thư Mạc Thành nghe thấy lời này, lúc này lắc đầu nói, đây là việc nằm trong sự, chưa nói tới vất vả Ngũ độc giáo hành động lần này, làm rối loạn tông môn kế hoạch. Lúc đó may Chi chuẩn, ra tay chi quả quyết, không khó coi ra có cao nhân chỉ điểm. Mà cái này cao nhân, lúc này vào chỗ ở một gian trong phòng lớn, nghe người xung quanh báo cáo. Thiếu ra, Mên Ngông cổ địa đám tán tu đáp ứng xuất thủ. Chẳng qua những tán tu kia đều là một đám cỏ đầu tường, đánh một chút thuận gió cầm vẫn được, nếu là muốn bọn hắn bán mạng, sợ là rất khó. Một người áo đen chính đối Ngô chung Đường nói. Ngô chung Đường gật gật đầu, nói, cái này ta tự nhiên hiểu rồi, chẳng qua không cần gấp, đám tán tu chỉ là cho bọn hắn thêm phiền phức có thể kiểm chế một ít nhân thủ, liền đã có thể, chúng ta không cầu bọn hắn có thể làm càng nhiều. Hắn nhìn một chút người ở chỗ này, sau đó nói, Thương Lan Tông Linh Tài sẽ ở 3 năm sau chính thức thành thủ, Linh Tài thành thủ này, biết hấp thu hàng loạt linh khí, vào lúc này, cũng là hộ sơn đại trận yếu nhất thời điểm, cũng là chúng ta thời điểm tiến công. 600 năm trước, Thương Lan Tông tu sĩ thừa dịp ta ngũ độc giáo thánh trùng tấn thăng thời điểm dũng nhiên tập kích, không chỉ có cắt đứt thánh trùng tấn thăng nghi thức, cũng tan vỡ chúng ta ngũ độc giáo sinh ra vị thứ nhất nguyên tưởng. Như thế đại hận, chúng ta tuyệt không quên mất. Lần này nếu có thể phá vỡ Thương Lan Tông, ta định không tiếc khen thưởng. Thương Lan Tông bên trong tại nguyên toàn bộ phân cho các vị, còn sẽ mở ra ra thánh trùng bồi dưỡng biện pháp. Nếu là có khả năng, các ngươi cũng có thể đản sinh ra một vị nguyên anh thánh chủ. Lô Trung Đường lời nói để ở đây tất cả mọi người hít thở đều chậm một nhịp, bọn hắn hiểu rồi nguyên anh đối bọn hắn mà nói là cái gì, cái kia vốn là bọn hắn chạm vào không kịp, xa không thể động động. Nhưng là hiện tại cái này, ngược lại có thành tiểu thật hi vọng, liền coi như bọn họ không thể trở thành nguyên anh thánh tổ, nhưng là bọn hắn đời sau đâu? dưới đời sau đâu? Ảo tưởng đều là phải có, nhớ ra thực hiện đây ở cái này trong phòng lớn, mỗi người đều có chính mình yêu cầu vư việc yêu cầu khác biệt, nhưng là bọn hắn mục tiêu nhất trí, cái kia chính là xử lý thương Lan tông. Có thương Lan tông một ngày, liền không có bọn hắn ngày nổi danh. Chương 95, phải có cốt khí. Chương 95, phải có cốt khí. Trương Miểu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có nguyện ý không gà cho ta? Cắt Dung vẻ mặt không đổi, từng bước một ép sát lấy Trương Miểu hỏi. Trương Miểu lắc đầu, nói, ta và ngươi cũng không tình yêu nam nữ. Đã không có tình yêu nam nữ, ta tự nhiên không thể lấy ngươi. Tình cảm là có thể bồi dưỡng, ngươi không muốn như vậy cô hộ. Và ta kết thân, ngươi liền có thể hưởng thụ cắt ra mang tới tiện lợi không nói những cái khác, đợi ngươi tiến vào thường Lan tông về sau, các loại chức vị tốt, tốt tài nguyên đều sẽ ưu tiên có huynh hướng ngươi. Hơn nữa, nếu như chúng ta sinh hạ linh căn chất lượng tốt hải nhi, như vậy ngươi lấy được chỗ tốt biết càng nhiều. Cát Dung tận tình thuyết phục, nghe được lời của nàng, Trương miệu càng là không uấn. Hắn phong thả nói, nếu như là như vậy, vậy ta liền càng không thể và ngươi kết thân, ta cho rằng. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Cát Dung cũng không chút do dự nào đánh gây hắn nói, ngươi có phải hay không càng thích phụ mẫu? Trương liền vội vàng nói, ta không có Ngươi trên đấu giá hội biểu hiện rất tốt, nếu như ngươi đi nhị thúc nơi đó cầu thân, nhị thúc hẳn là sẽ đồng ý nhưng là, ngươi phải hiểu được, phụ muội là không dính khói lửa trần gian, nàng không sẽ giúp ngươi tranh đoạt chỗ tốt gì. Ở tu hành con đường bên trên, nàng đối với ngươi không có chút nào ích lợi. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nguyện là không muốn. Cát Dung đã không có kiên nhẫn. Nam nhân này thật là khó chơi, tốt hỏng đều và hắn nói rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn chính là không nguyện ý cùng nàng kết thân. Trương Miểu trầm tư một chút, hắn rất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, "Thần xin lỗi, ta không thể đáp ứng." "Tốt, Trương Miểu." Ngươi rất kiên cường. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi bây giờ ăn ở, dùng đều là chúng ta cắt ra cung cấp. Ngươi nếu là không muốn, vậy ngươi cũng không cần ở bảo phù đường học tập, không thể ở lao trách ở lại, về sau phải nhờ vào chính ngươi." Cắt Dung Uy hiền nói. Trương Miểu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó cắt Dung hừ một tiếng, quay người rời đi đấu giá hội sự kiện sau khi kết thúc, cắt Dung liên tiếp đối với hắn lấy lỏng. hôm nay càng là tìm tới cửa, trực tiếp hướng hắn đưa ra kết thân đề nghị, cái này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Thương Lan Tông đã thả ra tin tức, đều sẽ trong vòng mấy năm sau đó tăng lớn đối với đệ tử bội dưỡng. Cát Dung dự định đem hôn sự của nàng giải quyết, sau đó đi tông môn lăn lộn tài nguyên. Nàng dự định và Trương Miểu kết thân, kết thân về sau, nàng liền và Trương Miểu tiến vào tông môn, tiếp lấy dưới sự giúp đỡ của gia tộc, mượn dùng tông môn tài nguyên nhanh chóng tu hành, tranh thủ trong vòng 3 năm rưỡi tấn thăng chước cơ. Nàng như là không thể kết thân, như vậy gia tộc là không biết đem tài nguyên nghiên cho nàng. Tính toán của nàng rất tốt, nhưng lại ở Trương miệu nơi này đụng phải cái đình, bởi vì Trương Miểu nói cái gì cũng không ý cùng nàng kết thân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách nàng làm việc Từ chối cắt dung về sau, ngày thứ 2 lão quản gia liền tìm đến Trương miễu. Sau đó hắn náy náy đối với Trương Miểu nói: "Trương Miểu, ngươi bị trong nhà đuổi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể ở nhờ ở láo trại." Nói xong câu này, hắn liền lắc đầu nói: "Ta nói, ngươi làm sao lại không thể cùng Dung tiểu thư kết thân đâu? Khó được Dung tiểu thư như thế coi cho ngươi. Ta đã sớm và ngươi đã nói, ngươi muốn nắm lấy cơ hội, một cái cơ hội tốt, có thể để cho ngươi thiếu phấn đấu 30 năm." Nghe lão đầu tử một lời khuyên, đi và Dung cô nương nói lời xin lỗi phục cái mềm, an an tâm tâm làm cắt ra cô ra, quay đầu ngươi liền phát hiện, ngươi muốn đều là dễ như trở bàn tay. Trương Miểu lắc đầu, nói: Đây không phải là ta muốn cuộc sống, ta cũng không qua được ta nội tâm một cửa ải kia. Được thôi, người trẻ tuổi chính là quả cường, không động vào nam tưởng không quay đầu lại. Ngươi thu thập một chút, rời đi lão trợ đi. Chẳng qua mặc dù ngươi không thể ở đây ở nhờ, nhưng là chúng ta vẫn là hoan nên ngươi tùy thời đến xem chúng ta những lao già này. Trương Miểu cười khổ nhẹ gật đầu, hắn chỉ chỉ bên tường cao hơn nửa người dây hồ lô nói, ta ở chỗ này loại một chút hồ lô, hiện tại là mang không đi. Còn xin lão quản gia giúp ta chăm sóc một hai, tới chút thủy thi để mập. Lão quản gia nhìn thoáng qua những cái kia dây hồ lô, gật đầu một cái nói, hiểu rồi, ngươi yên tâm đi và mấy cái lao nhân ra từ biệt, lão nhân ra nhóm ngược lại là rất không quan trọng, Trương Miểu chỉ là dọn đi rồi, cũng không phải biến mất. Hắn vẫn là có thể tùy thời đến xem bọn hắn. Lão điền đối với Trương Miểu nói, phong thủy trận này phát một đường ngươi cơ sở cũng không xê xích gì nhiều, về sau liền nhìn nhiều ta đưa cho ngươi thư, nếu là có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn nói, đây là nặc khí trận trận bàn, có thể ẩn nấp sóng linh khí, ngươi ở tu hành nơi trốn bố trí, có thể ẩn nấp ngươi tu hành thời điểm sóng khí. Đây có mọc gió vẫn thổi dễ, có đôi khi biết dấu dốt, cũng không phải chuyện xấu. Trương Miểu cung kính tiếp nhận lễ vật này, sau đó nói, "Điền lao dạy bảo, kẻ hèn này tất không dám quên." Đợi đến Trương Miểu rời đi, mấy cái lao nhân ra lúc đầu, lão quản gia còn có chút mạnh miệng nói, "Các ngươi lại nhìn xem, chờ hắn bị hiện thực đánh đập tàn nhẫn, đâm đến đầu rơi máu chảy, liền sẽ rõ ràng lời của ta là cỡ nào chính xác." Lão điền lườm hắn một cái, tức giận nói, "Vậy ngươi lúc còn trẻ làm sao không làm như vậy?" Lão quản gia cái cổ cứng lên, nói, "Vậy cái kia là ngốc, tiểu tử này lại không ngốc." "Được thôi, mạnh miệng đến trình độ này cũng không người nào đắc tội chủ thuê nhà, bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa phòng." Bảo phủ Đường tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn đợi, Lạc đại sư lấy nãy vô vô bợ vai của hắn, nói: "Người trẻ tuổi có cốt khí là chuyện tốt, chẳng qua thích hợp trị vừa, cũng không vì một loại trí tuệ. Ngươi bây giờ không thể ở Bảo phủ Đường công tác, chẳng qua phủ văn của ngươi phủ lục cũng học được 7, 8 phần, phong thư này ngươi cất kỹ, ngươi có thể cầm lấy phong thư này đi bái kiến một vị thủy kim phủ văn tinh thông đại sư. Những này lịch duyệt phong phú người từng trải đều đề nghị Trương Miểu thích hợp trị vua, cơm ăn vẫn là phải ăn. Thế nhưng là Trương Miểu dạ dày tốt, quả thực là muốn ăn khó tiêu hóa. Ném đi làm việc, không có rồi chỗ ở Trương Miểu men mịt mù trên đường lớn." Cậu Mây Hắn không có phòng vay xe vay và tiêu phí vay, không phải vậy hắn liền muốn tan vỡ đến góc giống. Hắn gãi đầu một cái, vẫn là đi tìm đặt chân nơi đi. Hắn hiện tại có hơn 3 vạn gần như 4 vạn linh thạch tiền tiết kiệm, hẳn là có thể dùng thật lâu. Sau đó, hắn liền đi trong thành khách sạn nhìn một chút. Không bao lâu, hắn từ khách sạn đi ra. Trong lòng gọi thẳng, cái này dừng chân cũng quá mắc. Một gian thường thường không có gì lạ khách phòng, mỗi ngày liền dám thu 100 linh thạch. Những người này đoạt đồng thời, trả lại cho bị cướp người một gian phòng ở, nghĩ như vậy, bọn hắn người còn trách tốt liệt. Khách sạn là không thể ở, chỉ có thể tìm kiếm nhà dân. Độc lập mang tiểu viện nhà dân một tháng muốn 2000 linh thạch. Mặc dù cũng thật đắt, nhưng là người khác là độc lập mang tiểu viện, vốn là cung cấp người một nhà ở Trương Miểu ngược lại câu lần, đi tìm tìm một người phòng đơn. Nhưng là chính là như vậy phòng đơn, cũng phải 700 linh thạch một tháng, hơn nữa ở lại hoàn cảnh phức tạp, là cái năm tầng lầu đại tạp viện. Trương Miểu không phải đau lòng cái kia 700 linh thạch, mà là cảm thấy nơi này hoàn cảnh quá kém, thế là hắn hỏi, còn có hay không càng tiện nghi? A, không là là hoàn cảnh nơi tốt hơn. Trước mắt bác gái trên dưới quan sát một chút Miểu, nhìn hắn còn quá trẻ, lại rất khẩn cấp dáng vẻ, thế là liền hỏi là tới tham gia Thương Lan tông tạp dịch khảo hỏi đi. A? Là Trương Miểu trả lời một câu. Hai, hàng năm đều có rất nhiều các ngươi như vậy người tới tham gia Thương Lan tông tạp dịch kiểm tra đánh giá, Thương Lan tông tuy tốt, thế nhưng là cái này tạp dịch kiểm tra đánh giá cũng khó à. không, có đường đi, chân chính có thể thi đầu vào lại có mấy cái. Nàng thở dài, sau đó nói, ta có một chỗ gọi khảo thí viện, là chuyên môn cho các ngươi những này thí sinh ở, một tháng chỉ cần 500 linh thạch, chẳng qua gian phòng rất nhỏ, nhưng là có thể chấp nhận ngắn thuê, có thể theo thuế theo chạy. Còn có thể ngắn thuê? Trương Miểu nghe được cái này ngược lại là có chút cao hứng. Bởi vì nơi này phòng ở đều là 3 tháng liên thuê, còn muốn giao tiền thế chấp, nửa đường Thoái Tô thậm chí biết Giang Kim. Trương Miểu vốn liền định ở 2-3 tháng, chờ hắn tấn thăng luyện khí tất trọng, hắn liền có thể đi tham gia đệ tử chính thức kiểm tra đánh giá, sau đó vào ở trong tông môn. Rất hiển nhiên, trước mắt bà chủ nhà là hiệu lầm Trương Miểu, cho là hắn là tới tham gia tạp dịch khảo hạch, mặc dù đều là kiểm tra đánh giá, nhưng là một cái là thi được tạp dịch viện làm tạp dịch, mà một cái khác là làm đệ tử chính thức. Trở thành Thương Lan tông tạp dịch cũng là rất nhiều người lựa chọn. Bởi vì trở thành thương lan tông tạp dịch, liền có thể vào ở trong tông môn, chẳng những có thể tiết kiệm hàng loạt tiền thuê nhà, còn có thể tại tông môn làm việc kiếm tiền. Đến lúc này một lần, chính là huyết kiếm Á vậy có người sẽ hỏi, đã tiền thuê nhà mắt như vậy, vậy tại sao còn muốn trong thành ở? Trực tiếp đi ngoài thành dựng nhà lá, chẳng phải đẹp quá thay. Cái này thật ra thì cũng được, nhưng là ngoài thành không hưởng thụ gấp 10 lần linh khí phúc lợi trong thành quý, nhưng là quý có quý đạo lý. Trương Miểu đi theo bà chủ nhà đi vào nàng nói khảo thí viện. Thật ra thì đây chính là một cái hơi lớn sơ nhỏ, nhưng là bên trong lít nhà lít bị cách xuất rất nhiều phòng nhỏ. Gian phòng và gian phòng đường qua lại cũng vô cùng chặt trội, bởi vì gian phòng quá nhiều, bên trong không khí lưu thông chậm chạm, để trong đó có một cố lạ lạ mùi vị. Bác gái mang Trương Miệu đi vào một gian phòng, sau đó nói, chính là chỗ này, một tháng 500 linh thạch, tùy thời có thể lấy thoái tô rời đi, tiền thuê nhà chính xác đến trời. Nhìn cái này có một trượng xung quanh, ước 9 mét vuông, phòng nhỏ, Trương Miệu nhẹ gật đầu nói, có thể, ta thuê. Giao nạp tiền thuê nhà, Trương Miệu liền ở lại. Sau đó đem nặc khí trận trận bản bố trí tốt, lại đem tiểu tụ linh trận trận bản bố trí tốt. Làm xong tất cả, hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Trực tiếp ở trong phòng nhỏ ngồi xuống tu hành. Từng tiếng phù văn niệm tụng thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra, thủ mộc linh khí rót vào thân thể của hắn, hóa thành chạy nhỏ dọn pháp lực, không ngừng bổ sung cho thân thể của hắn. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian tu hành, mãi đến đột phá luyện khí thất trọng. Sau 3 cái giờ, hắn cảm thấy thân thể bắt đầu khó chịu, thế là hắn dừng lại tu hành, bắt đầu luyện tập dưỡng hủy thuật. Dưỡng hủy thuật có hơi khôi phục thân thể hiệu dụng, công hiệu quả so với đi ngủ muốn tốt một chút, đây cũng là dưỡng hụy thuật chút thành tựu sau mang tới chỗ tốt. Mấy canh giờ về sau, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Trương Miểu lại bắt đầu tu hành. Chờ hắn tu hành cực hạn đến, hắn liền bắt đầu ăn, tu hành dưỡng hủy thuật. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian, hắn trừ ra đi ra ngoài mua sắm một lần đồ ăn bên ngoài, thời gian khác hắn đều ở tu hành, nửa khác không dám lửa biếng. Chương 96: Luyện ký thất trọng, vào tông. Chương 96: Luyện ký thất trọng, vào tông. Gần nhất chương miêu tình huống như thế nào? Cắt ra trong hậu hoa viên, ngay tại ngắm hoa cắt dung nhẹ giọng hỏi bên người người hầu. Ở nàng phía trước không xa, các phù đang theo dõi một con bướm ở cẩn thận nhìn, mà hồ điệp cũng không có bay đi, chỉ là tự mình mút vào mật hoa. Các phù hai mắt thật to tràn ngập tò mò, nhắc tới cũng kỳ. Những này tiểu độc vật, phúc điểm cái gì, cũng sẽ không bị các phủ dò chạy, phản phất coi như các phủ không tồn tại như thế. Người hầu thành thành thật thật trả lời nói, vẫn là giống như trước đây, tránh đang thi viện chưa hề đi ra. Khó được đi ra cũng bất quá là mua chút đồ ăn và uống nước. Nghe thấy lời này, cắt Dung cũng không khỏi có chút buồn bực. Nàng vốn cho rằng gây mất chương miểu dừng chân, làm việc, hắn liền sẽ bị thương Lan thành bên trong ngẩng cao sinh tổn chi phí đánh bại. Chỉ là để nàng không có nghĩ tới là, gia hỏa này tìm điều kiện kém nhất khảo thí viện, ở một cái chính là hơn 2 tháng. Cái này hơn 2 tháng hắn cửa lớn không ra nhị môn không bước, cũng không biết hắn đang làm cái gì cất rung đuốt đuột lông mày, nàng có chút tiết khí nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như hắn ra ngoài tìm việc làm, liền lợi dụng chúng ta ảnh hưởng để hắn không công mà lui. Thương lan thành cuộc sống đại giới cực cao, hắn chịu không được. Mà tránh đang thi viện hơn 2 tháng trương miểu lúc này cũng chậm rãi dừng lại tu hành. Đại khái còn có mấy ngày liền có thể tấn thăng, trong lòng của hắn quận tính một chút, nghĩ như vậy đến, có tiểu tụ linh trận trợ giúp, của hắn tu hành tốc độ cực nhanh, chỉ là vận hành cái này tiểu tụ linh trận yêu cầu tiêu hao linh thạch, cái này hơn 2 tháng mỗi ngày sử dụng tiểu tụ linh trận, đã tiêu hao hắn hơn 6000 linh thạch. Cái này tiểu tụ linh trận là trận bản khởi động. Bởi vì rựượi vào chất bản, cho nên nó không có thể hấp thu ngoại giới linh khí bản thân vận chuyển, cho nên liền cần chương ngựa bổ sung linh thạch. Những ngày này xuống tới, hắn linh thạch hao phí nhiều nhất địa phương lại là khởi động trận pháp. Chẳng qua có nỗ lực liền có thu hoạch, tại dạng này cường độ cao dưới tu hành, của hắn tu hành tiến độ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ khoảng cách tấn thăng chỉ có lâm môn một cước. Chờ hắn sau khi tấn thăng, hắn liền có thể đi cọ trong tông môn tiểu tụ linh trận, chỉ ít không cần hắn dùng tiền. Có nặc khí trận che giấu, khảo người cũng không biết có người ở chỗ này ngày đêm không ngừng tu hành. Hoạt động một chút thân thể, hắn bắt đầu ăn cái gì Khảo thí viện bên cạnh có rất nhiều hàng đẹp giá rẻ đồ ăn. Tỷ Như hắn hiện tại ăn linh mễ đoàn, đây là dùng sinh ra từ trạch hải năm xưa linh mễ, phối hợp trúc tượng trùng lỗ trùng thịt vụn, tăng thêm một mảnh về không bạc hà diệp chế thành. Năm xưa linh mễ bởi vì cất giữ thời gian quá dài, vì vậy đánh mất một phần linh khí, hơn nữa cảm giác cũng so với tươi mới linh mễ trên lệch. Nhưng là cái đồ chơi này tiện nghi a, một hai khối linh thạch liền có thể mua được một cân. Trúc tượng trùng mọi người đều biết là cái gì, hắn là sinh trưởng ở rừng dưới mặt đất một loại trùng, dáng dấp mập trắng cái đồ chơi này cũng không phải là linh trùng, cũng không chứa linh khí, nhưng là giàu có mỡ. Dùng thứ này làm thành thịt vụn, có thể cung cấp hàng loạt nhiệt lượng. Cuối cùng, chính là cái kia về không bạc hạ diệp. Đây là một loại ăn hết có thể để thần tình náo dự thảo, nhưng là có thành nghiện tính, đã bị tu sĩ cảnh cáo không thể ăn nhiều. Thế nhưng là, đây là giá rẻ nhất để thần tình náo dự vật, khảo thí viện người đều dựa vào cái đồ chơi này cưỡng ép treo tinh thần. Cứ như vậy một loại hỗn hợp có thấp kém linh mễ, duy trì sinh mệnh giáp trùng thịt vụn và thành nghiện tính dược vật cơm nắm, chính là khảo thí viện người rất tương ăn, được hoàng nên nhất đồ ăn. Vì thi vào tạp dịch viện, người nơi này mỗi ngày đều nuốt loại thức ăn này, là khảo thí làm chuẩn bị. Loại vật này co như ở thành chúc môn, Trương Miệu cũng chưa từng đến qua. Ở thành chúc môn thời điểm, của hắn một ngày 3 bữa từ thành thành chịu trách nhiệm, ăn có tươi mới kim thanh Trúc chúc, chúc mễ, thịt có mổ mỡ chúc thử thịt, thủy là chúc lịch thanh thủy, mỗi bữa ăn mặc dù đơn giản, lại mới mẻ có vị. Mà tới được Thương Lan thành, hắn ăn ở bảo phủ đường. Bảo phủ đường thức ăn vô cùng tốt, không phải cắt ra đầu bếp định chế, chính là vùng lân cận tiểu lâu cao quý cách mua thức ăn. Quả nhiên là ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh. Chỉ là hiện tại, ăn lấy hơi có mùi nấm mốc linh mễ cầm nắm. Cuộc sống này và trước kia so sánh, quả thực là trời và đất khác biệt. Trương Miểu lúc đầu Nuốt hạ tối hậu linh mễ cấm nắm, hắn móc ra hủy, cho huy cho hắn mấy viên ngũ độc thần sa. Sau đó lại móc ra hồ lô hạt giống tế luyện bắt đầu. Làm xong những việc này, hắn còn muốn tu hành dưỡng huy thuận. Rốt cục, đợi đến mấy canh giờ đi qua, thân thể của hắn khôi phục về sau, hắn lần nữa kích hoạt tiểu tụ linh trận, lần nữa bắt đầu tu hành. Vài ngày sau, ngay tại tu hành chương miểu toàn thân chấn động. Toàn thân hắn pháp lực bành trướng, pháp lực thậm chí từ chương miểu bên ngoài thân tràn ra, tạo thành một vòng thành nông nông ánh sáng. Tiếp theo, bên ngoài cơ thể pháp lực như nước biển chảy ngược như thế, tựa như triều cường lên bình thường, hướng về chương miểu thân thể tuân đi vào. Trong miểu trong cơ thể pháp lực bắt đầu kịch liệt biến nhiều, rất nhanh liền siêu việt luyện khí lục trọng hạn mức cao nhất, hướng về cao hơn hạn mức cao nhất mà đi. Rốt cục, làm trong cơ thể pháp lực bành trướng gấp 5 lần về sau, pháp lực rốt cục đình chỉ bành trướng, từ từ ổn định lại. Rốt cục, làm pháp lực tĩnh như giếng cổ thời điểm, cảnh giới của hắn triệt để ổn định lại. Sau đó hắn mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọng khí. Hắn, rốt cục tấn thăng luyện khí tất trọng. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng là luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ. Đến cảnh giới này, coi như ở nhân tài đông đúc Thương Lan Thành cũng có thể tìm tới một cái thể diện công việc tốt, có thể nuôi sống một nhà già trẻ, thậm chí có thể triển vọng một chút chút cơ. Luyện khí thất trọng ưu thế lớn nhất chính là pháp lực tăng gọn. Lúc này tu sĩ, tối thiểu cũng có tương đương tại một vạn khối linh thạch pháp lực. Đạt tới trình độ này, rất nhiều chuyện đều rất tốt làm. Lắng lại một hạ tâm tình, Trương Miểu thu thập một chút đồ vật, sau đó liền đi liên hệ chủ thuê nhà thoái tô. Ba chủ nhà tính toán một cái của hắn thời hạn mượn, rất sảng khoái lui chút linh thạch cho hắn, sau đó hỏi, "Ngươi đây là muốn từ bỏ thi tạm dịch sao?" Trương Miểu cười cười, nói, "Đừng bậy a, ta làm sao có khả năng đi thi tạm dịch." da nhưng là muốn chúc cơ nam nhân. Lời nói của hắn để bác gái hơi sững sở, sau đó bác gái liền cười ha hả, những năm này, nàng cũng thấy không ít loại này bị ép đi người. Nàng cười nói, vậy liền chúc ngươi tất cả thuận lợi, ta khảo thí viện còn chưa từng sinh ra chúc cơ tu sĩ đây. Trưng Miểu cười nói, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Nói xong, hắn thu nạp linh thạch, nhanh chân bước ra khảo thí viện. Ra khảo thí viện, hắn trên đường đợi một chút, sau đó tay một chiều, một cái cơ quan lôi điểu, bụp, rơi vào bên cạnh hắn. Cơ quan lôi điểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Trương lấy ra 10 khối linh thạch nhét vào trong miệng của nó, sau đó nói: đặng ta ra ngoài sườn núi Sơn môn. Cơ quan lôi điểu nhẹ gật đầu, ra hiệu Trương Miểu ngồi lên trên lưng của nó. Sau đó nó bỗng nhiên bay lên, cấp tốc hướng về chủ phong giữa sườn núi bay đi. Hắn cái này vừa bay, bên cạnh liền có đi ra một mình, người kia có chút kinh dị nhìn xem bay đi Trương Miệu, lầm bầm lầu bầu nói, "Bỏ được ngồi cơ quan lôi điểu, cái này có thể không rẻ à, chẳng lẽ là nghi thông? Muốn làm nhà ta cô ra rồi." Đón lấy gió núi, Trương Miểu ngồi ở lôi trên lưng chim. Cái này không hổ là taxi, à, lôi điểu đang phi hành thời điểm, còn sẽ sinh ra một lớp bình phong ngăn trở kịch liệt khí lưu, để cưỡi người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trái lại cái kia tiến nghi, cùng chung xe đạp, toàn dựa vào bản thân nạnh kháng gió núi quét, lôi tốc độ túi bất cực nhanh, rất nhanh nó liền bay đến Sơn Môn nơi. Thương Lan Tông Sơn Môn rất lớn, cao có 10 trượng, rộng có vài chục trượng, là một cái thật lớn đền thờ. Đền thờ từ bắt 11 cây trụ chèo chống, mỗi một cây trụ bên trên đều đều có quý hiếm dị thú. Trương Miểu rơi ở chỗ này, dĩ nhiên là vì nhiệm môn. Hắn không có tiến nhập Sơn Môn, mà là tại bên ngoài hồ, dưới tông đệ tử miểu, may mắn tấn luyện khí hậu kỳ, đặc biệt tới tham gia thượng kiểm tra đánh giá, để cầu vào tông. Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền có một cái tu sĩ từ sơn môn một bên khác đi tới. Hắn trên giới quan sát một chút chư miểu, sau đó nói, nếu là dưới tông đệ tử, vậy liền tiến lên. Thương Lan Tông chiêu mộ đệ tử có mấy cái đường tắt. Hắn một, là Thương Lan thành tu sĩ trực tiếp ghi tên, như là linh căn ưu tú, cái kia liền trực tiếp xếp vào đệ tử. Như là linh căn không được, vậy liền xếp vào tạm dịch viện. Có được Thương Lan thành hộ thì người, là miễn thi. Nó hai, là Thương Lan thành bên ngoài tu sĩ vào tông, vậy sẽ phải đi qua kiểm tra đánh giá. Bình thường là văn thí và võ thí. Văn thí chính là thi phụ văn tri thức, võ thí chính là pháp thuật ứng dụng. Trên thực tế trọng yếu nhất vẫn là tu vi cảnh giới. Nếu là tất cả đều thông qua, còn muốn qua một lần gọi, vẫn tâm, kiểm tra đánh giá, cái này ở Trương Miểu đã Hiểu bên trong chính là bối cảnh điều tra, nhìn xem ngươi có phải hay không đối địch tông môn danh thế, hoặc là không có ý tốt vào cửa tên con kiếp. Tất cả đều thông qua về sau, liền có thể đi vào tông môn. Tạp dịch khảo thí cũng giống vậy. Thứ ba, chính là như là Trương Miểu loại này dưới tông đệ tử, hoặc là cá nhân liên quan vào tông. Tỷ như Kim Đan đại trưởng lão cắt ra người vào tông, cái kia chính là cá nhân liên quan. Loại người này vào tông cái muốn khảo hạch một chút tu vi cảnh giới, sau đó là có thể Bởi vì loại này người hiểu rõ, cũng không sợ là tông khắc gian tế hoặc là tên con tiếp. Trương Miệu bị đưa vào tông môn về sau, liền có người tới nghiệm minh thân phận, xác định thân phận không sai sau, lại kiểm tra một chút tu vi của hắn, phát hiện hắn đúng là luyện khí thất trọng về sau, cái tiêu kiểm nghiệm người liền nói, dưới tông đệ tử Trương Miệu thân phận, tu vi kiểm tra đo lường không sai, chính thức xếp vào tông môn. Cũng không có cái gì bài kiến tông môn đại trưởng lão, hoặc là đi bài kiến tông môn tiền bối quá trình. Trương Miệu tên xếp vào môn tưởng, sau đó cho hắn phát một tấm lệnh bài coi như xong việc. Tiếp theo, người kia liền nói, sư đệ là dưới tông luyện khí hậu kỳ đệ tử tục về dưới tông nhân tại ưu tú. Theo thường lệ, ngươi có thể lựa chọn tông môn một chỗ cơ cấu sống nghiên phận, thu hoạch cống hiến và tài nguyên. Cũng không biết ngươi hiểu qua không có. Điểm này, Trương Miểu còn thật sự hiểu rõ qua. Dưới tông đệ tử nhập môn, biết có một ít ưu đãi, cái kia chính là có thể trực tiếp tiến vào tông môn cơ cấu nhập trước, đạt được một phần cố định tiền lương. Những tông môn này cơ cấu có, linh đực các, tạp dịch cát, pháp cát, cát, cát, các, tuấn phát các, linh thú ra cái này lục các nơi, còn có đại trưởng lão đệ viện, nhị trưởng lão đồ vật viện và tam trưởng lão luyện viện cái này ba viện. Nói chung Lục Cát có thể thuận tiện tiến vào, mà ba viện thì cần muốn nên viện trưởng lão phê chuẩn. Ngay tại Trương Miểu suy nghĩ thời điểm, một cái giọng nữ bỗng nhiên vang lên, "Không cần tuyển, liền để hắn đi linh thú các. Hắn là ta cắt ra người, chẳng lẽ còn muốn đi địa phương cắt sao?" Trương Miểu quay đầu nhìn lại, lại là Cát Dung một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Chương 97. Đêm trăng nuôi ba ba người. Chương 97. Đêm trăng nuôi ba ba người. Sư Vinh, ta muốn đi tồn pháp cắt. Trương Miểu còn chưa dứt lời dưới, người sư huynh kia liền gật đầu một cái nói, "Tốt, đi linh thú các đúng không?" Nói xong, hắn rút ra một trang giấy viết cái gì Sau đó trực tiếp đưa cho Trương Miệu nói: "Đi linh thú các nhân mệnh là đủ." Trương Miệu mà không thay đổi nhìn về phía vị sư huynh này, mà Cắt Dung thì là đi tới, đối với người sư huynh kia nói: "Cho ta đi linh thú phong nghị định bộ nhiệm." Người sư huynh kia không dám lên tiếng, vội vàng đi viết nghị định bộ nhiệm. Mà Cắt Dung thì là hướng về phía Trương Miệu cười lạnh một tiếng nói: "Nơi này đại trưởng lão là nhà ta lão tổ, nơi này đệ tử đều phải cho ta một bộ mặt, ngươi cho rằng ngươi đến tông môn, liền sẽ không nhận cắt ra ảnh sao? Sai, tiến vào tông môn, ngược lại càng thêm nhận đến chúng ta ảnh hưởng, nếu như ngươi muốn lấy sau trong tông môn trải qua thoải mái dễ chịu, Vậy liền gà cho ta. Gả? Ngươi sẽ hưởng thụ đến không có gì sánh kịp tiện lợi và tài nguyên. Không gả, trừ ra xa lánh và cuối cùng, ngươi không có gì cả có. Ngươi bây giờ quay đầu, còn kịp. Cát Dung lời nói để Trương Miểu nhíu mày, hắn nhìn về phía các Dung, có chút bất đắc gì nói, vì cái gì nhất định phải là ta? Ta đến cùng đã làm sai điều gì, nhưng ngươi nhìn chằm chằm vào ta không thả. Cát Dung mỉm cười, nhìn xem Trương Miểu con mắt nói, từ tiến vào khảo thí viện vào cái ngày đó bắt đầu, ngươi hết thảy bỏ ra 2 tháng 22 ngày liền tấn thăng luyện khí trọng, coi như ngươi chút thủ đoạn. Nhưng là cái này tấn thăng tốc độ cũng nói rõ bất phàm của ngươi. Linh căn của ngươi, quả quyết không chỉ là loại tốt nhất một linh căn đơn giản như vậy. Trước kia ngươi là một cái vô cùng phù hợp phu quân của ta, mà ngươi bây giờ thì là một món ta không thể không lấy được bảo bối. Nếu là ta và ngươi sinh hạ lần nhi, hắn tất nhiên là loại tốt nhất song linh căn, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa một hai trăm năm sau, con của chúng ta có cực lớn tỷ lệ trở thành kim đan cảnh tu sĩ, cắt ra nhất định sẽ còn tiếp tục huy hoàng số dưới. Mà mỗi bằng tử quý, ta cũng sẽ có được hàng loạt chỗ tốt, kim đan kỳ không dám hy vọng xa vời, nhưng là chút cơ hậu kỳ kéo dài tuổi thọ cũng không phải là không được. Ta rất không rõ, ngươi vì cái gì không rõ điểm này? Cái này rõ ràng chính là đối với ngươi, đối với ta, đối với tất cả mọi người rất tốt công việc. Nếu như, nếu như ngươi thật ưa thích Cát Phủ, ta không ngại thuyết phục nhị thúc, nhường ngươi đồng thời gả cho tỷ muội chúng ta. Cát Dung lời nói để Trương Miểu đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới, ở gả cho hắn trong chuyện này, nàng lại có như thế chấp niệm, thậm chí còn không tiếc đem Cát Phủ cũng. Liền ngay cả bên cạnh chú định bổ nhiệm sư huynh lúc này cán bút đều đang run rẩy, hắn phảng được cái gì khó lường công việc, lúc này đều quên đặt bút viết chữ. Trương Miểu trầm mặc thật lâu, Hắn biết có một cái từ gọi viên đạn bạc đường, ở vỏ bọc đường bỏ vào, đạn pháo biết lặng yên không tiếng động đem người giết chết. Nhưng là hiện tại đây là đơn giản vỏ bọc đường, không có một chút đạn pháo, hình như toàn bộ là chỗ tốt, không, có nửa điểm chỗ xấu, vậy hắn còn có thể thủ vững bản tâm sao? Trương Miểu trong lòng vùng vây thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là lắp đầu nói, đây không phải đạo của ta, dung cô nương có yêu. A ba tại thời khắc này, cắt dung kem chút nhớ cậy mở người này sói so nào, nhìn xem trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Nàng đều như thế nhượng bộ, đều không ngại tỉ muội cùng nhau, hắn lại còn vẫn là cự tuyệt. Không đồng ý, không đồng ý vậy liền đi trông coi hồ đi. Và đây nào con rửa làm bạn đi thôi." Cắt Dung hung hăng đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác, một cái kéo qua nghị định bổ nhiệm, tức hồn hiện chạy. Nhìn xem Cắt Dung rời đi bóng lưng, người sư huynh kia hướng về phía Chương Miểu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói: "Sư đệ thật là chúng ta tầm gương, loại điều kiện này đều có thể nhịn được. Chẳng qua ngươi cuộc sống sau này, sợ là khó rồi." "Sư Minh, vậy ta nghị định bổ nhiệm có thể hay không?" "Không thể, ngươi liền dẹp ý niệm này đi, coi như ta giúp ngươi sửa lại, nàng cũng sẽ biết dùng biện pháp khác đưa ngươi điều đi linh thú các. Hơn nữa ta cũng không dám trêu cắt ra người a." Sư Minh lắc đầu, đem Chương Miểu đổi vào sân môn. Sau đó chạy nhanh như làn gói, mà Trương Miểu tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, cuối cùng là lắc đầu. Phí hết một phen chắc chờ, Trương Miểu đi vào linh thú các phó mệnh. Tiếp đại sư đệ của hắn nhìn một chút của hắn nghị định bổ nhiệm, sau đó dùng đồng tình giọng nói nói "Các sư tỷ dặn dò, nếu như là Trương sư huynh đến phó mệnh, liền sắp xếp ngươi đi thủ sơn nguồn gốc hồ nước, đi đốt nguyệt linh 33." Ở linh thú các bên trong, mặc dù đều là làm việc, nhưng là làm công việc cũng chia đủ loại khác biệt, cũng chia thủy nha môn và chất béo nha môn. Cấp cao nhất, dĩ nhiên là đi theo các chủ, chiếu cố quy hạt, đây chính là một ngày ăn chín bữa ăn, ngừng lại có chất béo. Mà Trương Miểu loại này đi trong coi hồ nước, chính là loại kêu ba ngày đói chín bữa ăn, ngừng lại đói hoa mắt. Đó là một chút chất béo đều phá không ra a cắt dung chính là lấy loại phương thức này nói cho Trương Miểu, đi theo nàng cắt dung la lộn, mỗi ngày sàn đêm người mấu trẻ, mà chính mình chết cứng, vậy liền mỗi ngày mệt gần chết. Trương Miểu thở dài, trừ ra nhận bệnh, hắn còn có thể làm gì? Ở chỗ này làm, tối thiểu còn có tông môn cống hiến và cố định tiền lương. Nếu là không ở nơi này làm, như vậy chỉ có thể đi nhận tàu linh điền, sau đó đi làm ruộng. Lại nói, hắn là không phải muốn đi nhìn xem nơi này linh điền có phải hay không so với trúc môn phỉ nhiêu đây. Linh thú các có được nguyên một tòa độc lập đỉnh núi, vì vậy nơi này cũng gọi Linh thú phong. Linh thú phong tất cả đều là vây quanh Quy Hạc thành lập. Quy Hạc ở đỉnh núi hưởng thụ cái này ánh nắng mưa móc gió êm dịu ánh sáng, mà ở Linh thú phong các nơi còn chăn nuôi các loại linh thú. Trong đó tuyệt đại đếm được linh thú đều là nuôi cho Quy Hạc ăn. Nguyệt Linh 33 cũng giống như thế, bọn chúng cũng là Quy Hạc khẩu phần lương thực một trong ở phong nguồn gốc một mảnh trong hồ nước, nơi này chính là Nguyệt Linh chăn địa. Là một mảnh chiếm diện tích hơn 3000 mẫu hồ nước, hồ nước nước không sâu. Bởi vì ao cạn con rùa mới nhiều. Lúc bắc này, Nguyệt Linh 33 liền trốn ở dưới nước. Giấu ở nước bùn bên trong nghỉ ngơi đợi đến ban đêm thời điểm, Nguyệt Linh 33 liền sẽ chui ra nước bùn, bắt đầu ăn. Đợi đến bọn chúng ăn hoa tất, lúc này giống như cũng trăng lên giữa trời, sau đó những loài 3333 liền sẽ bắt đầu phơi mồi lượng. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, những loài 3333 giáp lưng sẽ thả ra ánh ánh bạch quang, cực kỳ giống ánh trăng đây cũng là Nguyệt Linh 33 tên tồn tại. Bởi vì cái gọi là ngàn năm con rùa vạn năm uy, ba loại sinh vật này tuổi thọ thật dài, nếu như Nguyệt Linh 33 sinh trưởng vượt qua 300 năm, như vậy bọn chúng liền sẽ mọc ra ra một trồng linh được gọi Nguyệt Linh chi Loại này Nguyệt Linh chi là luyện chế khôi phục pháp lực đan dược nguyên liệu, cao cấp tu sĩ khôi phục pháp lực liền sẽ không dùng linh thạch, bởi vì nếu như sử dụng linh thạch, như vậy một lần bình thường muốn tiêu hao mấy bạn, mười mấy vạn linh thạch, điều này cũng không có lời. Mà dùng đan dược liền lộ ra có lời nhiều. Nhìn như vậy đến, thật ra thì Nguyệt Linh 33 cũng là một loại rất có chiến lược ý nghĩa linh thú, dù sao Nguyệt Linh trì đáng tiện. Đáng tiếc, nơi này Nguyệt Linh 33 là dùng tới đốt quy hạc, quy hạc cũng sẽ không đợi đến bọn chúng dài đến 300 tuổi. Nơi này Nguyệt Linh 33 ít thì 1 năm, nhiều thì 3 năm, liền sẽ bị quy hạc cắn hết. Vì vậy để bọn chúng sản xuất nguyệt linh chi đó là nằm mơ. Nói cách khác, Trương miểu ở loại này linh thú trên thân, gần như không chiếm được chỗ tốt. Trương miểu vừa đưa ra, nguyên bản trong coi hồ nước tu sĩ liền thật nhanh giao tiếp hoàn tất, lập tức đi ngay. Mà Trương miểu thì là nhìn xem sổ sách, khẽ cười khổ. Ở dưới tay hắn, còn có 10 cái tạp dịch. Những này tạp dịch là làm việc, đút ăn đồ ăn, thu thập đồ ăn, đều là bọn hắn đi làm đúng vậy, nơi này dưỡng linh thú, còn muốn chính mình đi thu thập đồ ăn. Nguyệt linh ba ba chủ yếu lấy tôm làm thức ăn, cũng ăn cỏ non thân thân. Bên hồ nước có một dòng sông nhỏ chảy qua, bên trong liền có rất nhiều tôm tép, mỗi ngày bọn tạp dịch đều muốn đánh bắt tôm tép. Mà bờ sông lại có bọn tạp dịch mở ruộng đồng, bên trong trồng hàng loạt cỏ nuôi súc vật, những này cũng là dùng để cho ăn Nguyệt Linh 33. Mặc kệ là tôm tép, vẫn là có nuôi súc vật, những vật này đều khó có khả năng bán đi linh thạch. Vì vậy, phương diện này cũng không có cái gì chất béo. Duy nhất có chất béo địa phương, khả năng chính là vụng trộm cầm Nguyệt Linh ba đi bán, thế nhưng là những này ba cũng là có ít, đều vi tạp trên chương mục. Loại này không có chút nào chất béo, lại cho hết thời gian làm việc, sẽ cho người vô cùng phiền chán cũng sẽ biết lãng phí Trương Miệu tu hành thời gian, mà muốn thoát khỏi loại công việc này, cái tiêu chỉ có hướng cắt dùng chịu thua. Trương Miệu không có khả năng chịu thua, đời này đều khó có khả năng. Bắt đầu từ hôm nay, Trương Miệu liền bắt đầu làm một cái nuôi ba ba người. Mỗi ngày, bọn tạp dịch đều muốn ở trong dòng sông nhỏ vớt tôm tép. Trương Miệu quan sát mấy lần về sau, phát hiện cái này tôm tép bắt vớt lên rừng già, mỗi lần thả lưới thu hoạch không nhiều, đến mức muốn bọn hắn nhiều lần thả lưới mới có thể bắt được đầy đủ số lượng. Chương Miểu liền muốn cái biện pháp, hắn dùng đũa chú của chính mình chi thức sáng chế một loại dẫn cá phù, mỗi lần chỉ cần đánh bắt trước tiêu đốt như thế một tấm bừa liền có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng hấp dẫn đến đại lượng bề cá, như vậy bọn tạp dịch bắt vớt lên liền nhanh hơn nhiều. Mà ở có nuôi súc vật phương diện, Trương Miệu lợi dụng sông ngòi, sơn cốc và hồ nước bố trí một cái, cây rừng um tùm, phong thủy nơi, cái này cũng không thể coi là trận pháp, chỉ là thay đổi một chút phong thủy của nơi này, để sông ngòi vùng lần cận ruộng đồng, cỏ nuôi súc vật mọc càng tốt hơn. Học để mà dùng, cái này một mực là Trương Miệu tại làm công việc. Cải tiến tôn cá và có nuôi súc vật về sau, bọn tạp dịch lượng công việc giảm bớt, lấy được đồ ăn gia tăng, nuôi nấng ba bà bà càng tốt hơn. Sau đó Trương Miểu liền từ những này 3333 trên thân đạt được điểm kinh nghiệm của Nguyệt Linh 333 là thủy thuộc tính linh thú, mà mỗi lần đút ăn Trương Miệu cũng sẽ biết thăm ra, từ khi hắn sau khi đến, 3333 ẩm thực trình độ đạt được lượng lớn tăng lên, 3333 tự nhiên đối với hắn có hảo cảm, sau đó liền cống hiến ra nước của mình linh căn điểm kinh nghiệm và kinh nghiệm này giá trị, xem như Trương Miệu duy nhất có thể từ Nguyệt Linh 33 trên thân có được độ vật. Đi, cứ như vậy bọn bịu hồ 10 ngày sau, công việc dần dần đi vào quỹ đạo. Sau đó, tại ngày này trạm và tối, Trương Miểu đang muốn đi nếm ăn thời điểm, Hắn trông thấy một cái đàn độn nữ tử đang cùng trong hồ nước nổi lên Nguyệt Linh Ba đối mặt. Trạng vào tối, chính là Nguyệt Linh Ba hiện lên, chuẩn bị ăn thời điểm. Sau đó, những này Nguyệt Linh Ba đã nhìn thấy một cái đồng loại ở bên hồ nước trước bọn chúng. Bọn chúng đương nhiên sẽ không yếu thế, cũng đều cùng một chỗ nhìn chằm chằm cái này, đồng loại. Sau đó, làm Trương miệu chạy lúc đi ra, đã nhìn thấy cái này thú vị một màn. Hắn cười thầm trong lòng, đi tới tiếng bước chân cũng kinh động đến bọn gia hỏa này. Các phù và mấy ngàn cái Nguyệt Linh 33 đồng thời quay đầu, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Tại thời khắc này, Trương Miểu chợt phát hiện Cát Phủ và Nguyệt Linh ba 33 điểm giống nhau. Nàng và bọn chúng đều có tinh khiết mà ngốc manh ánh mắt. Mà lúc này đây, Trương Miểu đỗng nhiên nhận được mấy giờ thổ linh căn kinh nghiệm, hắn biết, trước mắt cô nương giờ phút này tâm tình không tệ. Chương 98, Cát Phủ. Chương 98, Cát Phủ. Nguyệt Linh ba 33 ở từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn, bọn tạp dịch đang không ngừng vung vào đồ ăn. Mà bên hồ nước hai người, thì là riêng phần mình nhìn xem đây hết thảy, cũng không nói một lời nào. Cát Phủ là phản ứng chậm, nàng bây giờ còn chưa có nghị khí muốn nói gì, mà Trương Miểu là biết nàng phản ứng chậm, đang đợi nàng nói chuyện. Loại thời điểm này Ngươi ngàn vạn không thể nói chuyện cùng nàng, không phải vậy đánh ghét ý nghĩ của nàng, nàng lại phải thật lâu thời gian sắp xếp môn nữ. Nàng chính là loại kia, cho dù có thiên đầu và tự, mọi loại ngôn ngữ, lại cũng không biết nên như thế nào kể ra, người đợi thật lâu, đợi đến có chút ăn đến gấp 3333 đều ăn no rồi, hiện tại chính nhìn lên bầu trời và người lượng. Các phủ mới nói ra câu nói đầu tiên, tỷ tỷ cũng không có ác ý, ngươi không chán ghét hơn nàng. Đây là Trương Miểu lần đầu tiên nghe gặp nàng tự đủ lời nói, thanh âm của nàng nhu hòa, lại còn mang có một chút điểm đồng âm. Chẳng lẽ phản ứng của nàng chậm đến biến âm thanh kỳ cũng đặc biệt chậm. Trương Miểu nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm qua một trận Trương miệ trận phát hiện trước mắt cô Nương tuổi hồ có chút không vui bởi vì nàng thật lâu không có rơi xuống vui vẻ điểm kinh nghiệm E ít tờ thế là hắn suy nghĩ một chút nói ta đại nhân đại lượng không sẽ cùng tỷ tỷ ngươi chấp nhặt lời nói của hắn lời nói này xong các phủ trên mặt mặc dù vẻ mặt không thay đổi nhưng là thân thể nàng cũng rất thành thật rơi xuống mấy chục điểm kinh nghiệm sau đó sau đó tâm tình của nàng liền trở nên khá hơn nàng nhìn trước mắtuyệt Linh 33 sau đó lâu không lâu liền sẽ rơi xuống ra mấy điểm kinh nghiệmình như có Trương miệu cam đoan về sau tâm tình của nàng một chút liền đã khá nhiều có nữ hai tử Nàng thật rất đơn giản. Trương Miểu cũng không có cùng nàng đáp lời, hắn cũng chỉ là lặng lặng đứng ở cách phù bên người, nhìn xem nàng nho nhỏ vui sướng. Thời gian dần trôi qua, nguyệt lượng bọ lên. Ánh trăng xuyên qua đỉnh núi, chiếu xạ ở núi này chân, tất cả nguyệt linh 33 cũng chuẩn bị sẵn sàng, lộ ra lưng của bọn nó sắp bắt đầu phơi nguyệt lượng. Thời gian dần trôi qua, nguyệt linh 33 giáp độc bắt đầu thả ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, hắn ánh sáng rực rỡ thu tính, và ánh trăng lạ giống nhau như lúc. Mấy ba ba chỗ, hình thành ra ngoài, cận chiếu Lúc này, trên trời một huy, trên mặt đất cũng có, từng vòng trắng sáng, chiếu rồi, 2 tháng, chiếu rồi, lập lấy. Nhìn thấy bộ này cảnh đẹp các phù con mắt có chút trợ to, nàng mặc dù vẫn là như vậy một bộ vinh nục không sợ hãi bộ dáng, nhưng là trên người nàng giờ phút này lại đang không ngừng ra bên ngoài nhảy lấy kinh nghiệm, ngắn ngủi một phút đồng hồ liền rơi xuống mấy trăm điểm kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm tỷ lệ rơi đồ, nhìn ra được nàng là phi thường vui vẻ đồng thời cho kinh nghiệm còn có, phơi nguyên lượng, 3333. Mấy ngàn con 333 cũng cho mấy trăm điểm thủy linh căn kinh nghiệm, bọn chúng cho kinh nghiệm mặc dù thiếu, nhưng là thắng ở bên bị. Song tháng, chiếu rồi, nguyệt hạ mỹ nhân dường như tiến tử. Trương Miểu thấy cảnh này, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười, mà hắn cái này mỉm cười lại bị Từ Đằng xa cắt dung thấy rõ rõ ràng ràng. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, hắn và nét mặt của nàng động tác đều bị cắt dung thấy rõ rõ ràng ràng. Cắt Dung làm sao lại yên tâm bé thỏ trắng như thế các phù một người tìm đến Trương Miểu, cho nên nàng đã sớm len lén lén núp ở phía xa quan sát. Bây giờ thấy hai người hài hòa có yêu một màn, nàng là tức giận đến nghiến răng, còn nói đối với phù muội không hứng thú. Trương Miểu ngươi chính là khẩu thị tâm không tiếp. Cắt Dung trong lòng thầm mắng, nhưng là nàng lại rất phiền muộn, nếu như Trương Miểu thật thích Cắt Phù Như vậy đề nghị của nàng vì sao Trương Miệu không đồng ý? Chẳng lẽ là bởi vì không thích chính mình, mà ngay cả phù muội cũng từ bỏ sao? Chính mình thật liền có kém như vậy. Nghĩ tới đây, các dung tức giận đến tay đều xếp chặt. Luận tướng mạo, luân học thức, luận tiên phú, nàng cái nào một điểm so ra kém phù muội. Hơn nữa gả cho nàng về sau, nàng còn có thể dịu dắt Trương Miểu, để Trương Miệu càng có quy hoạch, có động lực đi sửa đi. Nàng thật sự là không nghĩ ra, vì sao Trương Miệu liền không đáp ứng đây? Cứ như vậy, ba người ở dưới ánh trăng đều mang tâm tư, sừng suốt lại đứng nửa canh giờ. Trương Miểu nhìn nhìn sát trời, Lúc này hắn cũng phải chuẩn bị buổi tối tu hành, thế là hắn liền đối với các phù nói, phù cô nương, sắc trời không còn sớm, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Các phù nghe thấy lời này, trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, chỉ là nàng cái kia ngẫu nhiên rơi xuống mấy điểm kinh nghiệm lại là một chút liền biến mất. Trương Miểu biết, cô nương này có tiểu tính tỉnh, nàng không vui. Thế là Trương miệu liền nói tiếp, về sau, ngươi có thể thường xuyên đến nơi này nhìn xem Nguyệt Linh ba. Nghe thấy lời này, các phù cũng chỉ là thong thả liếc nhìn Trương Miểu một cái, chẳng qua kinh nghiệm của nàng giá trị lại bắt đầu ra bên ngoài sập. Trương Miểu trong bóng tối lắc đầu, sau đó làm một cái thủ hiệu mời nói Ta không có bay trên không phạt kỳ, chỉ có thể đi bộ tặng ngươi trở về, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Hắn lại nói xong, các phủ qua thật lâu mới toát ra một câu, "Như vậy, cũng tốt, ta không." Để ý, Trương Miệu lần nữa lắc đầu, tay hắn chủ tới, nắm lên một cái Nguyệt Linh Ba liền đưa trên tay, Nguyệt Linh Ba sợ sở, sau đó liền giằng co. Trương Miệu nắm nó cái đuôi nhỏ, đối với nó nói, "Mượn ngươi quất bóng dùng một lát, ngươi không còn keo kiệt hơn." Nghe thấy lời này, Ba rốt cục đình chỉ phản kháng. Do nó nhảy một cái, nó còn tưởng rằng Trương Miểu muốn làm tính nó, cho vị cô nương này trợ trợ hứng đây. Nguyệt Linh 33 nhấc trong tay Nó giáp lưng ánh sáng như là đèn tin như thế, chiếu sáng phía trước hơn một trượng không gian. Trương Miệu mang theo các phủ chạy ở trong núi trên đường nhỏ, hai người đều không có lên tiếng. Mãi đến Trương Miệu tặng các phủ đến đỉnh núi, hắn mới đối các phủ nói, phủ cô nương, ta liền tặng tới đây, chúc ngươi có cái tốt đẹp ban đêm." Nghe lời hắn, chuẩn bị thật lâu các phủ liền đối với hắn có chút hành lễ, sau đó tung ra hai chữ, tạ ơn." Trương Miệu mỉm cười, từ biệt các phủ, rời đi đỉnh núi. Và Trương Miểu xách theo Nguyệt Linh 33 sau khi rời đi, các Dung mới từ chỗ tối đi ra, nàng sơ lược có bất mãn nói, "Ngươi làm sao đi lâu như vậy, đợi chút nữa nhị thúc biết không cao hứng." Các phủ không nói gì, nàng liếc nhìn Cắt Dung một cái, sau đó chính mình liền hướng về chỗ ở đi đến. Mà Cắt Dung thì là vội vàng đi tới, hỏi nàng nói: "Ngươi và hắn nói cái gì? Ngươi nếu là cưới hắn, có thể hay không mang ta lên?" Không có ta ở một bên, ngươi lại vốn kiếp lời, tất nhiên sẽ bị hắn khi dễ, để tỷ tỷ giúp ngươi chia sẻ một chút có được hay không? Thương Lan Tông bên trong, hắn sinh tồn hình thức và thanh chúc môn đại kém hay không? Các đệ tử có thể từ tông môn đạt được công pháp tu hành, cũng có thể từ tông môn tiếp vào các loại làm việc thu hoạch được công hiến. Cái này sư môn cống hiến, liền có thể thuê sư môn trụ sở, mà những này trụ sở, chính là trang bị tiểu tụ linh trận tu hành chỗ. Thông môn linh khí ở đại trận tác dụng dưới muốn so thương lan thành còn cao hơn chừng một thành, phối hợp thêm tiểu tụ linh trận, ở tại loại này tu hành chỗ tu hành hiệu suất cao hơn ra còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa loại này tiểu tụ linh trận không cần linh thạch khởi động, bọn chúng rượi vào hấp thu đại trận phi dược linh khí liền có thể tự động vận chuyển. Nếu là không có gấp 10 lần nồng độ linh khí, và tiểu tụ linh trận trợ giúp, phổ thông tu sĩ, lấy trung đẳng linh căn tính, coi như có đầy đủ phá trướng đang trợ giúp, muốn tu đến luyện khí trọng cũng nhất định phải chín 10 năm. Luyện khí tiền kỳ và luyện khí trung kỳ còn dễ nói, một khi đạt tới luyện khí hậu kỳ, mỗi một trọng đột phá cần thiết pháp lực đều là phía trước tất cả cảnh giới cộng lại tổng cộng. Không có ngoại lực trợ giúp, một cái tu sĩ thành thành khẩn khẩn tu hành, đến luyện khí cựu trọng cũng đã đến phần cuối của sinh mệnh, trừ khi ngươi có thể trong vòng mấy năm sau đó thời gian đột phá đến chúc cơ cảnh, sau đó để tuổi thọ lần nữa kéo dài trăm năm. Vì vậy, tu hành quan tâm, tài lực pháp địa, mỗi một dạng đều là không thể thiếu. Trương nhìn xem linh điền trong các phòng cho thuê tin tức, hắn có chút bất đắc Hắn nuôi 33 một tháng có thể đạt được cố định 800 sư môn công hiến, nếu là nuôi thật tốt, còn có 200 tích hiệu thưởng, mỗi tháng tổng cộng có thể đạt được không cao hơn 1000 sư môn công hiến. Mà một gian nhỏ nhất tu hành chỗ, hắn nuôi tháng tiền thuê chính là 1200 công hiến. Loại này nhỏ nhất tu hành chỗ chỉ có một gian tu hành gian phòng, một gian chứa vật thất, còn có một gian phòng bếp. Chỉ có thể một người ở mà có thể dung nạp hai người tu hành chỗ, cái này cần 2000 công hiến, cung cấp một gian song người tu hành gian phòng, vẫn là một gian phòng chứa đồ, một gian phòng bếp. Nhưng là có thể ở lại hai người, vậy thì có cùng khả năng Trên đó còn có 3 người ở giữa và phòng 4 người tu hành chỗ, hắn tiền thuê theo thứ tự là 2700 và 3002. Nói cách khác, tu hành chỗ càng lớn, ngược lại bình quân tiền thuê vừa tiền nghi. Sư môn. Sư môn đây là đang cổ vũ ở chung, cổ vũ. Trên thực tế, ở linh điền các bên cạnh cũng không ít nhận người cùng mượn nhắn lại. Thế nhưng là, làm Trương Miệu đi hỏi thăm thời điểm, những người kia nghe được Trương Miệu tên về sau, đều từ chối lắc đầu. Mãi đến Trương Miệu từng cái truy vấn về sau, mới có không ngần ý lộ ra tên Vương sư huynh nói, cắt ra bung lời xuất hiện, ai cũng không cho phép vào ngươi cùng thuê, không phải vậy liền sẽ bị đẩy đi ra ngoài địa người hầu. Mọi người cũng không muốn đi nơi khác người hầu. Đây hết thảy đều là cắt dung dở trò quỷ. Muốn cùng thuê, có thể à, tìm các nàng cùng thuê à, thậm chí tiền thuê đều không cần ngươi Trương Miểu thanh toán. Phòng ở nhà gái bao hết. Nếu như không thuê loại này tu hành chỗ, như vậy Trương Miệu liền muốn dùng linh thạch khởi động chính mình tiểu tụ linh trận trận bản, trên thực tế, cái này rất không có lời. Ở trong tông môn cuộc sống, ăn cơm, mua sắm vật tư, thậm chí là cho tạp dịch phát tiền lương tiền tưởng, đều là muốn tu sĩ chính mình thanh toán linh thạch. Sư môn cống hiến mặc dù có thể đổi lấy linh thạch, nhưng là loại này đổi lấy cũng không có lời đều là đệ tử chính thức. Chẳng lẽ còn không có đường tắt làm linh thạch sao? Đáng tiếc, Trương Miệu phần này sống là thực sự không có cái gì chất béo, ngay cả ngoài định mức linh thạch đều kiếm không được. Coi như Trương Miệu muốn bằng bản sự ăn cơm, bán ra chính mình vẽ phủ, cũng có thể bị cắt dung từ đó cản trở, để hắn sinh ý phá sản đây hết thảy, cũng là vì thúc ép Trương Miệu đi vào khuân khổ. Chỉ cần Trương Miệu mong muốn đi theo nàng, như vậy bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có, tất cả cũng sẽ có. Một người và một cái thế lực đấu, cái kia thật là quá thảm rồi. Trương Miểu đứng ở bên hồ nước, hắn nhìn chằm trong hồ nước nguyệt linh 33, hắn tại thời khắc này cảm thấy mình chính là trong hồ nước nguyệt linh 33 của hắn tất cả đều bị không chế, muốn nhảy ra hồ nước lại không thể. Nếu là nằm ngửa, chấp nhận người khác quà tặng, như vậy thời gian liền biết sống rất tốt, duy nhất phải nỗ lực chính là thân thể chính mình. Ngay tại trương Miểu trầm tư thời điểm, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng lung lay ống tay háo của hắn, sau đó một cái đẹp đẽ linh thạch túi đưa tới. Các phủ có chút ngượng ngùng mà lại nhỏ giọng đối với hắn nói, "Cái này, cho ngươi." Nhìn xem cái này căng phòng linh thạch túi, trương miệng một chút liền lâm vào dầu dị bên trong. Chấp nhận. Vẫn là từ chối. Chấp nhận, cái này cùng hướng cắt dung tỏa hiệp khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng là ăn bám, ăn chính là các phủ câm chửa không tiếp thụ. Đây chính là linh thạch túi a, chương 99. Làm thanh loan. Chương 99, làm thanh loan. Cát phủ là cô nương tốt. Thật, nàng thật là cô nương tốt. Nàng cho linh thạch trong túi có 4 vạn 3,240 linh thạch, cái này có lẽ có chỉnh số lượng để người xem xét, liền biết đây là toàn bộ của nàng tài sản. Trên thực tế, cái này cũng đúng là nàng tất cả linh thạch. Nàng người này trên cơ bản không tốn linh thạch, ăn, dùng, ở đều là hoa ra bên trong, cũng không cần chính nàng dùng tiền mua tu hành tài nguyên. Nàng từ nhỏ đến lớn, nàng liền trên cơ bản không tốn trả tiền. Mà những linh thạch này đều là bình thường phụ thân nàng, trưởng bối ngẫu nhiên ban thưởng cho nàng. Nàng không địa phương trương, tự nhiên là tích lũy xuống dưới. Sau đó và hôm nay, đều cho Trương Miểu. Trương Miểu do dự một hồi, vẫn là nhận lấy trong tay nàng linh thạch túi, sau đó nói nghiêm túc, đây coi là ta mời người, về sau nhất định sẽ trả cho người. Nơi xa, núp trong bóng tối cắt dung thấy cảnh này, lúc này có chút khinh thường nói, hèn hạ, ngay cả tiểu cô nương tiền mừng tuổi cũng lựa gạt. Nàng thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này muội muội ngốc cho Trương linh thạch, cái kia chính là để Trương Miểu chậm ra một hơi. Như vậy nàng thúc ép Trương Miệu đi vào khuôn khổ ý đồ liền khó mà đạt thành. "Phu muội a, phụ muội, người đây là làm rối loạn tỷ tỷ kế hoạch ta." Cắt Dung lẩm bẩm lầu bầu nói. Chẳng qua nàng cũng không dám xông đi lên ngăn cản, bởi vì như vậy sẽ để cho các phủ tức giận. Các phủ rất ít tức giận, nhưng là một khi nàng tức giận lên, đó là tương đối khó chơi. Thu tiền Trương Miệu nhìn thấy sắp trời không còn sớm, lại hộ tống Cắt Phủ trở lại đỉnh núi. Đưa xong nàng về sau, hắn liền trở lại bên hồ nước trong phòng nhỏ, triển khai hắn đốt tiền tiểu tụ linh trận trận bàn, bắt đầu tiến hành tu hành, đã đạt được các phủ như thế một số lớn, vô tư, giúp đỡ. Trương Miểu tạm thời buông xuống thuê phòng dự định, đã không muốn được phòng ở, vậy liền đem sư môn cống hiến tiêu vào địa phương khác đi đầu tiên, hắn nghĩ tới chính là dùng sư môn cống hiến đi học tập phụ văn. Ở Bảo Phù Đường, hắn đi theo Lạc đại sư học được thổ lửa hai môn phụ văn, mặc dù Lạc đại sư cho một phong thư để cử cho hắn, để hắn đi tìm một cái khác phụ văn đại sư học tập. Chẳng qua Trương Miểu ở trong tông môn, hắn cũng lười đi tìm phía ngoài phụ văn đại sư, trực tiếp ở trong tông môn tìm người học tập là được rồi. Và phía ngoài phụ đại sư so ra, trong tông môn thật ra thì mới là nhân tại có thể đi vào tông môn trở thành đệ tử chính thức, hắn trình độ đều sẽ không quá kém. Trương Miểu hỏi thăm một chút, liền báo một cái học tập thủy phụ văn ban. Khai ban lão sư là sư môn một vị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, chẳng qua vị này tu sĩ cũng đã tuổi tác đã cao, thuộc về bảo dưỡng tuổi thọ cái chủng loại kia tu sĩ. Hắn lại không muốn đi bên ngoài khai sáng một cái tu hành gia tộc, thế là ngay tại trong tông môn mở một cái thủy phụ văn dạy bảo ban. Mỗi người mỗi tiết khóa thu 10 điểm sư môn cống hiến, theo đến theo học, không thể chương trình học, không ngoài định mức thu phí. Loại này ban mỗi ngày đều có, mỗi tiết khóa có 10 cái đến mười mấy cái khác nhau học sinh, trên thực tế lão sư thu nhập còn có thể. Trương Miểu giao nộp 10 tiết khóa học phí. Bởi vì như vậy giao nộp học phí lời nói, vị lao sư này còn tặng một bản chính hắn sáng tác, Hồng vận sửa phát âm. Trên thực tế, mua hắn Hồng vận sửa phát âm, trên cơ bản về sau cũng chỉ có thể ở hắn nơi này học được, bởi vì mỗi cái lao sư Hồng vận sửa phát âm đều sơ lược có chức lệnh, đổi lao sư lời nói học tập thành vốn là có chút cao ở lớp học thời điểm, Trương Miểu còn ngoại ý muốn nhìn thấy một cái người quen biết, người kia chính là từng có gặp mặt một lần Lam Thanh Loan. Nhìn thấy Lam Thanh Loan mới bắt đầu, Trương Miệu còn cùng nàng lên tiếng chào, sau đó nói, "Ngươi cũng tới đây học tập thủy phu văn?" Lam Thanh Loan mỉm cười gật gật đầu, nói, "Vị lão sư này cùng gia tộc trưởng bối có giao tình." Hơn nữa hắn giao đúng là rất tốt, cho nên ta cũng tới đây học. Lam Thanh Loan cũng là tu hành gia tộc xuất thân, gia tộc của nàng là bản địa rất già gia tộc, mặc dù không có đi ra cái gì nổi danh đại nhân vật, nhưng là có thể truyền thừa cho tới bây giờ, cũng nói rõ gia tộc của nàng nội tình không sai. Lam Thanh Loan là loại tốt nhất thủy linh căn, tuổi tác thoáng so với cắt Dung các phủ lớn hơn một chút. Nghe nói Lam ra cũng ở thu xếp hôn sự của nàng, chẳng qua Lam ra dù sao không phải cắt ra, muốn chiêu vào một vị loại tốt nhất linh căn lương thế, vẫn còn có chút khó khăn. Không phải sao, tuổi tác của nàng phải lớn, lại phát hiện ở cũng không có tìm được thích hợp cô gia. Ngày đó ở cất dung tiệc trà xã giao bên trên, Lam Thanh Loan là một cái vô thanh vô sắc người, nàng gần như không nói gì, hình như cũng không muốn cất đi hai vị cắt giả thiên kim danh tiếng. Mà ở chỗ này, nàng ngược lại là một cái hay nói người, thỉnh thoảng liền tìm Trương Miểu nói chuyện. Nàng tựa như là đi học không tập trung, đào ngũ, hải tử, đều là trêu chọc cùng bạn cùng nàng kể thị thầm. Trên đài giảng bài Lao sư đối với loại chuyện này lại là mắt điếc tai ngờ, hắn tự mình giảng bài, có nghe hay không là chuyện của các ngươi, dù sao hắn là thu tiền. Trương Miểu một bên đi học, một bên ứng phó nàng, đến đằng sau, hắn liền không để ý tới nữ nhân này. Hắn là giao tiền. Hắn không thể lộ vốn. Sau khi tan học, vẫn chưa thỏa mãn làm thanh loan đối với Trương Miệu nói, nơi này vùng Lân Cận có người bán ra tự hoa tiết lộ, là một loại rất không tệ đồ uống, ta mời người đi uống a. Trương Miểu lắc đầu, tự tuyệt cái này mời, hắn nói, không được, ta còn muốn trở về chiếu cố ta nguyệt linh ba ba. Ta không có ở đây, bọn chúng biết không có muốn ăn. Nghe thấy lời này, Lam Thanh Loan đầu tiên là sức sở, sau đó liền nở nụ cười, nàng cười đến trang điểm lộc lẫy, tư thái thư tha. Nàng làm một cái cười điểm rất thấp người, không phải vậy cái kia trời cũng sẽ không nghe thấy Trương Miệu cười lạnh liền bật cười. Trương Miểu cũng mặc kệ nàng. Hắn thu thập xong đồ vật liền đi. Chờ hắn sau khi rời đi, lao sư lại là đi tới Lam Thanh Loan bên người. Hắn chính là Trương Miểu. Lao sư tao mày nói: "Đúng vậy à, hắn chính là người sáng lập hội rất xem trọng Trương Miểu, người sáng lập hội nói nhà của hắn tổ có thể là chúng ta trong đó một mạch thủ lĩnh. Ta cũng đã điều tra một chút, hắn xuất thân chút hải, là một người bình thường nhà hải tử. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại là loại tốt nhất một linh căn, một cái bình thường gia đình đản sinh ra một cái loại tốt nhất linh căn hải tử hắn tỷ lệ là bao nhiêu?" Lam Thanh Loan hỏi. Lão sư suy nghĩ một chút, nói: "Cái này gần như không có khả năng." cho nên nói, hắn có thể là một gián đại đầu nhân tử tôn. Lam Thanh Loan gật gật đầu, sau đó nói, một gián đại đầu nhân năm đó bị Vây Công dẫn đến tử vong, nghe nói con cháu của hắn cũng bị tàn sát hầu như không còn, nhưng nhìn đến vẫn là có người còn sót lại xuống. Nếu là 10 năm trước gặp được hắn liền tốt, như vậy cũng có thể cho ta làm ra lưu cái tốt huyết mạch. Lão sư nghe thấy lời này, sắc mặt của hắn cũng phức tạp, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói một câu, thì vậy. Mệnh vậy? Vận mệnh đủ kiểu lố bỡn, không phải chỉ là chế rêu chúng ta ngu ngợi vô tri ạ. Lam Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, Nói, có như vận mệnh đối với chúng ta đủ kiểu đồ bẩn, chúng ta cũng phải phản kháng một hai, tối thiểu muốn cắn dưới vận mệnh một miếng thịt. Trong mắt nàng kiên quyết chợt lóe lên, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình thường nói, nếu như hắn thật là cuối cùng giữ mạch, như vậy chúng ta liền muốn đối tốt với hắn một điểm. Lão sư nghe xong lắc đầu, nói, hắn bây giờ bị cắt ra tỉ mọi chèn ép rất thảm, nếu không ta đem hắn học phí nuôi về. Lam Thanh Loan lườm hắn một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi nói, người cái này trò cười không tốt đẹp gì cười. Ngày thứ hai, Trương Miểu đến khi đi học, liền bị lão sư gọi tới hậu đường. Ở trong hậu đường, lão sư đánh giá hắn một chút. Sau đó nói, nghe nói ngươi mộ phủ văn học được không sai, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là xuất thân thanh chúc môn. Trương Miểu gật gật đầu, điểm ấy tin tức cũng không phải là cái gì cơ mật, hơi chút hỏi thăm một chút liền biết, chẳng qua Trương Miệu tò mò chính là, vị Lao sư này quan tâm những thứ này làm gì? Lão sư trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi xuất thân thanh chúc môn, như vậy tự nhiên sẽ thanh chúc môn pháp thuật thanh xả thuật đi. Ngươi có thể sử dụng đến ta xem một chút sao? Yêu cầu này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không quá đáng. Trương gật gật đầu, trong miệng khẽ đọc chú văn, trong nháy mắt một cái tiểu thanh xả liền ra hiện ở trong tay của hắn. Lão sư thì là cẩn thận nghe một chút của hắn phát ra tiếng, sau đó trên mặt liền lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn gật đầu một cái nói, "Không sai, rất vững chắc. Được rồi, ngươi có thể đi trở về chuẩn bị đi học." Trương Miểu Kỳ quái trở lại phòng trước lớp học, mà Lao sư thì là nhìn hắn bóng lưng, lầm bầm nói, "Tốt tiêu chuẩn gián âm, quả nhiên là một giáng đại đầu nhân huyết mạch tiên phú sao? Thanh xạ thuật cũng không phải là thương Lan tông truyền thừa pháp thuật, mà là thương Lan tông cấp đoạt ngũ độc giáo, tự ở bên trong lấy được một môn cơ bản pháp thuật. Hắn tên là Ngũ độc giáo pháp thuật, thả gián thuật. Ngũ độc giáo bên trong có ngũ độc ngũ mạch Trong đó một rắn một mạch vẫn luôn là lao đại mà thả giá thuật chính là một rắn một mạch cơ bản nhất pháp thuật Muốn luyện tốt pháp thuật này trong đó nhất định phải nắm giữ một phù văn phát âm một trong rắn khang. từ khi ngũ độc một rắn mạch thất truyền về sau nói rắn Khang cũng thất truyền. bây giờ lao sư ở Trương miệu trong miệng nghe được nói gian Khang hắn lập tức liền xác định, địnhương này miệu tất nhiên là mộtắn đại đầu nhân huyết mạch chỉ có loại này huyết mạch lưu truyền tới nay mới có thể lưu lại như thế gian khangg nghĩ tới đây lão sư từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái hộ gỗ nhỏ cái này một gỗ phong cách cổ xưa cũ kỹ nhưng lại bị bảo dưỡng vô cùng tốt Mở ra cái này hộp gỗ, bên trong lại là một cây trúc roi, ở trúc roi bên trên, lít nhá lít nhít khắc một phần pháp thuật. Cái này chính là nguyên bản pháp thuật, thả giản thuật. Nếu là đại đầu nhân huyết mạch, vậy cái này pháp thuật cũng hẳn là vật quy nguyên chủ. Ta đã giả, sau khi sự tình lần này, cũng đoán chừng bảo Tồn không được cái này pháp thuật, vẫn là đưa nó giao cho nó số mệnh an bài chủ nhân đi." Lão sư nhẹ nhàng nói xong, hắn liền đem hộp gỗ thu lại, sau đó mới đi đến phòng trước, bắt đầu giảng bài. Tiết học về sau, Trương Miểu lại bị lưu lại. Lão sư đối với Trương nói, một văn tạo nghệ không sai. Ta chỗ này có công việc cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp? Có làm việc. Công việc gì? Thù lao bao nhiêu? Trương Miểu mừng rỡ mà hỏi. Hắn hiện tại là miệng ăn núi lở, vô cùng khát vọng có tiền thu. Lão sư lấy ra một tờ xanh biết lá cây, sau đó nói, cái này trên lá cây là, Thanh Tâm Linh Giáp trú, là một môn thanh tâm phá trướng, vững chắc nội tâm pháp thuật, chuyên môn khắc chế các loại mị hoặc tri thuật. Ngươi lại đem pháp thuật này đàng vô xuống đến, mỗi chép một phần, ta cho ngươi bắt trăm linh thạch. Nếu là ngươi thể đàng chép trăm phần, ta còn tặng ngươi như thế ngoài định mức lễ vật, ngươi xem coi thế nào. Đàng chép một phần pháp thuật cho 800 thuận nữa còn có chí ít 100 phần đơn đă hàng, đây chính là 1/8 vạn linh thạch đại đơn đă hàng a. Đây là cái gì? Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đọc sách quả nhiên có thể thay đổi hoàn cảnh. Nếu không phải hắn một phụ văn học được tốt, hắn có thể có loại cơ hội này sao? Trưng Miểu trong lòng kích động, lúc này liền nói, cảm tạ lao sư cho cơ hội, việc này ta tiếp. Chương 100, phóng xạ thuật. Chương 100, phóng xạ thuật đệm chép, trên thực tế cũng là một loại rất tốt học tập phụ văn phương thức. Cái này nghe nói đọc viết bên trong, đàng chép chính là viết, lại có thể rèn luyện phụ văn viết sách, lại có thể kiếm tiền. Trương Miểu đối với phần công tác này phi thường hài lòng. Một ngày này làm xong sự tình các loại, Trương Miểu có thể đằng chép ra 3 phần thanh tâm linh dịch chú, như thế tính toán, liền có 2400 linh thạch nhập trướng. Suy nghĩ một chút vẫn là rất vui vẻ. Nói thật, có những ngày thu nhập, Trương Miểu quấn bạch chi cảnh một chút liền hóa giải rất nhiều. Mỗi ngày, hắn biết cầm lấy đêm qua đằng chép tốt pháp thuật cho Lao sư, sau đó Lao sư kiểm tra một phen về sau, liền sẽ thanh toán hắn tương ứng linh thạch. Đinh đinh đang đang, linh thạch vào túi âm thanh, tại thời khắc này là tuyệt vời như thế. Trương cũng dần dần hiểu thành cái gì cắt tổn linh sư tỷ như thế thích linh thạch chất vấn cắt sư tỷ, đã hiểu cắt sư tỷ, trở thành cắt sư tỷ. Đây cũng là mỗi cái tu sĩ mưu trì lịch trình. Trương Miểu cao hướng đối với lao sư hành lễ, sau đó cầm lấy linh thạch vô cùng cao hướng rời đi. Chờ hắn sau khi đi, lão sư liền sẽ cầm lấy hắn viết sách pháp thuật xem tường tận, nhìn ra ngoài một hồi, hắn liền sẽ phát ra cảm thán, phụ văn này viết coi như không tệ à. Nói xong, hắn vung tay lên, những pháp thuật này thư không lựa tự đốt, nhộn nhịp bị đốt thành tro bụi. Bên cạnh hắn Lam Thanh Loan đầu, nói, hắn còn không biết đây là ngươi dùng tiền của mình đi phụ cấp hắn đi. Lão sư thong thả nói, hắn phải biết cái này làm gì. Hơn nữa ta cũng già rồi, giữ lại những linh thạch này cũng là lãng phí, không bằng giúp đỡ với hắn. Lam Thanh Loan lúc đầu, cũng chính là vị lao sư này một thân một mình, lại tuổi tác đã cao, mới sẽ như thế trợ giúp Trương Miểu. Nàng mặc dù cũng nhớ dịu dắt một chút hậu bối, có thể nàng làm ra, ra đại nghiệp đại, tiêu xài cũng không nhỏ. Hôm nay Trương Miệu trở lại hồ nước, sau đó hắn liền thu đến thông báo, quy hoạch sau đó đến kiếm ăn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng đợi đến lúc chạm vào tối, nguyệt linh ba ba nhóm nổi lên mặt nước, bắt đầu khất thực thời điểm. Một con chim lớn, rắc, một tiếng từ trên trời giáng xuống, thật dài hạ chân một chút liền dẫm vào trong nước. Nguyệt Linh 33 còn chưa kịp phản ứng, quy hạc liền rũi ra thật dài mỏ một mổ, một cái Nguyệt Linh 33 liền bị nó điêu lên, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ăn như thế một cái Nguyệt Linh 33, nó cao hướng phẩy phẩy chín mình bốn tờ cánh, còn cất giọng ca vàng một tiếng. Du Dương hạc rẽ ở chân núi quên quần. Cái này thanh thủy duyên dáng âm thanh vốn là một loại hưởng thụ, mà thanh âm này đối với trong hồ nước Nguyệt Linh 33 mà nói, phản phất như là lấy mạng ma âm. Nguyệt Linh 33 nhóm sôi trào lên, tại thời khắc này, bọn chúng muốn chạy ra hồ nước, chạy ra cái này thoải mái dễ chịu vòng. Nhưng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tạm dịch sẽ ở bên hồ nước đưa chúng nó từng cái trở về. Sau đó cho Quy Hạc mở miệng một tiếng ăn vui sướng. Vào lúc này, Quy Hạc trên lưng nô ra một thân ảnh, sau đó bóng người phiêu nhiên rơi xuống, chính là Cát Phủ. Quy Hạc là Cát Di phong khế ước linh thú, nó từ nhỏ bị cắt ra nuôi lớn, đối với người nhà họ Cát rất quen. Hơn nữa Quy Hạc đặc biệt ưa thích Cát Phủ, rất ưa thích cùng Cát Phủ chơi đùa. Đợi đến Cát Phủ tấn thăng chư cơ, cái này linh thú các Cát chủ nên cho nàng kế thừa. Hôm nay Cát Phủ là đến bồi Quy Hạc ăn cơm, đương nhiên, Quy Hạc chủ ăn, Cát Phủ chủ bồi. Hai cái cũng không cần giao lưu, bầu không khí rất hòa hài. Nhìn thấy chính mình Kim chủ tỷ tỷ đến, Trương Miểu cũng nở nụ cười nên đón tiếp lấy, nàng dù sao cũng là cho tiền, đối nàng thái độ rất tốt. Quy Hạc cơm nước xong xuôi kêu một tiếng, các phủ cũng và Trương Miệu khoát khoát tay, sau đó ngồi ở quy hạc trên lưng bay mất. Một tháng sau, Trương Miểu rốt cục hoàn thành 100 phần thanh tâm linh diệp chú đang chép. Khi hắn giao xong nhiệm vụ sau cùng thời điểm, lão sư nhẹ gật đầu, hài lòng nói, "Không sai, người đẳng chép cố chủ rất hài lòng. Đây là cố chủ đặc biệt đưa cho người như thế lễ vật, nghe nói đây là ngàn năm trước ngũ độc giáo một phần nhập môn pháp thuật, rất có giữ ý nghĩa." Nói xong, lão sư liền đem cái kia phong cách cổ xưa hộp gỗ đưa cho Trương biểu tò mò tiếp nhận xem xét sau đó hắn hơi sương sở nói cái này pháp thuật lão sư đối với hắn khẽ là đầu nói thứ này ngươi chính mình bất kỹ là được chính mình luyện một chút cũng có thể đây là cấp thấp pháp thuật cũng liền như thế Trươngệ nhẹ gật đầu từ thứ này bên trên hắn nhìn thấy chính là một phần và thanh xà thuật cực kỳ tương tự pháp thuật chẳng qua cái này pháp thuật độ dài muốn dài hơn hơn nữa thoạt nhìn cũng và thanh xà thuật có chút khác biệt cảm ơn lão sư Trươngệ cầm lấy vật này trở lại trụ sở của mình ở trụ sở bên trong hắn móc ra căn nàyúc roi cẩn thận lạiúc dài mảnh phía trên kh họa phủ văn lít Trương Miểu cẩn thận xem hết, sau đó nói, cái này pháp thuật và thanh xạ thuật có chín thành tương tự, chẳng qua sơ lược có một số khác biệt. Hơn nữa cái này pháp thuật trừ ra, thả, bên ngoài, thế mà còn có thu. Chẳng lẽ đây là thanh xạ thuật nguyên bản pháp thuật? Rất nhiều pháp thuật ở đàng chép thời điểm, bởi vì đàng chép người trình độ cao thấp không đều, liền sẽ có sai sót. Mà loại này sai sót nếu như không có sửa chữa, lại có những người khác căn cứ cái này sai sót phiên bản tiếp tục đàng chép, như vậy sai sót vô cùng có khả năng liền biến thành sai lầm. Không có cách, phu văn không thể sao chép yốn không phải vậy liền sẽ không sinh ra loại này sai lầm. Có ý nghĩ này, Trương Miệu liền tiếp tục nghiên cứu bắt đầu. Quả nhiên, môn này gọi phóng xạ thuật, pháp thuật muốn so thanh sát thuật càng thêm hoàn toàn, mặc dù là một môn cấp độ nhập môn pháp thuật, nhưng là hình như pháp thuật này càng thêm đáng giá đào sâu. Trương Miểu cẩn thận tự hỏi. Cái này tự hỏi một chút, chính là mấy canh giờ? Hắn nhắm mắt suy nghĩ, không ngừng đã hiểu lấy, phóng xạ thuật của hắn, thanh sát thuật đã đại thành, hắn đã hiểu cũng rất sâu. Ở loại này cơ sở bên trên, hắn đã hiểu, phóng xạ thuật liền rất nhanh. Mấy canh giờ về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia kỳ quái. Cái này phóng xạ thuật, giữa hủy thuật và hủy Tựa hồ là nguyên bộ pháp thuật, hắn lẩm bầm nói đến. Bởi vì ở khắp sâu lĩnh ngộ phóng xạ thuật về sau, hắn vậy mà từ pháp thuật này trùng quan liên đến giữa hủy thuật và hủy. Cái này tựa hồ là một môn một mạch tương thừa pháp thuật. Ngũ độc giáo ạ. Nghe nói đây là ngàn năm trước tồn tại ở chỗ này một cái tu hành một phái, bởi vì nó cửa đồ am hiểu dùng độc sâu bệnh người, bị thương lan tông tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Trương Miểu không khỏi lắc đầu, cái này người thắng lời nói của một bên cũng không thể tin hoàn toàn. Ngàn năm trước công việc, ai lại nói được rõ ràng. Trương Miểu cũng mặc kệ những này, ngàn năm trước năm xưa nữa cũ, cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn ngược lại là lấy ra bình ngọc, nhìn về phía bên trong hủy. Hũ bị hắn nuôi 1 2 năm, mặc dù thời gian không ngắn, nhưng là cái đồ chơi này vẫn là không gặp lớn lên nhiều đại, vẫn là như là cây tăm như thế lớn nhỏ phẩm chất. Dựa theo, phóng xạ thuật, bên trong nói, thả rắn là thủ đoạn công kích, mà thu rắn là dưỡng dục thủ đoạn. Thanh xạ thuật chỉ có kêu gọi loại rắn công kích cái này đơn nhất một mặt, mà không có thu rắn nhập thể, tiến hành thai ngén mặt khác. Vì vậy, thanh xạ thuật coi như tu đến đại thành, cũng bất quá xem như một môn cấp thấp pháp thuật. Mà phóng xạ thuật nếu có đỉnh tiêm loại rắn bội dưỡng, lại là như là dưỡng hủy thuật như thế, có thể vô hạn trưởng thành. Trên thực tế, trong mắt của ta, cái này dưỡng hủy thuật chính là thu dẫn thuật một loại khác lĩnh ngộ. Bọn chúng hẳn là có cùng nguồn gốc, có cùng một gốc, có cùng một gốc. Trương Miểu đột nhiên lấy ra tấm lệnh bài kia nhìn lại, cái này tấm lệnh bài dĩ nhiên chính là ngày đó yêu muội từ nhét cho lệnh bài của mình, phía trên dùng kim một thủy hỏa thổ năm loại phù văn viết sách một phần công pháp. Bây giờ Trương Miểu cũng học xong một thủy hỏa thổ 4 loại phù văn, mặc dù còn kém một loại phù văn không biết, nhưng là cũng có thể va, va chạm chạm đọc lên phần lớn nội dung. Nhìn ra ngoài một hồi, Trương Miểu tướng lệnh nhãn hiệu vào, nghĩ đến, quả nhiên, lệnh bài này bên trên nội dung và cái này phóng xạ thuật là có liên quan. Không biết là vô tình hay là cố ý, Trương Miểu bây giờ đã nhận được và ngũ độc đem liên quan rất nhiều công pháp. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó yên lặng đem chuyện này vung ra sau đầu. Một cái đã bị diệt gần như ngàn năm môn phái, nó lại có thể lật lên sóng gió gì đây? Không bằng thao túng lập tức, nhìn nhìn lĩnh ngộ của mình có phải hay không chính xác. Nói xong, hắn vận chuyển phóng xạ thuật pháp thuật này. Bởi vì hắn thanh xạ thuật đã đại thành, cho nên hắn dùng pháp thuật này rất thuận lợi, gần như không có vấn đề gì. Chỉ là hắn không dùng phóng xạ thuật kêu gọi cái gì rắn, mà là đem pháp thuật này thi triển đến hủy trên thân. Hủy cũng là một loại rắn. Hủy cũng không có phản kháng. Nó chỉ là ngơ ngác liếc nhìn trương miệu một cái sau đó thuận theo bị hắn công chế một giây sau trương miệu trực tiếp pháp thuật chuyển một cái làm dùng thu gián thuật hủy cũng không có phản kháng nó trực tiếp bị từ trong cái hú hút ra chui vào trương miệu trong thân thể Giờ khác này một loại cực hạn cảm giác tê dại từ toàn thân dâng lên Trương miệu không tự chủ được hô lên hắn vội vàng từ túi chữa vật lấy ra ngũ độc thần xa sau đó không nói lời gì hướng miệng bên trong đồ đi vào ngũ độc thần xa độc tính tê dại thân thể của hắn Trương miệu toàn thân cứ ng một chút liền ngã trên mặt đất mà tiến vào trong cơ thể hắn hủy thì là bắt đầu vui sướng Ở trong cơ thể hắn dạo chơi bắt đầu đang làng vãng đồng thời, Trương Miểu bắt đầu không ngừng hấp thu hủy rơi xuống kinh nghiệm, cái này vì ở trong cơ thể hắn du động đồng thời, nó ngay tại hàng loạt mà nhanh chóng rơi xuống dưỡng hủy thuật kinh nghiệm. Trong cơ thể tự chúc chúc tiết không ngừng hấp thu kinh nghiệm, dưỡng hủy thuật tiến độ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Mà theo dưỡng hủy thuật tiến độ không ngừng tăng lên, Trương Miểu thân thể cũng đang không ngừng cường hóa, từng cường hóa trình bên trong mang tới tê dại chua ngứa cũng đang không ngừng tăng lên. Trương giờ khắc này có thể nói là bị dạy vào đến muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn lại giãy giụa lấy móc ra một nắm lớn ngũ độc thần sa nuốt vào. Thế nhưng là lần này, cái này ngũ độc thần xa giống như là đã mất đi hiệu quả, thân thể của hắn tê dại chua ngứa căn bản không có giảm bất nửa phần. Lần này, thực ở không có biện pháp trương miểu chỉ có thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa, hắn đông nhiên bắt đầu tu hành hắn cái kia, Thanh Tâm Linh Diệp Trú. Hắn chật vật đọc chú văn, gấp g vận khởi pháp lực, chỉ là còn không có đợi hắn kiên trì ra chú văn có hiệu quả, hắn liền cả người một trong mặt, trực tiếp ngất đi. Trương Miểu ngất đi, trong cơ thể hắn hủy hình như cũng biết cố thân thể này không kiên trì nổi, thế là nó mới chậm rãi ngừng lại, tiếp lấy bơi tới bộ ngực hắn trùng, ẩn xuống tới. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ 2, Làm Chương Miểu tỉnh lại thời điểm, hắn chợt phát hiện, chính mình trở nên càng thêm thai thính mắt tinh, quần áo trên người cũng ngắn một đoạn, bắp thịt cả người trở nên càng gia tăng hơn thực, trong miệng răng cũng biến thành càng kiên, cố hơn trăm men. Hắn hoạt động một chút thân thể, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên cao một trượng, kém chút đụng vào nóc phòng. Hắn kinh ngạc suy nghĩ một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta dưỡng hủy thuật biến thành tinh thông." Chương 101: Luyện khí bắt trọng. Chương 101: Luyện khí bắt trọng. Dưỡng hủy thuật từ nhỏ thành biến thành tinh thông, đây tuyệt đối là một tin tốt. Điều này đại biểu lấy Chương Miểu tố chất thân thể lại lấy được to lớn tăng lên. Ở tu hành thời điểm, cường đại thân thể có thể kháng trụ đọc kinh cho thân thể mang tới khó chịu, để tu hành trở nên càng ra trì hơn lâu đạo lý này tất cả mọi người hiểu được, nhưng là nhân loại cũng không phải là lấy tố chất thân thể tăng trưởng giống loài, người thân thể cường hóa thấy hiệu quả trưởng, hơn nữa hiệu quả cũng chiến lệnh. Đồng thời ở Nam Quốc cái này một mảnh, có rất ít chuyên môn cường hóa thân thể công pháp. Bây giờ giữa hủy thuật đạt được tăng lên, mang cho chương miểu tố chất thân thể tăng lên cũng cực lớn. Hắn cái này nhảy lên cao một trượng, đã vượt ra khỏi phần lớn người cực hạn, liền xem như tu sĩ, nếu là không có khinh thân thuật các loại thủ đoạn phụ trợ, bọn hắn cũng rất khó nhảy một cái cao một trượng. Thật muốn nhảy cao như vậy, bọn hắn liền lên phi hành pháp khí. Ngảy lên làm một mạch, trương Miểu thân thể cơ bắp cũng nhận được cứng hóa, mặc dù còn không có đạt tới cương cân thiết cốt trình độ, nhưng là cũng làm cho hắn cơ bắp cứng rắn thời điểm dường như đá xanh, mềm thời điểm như bông gòn, cái này một mềm một cứng ở giữa, liền rất giống rắn cơ bắp. Rắn cơ bắp cũng là cứng mềm tự nhiên, dựa vào cái này cứng mềm tự nhiên, rắn mới có thể ở các loại địa hình leo trèo hoạt động. Hắn xương cốt cũng xảy ra một chút biến dị, dưỡng hủy thuật để hắn xương càng thêm có và cứng cỏi, rất nhiều trước kia làm không được động tác, hắn hiện tại cũng có thể làm ra tới thì như nói ngựa ra xoay xoay người đầu đụng góc chân. Đây cơ hồ là phản nhân loại động tác, nhưng là hắn bây giờ lại có thể làm được dễ dàng. Có thể làm đến bước này, nói rõ hắn xương cốt mềm mại mà có tùy hứng, cũng nói rõ cơ thể của hắn cũng giống như thế. Như vậy, cơ bắp và xương cốt cải tạo, có thể để cho hắn phát ra âm tiết càng nhiều, có thể chấn động địa phương cũng thay đổi nhiều, hắn thậm chí có thể hoảng động thân thể, để khắp xương trong thân thể va chạm, phát ra tách tách tách âm thanh, thanh âm này, liền rất như là rắn đuôi chuông đang lay động của hắn xương đuôi phát ra âm thanh. Những vật này đều là dâu ria không đáng kể. Chân chính để Trương Miểu vui vẻ là Hắn hiện tại thời gian tu hành từ trước kia 3 canh giờ biến thành 6 canh giờ. Thời gian tu hành trực tiếp gấp bội. Chuyện này ý nghĩa là, người khác bởi vì tu hành mà toàn thân đau nhức, không thể không lúc nghỉ ngơi, Trương Miệu vẫn còn có thể tiếp tục tu hành, bằng vào điểm ấy, hắn liền có thể cuốn chết rất nhiều đồng đạo. Đây chính là tố chất thân thể để cao mang tới chỗ tốt, thân thể là tất cả tiền vốn. Hơn nữa, chỉ cần Trương Miểu trong thân thể nuôi hủy, như vậy thân thể của hắn sẽ còn đi theo hủy cường đại mà tiếp tục cường đại, mãi đến đột phá các loại giới hạn. Cái này, có lẽ mới thật sự là dưỡng hủy thuật chỉ là nuôi hủy chuyện này nhất định là một món vô cùng tiêu tốn thời gian công việc, hắn làm xong có thể duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, trừ ra là tự chúc quan hệ bên ngoài, còn có liền là lần đầu tiên nuôi hủy nhập thể lấy được chỗ tốt. Không thể không nói, ngũ độc giáo phương pháp tu hành chính là dạ a. Từ khi Trương Miệu có thể mỗi ngày tu hành sau 6 canh giờ, hắn tu hành tiến độ lại lấy được sự thi cấp tăng lên. Mà hắn tiêu tiền tốc độ cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Mỗi ngày mở 6 canh giờ tiểu tụ linh trận và mỗi ngày mở 3 canh giờ tiểu tụ linh trận, tiêu tiền muốn nhiều gấp đôi. Trước kia hắn mỗi ngày tu hành 3 canh giờ, mỗi ngày tốn hao linh thạch 80 khối. Bây giờ hắn có thể tu hành 6 canh giờ, như vậy hoa này phí tự nhiên là biến thành 160 khối. Một cái ánh trăng là khởi động tiểu tụ linh trận, vậy hắn liền phải hao phí 4800 khối. Tăng thêm cái khắc lung ta lung tung chi tiêu, hắn một tháng 6000 linh thạch tiêu xài là trốn không thoát. Nếu là ở trước kia, vậy hắn sẽ đau lòng đến tiêu đi ra. Cái này mỗi tháng 6000 khối, hắn muốn làm sao kiếm á nhưng là hiện tại, hắn đạt được phú bà giúp đỡ, còn có đằng chép pháp thuật 8 vạn khối linh thạch dư thu, trong tay hắn một chút liền có gần như 14 vạn khối linh thạch. Những linh này, làm gì đều có thể đỉnh 2 năm đi. Trước kia ở trúc môn thời điểm, Một mẫu linh điển bình quân hàng năm kiếm tầm 10 khối linh thạch. Hắn có 400 mẫu linh điển năm vào 5000 linh thạch. Hắn coi là phần này thu nhập đã không sai. Thế nhưng là đến tòa thành lớn này thì, bắt đầu chân chính, khắc kim, tu hành về sau, hắn mới biết được, hắn trước kia 1 năm tiền kiếm được, ngay cả nơi này 1 tháng đều ứng phó không được. Trước kia đối với hắn mà nói xa không thể chạm 14 vạn khối linh thạch, hiện tại cũng chỉ là hắn 2 năm tu hành tốn hao mà thôi. Thời gian còn phải tính toán qua, vẫn là căng thẳng đương nhiên, hắn có thể lựa chọn không cần tiểu tụ linh trận, liền gắng dùng thời gian chịu, tựa như Lâm Nghiêm sư huynh như thế. Thế nhưng là có trợ lực không cần, cũng không phải là phong cách của hắn. Bởi vì thời gian tu hành tăng lên rất nhiều, Trương Miểu phát hiện hắn mỗi ngày lại có chút không đủ dùng. Mỗi ngày 6 canh giờ thời gian tu hành là bền lòng đứng dạ, một ngày như vậy 12 canh giờ, còn thừa lại 6 canh giờ liền phải hoàn thành nuôi ba ba làm việc, còn muốn đi nghe giảng bài học tập phụ văn, còn muốn tế luyện hồ lô hạt giống, còn muốn nghỉ ngơi, dù sao tu hành xong vẫn là biết mệt mỏi, thân thể vẫn là phải nghỉ ngơi. Như thế tính toán, cả ngày thời gian đều không đủ dùng. Vào lúc này, Trương Miểu ngược lại là cảm tạ lên cắt dung đem hắn xung quân đến hồ nước nuôi ba Bắt đầu từ hôm nay Nuôi ba ba làm việc bị hắn áp bức, phần lớn công việc đều giao cho tạm dịch đi làm, trước kia hắn sẽ còn ở hồ nước tuần sát một chút, được ăn một chút nguyệt linh ba ba, đổi lấy từng chút một thủy linh căn kinh nghiệm. Hiện tại, ai có công phu đi hầu hạm những này, ba ba tôn a nhàn hạ không chất béo làm việc cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là làm việc có thể mò cá. Lại bận bịu lại không tiền làm việc, thế giới này thật sự có loại này không giảng đạo lý làm việc sao? Từ bỏ chiếu cố rửa nhỏ ba ba về sau, Trương Miểu thời gian ngược lại là người có thể sắp xếp tới, sau đó mỗi ngày hắn đều trải qua phong phú thời gian. Cứ như vậy, sau 3 tháng, Trương Miểu nhẹ nhàng phun ra một cơn giận Hắn cảm giác được trong cơ thể mênh mông pháp lực, trên mặt hắn cũng không khỏi đến mỉm cười. 3 tháng, hắn không biết ngày đêm tu hành, rốt cục tấn thăng luyện khí bắt trọng. Tố chất thân thể tăng lên, tiểu tụ linh trận trợ rút, song linh căn công pháp hiệu quả, chồng chất tiện lợi thêm tại hắn thân, để của hắn tu hành tốc độ cực nhanh, hẳn là vượt qua 9 thành chín cùng linh căn tu sĩ. Vì vậy, hắn ở 3 tháng ngắn ngủi liền góp nhặt đủ tấn thăng luyện khí bắt trọng pháp lực, trực tiếp tấn thăng luyện khí trọng. Dựa theo hắn cái tốc độ này tính số dưới, như vậy nửa năm sau, hắn nên có thể tấn thăng luyện khí cự trọng. Sau đó lại đi qua 1 năm, hắn liền có thể luyện khí cửu trọng đại viên mãn có thể tấn thăng trúc cơ. Lúc kia, hắn vừa vặn xài hết tất cả tiền, thành là một người nghèo rất thảm tây. Chẳng qua không cần gấp, hắn lúc kia đã là trúc cơ tu sĩ, khi đó bầu trời mặc cá nhảy, biển rộng mặc chim bay, ai cũng không sen vào hắn. Trúc cơ tu sĩ, ở Thương Lan tông cũng coi là trụ cột vững vàng, nếu là bên ngoài phái đi ra, cái kia chính là một chỗ chấn thủ, chịu trách nhiệm quản lý một chấn nơi, như là cái kia thanh trúc trấn trấn giống nhau. Nếu là không ngoài phái, ở tông môn tìm một ít việc làm, cũng có thể được phong phú lao, góp nhặt tu hành tài nguyên. Hơn nữa địa vị của hắn đề cao, cắt ra cũng không thể thế người. Hiện tại tưởng tượng Trương Miểu đã cảm thấy tiền đồ sáng lạ, cả người đều có nhiệt tình. Trương Miểu đi vào dạy bảo thủy phủ văn lão sư nơi này, lão sư đối với hắn nói, ngươi bây giờ thủy phủ văn đã học được gần đủ rồi, có thể đi học kim phủ văn. Ta giới thiệu một cái kim phủ văn lão sư cho ngươi đi. Trương Miểu nghe xong, lúc này liền nói, vậy thì cảm ơn lão sư đề cử. Vị lão sư này đối với hắn vô cùng tốt, không chỉ có giới thiệu với hắn làm việc, hơn nữa còn thường xuyên thiên vị dạy bảo hắn, để phủ văn của hắn chi thức đột nhiên tăng mạnh. Lần này hắn cho mình giới thiệu kim phủ văn lão sư, Trương Miểu dĩ nhiên là chấp nhận. Chẳng qua vị này kim phủ văn lão sư không phải tông môn đệ tử, Hắn lại ở tại Thương Lan Thành bên trong, cái này tăng lên Trương Miệu thông hành chi phí, cái này khiến hắn có chút không vui. Của hắn linh thạch đều là tính toán hoa, bất quá hắn vẫn là phải cho lão sư một bộ mặt, cho nên cứ dựa theo lão sư cho địa chỉ, quét một cố, cùng chung xe đạp đi đến Thương Lan Thành, ở Thương Lan Thành cũ mới nội thành chỗ giao giới, hắn tìm được vị lão sư này trụ sở, sau đó gõ cửa một cái. Không bao lâu, một người trung niên mở cửa phòng, sau đó Trương Miệu và hắn vừa đối mắt, đều lẫn nhau hô lên: "Trương tiểu ca, Ngô nhị ca." Mở cửa không là người khác, chính là Ngô trung đường thủ vệ người hầu Ngô lão nhị, hắn và Trương Miểu cũng là quen biết cũ. Bây giờ hai người gặp mặt, đều lấy làm kinh hãi. Nơi này là trung đường đại ca trụ sở sao? Trương Miệu kinh ngạc hỏi. Ngươi là làm sao biết nơi này, thiếu gia hẳn là không có nói cho ngươi biết chúng ta đặt chân nơi đi." Nô lão nhị cũng kỳ quái hỏi. Sau đó Trương Miệu đã nói lên lý do, Nô lão nhị liền kỳ quái nhìn xem hắn nói, thiếu gia nhà ta đúng là tinh thông kim phụ văn. Thế nhưng là, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói, "Được rồi, ngươi vào đi, để thiếu gia quyết đoán." Trương Miệu cũng một trận im lặng, cái này quanh đi của lại, vậy mà lại cùng Lô Trung Đường chạm mặt. Không bao lâu, Trương Miểu ngay tại phòng tiếp khách gặp được Lô Trung Đường. Lô Trung Đường nhìn thấy Trương Miệu cũng thật cao hứng, hắn trên dưới dò xét một trận Trương Miểu, sau đó giật mình nói: "Ngươi đều luyện khí bắt trọng, ngươi làm sao tu hành đến nhanh như vậy?" Trương Miệu trên mặt mỉm cười, nói: "Dĩ nhiên là ta thiên phú kinh người, khổ tu không ngừng, mới có thể có như mức tiến này." Lô Trung Đường im lặng nhìn xem hắn, hắn đương nhiên biết đây đều là lý do. Lấy Trương Miểu thiên phú, Nô Trung Đường đoán chừng hắn hiện tại hẳn là gắng gượng mới tấn thăng luyện khí thất trọng, sau đó phải hao phí thời gian 1 năm tấn thăng luyện khí bát trọng, lại tốn hao 2 đến thời gian 3 năm tấn thăng luyện khí cửu trọng, cuối cùng lại hoa thời gian 5 năm, năm đến luyện khí đại viên mãn. Và đến không sai biệt lắm 10 năm sau, Trương Miệu mới có thể tấn thăng trúc cơ. Mà lúc kia, bọn hắn đã sớm hoàn thành đại nghiệp, mặc kệ kết quả như thế nào, Trương Miệu đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Hạt giống này, vẫn là biết tiến lặng lẽ mầm mọc dễ, chờ đợi quật khởi một ngày. Nhưng là hiện tại Trương Miệu dùng tình huống thực tế nói cho hắn biết, của hắn tính ra đều là sai lầm. Trương Miệu tiên phú và tu hành thật vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nội chung đường trong lòng đang thật nhanh tính toán, nhưng là hắn mặt ngoài lại hỏi: "Cho nên, ngươi là hướng ta học tập kim phụ văn?" "Ừm, đây là ta thủy phụ văn lão sư đề cử, ta cũng không biết là ngươi." Sớm biết là ngươi Ta ở Thanh trúc trấn thời điểm liền hướng ngươi lĩnh giáo Kim phủ văn liên tốt." Trương Miểu cười nói. Lô Trung Đường cũng cười gật gật đầu, nhưng là nội tâm của hắn lại là đang nghĩ, đoán chừng lão quỷ kia cũng nhìn ra thiên phú của hắn không tầm thường, hắn đem Trương Miệu dẫn vào ta chỗ này, xem ra là muốn ta đem cuối cùng ngũ độc giáo truyền thừa đều dạy cho hắn. Chương 102. Lịch sử. Chương 102. Lịch sử. Lô Trung Đường Kim phủ văn tạo nghệ vô cùng cao. Kim phủ văn có rất nhiều phát âm là bắt chước kim thạch tiếng đánh, khác biệt kim loại, khác biệt tình huống, hắn phát âm cũng khác biệt. Mà Ngô Trung Đường tổng có thể tìm tới biện pháp, đem loại này phát âm biểu hiện ra cho Trương Miểu nghe, để Trương Miểu có thể càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ kim phủ văn đang dạy sau một lúc, Ngô Trung Đường phát hiện Trương Miểu dưỡng hủy thuật thế mà tinh thông, hắn lại là hơi giật mình, sau đó hắn liền dạy bảo Trương Miểu một loại phát âm kỹ xảo, sương âm. Loại này phát âm kỹ xảo nguyên lý là, thông qua chấn động, đánh toàn thân xương cốt, để xương cốt thay thế cái khác phát âm kết cấu, phát ra âm thanh. Nhân thể xương cốt nhiều mặt, mà xương cốt nhiều mặt để âm thanh tại khác biệt xương cốt phát ra thời điểm, hắn chấn động tần suất, âm rộng lớn đều là khác biệt, vì vậy, nhiều mặt xương cốt có thể phát ra nhiều mà âm thanh. So với người dây thành, khoang miệng loại này truyền thống phát âm bộ phận, hắn âm sắc muốn phong phú quá nhiều. Mà chấn động xương cốt, đánh xương cốt phát âm kỳ xảo, đây đối với xương cốt yêu cầu rất cao. Vừa vặn, Trương Miểu dưỡng hủy thuật đạt thành tinh thông, kỳ cốt cách đạt được một lần to lớn cường hóa, dùng Ngô Trung Đường lời nói tới nói, Trương Miểu đạt đến, xương rắn, chi cảnh, xương cốt trở nên cứng cỏi mà mềm mại. Loại này xương cốt mới có thể chống đỡ lên xương âm phát âm kỳ xảo. Mới học thời điểm, Trương mỗi ngày muốn hoảng động thân thể, sau đó dùng tay không ngừng đánh ra chính mình thân, hắn cái bộ dáng này cực kỳ giống người Nguyên Thủy Đàng Phiêu Vũ. Mà Ngô Trung Đường thì là nói cho hắn biết, loại kỹ xảo này cũng là từ thượng cổ lưu truyền lại tiến xuống, đại diện cho tiên dân nhóm phong cách cổ xưa mà hữu dụng trí tuệ. Có xương âm cái này phát âm kỹ xảo, Trương Miểu phát hiện hắn đối với phụ văn phát âm một chút liền tốt lên rất nhiều, trước kia rất phát hơn âm không cho phép địa phương, hắn dựa vào xương âm liền có thể làm được càng tốt hơn. Phát âm vô chuẩn, hắn phụ văn hiệu quả liền tăng mạnh. Mặc kệ đối với tu hành vẫn là pháp thuật đều là có ích lợi. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 tháng trôi qua. Hôm nay Trương Miểu theo thường lệ đến Ngô Đường nơi này học tập. Mà Ngô Trung Đường hôm nay lại là đối hắn nói Hôm nay chúng ta không vội vã học phù văn, cái này kim phù văn ngươi đã học được gần đủ rồi. Hôm nay chúng ta tới tâm sự." Hắn nói xong, yêu muội tử liền bưng tới trà bánh. Trương Miểu cũng theo lời ngồi xuống, sau đó liền nghe Ngô Trung Đường nói, "Ngươi có thể từng nghe nói Ngũ Độc giáo?" Trương Miểu nhẹ gật đầu, nói, hơi có nghe thấy." Ngô Trung Đường mỉm cười, nói, "Đó là cái cực kỳ lâu trước kia ngay tại Nam Quốc tồn tại tông phái." Cực kỳ lâu trước kia, Nam Quốc nơi đây chính là một cái đất cằn sỏi đá, nó vị trí vẫn vẻ, không có chút nào đặc sản, trừ ra rừng tiếng nước độc bên ngoài, không có chút giá trị. Theo thời gian trôi qua, Nơi đây thổ dân thời gian dần trôi qua tiếp xúc đến một số từ nơi phồn hoa đi tới tu sĩ. Những tu sĩ này không phải tránh né kẻ thù, chính là lạc đường bố trí, bọn hắn tới liền cho nơi này người mang đến tu hành chi thuật. Bất quá, những này từ bên ngoài đến tu sĩ dù sao tu vi nông cạn, hắn tu hành chi thuật cũng nông cạn. Chẳng qua cuối cùng là cho nơi này mang đến tu hành hạt giống. Từ từ, nơi này cũng xuất hiện tu sĩ. Nhưng là do ở bế tắc và rất lại phía sau, nơi này tu hành thủ đoạn và bên ngoài có khác biệt lớn. Ở chỗ này, các tu sĩ am hiểu hơn, mượn vật tu hành. Hắn nói đến đây dừng một chút, sau đó nói, cái này, mượn vật tu hành chính là mượn độc trùng sức mạnh, trợ giúp chính mình tu hành. Tại tiên bối nhóm không ngừng tìm tòi và dưới cơ duyên xảo hợp, cái này biện pháp vậy mà có thể tu thành kim đan. Ngươi có biết kim đan là vật gì?" Lô trung đường đột nhiên hỏi Trương Miểu. Trương Miểu lắc đầu, thứ này hắn đúng là không biết là vật gì. Cảnh giới này cách hắn còn quá xa. Kim đan chính là người tinh khí thần cô đọng, ngưng kết thành một hạt trâu. Hạt châu này bao hàm người chỗ có sinh mệnh bản nguyên. Bởi vì hắn bản nguyên toàn bộ cô đọng cùng một chỗ, vì vậy sinh mệnh bản nguyên thất lạc vô cùng chậm, như vậy liền đạt đến trường thọ mục đích. Chúc cơ tu sĩ tinh luyện người chi cực hạ, Hắn tuổi thọ cực hạn cũng bất quá 200, mà Kim đan kỳ tu sĩ, hắn tuổi thọ có thể đạt tới 800. Cái này sinh mệnh bản nguyên độ cao ngưng kết mà hình thành tuổi thọ tăng nhiều. Đương nhiên, thật lâu trước đó, chúng ta cũng không biết chuyện này, cũng không hiểu Kim đan bản chất. Chúng ta nơi này tu vi cao nhất cũng bất quá là trúc cơ. Mãi đến có một ngày, có một vị vận khí và thực lực đều rất lợi hại tiền bối, hắn phát hiện một cái hiện tượng. Thiên hạ có không ít tộc chủng, đều sẽ dựng dục ra hạt trâu. Giáng có giáng châu, thiểm có tiểm châu, nô có nô có bọ cạp châu, thần có thần lằn châu. Làm những độc vật này dựng dục ra hạt châu về sau, ở độ của bọn nó, thực lực, hình thể đều sẽ có được to lớn tăng lên. Thế là hắn dốc lòng nghiên cứu, rốt cục ở bản địa công pháp tu hành bên trên đẩy trần sáng tạo cái mới, sáng chế vô lượng trùng mẫu quy tâm kinh. Lấy thân hóa trùng, lấy trùng đến châu, lấy châu là đan, thành tựu khác loại kim đan cảnh. Loại này kim đan cảnh về sau được xưng là giả đan cảnh. Bởi vì loại này kim đan không thể tấn thăng nguyên anh. Ngũ độc chi thuộc, dù sao chính là trùng loại, trời sinh hạn mức cao nhất liên hấp, cho nên, loại này lấy mưu lợi phương thức tấn thăng kim đan kỳ, chính là loại này tu sĩ điểm cuối cùng. Nói đến đây, Trương Miểu cũng sáng lườm hắn đang nói cái gì. Đây chính là tại cùng hắn nói ngũ độc giáo tu hành lý niệm a nô trung đường nói tiếp, dù là như thế, nhưng là cái này dù sao cũng là kim đan cảnh, mang tới 800 năm tuổi thọ cũng không phải giả, vẫn là có rất nhiều người vui lòng dùng loại biện pháp này tấn thăng kim đan. Loại biện pháp này chỗ tốt lớn nhất chính là nó không cần ngũ hành đều đủ, chỉ cần bồi dưỡng một loại độc trùng là đủ. Mặc dù độc trùng bồi dưỡng không dễ, nhưng là dù sao cũng so gọn gọc ngũ hành đều đủ muốn đơn giản nhiều. Cuộc sống như vậy kéo dài thật lâu, mãi đến 600 năm trước, một chi tử cần kéo dài nước bị Lưu Vong Tông môn lại tới đây. Chi này môn chính là Thương Lan Tông. Mới đến thời điểm Thương Lan tông người rất điệu thấp khiêm tốn, bọn hắn tư thái rất thấp, chỉ cần rất cần móng tối núi rừng nơi với tư cách đất dung thân. Hơn nữa bọn hắn tích cực cùng chúng ta tiếp xúc, cũng không keo kiệt giao lưu, đem ngoại giới tu hành tri thức dốc túi chuyển cho. Lúc kia chúng ta mới biết được, kim đan cũng không phải là tu hành kết thúc, mặt trên còn có nguyên anh. Nguyên anh chi nhân thọ 3000, hơn nữa còn có khởi tử hồi sinh khả năng, cái gọi là nguyên anh bất diệt, tu hành bất diệt. Rất nhiều trong giáo thủ lĩnh đều bị những kiến thức này hấp dẫn, ai không mong muốn giải hơn tuổi thọ và phục sinh cơ hội đây. Đáng tiếc, chúng ta cuối cùng là tu hành biện pháp có kém, dùng mượn vật tu hành chí pháp tu thành kim đan, cũng không thể đạt tới nguyên anh. Vì vậy, rất nhiều thủ lĩnh bắt đầu nghiên cứu đột phá biện pháp, hoặc là dứt khoát chuyển tu thương lan tông công pháp. Trên thực tế, ở những ngày tiếp theo, nghiên cứu của chúng ta đã có mặt mũi, tìm ra một loại khả năng tấn thăng nguyên anh biện pháp, biện pháp này cũng là tham khảo thương lan tông ngũ hành phần bổ sung thành đạt pháp. Đã đơn nhất độc trùng không được, như vậy chúng ta dùng ngũ hành ngũ độc tới sửa, có hay không có thể bù đắp chúng ta kim đan, sau đó có tư cách tấn thăng nguyên anh. Chúng ta kém một chút liền thành công. Ngay lúc đó, một rắn một mạch đại đầu nhân hao hết tấm lực, sáng chế ra một loại rắn gọi, thủy Hủy cố có vô hạn trưởng thành năng lực. Dựa vào năng lực này, trên lý luận là có thể đột phá kim đan, tấn thăng nguyên anh. Nhưng mà, ở sáng chế hủy thời điểm khen chốt, Thương Lan Tông vô sỉ đối với chúng ta tiến hành tập kích, ở chúng ta không có chút nào chuẩn bị phía dưới, đánh chết chúng ta thủ lĩnh, giết hại tộc nhân của chúng ta, đem ngũ độc giáo tiêu diệt. Nói đến đây, hắn thật sâu thở dài, sau đó nhìn Trương Miệu nói, không sai, ta đưa cho người hủy, liền là năm đó đầu kêu hủy, nó không phải trời sinh đồ vợ, vì vậy ta nói nó là tuyệt vô hữu Nếu như về sau ngũ độc giáo hoàn toàn bị đức đoạn truyền thừa, như vậy cái này Hụy cũng không có khả năng bị lần nữa sáng tạo ra tới. Hụy ở chúng ta nơi này ngủ say mấy trăm năm, mãi đến gần nhất mới tỉnh lại. Tình huống này để cho chúng ta vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là mãi đến gặp được ngươi, chúng ta mới phát giác được, là ngươi tồn tại để Hụy thức tỉnh. Hụy là năm đó một rắn một mạch đại đầu nhân lấy bản thân tinh huyết và bạn sinh vương xà sáng tạo ra, ở sáng lập ra thời điểm, toàn thân hắn tinh huyết đánh mất, vương xà tiến vào ngủ đông, sau đó bị thương làn tông người đánh lén dẫn đến tử vong. Hụy cũng bởi vì như thế trọng thương, sa vào đến ngủ đông bên trong. Chúng ta bây giờ khẳng định, ngươi là năm đó một Dẫn đại đầu nhân huyết mạch gì cô, bởi vì huyết mạch của ngươi thức tỉnh mới khiến cho hủy cũng đi theo thức tỉnh. Mấy trăm năm nay đến, chúng ta vô số lần muốn tỉnh lại hủy, nhưng là không thu hoạch được gì. Đành phải ra chỉ có một Dẫn đại đầu nhân huyết mạch mới có thể tỉnh lại nó kết luận. Bây giờ xem ra, chúng ta kết luận không sai. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia vui mừng, mà Trương miệu trên mặt thì là lộ ra một tia mờ mịt. Hắn là cái xuyên qua nhân sĩ, linh hồn của hắn đến từ dị giới. Chẳng lẽ thay nén hắn cổ thân thể này phụ mẫu, thật là cái gì Mộc Dẫn đại đầu nhân huyết mạch. Loại chuyện này cũng quá xảo hợp đi. Nhưng mà xuyên qua loại chuyện này vốn là rất khó nói đến thông, nếu là tử trúc ở trong đó dùng sức, để cho mình cỗ thân thể này thật có cái gì huyết mạch, cái kia cũng không phải là không có khả năng. Nhìn xem Chương Miểu Mên ngâm mịt mù dáng vẻ, nô Trung Đường cũng cười nói, huyết mạch di chuyển sự tình vốn là huyền diệu khó giải thích. Ngươi cũng không cần quá mức rầu rĩ, dù sao ngươi biết ngươi tổ tiên không đơn giản là được. Lần này và ngươi nói nhiều như vậy, cũng là hy vọng ngươi hiểu rồi thân thế của ngươi. Ta cũng không để cho ngươi chấn hưng ngũ độc giáo ý nghĩa, ngũ độc giáo đã diệt vong, đã biến mất ở lịch sử rất nhiều năm, về phần ngươi có muốn hay không tiếp tục truyền thừa tiếp, cái kia là quyền tự do của ngươi. Nếu không phải những lão gia hỏa kia ép buộc ta, ta thật ra thì không muốn nói cho ngươi biết nhiều như vậy, ta từng để cho yêu muội tử cho ngươi một mảnh lệnh bài, trên lệnh bài kia có pháp, chính là ta ngũ độc giáo căn bản pháp vô lượng trùng mẫu quy tâm kinh ngươi mong muốn học thì học, không nguyện ý học coi như, coi như học thương lan tông công pháp, ta cũng sẽ không nói cái gì. Thứ nay về sau, ngươi cũng đừng có tới nơi này, ta cũng sẽ biết dọn đi. Chúng ta sự tình ngươi không nên nhúng tay, ngươi cũng không nhúng tay vào được. Mặc kệ chúng ta về sau sẽ như thế nào, cái này đều và ngươi không có quan hệ. Ngươi vẫn là thành thành thật thật tu hành. Dựa theo thiên phú của ngươi, chúc cơ dễ như trở bàn tay, Kim Đan Kỳ cũng không phải hy vọng xa vời, như có cơ hội, Tấn Thăng Nguyên Anh cũng không phải là không được. Nô Trung Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ trương Miểu bà vai, nói, tìm một cơ hội, rời đi Thương Lan Tông đi, đi phía ngoài chỗ trốn vừa trốn. Đợi đến công việc Trần Ai lập định, ngươi trở lại không muộn. Chương 103, Luyện khí cửu trọng. Chương 103, Luyện khí cửu trọng. Và Lô Trung Đường thôi tâm trí phúc cho chuyện xong, Nô Trung Đường quả nhiên chuyển rời khỏi nơi này, không biết ẩn dấu đi đâu rồi. Nghe hắn ý tứ, hắn là nghĩ và Thương Lan Tông tách ra vật cổ tay, làm điểm là chuyện đại sự gì? đo trung đường bọn hắn là ngũ độc giáo tử trung giáo đồ, và Thương Lan tông có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cho dù bọn hắn khả năng dễ vốn không phải đối thủ của Thương Lan tông, nhưng là bọn hắn cũng phải hung hăng cắn Thương Lan tông một cái. Bọn hắn tựa như là báo thù độc trùng, biết rõ cắn người một cái hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn vẫn là phải cắn ngươi một cái. Không vì cái gì khác, liền vì cắn người. Trương Miểu cũng chỉ có thể theo hắn mà đi, loại chuyện này, hắn là không ngăn cản được, cũng không có tư cách ngăn cản. Học xong kim phù văn, Trương Miểu thổ ngũ hành xem như đều học xong, mặc dù hậu học những cái kia không có một phù văn như thế tinh thông. Nhưng là thường ngày sử dụng là không có vấn đề đã như vậy, Tâm Kiêu Miểu cũng có thể đọc hiểu lệnh bài sau vô lượng trùng mẫu quy tâm kinh. Đây là một môn trúc cơ công pháp, muốn tới trúc cơ mới có thể tu hành. Trong đó công pháp này chia làm 5 bộ. Theo thứ tự là vô lượng trùng mẫu quy tâm kinh dẫn bộ, vô lượng trùng mẫu quy tâm kinh bỏ cấp bộ và 5 bộ. Cái này 5 bộ có thể tách ra tu hành, cũng có thể cùng một chỗ tu hành. Nếu như là tách ra tu, cái kia liền cần bồi dưỡng một cái đối ứng mục trùng, như ngươi tu hành dẫn bộ, vậy sẽ phải bồi dưỡng một con rắn. Dựa vào không ngừng bồi dưỡng cái này bạn sinh mục trùng, tu vi của ngươi biết càng ngày càng cao. Vạn sinh độc trùng tu vi cũng sẽ biết càng ngày càng cao, đợi đến độc trùng kết ra châu, như vậy ngươi liền có thể kết ra kim đan, tấn thăng kim đan kỳ đây chính là mượn vật tu hành. Ở ngũ độc giáo bên trong, mượn vật tu hành độc trùng là có thể chuyển thừa, nếu như ngươi thế hệ này nuôi độc trùng không thể tấn thăng kim đan, như vậy có thể dùng bí pháp chuyển cho đời sau, đời sau vẫn chưa được, vậy liền chuyển cho dưới đời sau. Chỉ cần độc trùng bất tử, một ngày nào đó có thể tấn thăng kim đan kỳ. Nhưng là loại này lấy đơn nhất độc trùng tấn thăng kim đan là đan, là không có khả năng tấn thăng đến anh. Như thế, hậu nhân ngay tại môn công pháp này bên trên đánh minh vá. Đợi chân sáng tạo cái mới về sau, đưa ra ngũ độc đồng tu khái niệm. Biện pháp này trên lý luận là có thể đạt tới ngũ hành cùng tồn tại, kim đan viên mãn. Thế nhưng là đồng tu ngũ độc cần thời gian và tinh thần và thể lực căn bản một người có thể gánh chịu. Trừ khi có người đạt được người khác dưỡng tốt độc trùng, sau đó ngũ độc hợp nhất, tấn thăng chân chính kim đan ý nghĩ này là tốt, thế nhưng là lại có ai biết mong muốn đem bọn hắn đời đời kiếp kiếp nhọc nhằn khổ sở dưỡng tốt độc trùng cho người đây. Chính bọn hắn dùng để tấn thăng giả đan không tốt. Cần gì phải làm cho ngươi hao cưới. Tước đoạt người khác thành quả lao động vốn là rất khó khăn, chớ nói chi là loại này thành quả lao động quan hệ đến tuổi thọ và thực lực. Cho nên, một rắn Đại Đầu nhân nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn bồi dưỡng ra hủy, để Hủy thôn phệ năm loại độc trùng. Hủy thôn phệ năm loại độc trùng không cần bồi dưỡng đến Kim đan cảnh, chỉ cần luyện khí là được. Như vậy, và Hủy thôn phệ 5 loại độc trùng, như vậy vì chính mình là ngũ độc đồng thể, ngũ hành đều đủ, sau đó lại bồi dưỡng hủy trở thành Kim đan kỳ hủy, chính mình liền có thể tấn thăng bình thường Kim đan. Loại biện pháp này có phải hay không rất là khéo. Mà lệnh bài kia trừ ra có vô lượng trùng mẫu kinh còn có năm loại độc trùng bồi dưỡng biện pháp. Trương Miểu chỉ cần đem cái này năm loại độc trùng bồi dưỡng ra đến, sau đó đút cho Hủy ăn. Sau đó liền có thể dựa vào hủy nhất cử tấn thăng bình thường kim đan đây là ngũ độc giáo con đường. Nếu như Trương Miệu không thích cái này đường đi, hắn có thể tiếp tục tu thương Lan tông công pháp, sau đó tìm tới bù đắp linh căn thiên tài địa bảo, dùng ngũ hành phần bổ sung thành đan pháp tấn thăng bình thường kim đan. Có lẽ, hắn còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tìm tới hỏa, kim thuộc tính linh thú, hàng loạt chăn nuôi cái 3 năm 5 bổ đủ chính mình ngũ linh căn, sau đó lại tìm công pháp tấn thăng kim đan kỳ. Ba con đường thử, từng cái từng cái có thể thực hiện. Trương Miểu trầm tư thật lâu, hắn hiện tại mới luyện khí bắt trọng, ngay cả chút cơ đều không có đạt tới. Bây giờ không phải là cân nhắc chọn con đường kia thời điểm, mà là có con đường nào hắn muốn đi con đường nào. Đây không phải toàn không tất cả đều muốn vấn đề, mà là lo trước khỏi họa. Chẳng qua hiện nay kế sách, vẫn là mau mau tu đến chút cơ cảnh, sau đó rời đi nơi thị phi này. Không cần đi học kim phủ văn về sau, chương Miểu thời gian hơi chút dư giả một chút. Hắn trốn ở linh thú dưới đỉnh bên hồ nước, mỗi ngày tu hành không ngừng, ở không người biết được chỗ. Vụ Trộm trưởng thành ở giữa, các phụ thỉnh phòng sẽ xuống tới cho An Nguyệt Linh ba, ba, hắn cũng sẽ ra ngoài tiếp khách. Hai người đều vốn hiệp lời, liền là đơn thuần cùng một chỗ nhìn xem Nguyệt Linh 33 ăn cái gì. Sau đó nhìn bọn chúng phơi nguyệt lượng, tiếp lấy liền kết thúc. Hai tháng sau, ngày này tám tòa bên cạnh phong một trong thanh trúc phong bỗng nhiên lục quang đại tác, một đường lục quang đông nhiên từ đỉnh núi bắn ra, thẳng vào nguy đấu ở giữa. Lục quang xoành xoạch, chiếu sáng nửa bầu trời, làm cho cả Thương Lan Tông khu vực đều thấy rõ rõ ràng ràng. Ngay tại cái này lục quang bốc lên đồng thời, ngôi dưỡng ở trong hồ nước 3333 nhóm cũng bỗng nhiên bắt đầu dao động, bọn chúng những này tử trạch con 33 vậy mà ít có ở ban ngày nổi lên mặt nước, sau đó hướng về kia đạo lục chỉ chít chít chít chúng dị động động chứng miểu, chứng miểu này trong cơ thể tử trúc cũng khẽ run lên. Trợ hộ là cảm nhận được cái gì? Sau một khắc, Thương Lan tông hộ sơn đại trận bỗng nhiên sáng lên, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Một đường hùng vi âm thanh ầm vang lên. Chúng đệ tử thủ vững bản vị, chớ kiêu chớ nổi. Này âm rơi xuống, sau đó thanh trúc phong bên trên lục quang dần dần thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trương Miểu như có điều suy nghĩ nhìn xem đây hết thảy, hắn tự lầm bẩm nói, cái này lục quang hẳn là thay mặt một thuộc tính thiên tài địa bảo đi. Thiên tài địa bảo xuất hiện, tất có kỳ quan dị cảnh. Xem ra là một thuộc tính linh căn thành Vật này, nên chính là có thể thay thế một linh căn thiên tài địa bảo. Vật này ở Thanh trúc phòng Bồi Dưỡng, hàng năm Thanh trúc phòng đều muốn đầu nhập hàng loạt kim thanh trúc ở trong đó, thanh trúc môn chính là những này kim thanh trúc lớn nhất cùng cấp địa. Vì Bồi Dưỡng cái này thiên tài địa bảo, hàng năm kim thanh trúc không thể đoạn, vì vậy liền xem như cái kia trẻ tuổi cửa trúc thụ đại thai, cái này kim thanh trúc nộp lên trọng lượng cũng một chút không thể thiếu. Cũng không biết bảo bối này dáng dấp ra sao, nếu là có thể mở mang tầm mắt liên tốt. Trưng miệu lại lẩm bẩm lẩu bầu nói ra. Bất quá hắn biết điều đó không có khả năng. Bảo bối này vừa thành thủ, liền sẽ bị tông lấy đi giấu đi, quả quyết sẽ không cho người không liên hệ nhìn thấy. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh nhạt đi. Sau đó nhìn thoáng qua lại dần dần chìm vào đáy nước Nguyệt Linh 33, quay người đi vào phòng tiếp tục tu hành. Thanh trúc phong thiên tại địa bảo thành thủ, điều này đại biểu lấy mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo. Những này đều không đóng cửa miểu công việc, hắn còn thiếu một chút liền tấn thăng luyện khí cửu trọng, hiện tại không rảnh đi để ý tới những thứ này. Một tháng sau, Trương Miểu thành công tấn thăng luyện khí cửu trọng. Mà liên tại hắn tấn thăng luyện khí cửu trọng cùng ngày, trong tông xảy ra trộm cấp sự kiện. Có người xâm nhập Kim đỉnh đại điện, sau đó bị phòng thủ trúc cơ quan sự phát hiện. Hai bên xảy ra đại chiến, đều vận dụng pháp bảo, đem Kim đỉnh đại điện một chỗ cây cột đánh gãy. Trộm cắp phạm mà chạy. Mà phòng thủ trúc cơ quản sự cũng không dễ chịu. Bây giờ cả cái tông môn đều bị động viên, ngoại vụ các tu sĩ toàn bộ điều động tìm kiếm trộm cắp phạm. Liền ngay cả Trương Miểu cái này vắng vẻ hồ nước, cũng có linh thu phong tu sĩ xuống tới xem xét. Bởi vì Trương Miểu và Cắt Dung Cắt Phù quan hệ không tầm thường, xuống tới xem xét linh thú phong đệ tử cũng không có quá phức lối. Hắn ngược lại đối với Trương Miểu nói: "Trương sư đệ, cái này kẻ trộm hung mãnh, ngay cả trúc cơ quản sự đều bị đả thương, hắn mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng cũng không phải ngươi ta bậc này tu sĩ có thể chống đỡ. Ngươi nếu là sợ sệt, có thể trở lại đỉnh núi tạm lánh hai." Trương Miểu nhìn một chút bên cạnh, Sau đó cười nói, "Sư huynh quá lo lắng, ta nơi này xa xôi, lại không tới gần chủ phòng, cái kia kẻ trộm muốn chạy trốn cũng sẽ không chọn ta chỗ này. Ta ở chỗ này sẽ không có chuyện gì." Hắn bây giờ vội vàng tiếp tục tu hành, hơn nữa hắn hiện tại là luyện khí tiểu trọng, của hắn tu hành tiến độ cũng không muốn để cho người khác biết. Đi đỉnh núi nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi bị người hưu tâm phát hiện. Vì vậy hắn liền từ chối một chút đệ tử kia cũng gật gật đầu, tông môn to lớn như thế, làm sao lại cái tên kẻ trộm liền trùng hợp như thế lại tới đây? Thế là hắn nói, "Đã như vậy, sư vẫn là cẩn thận là hơn, có chuyện gì còn xin quân tử phòng thân là chủ yếu." Hắn nói xong liền ấy lấy một cái phi hùng chạy tối hôm đó các phủ lại tìm đến đếnương miệ hai người ăn ý ngồi sủm ở bên hồ nước cho ăn con rùa lại ở thời điểm này một cái khí tức bất ổn người bỗng nhiên từ bên cạnh này ra sắc mặt người này vàng như nến ở Nguyệt Linh ba ánh trăng chiếu xuống lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi hắn nhìn một chút mi biểu trực tiếp đem tiểu nhân vật này coi nhẹ mà qua sau đó hắn thấy được các phủ trên mặt liền lộ ra một vẻ vui mừng người là các phủ ta gặp qua chân dung của người người là cắt mình cây nữ nhi bà bối là các di phong trực hệ với mạch nếu có thể bắt lại người ta hẳn là có một con đường sống Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói xong, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, sau đó hắn liền thấy Trương Miệu và các phủ đều mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ hai người này không sợ hắn? Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, người này một cái lật lừ, trực tiếp vượt qua 10 trượng khoảng cách xuất hiện ở các phủ bên người, hai tay trực tiếp hướng về các phủ bắt tới. Các phủ khác thường bình tĩnh, trên người nàng bỗng nhiên toát ra hộ thể ánh sáng, đưa nàng cho bảo vệ. Sau đó nàng lấy ra một viên ngọc chất tiểu cái còi thả ở trong miệng nhẹ nhàng thổi. Hưu, một tiếng còi vang truyền khắp trấn núi. Một giây sau, một tiếng hạc kêu vang lên. Quy hạc giận đùng đúng đắ xuống thuấn về kia kẻ trộm liền mổ quá thứ không ai có thể ở quy hạc dưới mắt khi dễ các phủ không có người các phủ thế nhưng là quy hạc bằng hữu tốt nhất quy hạc Mặc dù không có trưởng thành còn không có đạt tới kim Đan cảnh thực lực nhưng là nó cũng có mấy trăm tuổi bây giờ thực lực cũng có trúc cơ trung kỳ trái phải nó đối phó một cái trọng thương trúc cơ tu sĩ cũng không khó khăn cái này kẻ trộm xem ra cũng là đầu góc không hiệu nghiệm hắn đơn thương độc mã đi kim đỉnh đại điện trộm đồ liền cho thấy hắn không thông minh hiện tại lại muốn ở linh thú phong bắt góc linh thú phong cách chủ Lương nhi cái này lộ ra càng thêm mùa xuân Hắn đi ra ngoài cũng không nhìn hoàng lịch sao. Không biết hôm nay thích hợp làm thế nào chuyện, không nên làm thế nào chuyện sao. Cái này kẻ trộm còn chưa kịp đối với các phủ làm cái gì. liền bị đắp xuống quy hạc một mỏ suy tim, tiếp theo bị quăng lên không, bị quy hạc một cái nút vào. Cái này không có mắt kẻ trộm còn không có sống qua nửa trương liền treo, thật có thể nói là là sinh ngẫu nhiên, chết tùy ý.